Chương 321, Lộ Kỷ vương tử yêu mà không được. Chương 321, Lộ Kỷ vương tử yêu mà không được. Lọ là hiện tại hoàn toàn sử sốt. Mụ mụ ý tứ là muốn nàng cùng trước mắt cái này nam nhân kết hôn sao? Không có khả năng a, hình thể kém nhiều lắm. Vị này Lộ kỳ vương tử hình thể là nàng hơn gấp 10 lần a cái này sao có thể cùng hắn kết hôn? Lọ là nhìn xem bị Lộ kỳ vương tử đưa tới trước mặt cái này một bó hoa, biểu lộ có chút mê mốc. Vỡ gì thật đã có chút thở dài một hơi. Xem ra cho dù là ở cái thế giới này dây Lộ Kỷ vương tử tình yêu, cuối cùng cũng chỉ có thể đỗ thảm đạm kết thúc a. Uy, Lõạ Lạ tiểu thư trần chờ để nàng mỗ thân bất mãn vô cùng, chất lọt kẻ lỉnh nhĩ mày nói, lão nương cũng không có dạy qua ngươi không lệ phép như vậy. A, tốt, tốt bổn mụ. Lọ là thân thể run lên, như ở trong mộng mới tỉnh đúng vậy à, hiện tại cũng không phải lấy nàng ý chí của mình vì mấu chốt. Nàng tranh thủ thời gian một thanh từ lỗ kỳ vương tử trong tay đem kia một bó hoa ôm đi qua. Chỉ có thể là song vòng tay ôm, dù sao cái này một bó hoa liền có bản thân nàng lớn như vậy. Tạ ơn. Lọ là mặt bị cái này một bó hoa cho che chắn cực kỳ chặt chẽ, Lộ Kỵ vương tử thậm chí căn bản nhìn không thấy dáng dấp của nàng, chỉ có thể nghe tới thanh âm của nàng, ta rất thích. Mặc dù thanh em này nghe có chút oang oang, nhưng là Lộ Kỷ vương tử cũng không hề để ý quá nhiều, hắn chỉ là cao hứng nói: "Ngươi thích liền tốt, đây là ta cố ý sáng sớm đi vì ngươi hái hoa." Bỡ gì tất nhẹ nhàng lắc đầu. Như là đã ý thức được trước tiên có thể lấy nữ hài tử niềm vui, như vậy vì cái gì không còn suy nghĩ kỹ một chút, cái này một bó hoa đến cùng có thích hợp hay không đâu. "Ma ma ma ma, đây không phải rất được không?" Chật lọt khẽ linh cười ha ha, xem ra bọn hắn về sau hội ở chung rất vui sướng. Cự nhân vương bệ hạ lại khẽ miệng kéo một chút, hắn nhìn một chút hắn nhi tử ngốc, lại nhìn một chút Lạc Lạc. Khẽ hừ một tiếng, Cự nhân Vương đối với hắn nhi tử ngốc nói kia liền mang tiểu cô nương đi trong thành đi dạo một vòng đi mang nàng xem thật kỹ một chút quốc gia của chúng ta lộ kỳ Vương tử kinh hỉ nhìn xem hắn lạ phụ thân sau đó lại túi đầu nhìn một chút lọ lạ có thể chứ đương nhiên có thể chắc lo kéo cười lớn các ngươi về sau nhưng là muốn kết hôn liền liềnth dịp hiện tại nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm đi được đến song phương phụ mẫu đồng ý Lô kỳ Vương tử có chút lòng tin hắn cẩn thận từng ly từng tí thấp thân tới đối lọ là nói kia yeah, lọ là tiểu thương nguyện ý cùng ta cùng đi dạo chơi sau lọ lạiầm mặt một chút sau đó nói đương nhiên đương nhiên có thể tốt. Lộ kỳ vương tử hớn hở ra mặt, kia liền mời đi theo ta đi, để ta dẫn đường cho người. Lọ là đi theo hắn cùng rời đi. Giữa những người tuổi trẻ sự tình liền để bọn hắn mình đi xử lý. Cự nhân vương cười hắc hắc, sau đó cuối đầu coi trọng bỡ gì tật, về phần chúng ta, bỡ gì tật, đã chuẩn bị xong chưa Bỡ gì tật cười cười, tùy thời đều có thể. Tốt lắm. Cự nhân vương cười ha ha, một ngày này ta đã trở mong thật lâu. So với lần trước ta đã trở nên càng thêm cương đại, người cái tên này cũng không nên phất lở. Chiến đấu, cái này liền muốn bắt đầu Ồ, muốn chiến đấu b Chật Lọt Kẻ Lỷn nhãn tỉnh sáng lên, đây có lẽ là một cái cơ hội rất tốt a. Vậy có thể hay không để lão nương cũng tham dự vào đâu? Người, Cự Nhân Vương trên giới quan sát một chút chặt Lọt Kẻ Lỷn, sau đó cười lạnh một tiếng, ta chỉ nguyện ý cùng càng thêm cường đại ra gia họa giáo thủ. Như vậy sao? Chật Lọt Kẻ Lỷn thiếu dung trở nên có chút cứng ngắc. Cái này hỗn đản, là đang xem thường mình sao? Hắn là cho rằng bờ gì thật ra họa này mạnh hơn mình. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc chờ mà a, Chật Lọt Kẻ Lỷn cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh đi theo bợ gì tật hai người cùng đi đến chiến đấu sân bài phía trên. Bỡ Tử Tất cùng Cự Nhân Vương đứng đối mặt nhau, Cự Nhân Vương đã xuất ra hắn to lớn vũ khí. Bỡ Tử Tất. Cự Nhân tộc Vương đại tiếng nói, lần trước giao thủ còn không biết, ngươi nguyên lai like vẫn là cái năng lực giả. Lần này ngươi coi như có khác giữ lại, cho ta toàn lực ứng phó ra tay đi. Dạ dạng này a. Bỡ Tử Tất gật gật đầu, vậy ta coi như không khách khí. Thân thể của hắn tại kéo dài, Hỏa Hồng long nháy mắt sau đó liền đã phiêu phủ ở trên bầu trời. Nha, thật sự là không tầm thường. Cự Nhân Vương ngước nhìn phiêu phù ở trên bầu trời Bỡ Tử Tất, hắn sợ hai tháng thuộc nói, loại này đại, quả thực mắt trần có thể thấy. Chất lớp kệ linh biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Dù sao năm ấy chính là nàng tự tay đem ZOA n ở -E hệ uo uo no mi đen, xây dựng hình thái trái cây đưa cho cải đồ. Chuẩn bị kỹ càng nên đón thất bại đi, quốc vương bại hạ. Bở gì tật tâm thanh trùng trùng điệp điệp tại trường thiên phía trên khuyết tán ra tới. Ha ha ha ha. Thiếu xem thường người a, vợ gì tật. Cự nhân vương nắm chặt ở trong tay vũ khí, hưng phấn cười to, ai thắng ai thua, đánh qua mới biết được. Bở gì tật miết miệng cười cười, nhiệt tức. Nọn lửa nóng bỏng đối diện mà xuống, thế là chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Bên này chiến đấu khí thế bắt đầu đồng thời, một bên khác Ra mắt Lộ Kỷ Vương tử cùng Lọ Lạc cũng ngay tại Cự Nhân Vương quốc trong vương thành đi dạo. Lần trước gặp mặt, tại trước mặt bờ dị tất biểu hiện tương đương tự nhiên hào phóng Lộ Kỷ Vương tử lúc này phi thường câu nệ. Tại Lọ Lạc trước mặt ngay cả lời đều nói không rõ ràng, có chút lắp bắp. Nhìn ra được thật sự là hắn là rất thích nữ hài tử này, nhưng là Lọ Lạc thái độ còn lạnh nhạt hơn nhiều, trên cơ bản là Lộ Kỷ Vương tử nói một câu nàng mới có thể về một câu. Cái gọi là tình yêu chính là chuyện như thế à, vô luận trong đó một phương trả giá bao nhiêu, nhưng là nếu như một phương không có cảm giác, cũng cuối cùng chỉ là tổn công vô ích. Dần dần, Lộ Kỷ Vương tử ý thức được So với nhiệt tình của mình, lọ Lạc tiểu thư là không phải có vẻ hơi quá mức lanh đạo rồi. Nàng đối với lần này ra mắt có phải là cũng không có có chỗ chờ mong đâu. Thế là, có chút thất vọng Lộ Kỷ Vương tử cuối cùng đề nghị, bằng không vẫn là trước đường đi dạo, đi về cho đi. Lọ Lạc vui vẻ đồng ý hai người cùng một chỗ trở về cự nhân tộc Vương cung, đúng lúc nhìn thấy mặt mũi bầm dập cự nhân Vương Bệ Hạ ngay tại lớn tiếng tán dương bợ gì tật cường đại. Ha ha ha ha, quả thực liền cùng nói đùa đồng dạng, ngươi cái tên này cũng mạnh hơn đầu đi. Mặc dù trên thân tràn đầy thương tích dấu vết lưu lại, nhưng là cự nhân Vương Bệ Hạ lại không chút phần lòng, trên mặt thậm chí tràn đầy đều là nụ cười sẵn lạ. Thế là Lộ Kỳ biết, phụ thân của hắn chờ mong thật lâu cuộc chiến đấu này cuối cùng lại là lấy thất bại kết thúc. Cái này không có gì, Quốc Vương bị hạ, thực lực của ngươi cũng không tầm thường. Bỏ gì tất biểu hiện phi thường khiêm tốn, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Kỳ hai người, "Như vậy, Lộ Kỳ Vương tử, ngươi có hảo hảo mang lọ là tiểu thư Du Lam Tỏa thành thị này sao?" Lộ Kỳ Vương tử có vẻ hơi suy sụ tinh thần, cảm xúc rất xa xút dáng vẻ, nhưng là hắn ý nguyên cố gắng dáng vẻ cao hứng nở nụ cười, cũng không tệ lắm. Mặc dù hắn đã rất cố gắng tại che giấu, nhưng là tất cả mọi người ở đây cái kia là đồ đần. Cự Nhân Vương bất đắc dĩ đầu, mà chật Lên mặt của nàng đã trở nên rất tăm trầm. Chương 322, cạ tạ cũ rỉ cùng muội muội. Chương 322, cạ tạ cũ rỉ cùng muội muội để hoàng nên bở rỉ tật một đoàn người đến, cự nhân vương cung bên trong muốn cử hành một trận diễn hội. Tại yến hội bắt đầu trước đó, vợ rỉ tật bị cự nhân vương đơn độc mời qua, nói là muốn thảo luận một chút liên quan tới kỹ xảo chiến đấu chuyện phía trên. Vị này cự nhân vương quốc quốc vương bệ hạ đích thật là cái không tầm thường võ sĩ, si, đối với chiến đấu phương diện hứng thú xa so với đối với quản lý quốc gia phương diện phải lớn hơn nhiều. Bở Dĩ Tất cũng không tàng tư, rất xâm nhập cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới Hạ Kỷ Vũ trang cao cấp vận dụng phương diện kỹ xảo nội dung. Cự nhân Vương Hạ Kỷ cũng phi thường cường đại, nhưng là trung quy hắn là một tên cự nhân, đối với Hạ Kỷ nghiên cứu là không bằng nhân loại. Cự nhân Vương đối này rất là cảm kích. Những chuyện này cho chuyện song sau, Cự nhân Vương hơi dừng một chút, Bở gì Tất biết, hiện tại mới là muốn trò chuyện chính sự thời điểm. Cho nên, Bở Dĩ Tất, hiện tại các người đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới ở giữa đến cùng là dạng gì quan hệ? Cự nhân Vương biểu lộ đã trở nên nghiêm túc. Thế giới hội nghị không có kết thúc, các ngươi ở giữa đồ giở trận, về sau chính phủ thế giới còn sẽ ngươi năng lực trên dương khắp thế giới đều biết. Cái này cũng không giống như là người hợp tác có lẽ có thái độ a." Hán nghiêm túc nói, với lại, ngay tại trước đó, chính phủ thế giới còn cố ý điều động xứ giả đi tới ẻo bạc, cảnh cao chúng ta muốn cùng các ngươi đảo ngư nhân giữ một khoảng cách. Rất nhạy cảm a, mặc dù đem càng nhiều tinh lực đều bỏ vào chiến đấu phía trên, nhưng là cũng không phải là trong đầu chỉ còn lại cơ bắp. Bởi gì tất cũng không có quá nhiều do dự, thảm như ngươi phỏng đoán như thế, dù mặt ngoài còn không có vẻ mặt, nhưng là trên thực tế chúng ta cùng chính phủ thế giới đã quyết liệt. Quyết liệt rồi sao? Cự nhân vương nếu mày, đây đối với cự nhân vương quốc tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Dù sao, cự nhân vương quốc cùng chính phủ thế giới ở giữa cũng là tồn tại quan hệ hợp tác. Như vậy ta có thể hỏi một chút sao? "Vỡ gì tất?" Cự nhân vương nghiêm túc nói, "Các người đến cùng là muốn làm cái gì? Chúng ta mong muốn làm sao?" "Vỡ gì tất" cười cười, "Kia đại khái chính là vỡ nát hiện tại thế giới trật tự, tái tạo một cái mới tinh thời lại đi." Cự nhân vương sững sốt một chút, "Tái tạo một cái mới tinh thời lại sao?" Tiếp theo một cái trước mắt, thiếu trên mặt của hắn nở rộ, ha ha, "Ha ha nghe thật là không sai. Ta còn tưởng rằng nghe tới ta nói như vậy về sau" Ngươi hội cảm giác rất phẫn nộ. Vợ gì Tất cười nói, dù sao hiện tại đảo Ngư Nhân đoạn tuyệt với chính phủ thế giới, làm như vậy đảo Ngư Nhân Minh Hữu Cự Nhân Vương quốc tình cảnh liền trở nên rất xấu hổ. Nhưng là hiện tại Cự Nhân Vương trực tiếp biểu hiện lại hoặc là nội tâm của hắn cảm xúc đều đang nói do hắn giống như cũng không là nghĩ như vậy. Phẫn nộ. Tại sao phải phẫn nộ? Cự Nhân Vương nheo miệng cười, hắn thấp giọng, ta xem như biết vì cái gì chúng ta như thế hợp tới vợ Tử Tất. Ngươi nói các ngươi mong muốn sáng tạo một thời đại mới, như vậy ta cho ngươi biết, đây cũng là chúng ta Cự Nhân tộc thế hệ chờ đợi. Bợ Tử Tất như mày, "Ồ, tiếp xuống lại đến cùng ta hào hào nói một chút đi, các ngươi chờ chờ đợi tương lai là cái dạng gì? Làm sao cảm giác vấn đề giống như trước trước đây không lâu mới bị người hỏi qua một lần. Không có cách nào, kia liền lại cùng hắn hào hào tâm sự đi. Bên này nói chuyện khởi kình thời điểm, một bên khác, vì chất lộc kệ gia tộc một số người chuẩn bị trong phòng nghỉ, lúc này bầu không khí cũng đã kiểm chế để người cơ hồ khó mà hô hấp. Ma ma ma ma. Chất lộc kệ lịn ngồi sắp đến sự là đối nàng mà nói cũng có vẻ hơi rộng lớn trên đế, nàng người ha hả nhìn xuống một mặt hoảng sợ đứng ở trước mặt của nàng nữ nhi Lọ Lạ. Có thể cho lão nương hào hào giải thích một chút sao? Lọ Lạ Vì cái gì? Vì cái gì không có dựa theo lão nương nói như vậy đi làm." Lọ Lạ là thân thể đang run rẩy, "Mụ, mụ mụ." Trong miệng nàng thấp giọng hô hoán mẫu thân, tràn ngập sợ hãi. "Uy, Lọ Lạ." Không nghe thấy lão nương đang hỏi người sao? Chắt Lọke liền đưa tay trực tiếp đem Lọ Lạ cho tóm lấy, thanh âm của nàng nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, Tiêu Dung đã tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi có phải hay không để lỗ kỳ kia tiểu tử thất vọng?" "Có thể, thế nhưng là mụ mụ." Lọ Lạ mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng là nàng y nguyên cố gắng để cho mình phát ra âm thanh. Lộ Kỷ Vương tử là cái người rất tốt, nhưng là hắn cũng không phải là ta thích. Loại hình, cái cuối cùng từ nói không nên lời. Trát Lọt Kệ liền nắm chặt nữ nhi tay đột nhiên nắm chặt, nàng quái lực nháy mắt để lọ Lạc có loại mình muốn bị bóp nát một dạng cảm giác. Nàng thậm chí ngay cả thét lên đều không phát ra được âm thanh tới. Lúc này, lọ Lạc mới nhiều tới, tại nàng từ nhỏ đến lớn gia đình, Trát Lọt Kệ trong gia tộc, tất cả mọi người là không cho phép chống lại mụ mụ mệnh lệ. Mụ mụ, dừng tay đi. Có tốt, nơi này cũng không chỉ là Trát Lọt Kệ liền cùng Lạc Lạc hai người, một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn xem cả Cụ gì rốt cục lên tiếng, hắn nghiêm túc nói: Ngươi mong muốn giết lọ là sao?" Chật Lót Kẽ lình nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem lọ là ném xuống đất. Nàng nhìn xuống một mặt sống sót sau thai nạn, ngay tại kịch liệt thở hào hển nữa nhị, tâm tình của ngự như thế nào lão nương cũng không thèm để ý, chỉ cần ghi nhớ một sự kiện, lọ lạ. Cho lão nương tận ngươi có khả năng đi lấy lòng lộ Kỳ, để hắn trở thành trượng phu của ngươi, để cự nhân tộc trở thành lão nương minh hữu. Nếu như ngươi làm không được, như vậy ngươi biết hậu quả." Lọ là một mặt hoảng sợ, nàng biết nàng mẫu thân là nghiêm túc. Nếu như nàng không cách nào hoàn thành mẫu thân yêu cầu, như vậy chờ đợi kết quả của nàng chỉ có một cái đó chính là Mụ mụ nhưng cho tới bây giờ không có đối tử nữ liền nhân từ nương tay ý nghĩa, à, hoặc là nói chính là bởi vì là có quan hệ máu mụ con cái lựa chọn chống lại nàng, mới có thể đụng phải nàng càng tàn khốc hơn đối đãi. Là, là, ta biết, mụ mụ, xin giao cho ta đi." Lọ Lạc vội và nói. "Ma ma ma ma, dạng này mới đúng nha." Chất Lót ghé liền hiền lành mà cười cười, nàng vươn tay vớt vẻ lọ Lạc đầu. "Ngươi là nhất định sẽ không để cho lão nương thất vọng, đúng hay không?" Lọ Lạc tối đầu một cử động nhỏ cũng không dám, phạm Phật là đang sợ tiếp theo một cái chớp mắt đầu của nàng liền biết bị trực tiếp bóp nát đồng dạng. Cạ Tạ Cụ Gi y nguyên chỉ là nhìn xem Bình Tất nhìn, nhưng là tại Trật Lật Kẻ Liễn không nhìn thấy sau lưng của hắn, thiếu quyền của hắn đã nắm chặt. Tiến hội rất nhanh bắt đầu. Cự Nhân Vương Y Nguyên cùng Bỡ Gi tật trò chuyện vui vẻ, cũng không có làm sao phản ứng Trật Lật Kẻ Liễn ý tứ, nhưng là lỡ lả lại thái độ cùng lúc trước có biến hóa cực lớn, nàng chủ động ngồi xuống lộ kỳ bên người, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm chủ đề cùng hắn trò chuyện. Lô Kỳ Vương tử có chút thụ sủng được kinh, sau đó rất tự nhiên say mê trong đó. Bỡ Gi tật dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn một chút vẻ mặt tươi cười lóa miệng có chút kéo một cái. Như vậy, Cạ Cụ Gi bằng hữu của ta a. Đối với dạng này tình huống ngươi sẽ làm ra cái dạng gì quyết định đâu. Thời gian đi tới một ngày này ban đêm, Tiến hội kết thúc về sau, chủ động mời Lỗ Kỷ Vương tử lại đi đi dạo một vòng, hôm nay không có đi dạo song cự nhân quốc vương đô, rất khuya mới trở lại trong vương cung chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi lọ lạ, tại sao khi vào cửa nụ cười trên mặt liền đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nàng chán nạn thở dài. Vì cái gì còn muốn thở dài đâu? Lọ lạ. Hắc ám bên trong có âm thanh vang lên. Cả dạ dị ca Chương 323, chặt lọt kẻ lịn phẫn nộ. Chương 323, chặt lọt kẻ lịn phẫn nộ. Ngày thứ hai bợ gì tật thức dậy rất sớm. Hắn muốn là cũng không có sáng sớm ý nghĩ, nhưng là không có cách, ai bảo cự nhân vương Bệ Hạ rất đã sớm chạy tới đem hắn đánh thức, sau đó phải cứ cùng hắn tới lần trước sáng sớm về sau huấn luyện buổi sáng đâu. Vừa mới làm sâu sắc cùng cự nhân vương hữu nghị, để đảo ngư nhân cùng cự nhân vương quốc hợp tác trở nên càng sâm nhập thêm, bợ gì tật cũng không muốn đánh nhiễu cự nhân vương hào hứng. Thế là cũng chỉ có thể cố mà làm lại đánh ra hỏa này, một trận đánh vị này quốc vương Bệ Hạ cười ha, ha. Huấn luyện buổi sáng về sau, quốc vương Hạ chuẩn bị mang bợ gì đi ăn điểm tâm, nhưng là trước khi đến phòng trên đường, gặp chật lọt kẻ lỉnh. Ma ma, ma, ma. Các ngươi là muốn đi ăn cái gì sao? Vừa vận lão nương bụng cũng đói, kia liền cùng một chỗ đi. Hoàn toàn không để ý cự nhân Vương ghét bỏ ánh mắt, chặt lọt Kèn liền cười ha hả nói, đúng lúc chúng ta có thể trò chuyện chút, nàng nhìn xem cự nhân Vương, liên quan tới hai đứa bé hôn lễ. Hôn lễ? Bở gì tật ý vị thâm trường nợ nụ cười, hiện tại liền nói có phải hay không là có chút quá sớm rồi. Sớm? Không sớm đi. Chặt lọt Kèn coi là bởi Dĩ tật nói là Lộ Kỳ cùng Lọ là hôn qua mới vừa mới gặp mặt, hiện tại liền nói muốn kết hôn có chút quá gấp. Nàng cười nói, người tối hôn quà không thấy được sao? Hai người bọn họ là như vậy tình đầu ý hợp. Chỉ sợ hiện tại cũng ước gì chúng ta lập tức liền vì bọn họ cử hành hôn lễ a. Ước gì lập tức liền cử hành hôn lễ chỉ sợ chỉ có một mình ngươi. Vợ gì tất cười khẽ. Không đúng, có lẽ lộ kỳ vương tử cũng khát vọng lập tức liền cùng lọ lạ kết hôn. Nhưng là đâu, rất tiếc nói một việc là. Lao tử ngược lại là không quan trọng. Cự nhân Vương thuận miệng nói, ngược lại nhà ta tiểu tử ngu ngốc kia thực tế là rất thích người cái kia nữa nhi. Chỉ cần hai người bọn họ đồng ý, như vậy lúc nào cử hành hôn lễ đều có thể. Bỡ gì tất nghe được rất rõ ràng, tại cự nhân Vương nói ra câu nói này về sau, Khó nói lên lời vui sướng cảm xúc từ chặt lọt tẻ lỉnh ở sâu trong nội tâm sâu đang mà lên, đồng thời lập tức tựa như là kẹo đường một dạng bạch chứng, chiếm cư nàng toàn bộ nội tâm. Hiện tại đã hưng phấn không được đi, cảm thấy khoảng cách nàng tha thiết ước mơ được đến cự nhân tộc lực lượng đã chỉ còn lại cách xa một bước. Nhưng là đâu? Bở gì thật có chút muốn cười đường tao hưng quá sớm a. Tin tức xấu tới thật nhanh, coi như ba người tiến vào trong nhà ăn chuẩn bị ăn cái gì thời điểm, Lộ Kỷ Vương tử lão đạo chạy vào. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, một mặt thật là nói, lo lạ tiểu thư không thấy. Cái gì? Chật lọt tẻ lịn sắc mặt nhiên lại biến, đang một chút đứng lên. Ta vừa rồi đi tìm Lạc Lạc tiểu thư, khi vọng mời nàng trung tiến bữa sáng." Lô kỳ vương tử thở dài nói, nhưng là gót thật lâu không có cửa đâu người đáp lại, ta tưởng rằng sẽ ra chuyện gì bất đắc dĩ phá cửa mà vào. Nhưng là Lạc Lạc tiểu thư đã không thấy, lưu lại chỉ có cái này. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một trương với hắn mà nói rất nhỏ tràn giấy. "Xin lỗi, Lô kỳ vương tử, ngươi là rất nam nhân tốt, nhưng lại cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích, ta muốn ra biển đi tìm ta chân ái. Giấy bên trên viết một câu nói như vậy. Lô Kỷ thở dài lấy nói, xem ra ta thật là cho Lạc Lạc tiểu thư mang đến rất đại buổi Chatlotte liền cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, chạy trốn. Cái kia đang chết lọ lạ, nàng thế mà chạy trốn. Rõ ràng lập tức liền có thể thu hoạch được cự nhân tộc lực lượng. Chỉ cần có thể được đến đám cự nhân lực lượng, cho dù là cái đồ thậm chí là dâu trắng, đều đã không đủ gây sợ đi, mình liền có thể trở thành mới vua hải tặc. Nhưng là, lọ lạ. Chatlotte liền trên thân, Haki bá vương đã khó mà ức chế khuyết tán mà ra. Muốt muốt. Lúc này cả tạ cụ gì vừa đúng xuất hiện, muốn ta đi đem lọ lạ đuổi trở về sao? Lập tức đi ngay. Chatlotte tức giận nói, đem tên hỗn đản kia nha đầu cho lão nương bắt trở lại. Không cần. Lúc này Lục kỳ Vương tử lại rất hệ hoại lắc đầu, đã đây là lọ lạ tiểu thư quyết định của mình, như vậy cũng không có tất yếu lại miễn cưỡng nàng. Lục Kỷ khi nhìn đến lọ lạ ảnh chụp về sau, liền đúng nàng vừa thấy đã yêu. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý bởi vậy liền đi ép buộc lọ lạ nhất định phải gả cho hắn. Trát Lạc Gglin dừng một chút. Lục kỳ đều đã nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đây? Nói mình khẳng định sẽ đem lọ lạ chối về, cho dù là đánh gây hai chân của nàng, cũng phải để nàng cùng ngươi kết hôn sao? Lấy Lục Kỷ thái độ đối với lọ lạ mà nói, cái này chỉ sợ sẽ làm cho hắn càng thêm phẫn cảm. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Lạc Lạc kỳ thật còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ, Lộ kỳ vương tử, ngươi tại lần xem ảnh chụp thời điểm có lẽ thấy được sao, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Cạ Tạ Cụ Dì ánh mắt bình thản. Chật Lót Kê Lìn nói xong, Lộ kỳ liền lắc đầu. Lọ Lạc tiểu thư chính là lọ Lạc tiểu thư, tỷ tỷ của nàng dù cho dáng dấp giống như nàng, nhưng cũng là một người khác. Chật Lót Kê Lìn nắm chặt nắm đấm. Tiên tiểu tử khốn kiếp này thật đúng là có đủ chuyên tình a. Tại trước đó xem ra đây là cái ưu thế lớn nhất, bởi vì Lộ Kỷ kiên trì có thể giao động tự nhân vương ý chí. Nhưng là hiện tại ngược lại phiên phức, hắn liền quyết định Lạc Lạc. Mà Lạc Lạc lại cũng không thích hắn thậm chí hiện tại đã đả hôn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa xem ra là không có cách nào thông ra." Cự nhân Vương tùy ý nói, "Vậy cứ như vậy đi, chuyện này liền đến này là ngừng." Dừng ở đây, chật lọt kẻ liền trên mặt thịt mỡ đều tại có rúm, răng cơ hổ đều muốn cắn nát đồng dạng. "Ngươi nói, dừng ở đây." "Vậy lao nương mấy ngày nay chờ mong cùng hưng phấn tính là cái gì?" Nàng lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cũng không cần đến nói đến đây mới thôi đi, lão nương còn có thật nhiều nữa như đâu, Lộ Kỷ Vương tử ngươi có thể mới hảo hảo chọn lựa chọn lựa, chọn được phù hợp, lập tức liền để hắn tới cùng ngươi kết hôn." Lộ Quý Vương tử chỉ là than thở lúc đầu, vẫn là tôi đi, bị ở muộn, ta cho ái mộ chỉ có lọ là tiểu thư một người. Thật sự là có đủ tính trẻ con. Chật Lót Kèn nhìn về phía Cự Nhân Vương, vậy còn ngươi, Quốc Vương Bệ Hạ, ngươi không cảm thấy bởi vì hài tử sở thích của mình sẽ trở ngại chúng ta song phương như thế bổng hợp tắc rất đáng tiếc sao? Đáng tiếc? Cự Nhân Vương Bệ Hạ cười cười, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Chật Lót Kèn, nếu như không phải Lộ Quý nhất định phải nói hắn thích tiểu cô nương kia, ngươi cho rằng ngươi sẽ xuất hiện ở đây, sẽ không quên ngươi cùng chúng ta cự nhân tộc quan hệ trong đó đi. Chất Lốt Kẻ liền biểu lộ đã trở nên băng lánh. Với lại lao tử cùng ngươi cũng không giống. Cự Nhân Vương âm thanh lạnh lùng nói, bọn nhỏ muốn làm gì liền để bọn hắn đi làm tốt, làm cha mẹ chỉ cần dẫn đạo, mà không cần đi không chế. Ít dùng ngươi ý nghĩ tới phỏng đoán lao tử. Cả Tạ Cụ gì nghe tới Cự Nhân Vương nói như vậy mấp máy miệng. Ma ma ma ma. Chất Lốt Kẻ liền tại cười to, tại quân thiếu, tóc của nàng đều theo gió bay múa lên, phong tới từ nàng tự thân, vô hình khí phách giống như là như gió khuyết tán mà ra. Ngươi đây là xem thường lão nương ý tứ sao? Ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Cự Nhân Vương không chút nào yếu thế. Xem ra lão nương thật đúng là bị xem thường. Chật Lộc Kẹn Liển Tay đã hướng phía đội ở trên đầu mũ đưa tới. Tốn công vô ích, đại hỉ đại bi, các loại cảm xúc xen lẫn phía dưới, chặt Lộc Kẹn Liển muốn bảo tạc. Sau đó cũng chính là lúc này. Tỉnh táo một chút đi, Bitong. Bở gì thật bình tĩnh mở miệng, đừng để ta làm khó. Chật Lộc Kẹn Liển dừng một chút. Chương 324, tàn dã trong cung vui. Chương 324, tàn dã trong cung vui. Chật Lộc Kẹn Liển đích thật là có chút hèn quá hóa Nàng mong thật lâu thông gia cứ như vậy ngâm nước nóng, với lại liền cự nhân vương cùng Lộ Kỷ thái độ đến xem về sau còn muốn tiến hành thông ra cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Nói cách khác, nàng muốn có được cự nhân tộc lực lượng giá tâm cơ hồ đã hóa thành một nước. Tính tình vốn là không thế nào tốt chặt lột kẽ lỉn hiện tại có không tức giận lý do sao? Mà trong lòng đã có ngọn lửa tức giận, vậy sẽ phải hung hăng đem nó phát tiết ra ngoài đúng hay không? Được xưng là hải tặc hoàng đế chật lột kẽ lỉn dĩ nhiên không phải ẩn nhẫn tính cách. Nàng bây giờ muốn hung hăng khuynh tiết phẫn nộ của nàng. Ma ma ma ma. Chật lột kẽ lỉn túi đầu nhìn về phía Bỡ Dĩ Tốn, khóe phát, ánh mắt bên trong ra quang. Bỡ tiểu tử là muốn ngăn cản lão Bỡ gì tật phi thường bình tĩnh, các ngươi đều là bằng hữu của ta, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy giữa các ngươi sinh ra cái gì tranh chấp. Thông ra mặc dù đã như vậy coi như thôi, nhưng là cũng không cần đến đao binh gặp nhau đúng hay không? Không cần đến ngăn cản nàng, vợ gì tật. Cự Nhân Vương lúc này cũng cười lạnh mở miệng, lao tử cũng muốn nhìn nàng một cái muốn làm gì. Cự Nhân Vương bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không phải sợ sự tình tính cách. Cự Nhân Vương quốc làm trên thế giới cường đại nhất quốc gia, dù cho tìm lượn toàn bộ biển cả cũng tìm không thấy bao nhiêu có thể làm cho Cự Nhân Vương e ngại đổ vỡ. Chật Lột Kẽ Lin cùng nàng chỉ Huy chặt lột kệ gia tộc đích thật là cái này thế giới mới thế lực cường đại nhất một trong, nhưng là cũng còn không có cường đại đến để cự nhân tộc coi là chi hoàng sợ tình trạng. "Ma ma ma ma." Chật Lột Kẽ Lin cười ha ha, "Nhìn thấy sao? Bỡ gì tốt, gia hỏa này giống như cũng không lĩnh ngươi tình a. Ngươi khổng lỗ kia vương, lại cùng Lao nương tâm sự liên quan tới thông ra sự tình thế nào?" Thế giới nữ nhân mạnh nhất mặc dù mang trên mặt tiểu dung, nhưng là trong thanh âm của nàng lại tràn đầy lạnh lùng, nếu quả thật để lão nương thất vọng mà về, vậy lão nương hội rất xinh khí. Lão tử ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi khí sẽ như thế nào? Cự nhân Vương đương nhiên là không chút nào sợ, cười lạnh hỏi lại: "Ma ma ma ma, rất tốt, rất tốt." Trật Lạc Địch Linh cười ha ha. Nhưng là từ phía sau nàng bay ra ngoài kia một đám mây màu cùng viên kia hỏa cầu tại nói cho tất cả mọi người, tâm tình của nàng không hề giống nét mặt của hắn như thế vui sướng. Hỏa cầu cháy rừng rực người trở nên to lớn, mà đám mây cũng lộ ra biểu tình dữ tận trở nên đen kịp một màu. "Vậy lao nương liền để ngươi xem một chút đi." Hạ Lạc đặc biệt liền tay đã bắt lấy nàng đội ở trên đầu thuyền trưởng xong dẫn vũ. Ngũ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa theo tay nàng lôi kéo biến thành một thanh đại đao. "Muốn chiến đấu sao? Muốn mu Trên lưới dao mọc ra một gương mặt, lúc này cũng tại hưng phấn mà cười cười, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn mút vào máu tươi á. Như là đã không cách nào lại được đến cự nhân tộc lực lượng, như vậy hiện tại liền hào hào phát tiết một chút đi. Bỏ xuống tất cả lo lắng về sau, chật lọt kẻ liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ Lao tử còn sợ ngươi sao? Cự nhân vương cười lạnh, mặc dù không có mang vũ khí, nhưng là song quyền lúc này đã trở nên đen kịt một màu. Chiến đấu mắt thấy liền hết sức căng thẳng. Ai có thể nghĩ tới hai gia hỏa này tại hôm qua thời điểm còn thương lượng muốn cho hai đứa bé tử hành hôn lễ đâu? Lô Kỳ có chút bất đắc dĩ. Vô luận nói như thế nào, chặt Lộc Kệ Lĩnh đều là hải tặc hoàng đế một trong a, là thế giới mới thế lực lớn nhất một trong. Cứ như vậy một lời không hợp cùng bọn hắn sinh ra xung đột, căn bản không có chút ý nghĩa nào, A Lộ kỳ đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bở Dĩ Tật. Bở Dĩ Tật ngầm hiểu gật đầu một cái, hắn tiến lên một bước trực tiếp xuất hiện tại Cự Nhân Vương cùng Trật Lộc Kệ Lĩnh ở giữa, "Dừng ở đây đi, chẳng lẽ các người muốn để mắt của ta trận trận nhìn xem hai cái bằng hữu ở trước mắt sinh tử tương bắt sao?" Sách, Bở tiểu tử, ngươi rất vướng a." Cự Nhân Vương có chút bất mãn vẻ, Bở Dĩ Tật xem chừng là hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trật Lộc Kệ Lĩnh đấu. Hiện tại thái độ này từ chán ghét chật lọt kẻ lỉn nhân tố ở bên trong, nhưng khi nhưng cũng có muốn cùng chật lọt kẻ lỉn cao thủ như vậy quyết đấu nhân tố. Ma ma ma ma, mong muốn điều thiết giữa chúng ta mâu thuần à, bợ gì tất, tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ mặt nạn. Chật lọt kẻ lỉn mỉm cười. Trong lời nói ý tứ chính là, bợ gì tất ngươi cho rằng tiểu tử ngươi là ai? Có tư cách gì ở đây phát ngôn bờ bãi Nếu như các ngươi nhất định phải chiến đấu. Bợ gì tất nhẹ giọng tỏ dài, vậy liền để ta tới làm đối thủ của các ngươi đi. Vậy màu đỏ đã bắt đầu tại thân thể của hắn mặt ngoài sinh trưởng mà ra. Thật sự là bắt ngươi không có cách Cự nhân Vương chỉ có thể bất đắc dĩ lay động đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, vậy hôm nay liền đến này là ngừng đi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía chặt lọt Kellen, chạy trở về nguyên lên đi địa phương. Chặt lọt Kellen nắm chặt ở trong tay đại đao, có đen nhánh thiểm điện đã bắt đầu tại trên lưới đao xoay quanh. Thật đúng là đem mình làm một chuyện á cự nhân Vương, ngươi cho rằng lao nương là ai? Thế nào, bị ở mồm. Bở gì tật quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi là muốn cùng ta giao thủ sao? Nếu như là, vậy ta có thể phụng buổi tới cùng. So chặt lọt Kellen trên đao còn muốn càng thêm khoa trương kia chớp màu đen tại bở rỉ trên thân bay lên. Chặt có chút chần chờ. Mặc dù trước đó nói chuyện hành động đều lộ ra xem thường bờ dị Tật ý tứ, nhưng là chật lọc kẽ linh là biết, gia hỏa này có được không tầm thường lực lượng. Trước đó một lần kia thế giới mới chiến tranh, nàng lạ vì số không nhiều biết nội tình người, nữ nhân này rất rõ ràng bờ Dĩ Tật tại trận kia chiến tranh bên trong đến cùng đóng vai cái dạng gì nhân vật. Phiên toái hơn chính là, nếu như bây giờ tuyển tiếp tục tìm phiên toái, như vậy muốn đối mặt chính là bờ Dĩ Tật cùng cự nhân tộc liên hợp. Cũng chính là lúc này, một mực trầm mặt không nói cạ tạ cụ gì mở miệng, liền đến nơi này mới tôi đi, mụ Vô luận nói như thế nào Bở Dĩ Tật cũng là minh hữu của chúng ta, liền cho hắn một bộ mặt đi cho hắn mổ thân một cái bậc thang hạ. Ma ma ma ma, vậy hôm nay liền đến này là ngừng đi. Chật Lọt Kẽ Liễn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, nàng đem mũ lại mang về đến trên đầu. Nhưng là chuyện này cho lão nương mang đến xỉ nhục, cũng sẽ không như vậy tiêu tán, cho lão nương nhớ sự tỉnh hôm nay đi. Cự Nhân Vương, nàng hung hăng chừng mắt Cự Nhân Vương đặt vào ngân thoại. Cũng vậy, Cự Nhân Vương đương nhiên là không dám yếu thế. Chúng ta đi, cạ tạo cũ gì? Lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa, chắc Lọt Kẽ Liễn cùng con của hắn cùng một chỗ quay người đi. Bất quá tại cuối cùng trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn xem vợ gì Tật nói, "Vợ gì Tật, lao nương cảm thấy ngươi có lẽ hảo hảo suy tính một chút, nên cùng người nào làm bằng hữu, không nên cùng người nào làm bằng hữu chuyện này." Vợ gì Tật nhíu lông mày. Tóm lại, lần này ra mắt cứ như vậy tan dã trong không vui. Chương 325, hội tụ nhân vật phản diện lực lượng. Chương 325, hội tụ nhân vật phản diện lực lượng. Chắc Lót Kẽ Lin hai mẹ con rời đi về sau, Cự Nhân Vương mới có hơi hễ nãy đối vợ gì Tật nói, "Lần này xem ra là cho ngươi thêm phiền phức cả. vợ gì Tật." Chắc Lót Kẽ nói sẽ không từ bỏ ý đồ. Chị sợ không chỉ là nhằm vào chúng ta. Không quan trọng. Bỡ gì tất lắc đầu, lần này thông gia không thành, đương nhiên chỉ có thể đi hướng kết quả như vậy. Cung Chật Lộc Kệ Lĩnh ở giữa Minh ước đương nhiên là vô cùng yếu ớt. Tại mình cùng bách thú cái đổ ở vào tuyệt đối đối lập trạng thái tình huống dưới, Chật Lộc Kệ Lĩnh trước đó trong chiến tranh sợ dĩ nguyện ý án binh bất động kia cũng là bởi vì thông gia hứa hẹn. Hiện tại thông gia đã không có khả năng, như vậy chặt lọt Kệ Lĩnh sẽ làm lựa chọn như thế nào đã không cần nói cũng biết. Ồ. Bở gì bình thái độ làm cho cự nhân Vương Quả thực là có chút ngạc nhiên, hắn kinh ngạc hỏi, "Cho nên ngươi cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi?" Đây chính là Chatlott Tallinn, ba vị hải tặc hoàng đế một trong, Chatlott kẻ gia tộc kẻ thống trị. Cùng đồng minh như vậy mỗi người đi một ngạ, đối với đảo ngư nhân mà nói hẳn là một chuyện rất trọng yếu đi, nhưng là Bở Dĩ thật thái độ bình tĩnh quá mức, xem như hơi có chút chuẩn bị đi. Bở Dĩ tất cười cười. Trải qua lần này thông ra sự kiện về sau, cả Tạ cụ gì, ngươi có lẽ càng vững tin mình muốn làm sự tình chính xác hay không đi. Ha ha ha ha, đã dạng này, kia đi thôi, chậm trễ lâu như vậy công phu, trước đi ăn điểm tâm. Tốt. vui vẻ đáp ứng. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa, vẫn là trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Bên này ăn điểm tâm đồng thời, Chật Lọt Kẻ Lìn cùng Cạ Tạ Cụ Gi thẳng cưỡi tại Lôi Vân Dã ở trên lưng, phi tốc hướng phía cùng cự nhân Vương quốc biên giới mà đi, đi cùng kia trước đưa bọn hắn tới thuyền lớn hội họp. "Ma ma ma ma, cái này cũng không có biện pháp." Chật Lọt Kẻ Lìn miệng cười lớn, xem ra cùng cự nhân tộc thông ra cơ hội là tuyệt để không có. Cạ Tạ Cụ gì không nói chuyện, hắn đối với mình mẫu thân thực tế là rất hiểu rõ, hiện tại mặc dù thoạt nhìn là đáng cười, nhưng là kỳ thật phẫn trong lòng đã không cách nào áp chế. Lao nương tuyệt sẽ không tha cự nhân Vương tên hôn đản kia. "Sớm tôi muốn để hắn biết cự tuyệt lão nương cần trả cái giá lớn đến đâu." Mâu thân đặt vào thoại, Cạ Tạ Cụ gì liền lặng lặng nghe. "Đúng, còn có bờ gì tật tên hôn đản kia cũng giống vậy." Trật lọt khẽ lủi lời nói xoay chuyển, bắt đầu đem chửi mắng mục tiêu đổi thành bờ gì tật. Cạ Tạ Cụ gì cảm giác có chút là lạ, mẹ của hắn, cái kia cho tới nay để hắn cho rằng không thể địch nổi mẫu thân, hiện tại là tại vô năng cùng độ sao? Nhưng là Mụ Mụ, bợ gì tật cũng phải cùng nhau coi là địch nhân sao? Cạ Tạ Cụ gì hoàn toàn như trước đây để cho mình ngữ khí biểu lộ đều lộ ra bình thản, để cho mình tại Mụ Mụ trước mặt giống như là một cái người máy một dạng không trộn lẫn mình bất luận cái gì tình cảm, chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Hắn không phải chúng ta minh hữu sao? Minh hữu Nói cái gì lời nói ngu xuẩn." Chặt Lọt Kệ Lin cười lạnh nói, "Tên hôn đản kia ngay từ đầu chính là tại lừa gạt lao nương đi." Cả Tạ Cụ gì tưởng tượng, giống như cũng đích thật là dạng này. Lúc mới bắt đầu nhất, vợ gì Tật hứa hẹn nói lại trợ giúp Chặt Lọt Kệ gia tộc trưởng khống đảo ngư nhân, nhưng là về sau chứng minh kia thuần túy là tại lừa gạt người, đảo ngư nhân hiện tại nên là cái gì bộ dáng vẫn là cái gì bộ dáng. Chỉ bất quá về sau phát hiện vợ gì Tật thực lực của người này thực tế không phải là cùng bình thường, mụ, mụ cũng rất khó lại tìm hắn phức, cho nên dứt phương hợp thôi. Nói là muốn giúp lão nương cùng tự nhân tộc thông gia. Nhưng mà trên thực tế cũng bất quá là tại nhìn Lao nương trò cười đi. Chắc Lót Kẽ liền cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, "Hừ, kết quả ngược lại là hắn cùng cự nhân tộc kết thành đồng minh." "A, là đố kỵ." Mộ mụ, mụ là đang ghen tị lấy bờ gì ta sao? Cạ Tạ Cụ gì trong lòng nghĩ như vậy. Lao nương tuyệt đối tha không được tên hôn đản kia. Nhưng là Mộ mụ, mụ Cạ Tạ Cụ gì nói, vợ gì tận tiên kia thực lực không tầm thường, chớ nói chi là hắn còn có được một nhóm đồng dạng thực lực mạnh mẽ Minh Hữu. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hắn có thể tìm tới Minh Hữu, lão nương chẳng lẽ liền không tìm được sao? Chatlok kẻ liền cười lạnh, tên địa tại mảnh này trên biển đích thật là có được rất nhiều bằng hữu, nhưng khi không sai, càng nhiều hơn chính là địch nhân của hắn. đồ, Hải quân, chính phủ thế giới. Ma ma ma ma, để mắt tới hắn toàn bộ đều là quái vật. Cả tạc cũ gì chờ mặc. Muốn mụ, người đối bợ gì tật tên kia địch nhân thuộc như lòng bàn tay, nhưng là đối với hắn bằng hữu lại hiển nhiên là khuyết thiếu nhận biết á bợ gì tật bằng hữu có thể so sánh ngươi tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Tiếp xuống liền liên hệ Kaido cái, cái kia hôn đàn đi, chớ nhìn hắn bộ dáng kia, nhưng là chỉ sợ sớm đã, đã cùng chính phủ thế giới dính líu quan hệ. Bợ gì tận tiên hồn đàn kia không phải tổ kiến một cái số ít tộc đàn nhóm tạo thành thất giác đồng minh sao? Vậy chúng ta bên này cũng thử đi tổ kiến một cái đồng minh vừa đi vừa về tính hắn. Đối với bợ gì tận tên kia cư nhân như thế kiêng kỳ sao? Cả Tạ Cụ Dĩ có chút minh nộ vì cái gì Mụ Mụ nhất định phải cùng bợ gì tận trở mặt. Bằng hữu rất cường đại là chuyện tốt, nhưng là nếu như mạnh hơn đầu, liền biết mang đến sợ hãi, nhất là khi song phương chẳng những không có gì giao tình, ngược lại từng có mấy lần xung đột tình huống dưới. Bất quá, Mụ Mụ cũng chờ có trách ta à, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng cũng không thích hợp dẫn đầu gia tộc các huynh đệ tỷ muội tiến lên tôi. Nước Vanuatu, Tony Gã Sĩ Ma Đảo đang bận tìm kiếm hắn cái kia lại biến mất không thấy con gái tốt cái đồ đột nhiên tiếp vào một trận điện thoại. "Ma ma ma ma, Kai Đồ. Tới tâm sự thế nào?" "Đi." Kai Đồ rất kinh ngạc, Lao thái bà này lúc này gọi điện thoại tới làm cái gì? Bất quá sau đó, Tony gạ Sĩ Ma Đảo bên trong liền bộ phát ra thoải mái tiếng cười. Nô lạc lạc lạc lạc. Ngươi nói hợp tác sao? Vậy Lao tử đương nhiên không có lý do cự tuyệt." "Mạ gì hê, Pancaso." Kai Đồ bên kia truyền đến một tin tức tức Ngũ lão tinh nhóm lại một lần tụ tại trong văn phòng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Dâu quay nón ngũ lao tinh cười ha hả nói, "Chắc Lộc Kẽ Lìn rốt cục cũng bợ gì tật tên kia trở mặt, hiện tại cũng nguyện ý gia nhập vào nhằm vào bợ gì tật đồng minh bên trong." Mặc dù, để Chắc Lộc Kẽ Lìn làm ra quyết định như vậy nguyên nhân là bợ gì tật cùng cự nhân tộc quan hệ trong đó trở nên càng thêm mật thiết. Cái kia hỗn đản thật đúng là mạnh bị gạo, bạo vì tiền, đầu hói ngũ lao tinh bắn là phẫn nộ bắn là cảm thán nói, ở trước đó, ai có thể nghĩ tới tên này có thể cùng cự nhân tộc kết thành minh hiếu, thậm chí ngay cả rẻ phỉ đều thành hắn đồng bạn. Những chuyện này đã không trọng yếu, hiện tại mấu chốt ở chỗ phải làm sao giải quyết hết bợ gì tật ra Cẩm Dao Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, trong tay chúng ta lực lượng đã hoàn toàn đủ, nhưng là vấn đề ở chỗ bờ dị tật tiên kia luôn luôn tiềm ẩn tại thâm hải, căn bản tìm không thấy cơ hội độc thủ. Neo Hải Quân, liên lấy bọn hắn làm điểm đột phá đi. Một phương diện phải cứu về sạ cả rủ kỳ bọn hắn, một phương diện khác chỉ cần dè phỉ gặp được nguy cơ, bờ dị tận tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nói, để chính phủ tăng tốc tiến độ, mau đem bọn hắn tìm cho ra. Trưng 326, bọn nhỏ. Trưng 326, bọn nhỏ. Chật lột kẻ linh rời đi về sau, Bợ gì tất lại tại cự nhân vương quốc dừng lại hai ngày, đội cự nhân vương lại đánh một trận về sau mới cáo từ rời đi. Trước lúc rời đi hắn liền tiếp vào cạ tạ cụ gì liên lạc, nói chật lọt kẻ lình đã cùng cái độ liên hợp, thậm chí cùng chính phủ thế giới đều đã bí mật kết minh. Tam Vương cộng lại chuẩn bị cùng đi tìm phiền toái với mình. Bợ gì tất đối này cũng cảm giác rất bất đắc di đời trước đọc mạng gạ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này ba nhóm người có thể liên thủ lại. Chỉ có thể nói mình so trong tưởng tượng còn muốn càng cường đại một chút đi, đã với cái thế giới này tạo thành trọng đại như thế ảnh hưởng. Bất quá cũng không phải đặc biệt để ý chính là Chính phủ thế giới hải quân cùng bang hải tặc bách thú liền đã đủ để người đau đầu, lại thêm một cái chặt lọt tệ gia tộc giống như cũng không có gì, nợ quá nhiều không lo đi. Với lại, không phải còn có một cái cả tạ cụ gì sao? Bờ gì tất cứ như vậy bình tĩnh trở về đảo ngư nhân. Bất quá đương nhiên vẫn là tìm đến gì B.A. đại ca cùng T. Rồ Rồ nói một lần hiện tại tình trạng. Cho nên hiện tại chặt lọt kẹ lỉnh cũng là địch nhân sao? T. Rồ Rồ thở dài một hơi, bờ gì tất, người cái tên này liền không thể lại cố gắng kéo dài kéo dài sao? Đây là chuyện sớm hay muộn Dị ngược lại là đối này ôm lấy rất bình tĩnh thái độ, chặt lọt cả gia tộc cùng chúng ta ở giữa miếng nước, vốn là yếu ớt đến chỉ cần bất luận cái gì một điểm kia lựa nhỏ liền có thể đưa nó tặng cái vỡ nát trình độ. Nhưng là như vậy, thế giới mới mấy cái quái vật bên trong, cùng chúng ta giao hảo liền chỉ còn lại dâu trắng cùng tóc đỏ. Teyozo nói, Kaido, chặt lọt Berlin, Hải quân, chính phủ thế giới. Chúng ta ở vào thâm hải ngược lại là không cần đến lo lắng như vậy, nhưng là Dẹ Phỉ Tiên Sinh cùng hắn meo hải quân khả năng liền nuốt không may. Đúng vậy à, hiện tại trừ dâu trắng cùng tóc đỏ bên ngoài, thế giới mới tất cả làm cho bên trên danh hiệu thế lực đều là Dẹ Phỉ Tiên Sinh đệ nhân. Hắn mong muốn tiệp phục tại kia phiến trong biển an tâm phát dục, chỉ sợ là một kiện rất khó khăn sự tình. Chỉ có thể để hắn cẩn thận một chút. Bỡ gì tôi nói, nếu như tổng bộ hành tung bại lộ, như vậy sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Hải quân, chính phủ, bang hải tặc Bạch thú cùng chặt lọt kẻ gia tộc, tứ phương liên thủ phía dưới, Dã Phỉ Tiên Sinh cùng hắn Tân Sinh Mèo Hải quân thực tế là lộ ra quá mức yếu đất, chỉ sợ là căn bản là không có cách ngăn cản dạng này mưa to gió lớn, chỉ có thể tạm thời lựa chọn ẩn Cho nên, gì Tần, chuẩn bị lúc nào đối chật lọt kẻ gia tộc thủ. Tế dồ, dồ là rất rõ ràng. Bở Dĩ tuyệt đối với chặt lọc tệ gia tộc Nưu Đồ. Dù sao trước đó tiến về cự nhân vương quốc tìm kiếm kết minh thời điểm, Bở Dĩ tất cùng Cạ Tạ Cụ gì cho chuyện tệ rồ rồ là toàn bộ hành trình ở đây. Chờ một chút. Bở Dĩ tự nói, Cạ Tạ Cụ gì tại kinh lịch một trận thủy biến, thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh. Tín niệm cái trò này mặc dù nghe hư vô mờ mịt, nhưng là trên thế giới này nó thật sự là cực kỳ trọng yếu lực lượng. Khi một người có đầy đủ tín niệm, như vậy cho dù hắn rất nhỏ yếu cũng có thể trở nên cường đại, nhưng là tư phản, nếu như hắn mất đi tín niệm, thực lực cường đại cũng sẽ vì vậy mà thoái hóa. Tựa như là rẽ phỉ tiên sinh lưu phản hải quân sáng tạo neo hải quân về sau thực lực bắt đầu cấp tốc khôi phục đồng dạng, thoát khỏi chặt lọt kẻ lỉnh màng cho hắn bóng tối về sau, lấy xuống khăn quàng cổ cả tạ cụ gì thực lực cũng tại tăng cường. Bỡ gì thật vẫn cảm thấy hắn có được nắm giữ hạ kỳ bá vương cuốn quanh tư chất. Với lại trước duy trì cục diện như vậy cũng không thể, để chính phủ cho rằng tình huống hiện tại ý nguyên ở vào bọn hắn có thể trưởng không trạng thái. Tùy ngươi đi. Tệ Dỗ Dỗ cũng không thèm để ý, những chuyện này cho tới bây giờ đều là không cần hắn lo gì tất luôn luôn có thể giải quyết hết thảy tất cả. Hắn chỉ cần đem tinh lực đặt ở văn hóa dư luận vương diện chính là Kết thúc lần này ngắn ngủi hội nghị về sau, vợ gì tất đi nhân ngư quán cà phê tìm Sỉ ly. Vừa mới đẩy ra quán cà phê môn đi vào, một cái tiểu nữ hài liền đã không kịp chờ đợi đánh tới. Vợ gì tất kaka. Ca ca. La nana. Vợ gì tất vừa mới trở lại đảo ngư nhân thời điểm, Na nạ, nạ cũng còn chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, hiện tại thời gian mấy năm đi qua, nàng cũng dần dần trưởng thành mỹ lệ làm rung động lòng người ngư nhân tiểu nữ. Bất quá tính cách vẫn là trước sau như một tạc tạc hô hô chính là. Nàng cơ nắm tay nhỏ hướng phía Bợ gì tới, cao hứng bừng, bừng nói, "Mau nhìn." Bợ gì tất kaka. "Mau nhìn." Nàng là để bợ gì tật nhìn nàng năm đấm. Sau đó bợ dị tật liền chú ý tới tiểu nữ Hải trên nắm tay quấn quanh lấy vô hình ba đạo. Thế nào? Ta mới học được chiêu thức. Tiểu nữ Hải có chút dương dương đắc ý cười. Bợ gì tật nháy mắt cảm giác rất là kinh hỉ. Không hề nghi ngờ, đây là hạ kỳ a mặc dù còn rất non nớt, đứa nhỏ này nắm giữ hạ kỳ. Không tầm thường a nana. Bợ gì tật cười vướt vướt tiểu nữ Hải đầu, ngươi làm được một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Còn không phải sao, mặc dù tại thế giới mới hạ xem ra có chút tràn lan dáng vẻ. Nhưng lại trên thực tế cái đồ chơi này cũng là trên đại dương bao la cực tiểu số các cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Có thể không nói khoa trương chút nào, trên thế giới này chính thành người cuối cùng cả đời đều không thể tiếp xúc hạ Kỳ, chớ nói chi là nắm giữ. Cũng còn không thành niên nạ nạ hiện tại liền nắm giữ Haki, cái này đương nhiên rất đáng ngộm. Hở? Vỡ gì tất ca ca ngươi biết? Nạ nạ nháy mắt mấy cái, nàng mặc dù học xong Hạ Kỳ, nhưng là cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Đây là rất thứ lợi hại, về sau nạ nạ ngươi cần phải nhiều hơn liên hệ nha. gì tất cười cười. Dạng này học được hạ kỳ so với kinh lịch ma luyện học được hạ kỳ muốn yếu ớt một chút, mong muốn đền bù thiếu hụt liền muốn càng thêm cố gắng. Bất quá bây giờ, Bỡ gì tất quan tâm hơn chính là Truyền Khắc. "Nana, trong trường học giống như ngươi nắm giữ loại lực lượng này, người có bao nhiêu?" Bỡ gì tất lại hỏi. "Mấy năm trước từ Hàn Quốc nơi đó cầm tới cựu xã nhất tộc chuyên dụng hạ kỳ phương pháp huấn luyện. Bỡ gì tất cùng mẹ tu lập tức liền quyết định đem cái này phương pháp huấn luyện dùng tại trường học bọn nhỏ thường ngày dạy học bên trong, để hạ kỳ huấn luyện từ bé con nắm lên. Hiện tại xem ra mấy năm qua cục đã bắt đầu có hiệu quả." Tiểu Na Na nghe tới Bợ Tử tật vấn đề về sau cười hắc hắc, nàng đáp ý một vòng cái mũi nhỏ, "Không có a, ta là cái thứ nhất." "A, thì ra là thế." Bợ Tử tật nhẹ gật đầu. "Cũng đúng, nếu như sớm có tiền lệ, đồng thời đã có đại quy mô các học sinh thức tỉnh hạ kỳ tình huống xuất hiện, vậy hắn đã sớm cũng đã biết chuyện này." "Nói như vậy, Na Na, làm không tốt." Bợ Tử tật nhìn trước mắt cười hì hì tiểu nữ hải, "Ngươi nhưng thật ra là một thiên tài cũng có nói." Hàn Quốc tại đem hạ kỳ huấn luyện dạy cho Bợ Tử thời điểm cũng đã nói, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua phương pháp này luyện được hạ kỳ là một khiếm thiếu rèn luyện hài tử, Nạn Nạn có thể dẫn trước tất cả học sinh luyện được hạ kỳ đến, thiên phú của nàng quả thực là đã rất không giống bình thường. Hạ kỳ dù sao cũng là tinh thần cùng nhục thể song trọng tác dụng sinh ra lực lượng, làm hài đồng mong muốn luyện được hạ kỳ đến, điều này thực không phải một chuyện dễ dàng. Hắc hắc, kia là đương Nhân a. Đối với bờ gì tật khích lệ, Nạn Nạn chiếu đơn thu hết, không có bất kỳ cái gì chối từ. Bợ gì tất cười khẽ. Nhìn như vậy đến, bọn nhỏ bên này cũng sắp nên đón hạ kỳ tập trung phát đi. Đào ngư nhân tương lai nhỏ, muốn bắt đầu bộc lộ tài năng. Sau đó là phải thật tốt quan tâm một chút bọn nhỏ nha. Chương 327 Hải Vương bạo động. Chương 327, Hải Vương bạo động. Nã Nã tiểu muội muội học xong Hạ Kỳ Vũ Trang, cái này nói cho bợ dị tợn, năm ấy truyền bá xuống viên kia hạt giống hiện tại đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm đảo ngư nhân tương lai, sinh hoạt tại tòa hòn đảo này phía trên bọn nhỏ, hiện tại cũng tại dần dần thức tỉnh Hạ Kỳ. Nã Nã có lẽ thực sự thiên phú dị bẩm, nhưng là nàng cũng tuyệt không có khả năng là cô lệ. Hạ Kỳ là tiềm ẩn tại thế giới này tất cả sinh mệnh có trí tuệ lực lượng trong cơ thể, dù sao ngay cả bợ dị bằng hữu, chiến sĩ Tom Alexander đều có thể học được Hạ kỳ tất cả bọn nhỏ thể nội đều ẩn giấu hạ kỳ, chỉ bất quá vấn đề ở chỗ có thể hay không dẫn đạo ra mà thôi. Bình thường tới nói muốn muốn thức tỉnh hạ kỳ, cần chính là cường hành thể phách cùng kiên định ý chí. Hạ kỳ là ý chí cùng nhục thể hỗn hợp sản phẩm, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có không ngừng ở trên biển kinh lịch ma luyện các cường giả mới có thể nắm giữ hạ kỳ. Nhưng là bợ gì tận tại Hàn Quốc trên tay được đến cựu xà bí truyền hạ kỳ minh tượng pháp, đây là có thể làm cho người tại không cần cường độ cao rèn luyện tình huống dưới trực tiếp thức tỉnh hạ kỳ ký sao? Mặc dù thẳng như Hàn Quốc nói, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua dân ý nghĩ thức tỉnh Hạ Kỳ, nhưng là Bợ gì tận muốn, hẳn là cũng sẽ không là số ý đi. gì Tử ngay lập tức đi tìm Lệnh Tùng cùng gì Bệ ấy, nói cho chính bọn hắn phát hiện. Thế mà thực sự thành công sao? Lệnh Tùng đối này cảm giác phi thường kinh hỉ. Cái gì gọi là thế mà thực sự thành công rồi? gì Tử có chút im lặng nói, chẳng lẽ ngươi trước đó một mực đối với kế hoạch này cũng không còn có tín nhượng sao? Lệnh Tùng có chút cười cười xấu hổ. Chuyện này ngươi cũng không thể trách à, dù sao ai cũng biết Hạ Kỳ là trên đại dương bao la rất hiếm thấy lượng. Làm sao có thể để bọn nhỏ đều có thể không trở ngại chút nào thức tỉnh Hạ Kỳ đâu. Đây là chuyện tốt. Dĩ bệ thì là nói như vậy, chỉ ít đảo ngư nhân tương lai xem ra là đã có bảo hộ. Trên thực tế cho tới bây giờ, Hạ Kỳ loại lực lượng này tại đảo ngư nhân đã coi như là có chút phụ cập. Bờ Giật tất vừa mới trở lại đảo ngư nhân những năm tháng đó, cả tòa ở trên đảo 5 triệu nhân khẩu bên trong, đại khái chỉ có Dĩ bệ ấy đại ca chờ cực tiểu số thái dương hải tặc đoàn cán bộ hội sử dụng Hạ Kỳ. Sau đó tại bờ Giật tổ kiến xuất nhập cảnh cục quản lý, bắt đầu để Dĩ bệ ấy đại ca luyện các vị cán bộ thời điểm, Hạ Kỳ tu hành pháp mới xem như phụ cấp. Hiện tại suất nhập cảnh cục quản lý tất cả đại đội trưởng cấp bậc cán bộ đều đã nắm giữ song sắc hạ kỳ, mà nhờ vào hàng cốc nơi đó được đến hạ kỳ Minh tự pháp, hiện tại trung tiểu đội trưởng đẳng cấp quan viên cũng tại từng bước thức tỉnh hạ kỳ. Cái này đã rất đáng ngờ, dù sao cho dù là đặt ở hải quân bản bộ, cũng chỉ có tướng quân đẳng cấp quan lớn thông thường mà nói mới có thể có được hạ kỳ. Nhưng là hiện tại hạ kỳ giáo dục tại đảo ngư nhân càng thêm phổ cập. Bọn nhỏ cũng bắt đầu thức tỉnh hạ kỳ, có thể suy ra, tại ước chừng 10 năm về sau tương lai, Đạo ngư nhân sẽ thêm ra một con toàn viên hạ kỳ người sử dụng quốc độ. Hẳn là sẽ so cựu xà còn muốn càng thêm khoa trường, dù sao Đảo ngư nhân mặc dù ngươi nhưng là so với cựu xã Vương quốc tới cũng hẳn là muốn bao nhiêu già rất nhiều. Sau đó phải làm chính là tận lực phong tỏa tin tức. Bởi gì tận Trịnh trong nói, bọn nhỏ là Đảo ngư nhân tương lai, nếu như chính phủ biết tình huống nơi này, nhất định sẽ muốn làm thứ gì. Ta biết." Lệnh túm nhẹ gật đầu, tất cả trường học ta đều sẽ để các lao sư bảo thủ tin tức, để bọn nhỏ cũng tận đo không được lộ ra. Sau đó lại ạt lòng đại ca bên kia. "Vỡ gì tận nói, tiếp xuống bảy nện cũng sẽ thêm lại đối với chính phủ gián điệp loại bộ làm việc." Đạo ngư nhân hiện tại thế nhưng là có thuộc về bọn hắn mình tổ chức tình báo nha. lòng đại ca làm cũng không tệ lắm. Bởi gì tất đoán trước quả thực không có phạm sai lầm. Nạ nạ thức tỉnh hạ kỳ về sau không bao lâu, đảo ngư nhân các nơi trong trường học lần lượt bắt đầu có học sinh thức tỉnh hạ kỳ. Tuổi tác lớn nhiều đều là thiên đại một chút, cũng rất bình thường, mặc dù hạ kỳ minh tưởng pháp ở mức độ rất lớn lách qua nhục thể cùng tinh thần hạn chế, nhưng khi không sai, các phương diện đều phát dục càng thành thục một chút, đại hài tử nhỏ cũng là tại hạ kỳ trên tu hành càng có ưu thế đạo ngư nhân lập tức hành động. Trường học các lão sư đối nảy thủ khẩu như bình. Bọn hắn cũng dạy bảo thức tỉnh hạ kỳ bọn nhỏ không nên đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Mặc dù đại khái cũng giấu không được bao lâu, nhưng là có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian đi. Tại mảnh này bên trong biển sâu chính phủ thế giới cũng rất khó làm ra sự tình gì đến, nhưng có thể thiếu điểm phiền phức đương nhiên tốt hơn đúng hay không? Bỡ gì tập thương lượng với nệ tuần một lúc sau, quyết định đem những này thức tỉnh hạ kỳ bọn nhỏ tập trung lại tiến hành dạy bảo. Tại thức tỉnh hạ kỳ về sau còn hy vọng bọn hắn đi làm nhân viên văn phòng kia khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Mặc dù thông qua Hạ Kỷ Minh tượng pháp tu hành giá hạ kỷ so với tại ma luyện bên trong thức tỉnh hạ kỷ yếu nhược một chút, nhưng là chính là bởi vì yếu mới cần tiến một bước rèn luyện tới tăng cường. Thế là Lạc yên không một tiếng động mấy, hồ đảo ngư nhân mỗi một trường học đều xuất hiện một cái đặc tu lớp. Lớp này nhân số không nhiều, lại các niên cấp nhân viên đều có, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành đặc biệt dạy học. Thức tỉnh hạ kỷ bọn nhỏ bên trong đại bộ phận đều là hạ kỷ vũ trang, thức tỉnh hạ kỷ quan sát không có bao nhiêu. Cái này cũng rất bình thường, cho dù là tại thế giới mới đồng thời có được hai loại hạ kỷ hải cũng là số ý, hạ kỷ quan sát là so hạ kỷ vũ trang muốn càng hiếm thấy một chút. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong đoạn thời gian này, thế giới mới thế cục chỉnh thể tương đối ổn định, băng hải tặc Bạch thú cùng các tộc đều rất tiến tĩnh, thậm chí chính phủ cùng hải quân cũng không có động tác gì. Bở gì tất đều kém chút cho rằng bọn họ có phải là từ bỏ đối địch với chính mình ý nghĩ. Bất quá đây đương nhiên là không có khả năng, đại khái bọn hắn chỉ là đang đợi cơ hội thôi. Giạng này an ổn cục diện đối với bở gì tất mà nói đương nhiên là chưa tốt, hắn cùng tất cả các đồng minh đều đang lặng lặng dụng. Giờ dạ cường quân cách mạng bên kia lúc này đã hoàn toàn trở nên yên lặng, bọn hắn không đeo đuổi mù quáng đi lật một ít mục nát xa đoạn cô gia. Lần trước liên lạc thời điểm, hắn nói cho bợ gì tật, hắn nghe bợ gì tật đề nghị, lúc này đã xâm nhập biển cả tầng dưới chớp nhất, hướng trên đại dương bao là quảng đại nhất dân chúng tuyên truyền lý niệm của bọn hắn. Về phân rẽ phỉ tiên sinh cùng hắn neo hải quân, hiện tại cũng đã nên đón nhảy vọt phát triển. Nhờ vào trước đó kia một trận chiến tranh, neo hải quân tại thế giới mới uy danh đại thắng, lúc này đã có mấy cái phi chính phủ gia nhập liên minh nước, mấy chục cái độc lập địa khu hòn đảo gia nhập bọn hắn đồng minh. Hiện tại vô luận là binh lực vẫn là tài lực, đều đã được đến to lớn tăng lên. Thời gian đã đi tới hải viên lịch năm 1515 tháng cuối năm. Cổ sống yên tĩnh đã tiếp tục tốt một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên, một ngày này đảo ngư nhân bên ngoài bên trong biển sâu, đột nhiên trở nên ồn ào náo, náo động. Một đầu lại một đầu khổng lồ hải vương từ đen nhánh dưới biển sâu cùng nhau mà tới. Ngang, bọn chúng đang gầm thét. Chương 328, Hải vương thức tỉnh. Chương 328, Hải vương thức tỉnh. Hải vương nhóm bạo động. Tin tức này nháy mắt giống như là phong bạo một dạng quét ngang toàn bộ đảo ngư nhân. Thậm chí căn bản không cần chuyển miệng. Dù sao chỉ là đứng trên mặt đất đều có thể nhìn thấy to lớn bọn bên ngoài, bên trong biển sâu không ngừng bọn quái vật. Đột nhiên đây là làm sao rồi? Đảo ngư nhân dân chúng rất là kinh hoàng, Hải Vương làm sao lại báo động? Càng sợ hai chính là đi tới đảo ngư nhân các nhân loại. Xoay quanh tại đảo ngư nhân bên ngoài Hải Vương nhóm cả đám đều quá to lớn, nếu như bọn hắn tại đảo ngư nhân bọn khí đụng lên một chút, như vậy chỉ sợ toàn bộ bọn khí đều sẽ bị phá hủy. Nếu quả thật phát sinh như thế tai nạn, đảo ngư nhân bản thổ các cư dân chỉ sợ sẽ không có việc, nhưng là bọn hắn những nhân loại này coi như thật sông đời. Xuất nhập cảnh cục quản lý đâu? Bỡ gì tất cục trưởng ở đâu? Nhanh lên làm những gì a? Mọi người thất kinh kêu gào. Xuất nhập cảnh cục quản lý văn phòng tầng cao nhất, vợ Tử tật trong văn phòng, hắn đứng tại phía trước cửa sổ lặng lặng ngước nhìn phía trên to lớn bọn khí bên ngoài ở trong nước dù đáng Hải Vương nhóm. "Cục trưởng." Thư ký tiểu thư kinh hoàng đẩy hắn ra văn phòng đại môn. "Long cung thành địa thần. "Không cần đến lo lắng, sự tình ta đã biết." Vợ Tử tật bình tĩnh nói. "Hải Vương nhóm đang thiết đạo, đang gầm thét." Bọn hắn khủng lô lại lộn xộn âm thanh cho dù là đảo ngư nhân mặt đất cũng nghe được, nhất thành nghị sở đương nhiên Bợ Tử cũng nghe được rõ ràng. Mặc dù âm thanh nghe riêng phần mình không giống nhau, nhưng là bọn họ đích xác là đang hô hoán lấy đồng dạng nội dung. "Vương" Hải Vương Nón cũng không phải là đang gào thét, cũng không phải là đang gầm thét, bọn hắn là đang hoan hô, là tại nhảy cẫng. "Xī Dạ thổ sĩ công chúa trên thân hẳn là chuyện gì xảy ra, bở gì tận như thế phòng đoán? Với lại khẳng định là xảy ra chuyện gì rất tốt sự tình." Tuyên bố thông cáo nói ta đã đi xử lý chuyện này, đồng thời phái ra đội ngũ duy trì trật tự, đừng để người Hưu Tâm có cơ hội để lợi dụng được. Lưu lại bố trí như thế về sau, bở gì tận xuất động. Trực tiếp biến thành hỏa hồng long bay lên đảo ngư nhân dân chúng nhìn thấy phóng lên tận trời thần long kia về sau lập tức cảm giác trong lòng rất là ổn. Vợ gì cục trưởng xuất động á?" Đó chính là bờ gìậ đại nhân muốn có năng lực nha tận mắt thấy đây là lần thứ nhất ta thật sự là quá kinh người cùng cái đồ quả thực giống nhau như lúc chỉ cần vị đại nhân này xuất động vậy khẳng định liền không có vấn đề đúng không không hề nghi ngờ tên là bờ gì tất Nam nhân chính là tòa này đảo ngư nhân định hải thần châ tất cả mọi người tin tưởng được xưng là thâm Hải hoàng đế hắn có thể dẫn đầu đảo ngư nhân đối mặt tất cả có thể sẽ xuất hiện của cảnh Hải Vương bạo động lại đáng là gì đâu không phải sao bở gì tắt bay thẳng đến đảo ngư nhân trên cùng sau đó xuyên thấ bậ khí đi tới đảo Ngư nhân bên ngoài đưa thân vào Hải Vương nóng trong vòng đây ha hahaha ha ha. Bạn chí thân của ta." Lão bằng Hưu cơ hổ bằng nhanh nhất tốc độ bơi tới, so với quá khứ lại lớn lên một vòng chiến sĩ tôn cười ha ha, "Đã lâu đến chiến đấu đi. Rất tốt, Alexander tiên sinh ngược lại là hoàn toàn như trước đây sức sống tràn đầy. Chuyện này hay là trở về sau rồi nói sau, hiện tại càng quan trọng chính là những chuyện khác." Vợ dị đột nhìn xung quanh chung quanh bơi qua bơi lại hải bướm nhóm, "Cho nên, Alexander, chuyện gì xảy ra? Các người đây là đang làm cái gì? Chúng ta nghe đến Vương Âm Thanh." Lão bằng Hưu âm thanh rất trọng, mang theo khó nói lên lời mừng rỡ cùng phấn. "Vương Âm Thanh?" Bỡ dị đột mày, Quả nhiên là Ski Dạ hộ sĩ bên kia chuyện gì xảy ra, A Hải Vương năng lực là có thể chịu hoán điều khiển Hải Vương. Ski Dạ thổ sĩ một mực có thể khống chế Hải Vương, mệnh lệnh của nàng Hải Vương nhóm hội tuyệt đối phù tùng. Chỉ là không có hoàn toàn thức tỉnh nàng không cách nào cự ly xa kêu gào Hải Vương nhóm. Bất quá, hiện tại tựa như là đã không giống, vương lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh. Alexander cười lớn, đồng bạn, mày này biện cả vương giả lại lần nữa trở về. Nếu là như vậy, đó là đương nhiên là một chuyện tốt. Hải Vương thức tỉnh liền mang ý nghĩa đạo ngư nhân lực lượng được đến cực lớn biên độ tăng cường. Nhưng là Có thể hay không để ngươi các đồng bào tạm thời rời đi, Alexander. Vỡ gì ta nói, như bây giờ vây quanh ở tòa đảo này bên cạnh, cho chúng ta thêm phiền toái rất lớn. Mặc dù ta rất đồng ý giúp đỡ, nhưng là đồng bạn. Alexander có chút lung túng nói, lấy tuổi tác tới tính toán, ta tại đồng tộc bên trong vẫn là một người trẻ tuổi, những này lao tiền bối nhóm cũng sẽ không nghe theo đề nghị của ta. Bởi gì tất nghiêng hắn một chút, cho nên tại Hải Vương chủng tộc bên trong, cũng là thịnh hành lấy phân biệt đối xử ác liệt tập tục sao? Cái kia chỉ có thể ta tự mình tới. Vỡ gì Tấp đi lên Rio. Vương nhóm, hắn hét lớn, xin nghe ta một lời. Thế là lúc này tất cả hải vương nhóm đều hướng phía hắn ngoăng tới kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn vì cái gì có thể nghe hiểu cái này nhân loại lời nói? Bất quá lập tức hải vương nhóm liền phản ứng lại. Thì ra là thế, ngươi chính là vị kia bợ gì tận đại nhân. Một tên hải vương lên tiếng nói, vương người giáng hộ. Bợ gì tất nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn biển thừa tướng danh hiệu vẫn còn chưa qua kỳ. Năm ấy kia mấy đầu cự hình hải vương phó thác hắn tới dạy bảo sĩ dạ hồ sĩ, si, làm báo đáp, hải vương đáp lại thỉnh cầu của hắn. Hiện tại xem ra còn có thể phái được công dụng. Mời các ngươi hơi thối lui một chút đi. Suốt lại ở đây hội cho tòa hòn đảo này mang đến rất đại bối rối. Bởi gì tất nói như vậy, ta biết các ngươi tại mong mọi cái gì, sau đó, ta sẽ dẫn dị dạ hồ xi, si, cũng chính là vua của các ngươi tới gặp các ngươi. Hải vương nhóm trầm mặt một chút, sau đó ngắn ngủi thương lượng về sau. Chúng ta minh mạch, ngươi là nam nhân đáng giá tín nhiệm, như vậy về sau liền mời để chúng ta cùng vương chạm mặt đi." Một tên hải vương nói, sức mạnh vĩ đại đã từng bước bắt đầu khôi phục, chúng ta nhất định phải cam đoan vương an toàn." Vỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, như vậy bên này liền xem như giải quyết. Sau đó chính là Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên kia Đảo Ngư Nhân gần nhất cũng không có phát sinh chuyện quan trọng gì a, Sĩ Dạ Hồ Sĩ là nhận cái gì kích thích dẫn đến năng lực của nàng bắt đầu thức tỉnh đây này. Đưa mắt nhìn Hải Vương nhóm rời đi, vợ Tử tất quay đầu về Đảo Ngư Nhân, trực tiếp tiến về ở vào Đảo Ngư Nhân chỗ cao nhất Long Cung Thành. Vừa mới đến Long Cung Thành, Lệnh Tuần liền đã mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến lên đón. Cho nên vợ Bợ Tử, đến cùng là cái gì tình huống? Có thể làm cho Hải Vương nhóm phát sinh biến hóa như thế, Lệnh Tuần, ngươi đoán sẽ là bởi vì cái gì đâu? Bợ Tử hỏi lại. Lệnh Tuần một chút, là Sĩ Dạ Võ Dĩ tất thấp giọng, Hải Vương nóng nói, "Sĩ dạ Hồ Sĩ sì Hải Vương lực lượng đã bắt đầu triệt để thức tỉnh, trên người nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Mặc Lệ Tuần sững sốt một chút, sau đó, hắn sắc mặt có chút cổ quái nói, "Sĩ dạ Hồ Sĩ sì trên thân đích thật là phát sinh một chút sự tình, nhưng ta không nghĩ tới hội sinh ra dạng này ảnh hưởng." Nàng, chương 329, đối với Sĩ dạ Hồ Sĩ sì giải bảo. Chương 329, đối với Sĩ dạ Hồ Sĩ sì giải bảo. Võ Dĩ tất nhìn xem trước mặt tiểu nhân ngư, hoặc là nói đại nhân ngư, hắn có chút ngạc nhiên nói, "Tiểu Sĩ sì, của ngươi nói ngươi thức tỉnh hạ kỳ quan sát." Tiểu công chúa có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, "Ừm, ba ba nói đây chính là hạ kỳ quan sát lực lượng, mụ muội cũng có. Vợ gì tật lữu lưỡi." Lệnh Tôn Bảo hôm nay thị dạ hổ thị công chúa đột nhiên nói cho hắn, chính nàng có thể nghe tới rất nhiều âm thanh. Thôi khảo thí một lúc sau Lệnh Tôn lúc này mới phát hiện, nữ nhi của hắn đã thức tỉnh hạ kỳ quan sát, với lại năng lực liền cùng nàng mẫu thân hộ tộ hẩm đựng dạng, đều là có được có thể nhìn trộm lòng người lực lượng. Lệnh Tôn nối này đương nhiên rất cao hứng, dù sao mặc dù đã có rất nhiều học sinh thức tỉnh hạ kỳ, nhưng là thị dạ vẫn là trong đó nhỏ tuổi nhất một cái. Nặng năm nay mới bất quá 9 tuổi a với lại thức tỉnh vẫn là hạ kỳ quan sát, thậm chí còn không phải bình thường hạ kỳ quan sát. Nhưng là mẹ Tuân nhưng cũng vẫn không có nghĩ đến, kỳ lạ hổ sĩ thức tỉnh hạ kỳ quan sát về sau hội mang đến động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là không tầm thường. Bỡ gì tất cũng từ đáy lòng cảm thán đứa nhỏ này xem ra là kế thừa mâu thân của nàng tại trên hạ kỳ quan sát thiên phú. Cái này có thể cũng không phải là sinh ra tới liền thức tỉnh, mà là đường đường chính chính hậu tiên thông qua cố gắng của mình tu hành học được. Một cái 9 tuổi hài tử có thể thức tỉnh hạ kỳ quan sát, đây thật là quá thần kỳ. Mà càng gvarrhom sự tình là Hạ Kỷ quan sát thức tỉnh, đồng bộ đề Sĩ Dạ Hồ Sĩ Hải Vương chi lực cũng tiện thể lấy bắt đầu thức tình điểm này, bở dị tận ngược lại là cũng không có cái gì nghi vấn. Dù sao chính hắn chính là tại Hạ Kỷ quan sát thức tỉnh về sau, có được lắng nghe người khác nội tâm cảm xúc đồng thời cùng Hải thú Hải Vương nhóm câu thông giao lưu năng lực. Hạ Kỷ quan sát trên thực chất chính là nghe, là cảm giác, là câu thông lực lượng. Như vậy để Nguyên Bản chỉ có thể khoảng cách gần cùng Hải Vương nhóm giao lưu Sĩ Dạ Hồ Sĩ, có được viễn trình tiêu gạo Hải Vương nhóm lực lượng có cái gì kỳ quái. Người bây giờ có thể cảm nhận được à, tiểu Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bợ Tử tập nghiêm túc nói, "Trước đó những Hải vương kia là bởi vì cái gì tới?" Ân. Tiểu công chúa do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn giống như đang kêu gọi lấy ta. Với lại ta cảm giác chỉ cần ta muốn nói chuyện cho bọn hắn nghe, bọn hắn liền có thể nghe được. Xem ra Hải vương lực lượng đích thật là đã thức tỉnh á bợ gì tật trong lòng cảm thán. Rất tốt, đây đương nhiên là kiện rất tốt sự tình. "Như vậy Sĩ Dạ Hồ Sĩ, -si, ngươi biết sau đó phải làm chuyện gì sao?" Bợ Tử hỏi. "Bợ Tử ca ca, ngươi là muốn dẫn ta đi gặp bọn hắn sao?" Hồ -si có chút sợ hãi đạo. Mặc dù đã cùng nã nạ làm nhiều năm bằng hữu, Những năm này trong trường học cũng nhận biết rất nhiều đồng học, tính cách so với nguyên tắc bên trong đã sáng sủa hoạt bát rất nhiều. Nhưng là biết bợ gì tột muốn dẫn nàng đi gặp Hải Vương nhóm về sau, khí dạ thổ sĩ tiểu công chúa vẫn là có chút sợ hãi. Nàng cũng không rõ ràng mình cụ thể là thân phận gì, khi còn bé bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, cho nên cho dù là xuất hiện tại Hải Vương bên kia trước mặt cũng chỉ sẽ cảm thấy giỏi u, mà bây giờ ở trường học học được rất nhiều thứ về sau ngược lại là có chút khí đảm. Không cần đến sợ hãi, bọn hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Bợ gì tột nghiêm túc nói, vừa vận phản, trong bọn họ mỗi một cái đều nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo hộ Tiểu công chúa chấp chấp nàng thuần chân mắt to. "Ta minh bạch. Vậy chúng ta liền lên đường đi, Bợ gì Tật ca, ca. Thế là Bợ gì Tật mang theo tiểu công chúa xuất phát đồng hành còn có Neptune, hắn thực tế là không yên lòng mình Nữ Nhi đi cùng những cái kia đại quái thú nhóm liên hệ. Cho dù hắn biết Nữ Nhi của hắn chính là điều khiển tất cả hải vương nhóm hải vương cũng giống vậy. Bợ gì Tật mang theo cha con hai người đi tới bên trong biển sâu, thoát ly cây ánh sáng mặt trời hệ vỡ chỗ vậy xuống quang mang về sau, hải vương nhóm chậm rãi từ hắc ám nước biển bên trong hiện hiện. Bọn hắn còn quấn Bợ gì Tật ba người, cơ hồ đem bọn hắn bao khỏa chặt như nêm tối. Neptune toàn thân cơ bắp cơ hồ đều đã kéo căng. Nhiều lắm, quả thực nhiều hơn đầu, Hải Vương nhóm làm sao lại có nhiều như vậy số lượng. Mấy trăm đầu hải vương tụ tập tại nơi này, đây là trong khoảnh khắc liền có thể đem toàn bộ đảo ngư nhân dẹp viên lực lượng. Cơ hồ đều muốn đem z lại nạ phía dưới cái này lỗ trống cho nhồi vào. Ski Dạ thổ sĩ công chúa lại có chút kinh ngạc, bởi vì những này hải vương nhóm đều không ngoại lệ đều tại như thế hô hoán nàng. Vương, vô luận cái dạng gì âm thanh, vô luận cái dạng gì ngữ điệu, nội dung cũng chỉ có cái này một cái. Hải Vương nhóm hướng phía nàng tấp đầu lâu, cung kính vì nàng dâng lên quyền lực. Vở gì tất nhìn xem một màn này khệ miệng hơi câu. Bở Dĩ Tất ca ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha?" Tiểu công chúa cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Nàng đã cũng không sợ hãi, tới gần những này, hải vương nhóm nàng mới có thể cảm nhận được, kia là không có chút nào một tia ác ý, tuyệt đối thuần túy trung thành cùng sùng bái. Những này, hải vương nhóm thẳng như Bở Dĩ đã nói, không những sẽ không tổn thương nàng, ngược lại là nguyện ý vì nàng dâng lên hết thảy tất cả. "Ngươi phải nhớ kỹ, Kỳ Dạ Hồ Sỉ." Bở Dĩ Tất nghiêm túc nói, "Ngươi nắm giữ trên thế giới vĩ đại nhất lực lượng một trong, ngươi là tất cả hải vương vương, cũng là mảnh này thâm hải vương giả." "Vương." Tiểu nữ ánh mắt đã có chút hồ loạn. Cho dù là bên trên mấy năm học thậm chí so nguyên tắc bên trong 16 tuổi nàng còn muốn gặp biết lên bác một chút nhưng là cuối cùng chỉ là một cái 9 tuổi hải tử sứ mệnh của ngươi ngươi cần phải làm chính là dẫn đầu bọn hắn đi sáng tạo một cái mới tinh thời đại hở tiểu công chúa nháy mắt mấy cái có chút không rõ ràng cho lắm vợ gì tắt mắc máy miệng chính xác hiện tại cũng nên thử để tiểu công chúa tìm hiểu một chút nàng chỗ gánh vác lấy đồ vật phát sinh ở đảo Ngư nhân Hải Vương nhóm dị động tin tức rất nhanh liền chuyển ra ngoài chuyển đến một ít người trong ngày mà gì xử, cả số chỗ xấu nhất Mọi người thường thường đều coi là ngũ lao tinh nhóm làm việc sử dụng quyền lực ở giữa chính là toàn bộ văn cả sổ nhất cơ mật địa phương. Nhưng là trên thực tế văn cả sổ bên trong còn có rất nhiều địa phương so quyền lực ở giữa muốn càng thêm bí ẩn, trong đó một cái chính là chỗ này, tên là hoa ở giữa địa phương. Mà lúc này ngay tại trong phòng này, lặng lặng đứng sừng sững lấy một bóng người, một đạo đem thân thể của mình bao khỏa tại đen nhánh trường vào bên trong thân ảnh, cầm trong tay hắn một chương đưa tin đảo ngư nhân hải vương bạo động tin tức báo chí. Hải Vương cũng đã thức tỉnh. Thanh âm của hắn đục mà trầm thấp, thậm chí căn bản là không có cách đánh giá ra là nam hay là nữ, là già hay trẻ quét dọn thế giới này, dập tắt tất cả đen uốc, xem ra đã bắt buộc phải làm. Thanh âm của hắn tại trong phòng này dần dần biến mất, lúc này ai cũng không rõ ràng cái này sẽ đối lại sau thế giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Bỡ gì tất đương nhiên cũng không biết dị sì dạ hổ thị năng lực thức tỉnh tin tức đã truyền ra ngoài, hơn nữa còn là bị phiền vấy nhất người biết. Hắn hiện tại đang suy nghĩ làm như thế nào cho thị sì dị dạ hổ thị công chúa lên lớp. Dù sao, cô gái này chẳng những là kế thừa mẫu thân của nàng hạ kỵ quan sát, tại tính cách phương diện cùng ổ tổ hỉm vương phi cũng là rất tiếp gần nha. Chương 330, mang theo dị sì dạ hổ thị đi lữ hành. Chương 330 Mang theo Sĩ Dạ Hộ Sĩ đi lữ hành. Sĩ Dạ Hộ Sĩ là cái rất tốt, rất tốt hài tử điểm này đương nhiên là không thể nghi ngờ. Thiện Lương, chân thành, thậm chí bởi vì mấy năm này đi học nguyên bản tính cách nhút nhát cũng có chỗ cải thiện, cơ hội có tất cả hảo hài tử có lẽ có phẩm chất. Bất luận cái gì ra trưởng nếu như có được dạng này, một đứa bé đều sẽ cảm giác rất vui mừng đi. Nhưng là Sĩ Dạ Hồ Sĩ không được. Làm Hải Vương Sĩ Dạ Hộ Sĩ vẹn vẹn chỉ là dạng này là không được. Hả? Đào Ngư Nhân tiểu công chúa ngây thơ nháy, nháy mắt, nàng thật là có chút hoang mang nói, "Vợ gì Tất Ca, ngươi nói là muốn để ta thao Túng Hải Vương nhóm đi chiến đấu sao?" Mặc dù rất xấu hổ, đối với người mà nói cũng hẳn là kiện rất khó khăn sự tình. Tại Long cung thành trong vương cung, Bở Dĩ Tất rất trịnh trọng đối tiểu công chúa nói như vậy, nhưng là Xí Dạ Hồ Xi, si, lực lượng của ngươi là tuyệt đối không thể thiếu. Muốn muốn chiến thắng chính phủ thế giới, như vậy Hải Vương lực lượng đương nhiên sẽ là trong đó không thể thiếu mấu chốt bộ phận. Vợ gì Tất, ngồi ở một bên mẹ Tuần có chút xoắn xuýt, Xí Dạ Hồ Xi si hiện tại mới 9 tuổi a, hiện tại liền cùng nàng nói những này, có phải là có chút quá sớm rồi. Vợ Dĩ Tất biết mẹ suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn muốn nói, đã không sớm. Thế giới này đã bởi vì hắn đến mà trở nên triệt để hoàn toàn thay đổi đã hoàn toàn không thể lại dùng nguyên bản màn gạ kịch bản để suy đoán tiếp xuống thế giới phát triển. Bỡ gì tất có thể cam đoan, chỉ cần chính phủ có thể bắt đến cơ hội, như vậy cuối cùng quyết chiến lập tức liền biết buộc phát. Mặc dù nói như vậy rất xin lỗi Xi Dạ Hồ Xi, sì, nhưng là tại như bây giờ tình huống dưới, đã không có quá nhiều thời gian lưu cho nàng đi chậm rãi lớn lên. Nhưng là tại sao phải chiến tranh đâu? Xi Dạ Hồ Xi sì, tiểu công chúa rất không hiểu, mọi người cùng nhau hào hào ở chung không tốt sao? 9 tuổi 2 tử đã không phải là cái gì cũng không biết. Xi sì tại trên sách học nhìn tới qua, cái gọi là chiến tranh chính là lẫn nhau chém giết chính là hội có rất nhiều người mất đi sinh mệnh. Hai tử Hiền Lành cũng không muốn muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Mụ mụ nói chỉ cần người đi biển nắm hiểu rõ chúng ta đạo ngư nhân, như vậy liền có thể cùng chúng ta sống chung hòa bình. Công chúa điện hạ lời thể son sát nói, cho nên mới nói à, tiểu công chúa không chỉ là kế thừa ổ tổ Hỉ Mương Phi hạ kỳ quan sát, ngay cả tính cách phương diện cũng cùng nhau chuyển thừa ổ tổ Hỉ Mến niệm. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng là ổ tổ Hỉ vương Phi nhưng không có từ bỏ qua giấc mộng của nàng. Không bằng nói nếu như dễ dàng như vậy từ bỏ, kia liền sẽ không là ỗ tổ Hỉ Mương Nàng còn mong mọi ngư nhân cùng nhân loại lẫn nhau lý giải sau đó mang đến hòa bình. Sở Dĩ tham gia thuyết tú, hiện tại trở thành ôn sở tạc chủ tướng, cũng là bởi vì cái này. Nàng hy vọng mình trở thành một cái cột tiêu, làm cho nhân loại nhỏ có thể tiến một bước hiểu rõ ngư nhân nhân ngư, tiến một bước hiểu rõ đạo nguyên nhân. Mà bây giờ loại tư tưởng này cũng làm cho nắm giữ Hải Vương chi lực tiểu công chúa sinh ra cùng nàng ý tưởng giống nhau đây chính là nhất làm cho bờ Dĩ tật bất đắc dĩ sự tình. Lẽt tung đối này cũng rất bất đắc dĩ. Trên thực tế ổ tổ hiểm cũng không có cố ý đưa nàng tín niệm truyền lại cho bọn nhỏ. Nhưng là làm một tên rất thụ hài tử yêu quý mẫu thân, bọn nhỏ đương nhiên hội không thể tránh né nhiễm lên nàng sát thái. Nếu như thế giới thực sự đơn giản như vậy, vậy ta đương nhiên cũng không nguyện ý tốn công tốn sức. Bỡ gì tất thở dài, hắn nhìn xem tỉnh tỉnh mê mê tiểu công chúa, nhưng là tiếc nuối chính là, thế giới này cũng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy à, kỳ dạ hồ xì công chúa. Neptune. Bỡ gì tất quay đầu lại nói, hắn nhìn xem ngươi không đúng, vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí đều phi thường chỉnh trọng. A? Cái gì? Neptune có chút mở miệng. Ta muốn dẫn kỳ dạ hồ thị đi ra ngoài một chuyến. Bờ gì tất nói, ra ngoài? Không có vấn đề a. Neptune vương hiểu rõ đầu, đi đâu? Nư nhân đường phố vẫn là cái gì địa phương? Đều không phải. Bở gì Tất lắc đầu, sau đó hắn nghiêm túc nói, ta muốn dẫn nàng đi thế giới mới. A, là thế giới mới? Lệ Tuấn biểu tình bình tĩnh đột nhiên ngưng kết, sau đó ánh mắt của hắn đều kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài, "Bở Dĩ Tất, ngươi nói thế giới mới? Người là nghiêm túc sao? Đây chính là thế giới mới a. Trên thế giới này hỗn loạn nhất hải vực, không có cái thứ hai. Dù cho Bở Dĩ Tất đúng đúng trên thế giới này người mạnh nhất một trong, thậm chí Lệ cũng cho rằng cái này một trong cũng không cần lại thêm. Nhưng là Xi Dạ Hồ sì cũng mới tuổi a, nàng vẫn là một đứa bé." Cái gì cũng đều không hiểu, không có năng lực tự bảo vệ mình, chứ hình thể khổng lồ bên ngoài cùng cái khác phổ thông hải tử cũng không có cái gì khu. Tốt a, vẫn là có khác nhau. Kỳ sì Dạ thổ sĩ sì hiện tại sẽ còn sử dụng hạ kỳ quan sát hạ kỳ, còn thức tỉnh kêu gạo hải vương nhóm năng lực. Nhưng là Trung quy cũng chỉ là một đứa bé a, hiện tại liền mang theo nàng đi thế giới mới, sẽ không quá nguy hiểm sao? Yên tâm giao cho ta đi. Bỡ gì tất quay đầu lại cùng còn rất mờ mịt tiểu công chúa đối lên ánh mắt, ta muốn dẫn Kỳ sì Dạ hộ sì đi xem một chút thế giới chân thật. Cho nên, mẹ Tần Vương cuối cùng vẫn là đáp ứng ngươi rồi. Nhân ngư quán cafe Si sì ớ Ly lau bản có chút lười biếng trên giấy tô tô vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Có thể phí ta không ít mối lưới. Bỡ Dĩ tất cười cười, nhưng may mắn thay, kết quả là tốt. Nhưng là đây quả thật là một chuyện tốt sao? Si sì ớ Ly buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu lên nhìn xem Bỡ Dĩ, 9 tuổi thời điểm ngươi còn chạy nước mũi, tại ngư nhân đường phố đi đầy đường chạy đâu, nhìn thấy tất cả giống đồ ăn đồ vật, đều muốn nhét vào miệng bên trong nếm thử hương vị. Loại chuyện này liền không muốn lại để cho ta hồi tưởng lại. Bỡ Dĩ tất khoát tay áo, loại này ký ức đối với một cái người trùng sinh mà nói khó tránh khỏi có chút quá tằn Sau đó hắn thở dài, ta biết, hài tử liền nên làm hài tử chuyện nên làm, kỳ dạ thổ sĩ vốn nên là cùng các bằng hữu cùng một chỗ vui vẻ lớn lên. Bỡ gì thật một mực không thích những cái được gọi là hiểu chuyện trưởng thành sớm hài tử. Tiểu hài tử như đứa bé con một dạng liền tốt, nhưng là hiện tại sợ là chúng ta đã không có quá nhiều thời gian. Có mình biến số này, chính phủ hiện tại chỗ đứng trước vấn đề chỉ sợ so nguyên tắc bên trong 2 năm sau mũ Dương tiểu sư để đánh bại cái đồ thời điểm còn muốn càng nghiêm trọng đi. Như vậy, bọn hắn hội làm thế nào đâu? Vị kia ý mù đại nhân tắt đèn hành động sẽ còn kéo dài cho đến lúc đó sao? Mặc dù rất xin lỗi công chúa điện hạ, nhưng là đã hiện tại năng lực của nàng đã thức tỉnh, như vậy liền đã không có lại tiếp tục do dự lý do. Có cái gì muốn làm liền cứ việc đi làm đi, bợ gì tật. Một cái tay khoác lên bờ gì tật trên tay, có chút lạnh buốt, nhưng là rất mềm mại. Bợ gì tật ngẩng đầu, vừa vặn đối lên Sỉ Early ánh mắt, dù sao ta cũng sớm đã làm qua tiên đoán, không phải sao? Đúng vậy, à, Sỉ ở lì cũng sớm đã từng có tiến đoán. Hết thảy hành động đều chỉ thông suốt hướng một cái rất tương lai tốt đẹp. Nói cũng đúng. Như vậy, tiếp xuống liền mang Sỉ Dạ hổ sỉ công chúa ra ngoài đi dạo đi. Đúng, để nạ nạ cũng cùng theo đi thôi. Tiểu công chúa dù sao cũng là nữ hài tới. Na Na sao? Nang khẳng định hội rất vui vẻ. Chương 331, Kỳ Dạ thổ si trên biển sơ kẹ bùn số cũ. Chương 331, Kỳ Dạ thổ si trên biển sơ kẹ bùn số cũ. Bợ gì Tất Ca Ca, nghe nói ngươi muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi a. Si Er lý nói quả thực không sai, Na Na đối với bợ gì Tất quyết định phi thường hứng phấn. Sau khi tan học đi tới quán cà phê, nghe thị ở lì nói sau chuyện này, liền không kịp chờ đợi nhạy tung tăng chạy đến bợ gì Tất trước mặt. Quá tốt, ta cho tới bây giờ không có nhìn qua trên mặt biển thế giới là bộ dáng gì đây này. Tiểu cô nương nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, hưng phấn hận không thể tại trước mặt bợ gì tật đánh lên một bộ quyền. "Ngươi chỉ là bổ sung", đang dùng cơm bợ gì tật cười cười, "chỉ là để ngươi cùng theo đi chiếu cố sư dạ hộ sĩ công chúa. Cái gì gọi là ta chỉ là bổ sung quá mức đi, vợ gì tật ca ca." Tiểu cô nương nâng lên miệng giống như là cá nóc đồng dạng, bất quá lập tức nàng lại được ý cười cười, "hừ hừ, đừng nghĩ gắt ta, nếu như ta là bổ sung, vậy tại sao muốn để ta đi đâu? Ta khẳng định là không thể thiếu." "Đúng đúng đúng." Bợ gì tiện tay vút vút tiểu đầu, đầu "cho nên tiếp xuống sư gia hộ công chúa liền xin nhờ ngươi." "Nha." Nạ Nạ tiểu muội muội dùng sức nắm chặt nắm đấm, nàng tinh tế trên nắm tay có khí lưu vô hình quấn quanh trên đó, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nàng thế nhưng là ta quý giá nhất bằng hữu. Nha, ngươi có phần này tâm cũng đã đầy đủ. Vợ gì Tất Cười Cười đương nhiên không có khả năng thực sự trông cậy vào Nạ Nạ đi bảo hộ Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa. Mặc dù đã nắm giữ hạ kỷ vũ trang hạ kỳ, nhưng là Nạ Nạ thực lực chỉ có thể nói tại người đồng lứa bên trong có chút ưu thế. Cửu Xà phương pháp luyện tệ nạn so tưởng tượng lớn hơn. Phải biết tại nguyên tắc bên trong 2 năm trước ngũ râm tiểu sư đệ còn không có nắm giữ hạ kỳ thời điểm liền có thể hành hung hạn cọc hai người đó nắm giữ cao cấp hạ kỳ muội muội. Na Na mặc dù nắm giữ hạ kỳ vũ trang, nhưng là thân thể vẫn là quá yếu. Mỹ Lệ ạ tiểu thư, người liền một chút cũng không lo lắng sao? Có phục vụ viên nhân ngư tiểu thư nhịn không được hỏi Na Na mẫu thân, trong tiệm đầu bếp Mỹ Lệ ạ tiểu thư. Đây chính là thế giới mới nha. Tại nhân loại địa bàn liền không nói, hơn nữa còn là trên thế giới hỗn loạn nhất hải vực. Có cái gì có thể lo lắng đây này? Đậu biết tiểu thư tùy ý nói, không phải có bợ gì tật bồi tiếp cùng một chỗ sao? Có hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề nha. Cũng đúng, dù sao cũng là cùng bợ gì tật cùng một chỗ mà. Bợ gì tật? Tại đảo ngư nhân chỉ cần nói ra cái tên này, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác can tâm. Vô luận như thế nào, chuyến này Lâm Thời quyết định đột nhiên xuất hiện lữ hành, cái này liền muốn bắt đầu. Bợ gì tật, nhất định phải hào hảo chiếu cố Sư Già Hồ Sĩ a. Tô Tô tìm Vương phi cũng tới cho nữ nhi tiễn đưa. Nàng biết mình nữ nhi có được cái dạng gì lực lượng, cũng biết cái này một phần lực lượng đối với đảo ngư nhân mà nói ý vị như thế nào. Tiễn tâm đi. Bờ gì tật gật đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn thế nhưng là ngư nhân cùng nhân ngư tổ hợp. Ai có thể trên biển cả tóm được bọn hắn đâu? Chỉ cần không tại một chỗ dừng lại quá lâu, chính phủ thế giới cũng không có cái nào. Bợ gì tất ca ca, ngươi còn tại lệm mề cái gì đâu? Nhanh xuất phát đi. Nana ở một bên ngảy nhảy nhảy nhóc nhóc. Sau lưng nàng có một cái to lớn ba khoả, đều là hắn mụ mụ trước khi đi đút cho nàng. Sĩ dạ thổ thị công chúa ngay tại bên cạnh nàng. Tiểu công chúa cũng mang theo một cái bao, méo miệng tựa hồ là có chút bất an dáng vẻ. Nhưng là bợ gì tất có thể nghe được, tại cái này tiểu công chúa trong lòng động dạng có một tia hưng phấn. Từ xuất sinh về sau nàng cho tới bây giờ không hề rời đi qua đảo ngư nhân cùng kệ bên này thâm hải. Chưa từng có đi tận mắt qua bầu trời là bộ dáng gì, không có tự mình trải nghiệm qua gió nhẹ quét là dạng gì cảm giác. Nàng đương nhiên là có chỗ trở mong. Như vậy, lên đường đi. Bở Dĩ Tất mang theo hai đứa bé rời đi đảo ngư nhân, tiến vào bên trong biển sâu. Hở? Nạ nạ cái đuôi nhỏ phi tốc đông đường, theo sát tại Bở Dĩ Tất bên người, nàng một cái tay còn nắm si giá hổ xi tay, cho trong lòng có chút bất an bằng hữu dẹp an an có chút không hiểu hỏi, Bở Dĩ ca ca, đâu? Chúng ta sẽ không làm muốn đi quá Mặc dù mình bơi loại năng lực rất lợi hại a, nhưng lại như thế cũng quá mệt mỏi đi. Cái này không đã trải qua tới rồi sao? Bỡ gì tất cười hướng phía phía trước thâm hải chớp miệng. Nạ nạ quay đầu lại, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, miệng của nàng đột nhiên mở lớn, tựa hồ giống như là muốn chất cấp đựng dạng. Ấy, phía trước bên trong biển sâu, một cái tiếp một cái quái vật khổng lồ chậm rãi du đã mà ra. Hải Vương, không hề nghi ngờ kia là Hải Vương a. Sinh trưởng tại đảo ngư nhân Nạ nạ đương nhiên không có khả năng không biết những quái vật này là cái gì, nhưng lạ là làm sao lại có nhiều như vậy Hải Vương đều là bọ gì tất ca ca kêu đến đưa chúng ta. Lúc này, sĩ dạ thổ sĩ công chúa tế thanh tế khí giải thích. Hở? Nana một mặt mở mịt nhìn về phía bọ gì tốn. Là rất đặc biệt thuyền, đúng không? Bọ gì tất cười, hướng phía phía trước Du đãng mà tới Hải Vương nhóm vẫy vẫy tay. Hải Vương nhóm bên trong, rất nhanh, mọc ra bọ cạp một dạng thân thể thần lần một dạng đầu ra hỏa nhích lại gần. Alexander hào vào chỗ, lên thuyền đi, các hành khách. Chiến sĩ Tôn cười ha ha. Hải Vương nhóm tôn quý nhất vương muốn đi thế giới mới lưu hành. Như vậy bọn hắn đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ đại lượng Hải Vương nhóm tụ tập mà đến, bọn hắn muốn bảo đảm bọn hắn Vương bình an vô sự thuận buồm xuôi gió. Đi thôi, xuất phát đi. Bợ Tử tận mang theo hai cái tiểu nữ Hải Nhi bơi tới Alexander trên lưng, ngồi xuống. Sau đó, tụ tập mà tới Hải Vương nhóm đủ tề trưng âm, hướng phía thế giới mới mà đi. Tốt, tốt lợi hại. Na nạ, nạ tại Alexander trên lưng cũng không an phận, bơi tới đi qua khắp nơi nhìn quanh. Na nhìn xem hộ vệ ở chung quanh Hải Vương nhóm nhịn không được sợ hãi thán phục, thật sự là quá lợi hại. Bợ Tử tận kaka, ngươi lại có thể điều khiển Hải Vương nó à? Bợ Tử cười cười. Nạ nạ đương nhiên là cái đáng tin cậy hải tử, nhưng là Sĩ dạ hổ sĩ năng lực quá mức cơ mật, có thể thiếu một số người biết, vẫn là tận lực thiếu một số người biết tốt. Hắc hắc hắc, Sĩ dạ hổ sĩ. Màu tối á. Chúng ta đi xem thật kỹ một chút những này hải vương nóm. Hoặc bắt nạ nạ lôi kéo Sĩ dạ hổ sĩ cùng rời đi Alexander trên lưng, các nàng tại hải vương bảy bên trong khắp nơi xuyên qua. Một hồi vây quanh cái này hải vương chuyển lên một vòng, một hồi liền vòng quanh cái kia hải vương bơi qua bơi lại. Mặc dù Sĩ dạ sĩ là điều khiển tất cả hải vương vương giả, nhưng là trên thực tế nàng đối với hải vương cũng không có cái gì hiểu rõ. Lúc này cũng không khỏi đến chơi đến rất vui vẻ. Tại bên trong biển sâu, hai nữ hài tiếng cười vang thành nguồn mạnh. Rất nhanh, thế giới mới cửa sông nơi nào đó hải vực, mặt biển phía dưới có bóng đen đột nhiên hiện hiện. Ba đạo nhân ảnh từ đáy biển nổi lên mặt biển, có thể thấy rõ ràng bọn hắn giống tại một cái đên nhánh, ẩn dấu tại mặt biển phía dưới quái vật khổng lồ phía trên. Đây chính là, mặt biển là bên trên cạnh tượng sao? Tiểu Na Na trừng lớn hai mắt, hết thảy hết thảy đều là trước đây chưa từng gặp. Bầu trời, mây trắng, mặt trời, gió biển, sóng biển, chim bay, tốt, tốt đồng a. Tiểu công chúa không được thì thầm. Chương 332, nhiệt tâm tiểu các nhân ngư. Chương 332, nhiệt tâm tiểu các nhân ngư. Bỡ gì Tất liền đứng tại hai cái tiểu nữ hài bên người, hắn có thể thấy rõ ràng hai đứa bé trên mặt kia vui sướng tiêu dung, càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng các nàng vui vẻ. Bỡ gì Tất khỏe miệng hơi câu. Loại cảm giác này hắn phi thường hiểu. Hắn còn lúc còn rất nhỏ, lần thứ nhất đi theo ạt lòng cùng một chỗ tiến về mặt biển, nhìn thấy thế giới nhân loại thời điểm, không sai biệt lắm cũng là dạng này tâm tình. Một mực đợi tại Thâm Hải chưa bao giờ thấy qua trên mặt biển cảnh tượng bọn nhỏ tại ban sơ nhìn thấy thế giới này chân thực bộ dáng thời điểm lại bởi vậy mà cảm thấy hưng phấn cũng là chuyện đương nhiên sự tình, thật sự là rất xinh đẹp. Biển cả. Nạ Na hưng phấn nhìn một phía. Mặc dù một mực sống ở bên trong biển sâu, nhưng lại chưa hề thấy rõ ràng qua mảnh này biển cả là bộ dáng gì. Nha. Vợ gì Tất Ca Ca. Nã nạ quay đầu nhìn một chút vợ gì Tất, trong ánh mắt của nàng mất linh mất linh loài ánh sáng, về sau chúng ta có thể sinh hoạt trên biển cả sao? Đây chính là đảo ngư nhân thế hệ đến nay mượn vọng. Vợ gì Tất ngắm nhìn phần cuối của biển lớn, bình tĩnh nói, cũng chính là chúng ta một mực vì đó phấn đấu mục tiêu. Tất. Nã Na đột nhiên song tay chống nạnh cười lớn một tiếng. Vậy liền để ta cũng tới hỗ trợ đi. Người sao? Bợ gì Tất nhịn không được cười cười. Cũng đừng xem thường người, bợ gì Tất ca ca. Nạ nạ thở phì phì giơ lên nắm tay nhỏ, Hạ Kỳ đã quấn quanh trên đó, hiện tại ta thế nhưng là rất cường. Tốt tốt tốt, vậy ta coi như chờ mong nạ nạ sinh động biểu hiện. Bợ gì Tất cười nói, Hoặc bát hài tử vô luận ở nơi nào đều là bị người yêu thích. Thư hừ, hừ, Người liền cứ việc hào hảo chờ mong đi. Tiểu nạ nạ tràn đầy tự tin. Bợ gì Tất ca, ca tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào đâu? Kỳ Dạ sĩ công chúa nhìn về phía bợ gì Tất, có chút hiếu kỳ có chút chờ mong hỏi. Mang các ngươi đi xem một chút thế giới này bộ dáng. Vỡ gì tự nói? Thế giới này bộ dáng? Nã Na nghiêng đầu một chút. Chuyến đi này mục đích chỉ có một cái, đó chính là để xử lý dạ hổ thị công chúa Minh Bạch, đơn thuần hiểu nhau là cái gì đều làm không được. Mặc dù có thể có chút tăng tốc, nhưng là đây là vương giả thiết yếu trưởng thành. Alexander tiềm ẩn tại mặt biển phía dưới, phi tốc hướng phía trước du động. Đồng bạn ngươi cũng đừng quên vì ta chỉ dẫn phương hướng a. Chiến sĩ Tôn cười ha ha. Cứ việc tiến lên đi. Vỡ gì cười cười. Hướng phía trước tiến muốn không được bao xa liền sẽ có một quốc gia cổ đại. Trước hết mang bọn nhỏ tới đó thử xem đi. Tôn Hình Hải Vương trên biển cả phi tốc hướng phía trước, mà tại hắn phía dưới, càng sâu nước biển bên trong, đại lượng hải vương như bóng với hình. A thật sự là quá tuyệt. Na Na ngồi tại Alexander trên lưng, thân thể ngựa ra sau, hai tay chống chạm đất, bọn gì tất ca cả, cả, kế tiếp là muốn đi nhân loại quốc gia sao? Vậy sẽ không rất nguy hiểm sao? Na Na nói, cho dù là ta cũng là biết, nhân loại thái độ đối với chúng ta rất khắc liệt. Dù cho hiện tại đảo ngư nhân đã là trên thế giới này phồn vinh nhất quốc gia, nhân loại lui tới thương nhân như là nước chảy như nước chảy, nhưng là đảo ngư nhân an toàn giáo dục nhưng cũng y nguyên chưa từng có đình chỉ qua. Xuất nhập cảnh cục quản lý cùng Long cung thành chính phủ như cũ tại từ đầu đến cuối không ngừng hướng đảo ngư nhân dân dân truyền lại một cái đồng dạng quan niệm. Nhân loại rất nguy hiểm. Dù cho có nhân loại đối với đảo ngư nhân là lòng mang thiện ý, nhưng là cũng đồng dạng không thể bởi vậy liền buông lòng cảnh giác. Nã nã chính là tại dạng này quan niệm giáo dục xuống lớn lên hài tử. Nhưng là mụ mụ nói, kia cũng là bởi vì nhân loại cũng không hiểu rõ đảo ngư nhân. Ski dạ thổ sĩ công chúa nhỏ giọng nói, nếu như mọi người có thể hiểu nhau, khẳng định như vậy liền sẽ không dạng này. Hở? Là như vậy sao? Nã mắt nhìn, không hiểu nhiều lắm a. Nhưng lại ổ tổ Hỉ Nương Nương đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng a. Đúng không? vợ gì Tật Ca? ca. Nàng quay đầu nhìn về phía vợ Di Tật. Luôn ngữ nói lại nhiều đều là không có chút ý nghĩa nào. Vợ Di Tật hoan thai nói, tiếp xuống liền từ chính các ngươi đi xem đi. Lần này lưu trình có lẽ sẽ không quá ngắn, các ngươi có đầy đủ thời gian. Có đầy đủ thời gian đi nhận biết thế giới này. Ầm. Ski sì dạ thổ sĩ sì công chúa nặng nghề gật đầu. Tại một ngày trước ban đêm, mẹ của nàng cùng nàng nói rất nhiều chuyện. Bao quát Bợ Di Tật chuyện đang làm, bao quát đạo ngư nhân đối mặt khốn cảnh. Đỗ Đỗ thì Vương phi để nàng nghiêm túc trải nghiệm lần này lữ hành, sau đó quyết định mình muốn làm sự tình. Tiểu công chúa còn tuổi nhỏ, không hiểu nhiều lắm nàng Mẫu thân đang nói cái gì, nhưng là chí ít nàng cũng minh bạch, Mụ mụ nói lần này lữ hành rất trọng yếu. Vậy sẽ phải nghiêm túc đi càng tụ. Na Na liền hoàn toàn không có suy dạ hổ sĩ nghĩ nhiều như vậy, đứa nhỏ này luôn luôn không tin công phủ, mặc dù so Sở Dạ Hổ xỉ phải lớn ra mấy tuổi, nhưng là tâm lý của hai người tuổi trưởng rất tiếp cận. Nàng dơ cao hai tay hoan hô nói, nói cách khác phía trước còn có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh đang chờ chúng ta, đúng không? Tốt a. Bợ gì tất cười đứa nhỏ này làm không tốt cùng mũ Dương tiểu sư đệ băng hải tặc Mộ Dương tương tính rất cao. Bất quá, nana, tại phía trước chờ đợi chúng ta cũng không chỉ là mỹ lệ phong cảnh nha. Chiến sĩ Tôn đang tiếp tục hướng phía trước tiến đột nhiên, khí dạ Hồ Si biểu lộ hơi đổi, sau đó nghiêng đầu lại nhìn về phía Bợ gì Tất, Bợ gì Tất ca, phía trước giống như có biến nha. A. Bợ gì Tất nhíu mày, hắn nhưng là thời khắc duy trì lấy hạ kỳ quan sát quan sát đến chung quanh tình trạng, nhưng là hắn lại không phát hiện chỗ gì. La Hải Vương nhóm nói cho nàng sao? Chỉ bằng vào Sĩ Dạ Hồ Sĩ hạ kỳ quan sát là tuyệt không có khả năng phát hiện bởi gì tuyệt đều không có phát hiện trên mặt biển tình trạng. Khả năng duy nhất tính chính là đi tại phía trước nhất dò đường Hải Vương nhóm cho nàng truyền đến tin tức đây chính là Hải Vương Trô đáng sợ. Không chỉ là có thể mệnh lệnh Hải Vương, mà lại là kịp thời cách vô cùng xa xôi hải vực cũng có thể thực phát ra mệnh lệnh. Thậm chí còn có thể từ Hải Vương nơi đó nhận được tin tức, tại đại quy mô tác chiến bên trong, quả thực có thể nói là vô địch năng lực. Duy nhất nhược điểm đại khái chính là Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa thực lực bản thân nhỏ yếu. Bất quá điểm này cũng không phải không thể lèn bù. Xì dạ rahổì 9 tuổi liền đã thức tỉnh hạ kỳ quan sát nàng trên chiến đấu thiên Phú đại khái cũng là không yếu tiêu liền đi xem một chút đi vợ gìtậ cười cười Alexander chìm xuống đi thuốc nha Hảo bằng hưu cười đáp lại sau đó mang theo vợ gì tậ 3 người chìm vào mặt biển phía dưới trực tiếp tới gần không khỏi cũng quá dễ thấy chiến sĩ tôm cấp tốc hướng phía trước cũng không có hoa phí quá lâu thời gian liền đạt tới xảy dạ hồ xì nói tới phát sinh tình trạng hải vực hai chiếc thuyền ngay tại vùng biển này kịch liệt giao chiến thế mà thật sự có a nạn nạ trừng lớn hai mắt nàng khó có thể tin nhìn xem xảy ra hồì thật là lợi hại Ski Dạ Tô Si, ngươi hạ kỳ quan sát thực sự thật là lợi hại a. Không, không phải rồi. Tiểu công chúa mặt một chút trở nên bồn bừng, có chút đứng ngồi không yên. Phụ mẫu còn có bở gì tuyệt đều đã báo cho nàng, không nên đem năng lực tiết lộ cho người khác biết. Nhưng là nói dối tại nàng mà nói cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Ski Dạ thổ thị không khỏi có chút chân tay luôn cuống. Còn tốt nạ nạ hoàn toàn không có để ý chuyện này, nàng chỉ là hưng phấn nhìn xem trên mặt biển ngay tại đối ban kia hai chiếc thuyền. Bở gì tất ca ca, đây chính là hải chiến a. Tại trong phim ảnh nhìn tới qua, chỉ là trước kia tệ rồ rồ quay chụp kia bộ phim. Lại hải tặc đang tập kích thương thuyền. Bỡ gì tất nghiêm túc quan sát một chút chiến trường. Tình huống như vậy tại thế giới mới quá phổ biến. Hải tặc sao? Nạ nạ lớn tiếng nói, đó chính là người xấu đúng không? Bỡ gì tất ca ca, chúng ta nhanh đi hỗ trợ đi. Tiểu công chúa cũng liền gật đầu liên tục. Chương 333, Nạ nạ A đi lên. Chương 333, Nạ nạ A đi lên. Trên mặt biển hai chiếc thuyền ở giữa hải chiến, lúc này đã tiến vào càng thêm kịch liệt trạng thái. Cách thật dài mặt biển một vòng pháo kích về sau, hiện tại khi đó treo hải tặc cỡ sĩ thuyền đã tới gần thương thuyền, tiếp xuống chính là tiếp mạng trận chiến. Tại nguyên bản pháo kích chiến bên trong, còn có thể miễn cưỡng cùng hải tặc nhóm chống lại thương thuyền tại thời khắc này bắt đầu quân lính tán dã. Erlandau thuyền trưởng hải tặc tùy ý làm nhục lấy trên thuyền buôn bọn hộ vệ. Chỉ là tùy ý vung vậy lưỡi đao, liền có thể đem trên thuyền bọn hộ vệ ngay cả đai vũ khí người chém làm hai nữa. Thế là rất nhanh hải tặc nhóm liền đã không chế lại cục diện, đem trên thuyền tất cả mọi người cho áp giải đến bong tàu bên trên. Ha ha ha ha. Sớm một chút lựa chọn đầu hàng, không phải chẳng có chuyện gì sao? Khiên nhưng là hắn hẹp mắt tam giác bên trong cũng không có bất luận cái gì ý cười, giết lạnh qua trên người một người liền sẽ để người kia toàn thân run dậy, đem tiền cùng tài bảo lưu lại, về phần người, thuyền trưởng hải tặc nói như vậy, khoe miệng của hắn kéo một cái, thật dày bờ môi ở giữa lộ ra ố vàng răng, ném xuống biển cho cá ăn đi. Trên thuyền rất nhiều người lúc này đã hét lên, thậm chí đã có người bởi vì cực hạn sợ hãi mà ngất đi. Không có cách nào nha, cho dù là tại tứ hải, tại biển cả trung ương bị người ném tới trong biển cũng là thập tử vô sinh sự tình, chớ nói chi là nơi này là thế giới mới. Bây giờ bị ném vào trong biển, vậy căn bản liền không có sống sót xuống dưới khả năng chờ đợi bọn hắn chỉ có tự vong kết cục mà thôi. Bọn hắn kêu cha gọi mẹ của khẩn, nhưng là hải tặc nhóm nhưng cho tới bây giờ mặc kệ những thứ này. Có căn đạm phản kháng ra họa cũng không chút nào do dự dùng súng tiếp cùng lợi kiếm cho chế tài, rút lấy bầy da hỏa liền nắm lên tới trực tiếp ném vào trong biển. Trong lúc nhất thời hỗn loạn trên mặt biển tựa như là xuống sủi cả đồng dạng, một cái tiếp một cái da hỏa bị ném vào. Vô luận cái dạng gì thét lên vẫn là kêu khóc đều không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để hải tặc nhõm cười đến càng thêm vui vẻ. Bất quá chuyện ngoài ý muốn tình huống đột nhiên liền phát sinh. Uy, các ngươi bọn da hỏa này đang làm cái gì? Trên phía dưới đột nhiên truyền đến chất vấn âm thanh. Một tên thẳng nắm lấy người chuẩn bị hướng xuống ném hải tặc kinh ngạc nhìn xuống đi. Ừm. Hắn có chút khó có thể tin nháy mấy mắt, thuyền trưởng trên mặt biển có hai cái tiểu quỷ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bong tàu bên trên hoàn toàn không có phát hiện hai cái này tiểu quỷ A. Lời mới vừa nói cái kia còn không tính làm sao dễ thấy, nhưng là trầm mặt không nói cái kia tiểu quỷ hình thể to đến kinh người. Nếu như vừa rồi thực sự trên thuyền, làm sao có thể không có phát hiện nàng? Cấp nàng là từ chỗ nào tới? Nơi này chính là thế giới mới hải vực A cho chút. Nước biển mặc dù cũng không trong suốt, nhưng là tên này mắt sát hải tặc mơ hồ nhìn thấy mặt biển phía dưới hai người đó tiểu nữ hài dưới bờ eo mặt, bãi động giống như không phải thuộc về nhân loại hai chân. Kia, kia là? Hải tặc con mắt đã trừng lớn, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vui sướng hưng phấn tiếu dung khó mà ức chế tại trên mặt hắn nở rộ, trực tiếp để hắn cả khuôn mặt tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vàng mèo. "Thuyền trường. Thuyền trưởng! Mặc dù nói đến ngươi không tin, nhưng là, nhân ngư. Là nhân ngư a, hai cái nhân ngư. Cái gì?" Thuyền hải tặc hưng phấn lại, đào lấy mạn nhìn xuống. Hắn nhìn thấy phía dưới trên mặt biển nổi lơ lửng hai cái tiểu nữ hải, cũng thấy rõ ràng, hai cái tiểu nữ hải kia dưới mặt nước dong đưa hai cái đôi. Thế mà thật là nhân ngư, cái này phát tài. Thuyền trưởng hải tặc mặt nháy mắt đỏ bừng lên, khó nói lên lời hưng phấn trong lòng của hắn căng phồng lên tới. Trên mặt biển, ký sì dạ hồ xi sì công chúa đã như mày. Nàng thức tỉnh hạ kỳ quan sát, có được cùng nàng mẫu thân cùng loại có thể nhìn trộm lòng người năng lực. Cho nên tại thời khắc này, nàng cảm nhận được nhân loại ý không cảm giác được bất luận cái gì một tia ý, cái kia hải tặc nhìn về phía ánh mắt của các nàng bên trong chứa là mười phần ác ghét ra hỏa, tiếp chiêu đi. Nạ Nạ có thể hoàn toàn không có suy ra hộ sĩ nghĩ nhiều như vậy. Tiểu cô nương tại võ đạo trên lớp có chút tiên phú, thức tỉnh hạ kỵ vũ trang về sau trong trường học càng là khó gặp đối thủ đơn giản tới nói chính là Nạ Nạ hiện tại có chút mảnh trứng. Cái đuôi thật dài ở trong nước đột nhiên phát lực, Nạ Nạ thân thể giống như là mũi tên một dạng vọt ra khỏi mặt nước, hướng thẳng đến bong tàu sông lên quá khứ. Ngư nhân ca, 500 viên ngói thẳng quyền. Tiểu cô nương khẽ kêu một tiếng, nắm tay nhỏ bên trên quấn quanh lấy vô hình ba động, trên mặt lúc này mang theo cười đặc ý nàng giống như đã có thể tiền đoán được lại đánh bại cái này hải tặc về sau, bọn gì tất ca ca trên mặt nụ cười khen ngợi. Tiểu cô nương cực kỳ tinh thần trọng nghĩa, dù cho những này bị tập kích nhân loại cùng nàng không liên hệ chút nào, nhưng là nàng cũng nguyện ý vì bọn hắn đi cùng hải tặc chiến đấu. Nhưng là, đúng. Nã nạ nắm tay nhỏ bị thuyền trưởng hải tặc nắm ở trong tay. Hải tặc trên tay bao trùm lấy một tầng đen nhánh haki. Ha ha ha ha. Thuyền trưởng hải tặc cười ha ha, thế mà lại còn haki. Vậy cái này liền tốt hơn, càng đáng tiền. Biết một chút tại nghệ nhân ngư, đương nhiên là so chỉ có một bộ túi da nhân ngư càng thêm đáng tiền. Hoa. Nã Nã thét chói tai lên. Hoàn toàn dễ rủ không được a. Giá hỏa này làm sao lợi hại như vậy? Bỏ gì tất ca, ca, cứu mạng a. Nana tiểu muội muội nhịn không được hét dầm lên. Bỏ gì tất? Thuyền trưởng hải tặc nụ cười trên mặt cương một chút. Cái tên này trên đại dương bao la đã có rất ít người không biết. Tại cái này thế giới mới càng là như sống bên thai một dạng xâm nhập lòng người. Không thể nào, quái vật kia chẳng lẽ cũng tới sao? Có thể hay không chỉ là cùng tên? Nana, ngươi không phải nói đều giao cho ngươi sao? Mồ hôi lạnh bá một cái từ thuyền trưởng trên trán chảy hạ. Hoàn toàn không có phát giác được. Hắn thậm chí không dám nghiêng đầu đi. Bong tàu bên trên hải tặc nhóm giờ phút này cũng nháy mắt tiến tĩnh trở lại. Không biết lúc nào bong tàu bên trên xuất hiện một cái cao lớn uy mãnh nam nhân. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, vũ khí trong tay đều đã muốn nắm không kín. Là ta quá yếu, bị hải tặc sách trên tay nạ nạ tiểu muội muội tâm không cam tình không nguyện lẩm bầm. Có thể nhận thức đến điểm này liền đã rất không sai. Bởi gì tự cười nói, nhận thức đến mình nhỏ yếu cũng là một loại trưởng thành. Người đáng sợ nhất chính là không tự biết. Sau đó bợ gì nhìn về phía Y Nguyên Đôn lưng về phía hắn không lúc nhích thuyền trưởng hải tặc. sau đó, vị này Ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Thuyền trưởng Hải Tặc thân thể run dậy. Cái quái vật này thế mà thực sự đến rồi. Chạy là tuyệt đối đã chạy không xong. Như vậy, trong tay Loan Dao nháy mắt hướng phía nạ nạ cổ đưa tới. Cũng không phải là mong muốn giết hắn, mà là mong muốn chiếm quyền điều khiển tiểu cô nương này, từ đó thuận lợi từ Thâm Hải Hoàng Đế trong tay thoát thân. Nhưng là, đố đố. Vỡ gì tất tiện tay con ngón búng ra, một đạo điện quang như là đạn nháy mắt đánh xuyên thuyền trường Hải Tặc thân thể. Oa! Hải Tặc tiêu thảm, thân thể kịch liệt run rẩy một tiếng ầm vang ngã nhào trên đất. Chương 334, cái gọi là hi thực Chương 334, cái gọi là hiện thực. Thuyền trưởng hải tặc cầm vang ngã xuống đất, tiện thể cũng làm cho nạ nạ trên bong thuyền lăn một vòng. Đau quá đau quá. Nạ nạ cao mày uống ngủ cục xoay người mà lên, bất quá tại nàng mong muốn đứng lên thời điểm, lại muốn đứng dậy bên trên không có mang bark khí, không có cách nào giống tại đảo ngư nhân một dạng đứng lên. Cái này biết trời cao đất rộng đi, về sau cũng đừng quá kiêu ngạo. Bở gì tất cười cười, ngươi nha đầu này còn kém xa lắm đâu, ta sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi liền đợi đến nhìn đi, bở gì tật ka ka. Tiểu nữ nắm chặt nắm đấm, trọng việc đạo. Vậy ta rất chờ mong Đứa nhỏ này thực sự rất thú vị, á nội tâm của nàng rất chi độn. Nhưng là đây cũng không phải một chuyện xấu. Nội tâm chẳng phải tinh tế mẫn cảm liền mang ý nghĩa nàng rất khó lại bởi vì thất bại mà cảm thấy vẻ ngoài đã làm tốt quyết định, như vậy nàng lại luôn là hội kiên trì bền bị kiên trì đây là một loại rất tốt tinh thần phẩm chất, liền cùng Ngũ Ngưm tiểu sư đệ đồng dạng. Hai câu nói công phu, bọn tàu bên trên cái khác hải tặc nhóm đã đồng loạt quỳ xuống, vũ khí đinh đinh đang đang bị bọn hắn ném đầy đất. Xuất lĩnh bọn hắn tiến lên thuyền đều trong nháy mắt liền bị đánh bại, bọn hắn lại có thể làm được gì đây? Tại cái quái vật này trước mặt, vô luận muốn làm cái gì đều chỉ là bất lực mà thôi. Thật là lợi hại a. Bợ Tử Tất Ca ca. Nã Nã đứng không dậy nổi, rứt khoát liền quật lại cái đuôi ngồi tại bong tàu bên trên, nàng cười hì hì nói, bọn gia hỏa này giống như đều rất sợ hai ngươi à. Đây không phải là nói nhảm sao? Ngươi cho là ta là ai a? Bợ Tử Tất hướng phía nàng trừng mắt nhìn. Khi hỉ. Tiểu Nha đầu song vòng tay ngực, cười hì hì nói, ta về sau cũng phải giống Bợ Tử Tất Ca ca ngươi mạnh như vậy. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá cố lên nha. Bợ Tử Tất cổ vũ đạo. Cái này mặc dù đích thật là một chuyện vô cùng khó khăn, cũng không phải Bợ Tử Tất khó. Không có đỉnh cấp thiên phú mong muốn trưởng thành đến hắn tình trạng này, thực tế là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Bở Dĩ Tất đại nhân, phi thường, phi thường cảm tạ ngài hỗ trợ. Hải tặc nhóm toàn bộ đều đã thúc thủ chịu trói, trên thuyền buôn lãnh tụ, một cái bôi lên loẻo loẻo ra hỏa, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Bở Dĩ Tất trước mắt, cùng kính còm người xuống. Sau lưng hắn lưu lại bọn hộ vệ, đã nhanh đi đem tất cả hải tặc nhóm đều cho khống chế. Bở Dĩ Tất cũng không có phản ứng hắn, chỉ là phất, phất tay, triệu ra một cơn gió lớn, đem trên mặt biển thị hổ sĩ cũng cho cuốn tới bong tàu bên trên, tiện thể lấy đem trước đó lạc hải thẳng xuôi xéo nhóm cũng cho cuốn lại. Thật lớn Bỡ Dĩ Tất nghe tới trong đám người chuyển đến dạng này, thấp giọng sợ hãi thán phục, cũng không biết là người trên thương thuyền vẫn là hải tặc. Ski Dạ Hồ Xi hình thể tại đảo ngư nhân chính xác cũng coi là khổng lồ. So với nàng càng lớn Bỡ Dĩ Tất chỉ gặp qua một cái, chính là họa tàn sủ mị tên kia, hiện tại cũng tại xuất nhập cảnh cục quản lý khi một vị đại đội trưởng. Có thể cảm thụ được đi, Ski Dạ Hồ Xi. Bỡ Dĩ Tất nói, hắn vươn tay, giơ ngón trỏ lên, chỉ vào bong tàu bên trên tất cả mọi người, bao quát hải tặc cùng các thương nhân vẽ một vòng. Bị chúng ta chô đánh bại hải tặc, cũng bị chúng ta chô cứu vớt người bình thường, có thể cảm nhận được cái gì đâu? Đối với có được cùng mình cùng loại có thể nhìn trộm người khác nội tâm năng lực Chí Dạ Hồ Xi, Bỡ Tử tất cảm thấy là dùng không được cùng nàng nói thêm cái gì, để chính nàng đi cảm thụ liên tốt. Cảm nhận được cái gì? Cái gì cũng không biết nạ nạ tiểu muội muội cười hắc hắc, đương nhiên là hải tặc nhóm phẫn nộ cùng sợ hãi, cũng bị người giải cứu nhóm cảm kích a. Hải tặc nhóm đích thật là dạng này không sai nha, nhưng là bị người giải cứu nhóm thật là đơn thuần cảm kích sao? Bỡ gì tất kệ buồn sổ cũ là có thể nhìn trộm đến mọi người nội tâm, không ít bị người giải cứu nhóm, lúc này mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng là không hề nghi ngờ đối bọn hắn cũng là rất cảm tạ. Trên đại dương bao la những người bình thường nhưng không biết đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới ở giữa chân thực quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, Bờ Giật tất là đứng tại chính phủ thế giới bên này, đại biểu cho trật tự, đã hắn giải cứu bọn hắn, như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ không lại gặp được vận rủi đương nhiên, Bờ gì tất cũng đích thật là không muốn đem bọn ra hỏa này thế nào, bằng không, hắn vừa rồi cũng sẽ không đem rơi xuống nước thằng xui xẻo nhóm cũng cho cùng nhau cứu lên tới. Bất quá tại những này cảm kích cảm xúc bên trong, nhưng cũng xen lẫn rất nhiều cái khác. Ski sì Dạ thổ thị sì công chúa đã nhíu lại lông mày. Nàng mím môi, có chút bất an song tay thủ hạ giảo lấy gấu áo. Nàng nghe tới rất nhiều cũng không muốn muốn nghe đến âm thanh. Nghe tới bở Dĩ Tất lúc này, nghe tới âm thanh ở này trước trên tuyển buôn trừ hộ vệ bên ngoài, phần lớn đều là ra biển làm ăn thương nhân. Các thương nhân coi trọng nhất đương nhiên là lợi nhuận, như vậy bọn hắn khi nhìn đến hai vị nhân ngư tiểu thư thời điểm, trong lòng hội sinh ra cái dạng gì suy nghĩ, cũng không phải là nói tất cả mọi người đồng dạng, nhưng là luôn luôn hội có. Khi sì dạ thổ sĩ tiểu công chúa cho mặc, sau đó nàng quay đầu coi trọng Bỡ gì Tất, Bỡ gì Tất ca, vì cái gì đây? Rõ ràng cứu bọn hắn không phải sao? Vì cái gì sẽ còn đối với mình tràn ngập tham lam ác ý đâu? Ngươi cần học được một cái rất đạo lý đơn giản, Skizha Toshi. Vỡ gì ta nói, chúng ta không có khả năng cầm đồng dạng tiêu chuẩn tới yêu cầu tất cả mọi người, trong nhân loại có người tốt, nhưng là cũng có người xấu. Có lẽ rất nhiều nhân loại đối với đảo ngư nhân bài xích, chỉ là bởi vì chưa quen thuộc, bởi vì lạ lắm. Vỡ gì Tật nghiêm túc nói, nhưng là cũng tương tự có cái gì đều hiểu rõ, lại chỉ là người tham lam. Hồ Toshi tiểu công chúa có chút mờ mịt. Mà chính thức diện phất chính là, những cái kia đối đảo ngư nhân không có gì hiểu rõ, ngược lại là đối bọn hắn không có nhất uy hiếp người bình thường. Mà đối với bọn hắn lòng mang ấp ý, lại là chính thức có thể chủ đạo thế giới này tiến lên các quân quý. Khi Dạ Hồ Sỉ khẽ nhếch miệng, nàng cũng nghe đến Bỡ Dĩ Tật bên trong âm thanh. "Tốt, đi thôi." Bỡ Dĩ Tật cười cười, "Nơi này chỉ là nhạc đệm, tiếp xuống mới thật sự là muốn để các ngươi nhìn đồ vật." "Ừm." Tiểu công chúa nặng nề gật đầu. Mặc dù nghe được không hiểu nhiều lắm, nhưng là hạ kỳ quan sát lại làm cho nàng có thể cảm động thân thụ. Bỡ Dĩ Tật mang theo hai cái tiểu nữ hài một lần nữa nhảy vào trong biển nên ngang rồi đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn thương thuyền cùng thuyền hải tặc. mang theo hai cái tiểu nữ hài ở trong biển một đường hướng phía trước cũng không đến bao lâu công phu, bọn hắn liền đi tới một hòn đảo hải ngoại. Mục đích chính là chỗ này sao? Hòn đảo nơi xa trên mặt biển đấy ấy, nhô đầu ra, nàng nhìn về phía trước hòn đảo kia cười hì hì nói. Cái thứ nhất mục đích chính là chỗ này. Vợ gì Tất cười nói, mặc dù không phải cái gì tốt quốc gia, nhưng là hẳn là ở loại địa phương này, ngược lại có thể càng làm cho các ngươi thấy rõ ràng thế giới này đi. Nha. Đã không kịp chờ đợi. Na Na hưng phấn nói. Không nóng này, tại lên bờ trước đó phải trước cho các ngươi làm điểm chuẩn bị mới được. Vợ gì cười cười. Hai vị nhân ngư tiểu muội Thế nhưng là không có cách nào bình thường lên bờ thuộc về nhân loại hoàn đảo. Chương 335, quốc vương bị hạ. Chương 335, quốc vương bị hạ. Từ thác gần Vương quốc, là thế giới mới khắp nơi có thể thấy được phi chính phủ gia nhập liên minh quốc chung một cái. Quốc thổ diện tích cùng trên đại dương bao la bình thường nhất quốc gia đồng dạng, chỉ là một tòa nho nhỏ hơn đảo. Hoàn đảo trên có chỉ là một tòa không tính là phồn hoa thành trấn cùng mấy cái thôn lạc nho nhỏ. Làm phi chính phủ gia nhập liên minh nước, quốc gia này có thể tại thế giới mới may mắn còn sống sót đến bây giờ, đương nhiên là bởi vì bọn hắn sớm liền đã có chỗ dựa. Chật lọc kẻ gia tộc cỡ sĩ quốc gia này bến cảng bên trên treo, quốc gia này là chặt lọc kẻ lỉnh rưới chướng lãnh địa, nhật bọn hắn bảo hộ. Cho nên cho dù là quốc gia này cũng không có thành hệ thống quân đội, nếu như gặp phải thế giới mới hải tặc tập, tập kích sẽ chỉ nháy mắt sụp đổ, nhưng là cũng có thể tại cái này hỗn loạn trong hải vực miễn cưỡng sống tạm xuống tới. Mà vào hôm nay, cái này trên đại dương bao la không có tiếng tăm gì quốc gia nên đón ba cái đặc biệt khách tới thăm. Bỡ gì tất đem mình cùng hai cái tiểu nữ hải đều bao bọc ở trưởng bảo màu đen bên trong. Nã nạ hổ sĩ hai tên nhân ngư đi tới thế giới nhân loại bên trong thực tế quá mức dễ thấy. Mà Bỡ Dĩ Tật mình cũng đồng dạng không phải cái gì không có tiếng tăm gì, cho dù là tại dạng này nhân loại biên giới thế giới bên trong, chỉ sợ người biết hắn cũng không phải số ít. Cho nên khi không sai muốn làm điểm ngụy trang mới được. Bỡ gì Tật mang theo hai cái tiểu nữ hài đi tới tòa hòn đảo này bên trên một tòa trong thôn xóm. Làng có vẻ hơi rách rách dưới dưới, phòng ốc phần lớn đều là thấp bé nhà tranh. Trong làng quần áo rách rách dưới dưới đám người lộ ra phi thường chỉ độn, cho dù là chú ý tới bọn hắn đến, nhưng đầu lại xem bọn hắn cũng là trầm rãi, ánh mắt lóp trợ, cũng không có cái gì hào quang. Càng nhiều người chỉ là ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất phơi mặt trời, vợ gì tất ba người mang đến động tính, thậm chí căn bản không có cách nào để bọn hắn nhấc một chút đầu. Dễ phá nát à. Bên hông cuốn lấy một cái bạch khí, cho nên có thể đủ trên đất bằng tự do hành động nạ nạ hết nhìn đồng tới nhìn Tây, nàng có chút ghét bỏ thấp giọng nói, nhân loại quốc gia chính là như vậy sao? Khi còn bé các tỷ tỷ thường xuyên nói với ta, nhân loại quốc gia là rất mỹ lệ mộng mơ. Địa phương như vậy cũng không ít, nhưng là chốt như vậy lại càng nhiều. Vợ gì bình tĩnh nói, quả nhiên vẫn là chúng ta đảo ngư nhân tốt hơn đâu. Nạ nạ thấp giọng nói, Vợ gì tất cười khẽ đừng nói hiện tại, cho dù là mấy năm trước vợ gì tất trở lại đảo ngư nhân trước đó, lúc kia đảo ngư nhân tình huống cũng so tòa hòn đảo này phải tốt hơn nhiều. Nơi này lại nghèo khó lại là hậu, cơ hội không cảm giác được cái gì nhân loại văn minh vết tích. Vợ gì tất ca, ca, nơi này có cái gì tốt nhìn nha. Nạ nạ bĩ môi, sau đó nàng có chút tiểu hưng phấn nói, chúng ta đi chính thức phồn vinh nhân loại thành thị xem một chút đi. Không nóng này, lập tức liền muốn đi. Vợ gì tất nói, hắn mang theo hai cái tiểu nữ hài đi trên tòa đảo này, các thôn xóm khác xoay xoay đều không ngoại lệ, tất cả làng đều là giống nhau như lúc, nghèo khó lại là hậu. Sinh hoạt tại những này trong thôn đám người chết lặng mà mờ mịt, xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi. Quốc gia này thật sự là nghèo khó a. Na Na nhịn không được cảm thán, sinh hoạt ở quốc gia này đám người cũng quá gian nan đi. Ừm. Tiểu công chúa cũng gần đầu, quốc gia này quốc vương bệ hạ nhất định cũng rất đau đầu a. Là như thế này sao? Bỡ gì Tất cười cười đây chính là mang theo hai đứa bé này đi tới quốc gia này nguyên nhân chỗ nhà. Đi thôi, tiếp xuống đi xem một chút quốc gia này phồn hóa nhất địa phương. Bỡ gì Tất mang theo hai đứa bé đi trên tòa đảo này duy nhất tòa thành thị kia, cũng là quốc gia này vùng đô. Mặc dù là ở trên đảo duy nhất thành thị Nhưng là tòa thành thị này kiến thiết cũng chẳng ra sao cả, đừng nói cùng đảo ngư nhân so, cho dù là cùng tợ rõ đèn sợ như thế tiểu quốc gia so ra cũng kém xa đương nhiên tợ rõ đèn sợ dù nói thế nào cũng là chính phủ dưới chướng gia nhập liên minh nước, cùng dạng này không phải gia nhập liên minh nước vẫn là không cách nào trực tiếp so sánh. Nhưng nhìn đến quốc gia này trong thành thị những cái kia thấp bé phong ốc, rách rách dưới dưới con đường, quần áo mặc dù so trong thôn là các cư dân muốn sạch sẽ một chút nhưng là y nguyên cũ nát các bình dân cũng rất khó nói quốc gia này tại không phải gia nhập liên minh quốc chi bên trong xem như không sai chính là đương nhiên, trong thành phố này cũng không phải tất cả địa phương đều là rách rách dưới dưới nghèo khó là hầu. Chỉ ít tại thành thị nhất trung ương, cho nên có khu ổ chuột một dạng phòng ốc quảng trường vây quanh cái chốc kia, là một mảnh có thể sương sa hoa quảng trường. Một đầu không biết từ đâu mà tới dòng sông đem khu bình dân cho ngăn cách, sông một bên khác là từng sản hoa mỹ phòng ốc. Cây xanh trải rộng con đường, sạch sẽ hành tẩu ở này lắm một bộ áo chỉnh tề bộ Hở. Đứng tại trên bờ sông, nạ nạ kinh ngạc ngắm nhìn bên kia sông cảnh tượng, nàng kinh hô Quốc gia này còn có trôi như vậy à? Rất xinh đẹp mà. Những kiến trúc này đích thật là cùng cả tòa thành thị không hợp nhau, nhưng càng không hợp nhau chính là bị tất cả hoa mỹ kiến trúc vây quanh ở giữa kia một tòa rộng lớn cung điện. Chiếm diện tích có thể muốn dùng tê số vương tới tính toán, cho dù là cách xa xôi khoảng cách cũng có thể nhìn thấy tòa thành kia cao cao nổi lên đỉnh nhọn, dưới ánh mặt trời phản xạ kim hoàng màu sắc. Hờ. Na Na nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ quốc gia này kỳ thật cực kỳ tiền sao? Cụ thể là nguyên nhân gì về sau liền biết biết. Sau đó mới là nơi chốt. Thời gian đi tới ban đêm. Quốc gia này, kia một tòa tráng lệ trong cung điện Từ Thác Văn Vương nước Quốc Vương Bệ Hạ, năm nay vừa mới 30 tuổi Lạc Cát Đệ Nghị là cái thân thể mập mạp nam nhân ở quốc gia này, người đều gầy trơ cả xương tình chẳng dưới, hắn thể trọng đạt tới kinh người 400 cân, mà chiều cao của hắn cũng bất quá 1 1,67 dáng vẻ, mỗi đi một bước, trên người hắn thịt mỡ đều đang rung động. Cho nên hắn dứt khoát để 4 cái người hầu dùng một đỉnh trang trí lấy hoa mỹ bạo thạch cố tiểu nhấc lên hắn tại trong cung điện di động. Một ngày này ban đêm, đang lúc ngồi tại vương tọa bên trên Lạc Cát Đệ Nghị tự hỏi mình nên đi vị nào trong phòng đi ngủ thời điểm, sáng trưng trong cung điện, đột nhiên vang lạ. Không muốn hô cũng không cần động, âm thanh là từ Vương tọa đằng sau chuyển tới. Cùng thanh âm cùng một chỗ tới còn có một cây đao, từ Vương tọa đằng sau đưa ra ngoài, nằm ngang ở trên cổ của hắn. Băng lạnh, cứng rắn. Quốc gia này quốc vương bệ hạ sắc mặt nháy mắt cứng nhắc, bất quá cứng nhắc cũng chỉ có sắc mặt thôi. Theo thân thể của hắn run dậy, trên người hắn thịt mỡ cũng đang không ngừng run run, xem ra thậm chí lên một tầng gợn sóng. Ý Quan bên dưới, nghe tới một thanh âm khác, tựa hồ là cái trẻ tuổi nữ hài tử, rất ghét bỏ dáng vẻ, gia hỏa này thật buồn nôn a. Đối lại bình thường là cả đệ nghị khẳng định đã mệnh lệnh vệ binh đem cái này khẩu suất của ngôn giá hỏa mang xuống đánh chết. Nhưng là hiện tại cũng không phải loại tình huống kia a, trên cổ cây đao kia phun hà khí, để quốc vương bệ hạ cảm giác lạnh cả người. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, thành thành thật thật trả lời liền tốt, vì cái gì quốc gia này, những địa phương khác như thế nhỏ khó, mà hết lần này tới lần khác chính là vương cung cùng phụ cận phiên khu vực này lại có như thế xa hoa đâu? Chương 336, tinh thần trọng nghĩa. Chương 336, tinh thần trọng nghĩa. Nói thực ra hiện tại Lạc Ca đệ là có chút mộng tự ý thức đến trong vương cung có người xâm nhập, với lại đã đem dao gác ở trên cổ hắn về sau, trong lòng của hắn đã tràn đầy sợ hãi. Trong giây mắt này trong lòng của hắn suy nghĩ chính là, bọn gia hỏa này đến cùng là đánh tới hải tặc vẫn là trong nước phản đảng. Vô luận là ai đều tốt, tiếp xuống hắn cần phải làm là không tiếc hết thể bảo vệ sinh mệnh của mình. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống cùng hắn suy nghĩ có chút không giống. Bọn giã hỏa này chẳng lẽ cũng không phải là vì hắn tài phú mà tới sao? Quốc gia này quốc vương bị hạ, lúc này trong đầu đã là một mảnh mơ hồ. Vì cái gì quý tộc khu vực một mảnh phồn hoa, mà khu ổ chuột lại tràn đầy rách nát nghèo khó bộ dạng? Làm sao lại có người hỏi ra buồn cười như vậy vấn đề? Vẫn là tại loại này, lúc đêm khuya chui vào cung điện của mình bên trong, đem mình cưỡng ép sau đó hỏi thăm. Những người này đầu góc không bình thường a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lật cả đệ nhị cũng không dám có bất kỳ kéo dài, hắn liên tục không ngừng đáp lời. Quốc gia này đời đời kiếp kiếp đều là dạng này. Quốc vương bệ hạ là trả lời như vậy, quốc thổ diện tích cũng không lớn, cũng không có cái gì có thể làm cho quốc gia trở nên giàu có tài nguyên, cho nên quốc gia cùng dân chúng vẫn luôn rất nhỏ khó. Bở gì tợ miệng kéo một chút, thoạt nhìn là cái ngồi không mà hưởng đồ đần, nhưng là trên thực tế lại cũng không là kẻ ngu. Còn thật biết tránh nặng tìm nhẹ nha. Ta không phải đang hỏi ngươi vì cái gì quốc gia nghèo như vậy nghèo, mà là tại nói là cái gì giàu nghèo chênh lệch sẽ lớn như vậy. Đúng à. Bên người nạ nạ cũng liền gật đầu liên tục, rõ ràng có tiền như vậy, nhưng lại để quốc dân nhóm trải qua thời gian như thế, ngươi cái tên này thật đúng là cái xấu của vương. Lạc Cát đệ nghị sắc mặt đỏ bừng lên, hắn tranh luận nói, của cải của ta đều là vương tộc thời đại Tích Lũy, cùng những cái kia bình dân có quan hệ gì? Như vậy, những tài phú này là thế nào tích lũy đây này? Vớ tất cười cười, là thông qua vương tộc cùng các quý tộc chỗ vận doanh cất nhà công ty cửa hẳn sao? Từ hải ngoại giá thấp mua vào sinh hoạt nhu yếu phẩm, sau đó giá cao bán cho quốc gia này dân chúng. Lạc ca đệ nhị không hề nghi ngờ là cái tham lam quân chủ, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp áp dụng bạo lực thủ đoạn từ dân chúng nơi đó cướp đoạt tài phú. Cướp bóc hiệu suất quá chậm. Hắn là cái người làm ăn. Người cái tên này cũng có đáng. Nạ nạ lớn tiếng trách cứ, thân là vương, trọng yếu nhất chính là phải bảo đảm quốc dân sinh hoạt đi. Đào ngư nhân nẹ tuần vương chính là như vậy. Mặc dù Long cung thành so với đảo ngư nhân cái khác các cư dân nhà ở khẳng định là muốn xa hoa nhiều, nhưng là cho dù là đảo ngư nhân chưa bắt đầu đại phát triển trước đó những năm tháng ấy, Lệ Tuẩn cung y nguyên cố gắng đang nỗ lực cải thiện dân sinh. Quốc vương có chút xấu hổ liên tục gật đầu, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Bọn giá hỏa này đến cùng là dạng gì ngu xuẩn? Đêm hôm khuya khoát chạy đến nơi đây tới phát luôn vừa bãi, nói hết chút lời nói ngu xuẩn." Cũng chính là sợ hãi những này, ngu xuẩn trực tiếp dùng đao bơi mình cổ, không phải cũng sớm đã cười lạnh thành tiếng. Lúc nào quốc vương phải vì quốc dân phục vụ? Toàn bộ quốc gia đều là thuộc về quốc vương. Tất cả quốc dân cũng bất quá là quốc vương tài sản riêng. chỉ cần mình có thể kiếm tiền liên tốt, về phần những cái kia dân đen, ai quản bọn họ có chết hay không à? Lạc Ca đệ nghị trong lòng là nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ mạng nhỏ quan trọng, hết thể đều vẫn là thuận mấy cái này hỗn đàn đi. hồ si đã niết lên miệng. Nàng có thể rất rõ ràng nghe tới vị này quốc vương trong lòng lẩm thanh. Nói tới chỗ này, đã không có tất yếu tiếp tục nói nữa. Bợ gì Tất tiện tay tại cái này, mập mạp quốc vương trên đầu gõ một cái, đem hắn cho đánh cho bất tỉnh qua thứ. "Tốt, Skyza Toshi, có cảm tưởng gì sao?" Bợ gì Tất nhẹ giọng hỏi. Vì sao lại như vậy chứ? Vở gì tất ca ca? Tiểu công chúa có chút mở miệng hỏi, vì cái gì rõ ràng đều là nhân loại, nhưng lại muốn như vậy từ đâu? Tiểu công chúa có chút không rõ nha. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa hẳn là không tồn tại không cách nào lẫn nhau lý giải vấn đề nha, nhưng là vì cái gì còn muốn dạng này đi đối đãi đồng bào của mình đâu? Lẫn nhau lý giải điều kiện tiên quyết là song phương có thể thỏa hiệp. Vở gì tự nói, nhưng là có một số việc là không cách nào thỏa hiệp. Không cách nào thỏa hiệp. Kỳ dạ hổ si trừng mắt nhìn. Một số thời khắc mọi người không thể không đối mặt cục diện lúng túng, chính là song phương đều rất rõ ràng đối phương nội khổ tâm trong lòng, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân nhưng lại không thể không tiếp tục đối địch. Hiểu nhau dưới loại tình huống này không có chút ý nghĩa nào, SLoverNT sợ càng là một câu nói suông. Cũng tỉ như nói hiện tại cái này mập mạp quốc vương, chẳng lẽ không biết hắn quốc dân nhóm qua là dạng gì thời gian sau. Hắn đương nhiên biết. Làm trong nước lớn nhất thương nhân, hắn đối với quốc gia này tình trạng hiểu rõ thậm chí khả năng so với cái kia tự mình tao ngộ cực khổ dân chúng còn muốn càng rõ ràng hơn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hắn tiếp tục bóc lột quốc gia này. Bợ gì tất ở trong lòng nghĩ đến chuyện như vậy, sau đó mượn từ thị dạ hổ thị công chúa hạ kỳ quan sát đem loại này lý niệm truyền đạt cho nàng. Dùng ngôn ngữ giản cho nàng nghe, nàng sợ rằng sẽ nghe không hiểu. Tiểu công chúa khẽ nhếch miệng. Tối hôm đó bởi gì tất mang theo hai cái tiểu nữ hài đi quốc gia này, tất cả quý tộc trong nhà đều đi dạo một vòng, hỏi những quý tộc này vấn đề giống như trước. Bọn hắn trả lời thế nào là không trọng yếu, trọng yếu ở chỗ thị dạ hổ thị nghe tới bọn hắn tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhân loại thật đúng là chán ghét, rõ ràng đều là động tộc, nhưng lại đối xử như thế dân chúng. Nạ nạ thở dài lúc đầu, Gương mặt non nớt bên trên một bộ đối với thế giới này đã ảo tưởng phá diện tang thương biểu lộ. Nhân loại, cùng mụ mụ dáng giống như không giống. Tiểu công chúa có chút sổ mì khổ kiếm. Những chuyện kia bất kể rồi. Nã nạ tràn đầy phấn khởi quay đầu nhìn về phía Bợ Tử Tật, "Bợ Tử Tật các ca, quốc gia này dân chúng quá đáng thương, chúng ta làm những gì đi?" "Ồ, ngươi là muốn làm cái gì đâu?" Bợ Tử Tật cười cười, "Đem những tên bại hoại kia tiền đều phân cho dân chúng đi." Nã nạ, nạ cười hắc hắc, "Bọn gia hỏa này dựa vào cái gì để dân chúng trải qua thời gian như thế, mà chính bọn hắn chơi đàng điệu a?" "Hử?" Nã nã tì tì Tiểu công chúa có chút chân tay luôn cũng nói, như vậy không tốt đâu, những cái kia đều là người khác đồ vật. Chính xác đều là người khác đồ vật, toàn bộ đều là từ dân chúng nơi đó cướp đoạt tới mà. nạ, nạ tay nhỏ vung lên, đứa nhỏ này có rất giản dị tinh thần trọng nghĩa, cũng không cần cái gì khác lý do, chỉ là gặp chuyện bất bình liền nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chúng ta chỉ là đem những số tiền kia còn cho vốn nên là có được bọn hắn người a. Nói hay lắm, Nana. Vợ gì ta khen ngợi gật đầu, kia liền đi làm đi. Đây đối với hắn mà nói vốn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thế là một ngày này ban đêm, quốc gia này trời mưa. Xuống không phải phổ thông mưa, mà là hoàng kim châu đáo cùng tiền mặt mưa. Quốc gia này đều có chút sôi chảo. Nhưng là kẻ đầu têu cũng đã lặng lẽ đi xa, lữ hành vẫn còn tiếp tục. Chương 337, chính phủ hành động. Chương 337, chính phủ hành động. Bỡ gì tất cũng không có mang theo hai đứa bé tại cái kia quốc gia ở lâu, tại đem vương tộc cùng các quý tộc tích xúc bay lên bầu trời sau đó chiếu xuống quốc gia này về sau, bọn hắn liền rời đi, đương nhiên là không có khả năng trải qua lần này liền cải biến quốc gia này, hoặc là thực tế một chút mà nói, những cái kia bị vẩy xuống hoàng kim châu đáo tiền mặt dân chúng của quốc gia kia nhóm có thể giữ lại bao lâu đâu? Nhưng là cái này không có ý nghĩa, đúng hay không? Bạn này liền không có quan hệ gì với Bợ Tử Tất, hắn đi tới Hòn Đảo kia mục tiêu duy nhất cũng chỉ là mong muốn cho hai đứa bé học một khóa. Lữ Hành vẫn còn tiếp tục, Bợ Tử Tất còn muốn mang theo Sĩ Dạ hổ Sĩ cùng Nạ Nạ cùng một chỗ lên bờ càng nhiều hòn đảo, đi hướng càng nhiều quốc gia đi để hai đứa bé này nhìn thấy càng thêm thế giới chân thật. Sau đó để Sĩ Dạ hổ Sĩ làm ra chính nàng phán đoán. Bợ Tử Tất đương nhiên là hy vọng Sĩ Dạ Hộ Sĩ đứng tại hắn bên này, để Hải Vương lực lượng trở thành tương lai biến đổi bên trong trọng yếu trợ lực, nhưng là hắn lại cũng không nguyện ý ép buộc đứa bé này. Hắn hy vọng thị giả hổ thị có thể bằng vào chính hắn ý nguyện làm ra phán đoán, sau đó cho hắn trợ giúp. Tại Hải viên lịch năm 15156 tháng cuối năm, hai đứa bé đi theo bờ rỉ tật cùng một chỗ tiến hành một lần trước nay chưa từng có đời này khó quên lữ hành, ngay tại dạng này lữ hành bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Chính phủ thế giới trung tâm, mà gì ăn ca sổ. dị hệ Zorcanso. Bờ rỉ tật cái kêu hôn đảng có phải là đã có đoạn thời gian không có tại đảo ngư nhân lộ mặt qua rồi. Thời khắc chú ý đảo ngư nhân động tĩnh ngũ lao tinh nhóm phát hiện chỗ không đúng. Bởi gì tật tiên kia đi qua tại đảo ngư nhân mặc dù cũng không phải cái gì thích xuất đầu lộ diện người, nhưng là cũng chưa từng tận lực ẩn dấu hành tung của hắn, cơ hội cách mỗi hai ngày liền biết xuất hiện tại san hô chi đổi nhân ngư trong quán cà phê cùng bạn gái của hắn gặp mặt. Nhưng là, hiện tại gia hỏa này đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Hắn đi cái gì địa phương? Dâu quay nón ngũ lao tinh cao mày, ngữ khí rất ngưng trọng. Thực tế là không phải do hắn không ngưng trọng. Không hề nghi ngờ bởi gì tật tên kia chính là này là chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất Cho dù là năm ấy thống xoáy lấy cực các quân đoàn rợt JCB, lại hoặc là đến cuối cùng chi đạo vua Hải Tặc cũng không có gia hỏa này cho chính phủ mang đến uy hiếp to lớn. Gia hỏa này bất luận cái gì mọi cử động là chính phủ có lẽ coi trọng, hơi không cẩn thận chỉ sợ nên đón chính phủ chính là càng thêm nghiêm trọng cục diện điểm này, tại trước đó hợp tác cùng giao phong bên trong, chính phủ đã nghiệm chứng qua rất nhiều lần. Có lẽ tên kia lại đang nghĩ lấy làm cái quỷ gì? Đầu hói Ngũ Lao Tinh làm ra hợp lý suy đoán, đừng quên trước đó ủy đại nhân nói với chúng ta qua cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên địa trong tay đã nắm giữ, biển cả vương giả lực lượng. Ngay tại trước đó Vị kia tại chính phủ thế giới có được tối cao địa vị ỷ mú đại nhân đem bọn hắn gọi tới, sau đó nói cho bọn hắn một cái bết bắt nhất bất quá tin tức. Trước đó Hải Vương bạo động là bởi vì Hải Vương thức tỉnh. Biển cả chân chính vương giả thức tỉnh thuộc về lực lượng của nàng. Cái này tân sinh vương giả sẽ chỉ là một vị mỹ lệ nhân ngư công chúa. Mà vừa vặn, Long cung vương quốc quốc, quốc vương nệ tuần liền có một cái đáng yêu nữ nhi. Bờ gì thật cũng còn không biết Xi Dạ Hồ Sĩ Hải Vương thân phận đã bại lộ. Cho nên hắn cũng không biết hiện tại Ngũ Lao tinh nhóm có bao nhiêu kinh hoàng. Nói đùa, Minh Vương bản thiết kế đã sớm đã rơi vào bờ di tật trong tay, hiện tại đạo ngư nhân Hải Vương lại thức tỉnh. Chính phủ chỗ đứng trước biết bắt nhất tình huống là hiện tại Minh Vương đã bị chế tạo ra. Đạo ngư nhân đồng thời nắm giữ hai kiện cổ đại binh khí lực lượng. Lại thêm trước đó bị bờ Dĩ Tật sợ đoạt đi đi nạ Sở Tôner. Hiện tại chính phủ chỗ đứng trước tình huống có bao nhiêu họ bết, Ngũ Lao Tinh thậm chí căn bản không dám nghĩ lại. Nói như vậy, nếu như không phải sau lưng của bọn hắn còn có một vị thần bí khó lường ỷ mú đại nhân, hiện tại bọn hắn thậm chí đã có mong muốn hướng Bở Dĩ Tật đầu hàng ý nghĩ. Bở Dĩ Tật trên tay đều đã có hai kiện cổ đại binh khí, ai còn dám đối địch với hắn nha ý thức được Bở Dĩ Tật không tại Đạo ngư nhân khả năng lại đi làm cái gì sự tình về sau, Mộ Lao Tinh nhóm lập tức hạ lệnh chính phủ bắt đầu giới nghiêm, tại toàn bộ biển cả phạm vi bên trong tìm kiếm bọ dị tật rơi xuống. Rất nhanh bọn hắn liền có thành quả. Lần trước bọ dị tật từ hải tặc trong tay cứu vớt kia chiếc thương thuyền thời điểm nhưng cũng không có làm cái gì giữ bí mật biện pháp, mặc dù lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, các thương nhân mình đem hải tặc nhóm xử lý, cũng không có báo cáo nhanh cho chính phủ. Nhưng là tại chính phủ toàn lực khởi động về sau, đương nhiên, tin tức vẫn là rất nhanh liền truyền đến chính phủ trung hai. Bọ dị tật cùng hai cái nhân ngư tiểu nha đầu tại thế giới mới xuất hiện qua. Tốc và Ngũ Lao Tinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại là tiểu nhân ngư ngộ nhập biển cả, Bở Dĩ tất tiến đến cứu viện Thiên Mục. Chỉ sợ không phải. Dâu giải Ngũ Lao Tinh lắc đầu, dựa theo những thương nhân kia miêu tả, Bở Dĩ thật mang theo hai người kia cùng tiểu nha đầu bên trong, chỉ sợ có một cái chính là nệ tụ nữ nhi, nhân ngư công chúa Sỉ Dạ Hồ Sỉ. Nhân ngư công chúa? Ngũ Lao Tinh nhóm thần sắc trở trọng. Nói lên nhân ngư công chúa, đó chính là Hải Vương a. Nói cách khác hiện tại Bở Dĩ thật rất có thể mang theo nhân ngư công chúa, như cũ tại thế giới mới Du Đãng. Bạch Bao ôm kiếm Ngũ Lao Tinh có chút kích động, không hề nghi ngờ, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Đối bỏ dị tận động thủ cơ hội tốt nhất, cũng là đối Hải Vương động thủ cơ hội tốt nhất. Mặc dù không biết bờ dị tận tên kia đang giở trò quỷ gì, nhưng là nếu như có thể bắt lấy cơ hội này đem bờ dị tận cùng nhân ngư công chúa một mẹ hút gọn, như vậy đảo ngư nhân uy hiếp cũng liền triệt để đi xa, thế giới này y nguyên hội trở lại chính phủ chủ đạo bên trong. Để chính phủ đừng có lại quản những chuyện khác, toàn lực tại thế giới mới triển khai lục soát. Dâu quay nón ngũ lao tinh giải quyết dứt khoát, lớn tiếng nói, còn có cái cùng chặt lọt kia, đừng quên thông tri bọn hắn, để bọn hắn cũng tham dự vào tìm kiếm bên trong tới. Vô luận nói như thế nào, Thế giới mới cũng là hải tặc các hoàng đế chủ đạo hải vực, băng hải tặc Bách thú cùng chặt lọt tệ gia tộc ở nơi đó có được năng lượng to lớn, nếu như có thể được đến trợ giúp của bọn hắn, như vậy tìm kiếm hành động đương nhiên hội thuận lợi rất nhiều. Chính phủ thế giới lại lần nữa bắt đầu hành động. Tin tức rất nhanh liền chuyển đến băng hải tặc Bách thú cùng chặt lọt tệ gia tộc. Song phương đều không thế nào do dự, hào sảng liền đáp ứng chính phủ yêu cầu đối với cái đồ cùng chặt lọt tệ Lin mà nói, bởi gì tất đều là bọn Hán địch nhân lớn nhất, là nhất định phải đánh tổn tại. Sau đó, bởi gì tất liền đạt được tin tức. Tóm lại, gì tất Các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại chính phủ Hải quân Bang Hải Tặc Bách thú cùng Mụ Mụ đều đang tìm kiếm tung tích của các ngươi." Đầu bên kia điện thoại người trịnh trọng cảnh cáo nói, "Ta biết, như vậy tiếp xuống ta hội cẩn thận một chút." Vợ gì ta cười." "Nhìn, bằng hữu nhiều chỗ tốt, cái này không đã trải qua thể hiện ra sao?" Chương 338, bài học cuối cùng. Chương 338, bài học cuối cùng. Thế giới mới nơi nào đó hải vực, đen nhánh quái vật khổng lồ phiêu phủ ở trên mặt biển, cấp tốc vạch nước tiến lên. Tiếp xuống chúng ta liền muốn càng thêm thấp một chút. Ngồi tại Alexander trên lừng, rút máy hỏa hảo điện thoại của bạn về sau, Bợ gì Tất cười đối hai đứa bé nói, nếu không sẽ bị người để mắt tới. Ấy, Nạ Nạ hai tay chống chạm đất, kinh ngạc nô lên thân thể, Bợ gì Tất ca ca chẳng lẽ nói chúng ta tại bị người nào truy sát sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Bợ gì Tất nhìn xem Nạ Nạ, tiểu nha đầu ánh mắt bên trong trừ kinh ngạc bên ngoài còn có một tia hưng phấn. "Tốt ta, Giống như siêu cấp thú vị ấy. Tiểu Nạ Nạ hưng phấn nao nao gọi, "Là dạng gì địch nhân? Rất lợi hại phải không?" Cùng hắn tương phản, khí dạ công chúa ngược lại là có chút lo lắng dáng vẻ, Bờ gì Tất ca ca, rất nguy hiểm sao?" "Nguy hiểm? Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm a." Nạ nạ cười hắc hắc. Ngươi ngược lại là không có chút nào sợ hãi a. Bợ gì Tất có chút bất an gì? Tiểu Nha Đầu đích thật là tràn ngập dũng khí, nhưng là giống như cũng dùng qua đầu. Bởi vì có bờ gì Tất ca ca tại a. Nạ nạ cái đuôi nhún nhảy một cái bay nhảy đến bờ gì Tất bên người, dơ tay lên vỗ vỗ hắn lưng, ngược lại vô luận gặp được cái dạng gì lẫn nhân, Bợ gì Tất ca ca khẳng định đều sẽ bảo hộ chúng ta. Nàng tràn đầy tự tin. Bợ gì Tất khẽ miệng gánh biết, kia là đương nhiên. Tiểu Nha Đầu như thế tín những mình, Bợ gì Tất cảm thấy mình đương nhiên không thể cô phụ nàng thư lại. Với lại cái này cũng không phải là nói liền phải muốn cùng chính phủ thế giới chính diện giao phong, đúng không? Tóm lại, Lữ Hành tiếp tục đi. Vợ Tử tất nói như vậy. Tốt nha. Nạ Nạ vui vẻ gơ nắm tay nhỏ. Nàng con không có chơi chán đâu. Kỳ Dạ thổ sĩ tiểu công chúa có chút bất tâm, bỡ Tử tất ca, thực sự không có vấn đề sao? Nếu như không được, chúng ta vẫn là trở về đi. Không cần đến lo lắng, tựa như Nạ Nạ nói, hết thảy đều giao cho ta đi. Vợ Tử tất cười khẽ. Thế là Lữ Hành tiếp tục. Vợ Tử tất mang theo hai đứa bé đi thế giới mới rất nhiều địa phương, khác biệt quốc gia cùng địa khu. Các biệt hải vực cùng hòn đảo để hai đứa bé tới kiến thức đến đủ loại khác biệt người. Thiện lương, chính nghĩa, tà ác, ti tì tiện. Thế giới chân thật không chỉ là tăng cốc, cũng là ấm áp đã nói xong muốn để bọn hắn nhìn xem thế giới là cái dạng gì, đó là đương nhiên không thể để cho các nàng biết ngồi đại giếng. Bở gì tất bên này trở nên càng thêm địa thấp, nhưng là tiếp tục lư hành đồng thời, thế giới mới cũng đã ở trong tối lưu phun trào. Chính phủ cùng hải quân đã đồng thời khởi động, hai cái quái vật đoàn hải tặc đã hành động. Cái gì? Torzon nói bở gì khả năng từng tới từ Thác quốc. Tổ tổ len, nhìn xem nàng đại nhi tử, có chút hổ nghi đạo. Đúng vậy mụ mụ. Dận Dận cợt rồ nhẹ gật đầu, vững tin nói, Tư Thác Vân Vương quốc Lạc cả đệ nghị trước đó hướng chúng ta báo cáo qua một kiện vấn sự. Trước đó không lâu một đêm bên trên, có người xâm lấn hắn quốc gia, hỏi hắn một chút không hiểu thấu vấn đề, sau đó đem hắn cùng tất cả quý tộc tài sản đều cho phát ra ra ngoài. Dận Dận cợt rồ nói, vấn đề ở chỗ, mặc dù hắn không nhìn thấy người xâm nhập ngay mặt, nhưng là, hắn nghe tới âm thanh có một cái tuổi trẻ nam nhân, một cái khác hẳn là trẻ tuổi thiếu nữ. Quốc gia kia ngay tại bờ gì xuất hiện qua kia phiến hải vực phụ cận, hẳn là bọn hắn không sai. Như vậy sao? nhẹ gật đầu lại lén vào đến lao nương trong địa bàn kiếm chuyện sao? Bở gì tất cái kia hôn đản thật đúng là có đủ không kiêng nệ gì cả. Bở gì tất tên kia đích thật là gan to bằng trời nha. Dọn Dọn thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải gan to bằng trời, làm sao dám tại thực lực mình không đủ thời điểm liền chạy tới chặt lọt kẻ gia tộc lãnh địa, sau đó còn đem mụ mụ đồ nghịch xoay quần đâu. Như vậy liền lấy tư thác ngân vương quốc làm điểm xuất phát, chật lọt kẻ linh hạ lệnh, về sau bắt đầu cẩn thận loại bỏ, đem mỗi một tòa đạo đều cho loại bỏ một lần, thử đi xác định bở gì tất hành động quy tắc. Vâng. Dọn Dọn gật đầu đứng ở một bên cạ tạ cũ gì không nói gì. Liên xem như tìm tới bờ gì tật tung tích lại có thể như thế nào lấy bờ gì tật ở trên biển lực cơ động phải bắt được hắn căn bản chính là một kiện thiên phương dạ đàn một dạng sự tình cho dù hắn còn mang theo hai cái tiểu nhân ngư cũng giống như vậy chỉ cần hướng trong biển vừa chui ai có thể bắt bọn hắn như thế nào đây vô luận là truy kích vẫn là tao nội chiến đều là tuyệt không có khả năng lưu bọn hắn lại Mụ mụ cái đồ cùng chính phủ nghĩ là dự đoán được bờ gì tật hành động về sau tại một nơi nào đó thiết tốt cạm cảy ôm cây lợi thỏa nhưng là đã có minh tại loại chuyện này lại thế nào có thể sẽ có thành công lý do đâu cảtạ cụ gì bắt đầu thế giới mới tri phò dẹp vương quốc. Quốc gia này ở vào thế giới mới trung đoạn, đương nhiên cũng là không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một viên, nhận băng hải tặc Bạch thú che chở, cùng cái khác cơ hội tất cả chính phủ gia nhập liên minh nước đồng dạng, quốc gia này nhất rõ rệt đặc điểm đương nhiên cũng là nghèo khó. Bất quá cùng quốc gia khác không giống chính là, quốc gia này không đơn giản chỉ là nghèo khó, nó còn rất hối loạn. Xông. Xử lý bọn hắn, đem cái kia đang chết quốc vương treo cổ tại đài hành hình bên trên, tiêu diệt bọn này phản đảng, vì quốc vương bày hạ. Vương quốc nơi nào đó bờ biển thành thị bên trong, hai phe nhân mã lúc này ngày tại kịch liệt giao chiến. Toàn thành thị này cơ hồ đều đã biến thành phế tích, khắp nơi đều là chiến tranh dấu vết lưu lại đổ nát thế lương, đầy đất tử thi. Khói lửa quần quện dâng lên, thương pháo thanh thời khắc không ngừng. Vì cái gì? Tại sao phải làm loại chuyện này đâu? Tại thành thị bên ngoài một góc, khoác trên người áo bào đen tiểu thị dạ hổ thị thân thể đã đang run rẩy. Mặc dù bờ gì tất cũng không có mang theo bọn hắn tiến vào thành thị, tiến vào kia một mảnh chiến trường bên trong, nhưng là nàng hạ kỳ quan sát đã có thể làm cho nàng nghe tới rất nhiều rất nhiều âm thanh đã có thể làm cho nàng bởi vì thống khổ mà khóc không thành tiếng. Chỉ phò giật vương quốc đây là thế giới mới hỗn loạn nhất một trong những quốc gia. Quốc Vương quân cùng phản quân tại mảnh này coi như được là rộng lớn thổ địa bên trên tiến hành chiến tranh kéo dài. Ban sơ nguyên nhân tựa như là bởi vì quốc vương quá mức tham lam xúc phạm rất nhiều quý tộc nhóm quyền lợi, sau đó dẫn đến nhóm này các quý tộc kích động dân chúng cầm vũ khí nổi dậy. Mà tới hiện tại, đã không có người để ý chiến tranh vì cái gì bắt đầu. Song phương đều chỉ là nghĩ đến, muốn để trận chiến tranh này lấy đối phương thịt nát xương tan mà kết thúc. Tiếp tục mấy năm chiến tranh bên trong, toàn bộ quốc gia đều đã bị đánh nát, nhân khẩu bởi vì chiến tranh trực tiếp tử vong cùng chạy cắt giảm còn hơn một nửa. Quốc gia này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là song phương ai cũng không có ý buông tay. Vì sao lại như vậy chứ?" Tiểu công chúa từ bên trong nghi hoặc. Từ bước vào thế giới loài người ngày đầu tiên, nàng ngay tại nghi hoặc, cho tới bây giờ cũng không có tìm hiểu được đến cùng là vì cái gì. Vì cái gì nhân loại luôn luôn muốn thương tổn người khác? Vì cái gì nhân loại luôn luôn muốn lẫn nhau tổ thương? Vì cái gì mọi người không thể hiểu nhau chung sống hòa bình? "Skizakosi, chúng ta thử đi ngăn cản trận chiến tranh này thế nào?" Bỡ gì tất nói như vậy đây cũng là cuối cùng bài học. Chương 339: Liên quan tới hòa bình trò chuyện. Chương 339: Liên quan tới hòa bình trò chuyện. Hắn đề nghị nói muốn dẫn hai đứa bé đi kết thúc trận chiến tranh này. Mặc dù nói mang hai đứa bé liền muốn đi kết thúc một trận chiến tranh đây là một loại rất ngạo mạng ý nghĩ, nhưng là nếu như những lời này là từ bợ dị tật lời nói ra, đó là đương nhiên chính là không giống đừng nói mang theo hai đứa bé, cho dù là ôm hai cái hải nhi bợ dị tật cũng có được nhẹ nhõm kết thúc dạng này một quốc gia nội chiến năng lực. Nha. Giống như phi thường có ý tứ hay. Nạ nạ trong hai mắt đã bắt đầu tỏa sáng, nàng cười hi hi nói, "Chúng ta nên làm như thế nào đâu?" Bợ gì tật ca ca. Bợ gì tật gật bỏ nghiêng nàng một chút. "Ngươi cái này đồ đần là không cần lên lớp à?" có đôi khi đầu óc đơn giản một điểm ngược lại là chuyện tốt, nghĩ sự tình không có nhiều như vậy. Bở Dĩ Tất nhìn xem thị dạ hộ xì chờ đợi lấy tiểu công chúa trả lời. Nã nạ, nạ cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được bờ Dĩ Tất thái độ, nàng tức giận hừ một tiếng, hai gọ má phồng lên giống như là bao hai cái hạt rẻ số con. Tiểu công chúa cũng không có làm nhiều do dự, nàng gật đầu mạnh một cái, ta muốn kết thúc cuộc chiến tranh này. Tuổi nhỏ công chúa điện hạ lần thứ nhất ý thức được chiến tranh mang đến nguy hại, từ bốn phương tám hướng chuyển lại tới âm thanh đè nặng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Như vậy, Bở Dĩ Tất trên mặt nổi lên mỉm cười, sau đó hắn lại nhẹ giọng hỏi thăm. Sĩ sì dạ Tô Si, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Đó là đương nhiên là đem chiến tranh song phương đều cho hung hăng đánh một trận a. Nạ Na Hung Hãn Cơ nắm tay nhỏ, hô hô ha ha nói, chính là bọn hắn đem cái này quốc gia biến thành dạng này a. Đem bọn hắn đều cho ác độc mà trừng trị một trận, để bọn hắn không còn tiếp tục chiến tranh. Nạ Na ngươi đừng nói chuyện. Vợ gì tất trăn mắt. Nên nói không hổ là Nạ Na sao? Nghĩ ra biện pháp đều là đơn giản như vậy thôi bảo. Bất quá có sao nói vậy, cái này lại cũng không là cái gì không cách nào thực hiện biện pháp. Hoặc là phải nói biện pháp này xác thành công còn rất cao. Vỡ gì tất rất tự tin chỉ cần hắn nguyện ý hiền thân, sau đó đem Song Phương đều bắt lại đánh cho như đòn, nói cho bọn hắn về sau không cho phép lại tiếp tục chiến tranh, như vậy khai chiến Song Phương tuyệt không dám đỉnh lấy áp lực của hắn tiếp tục khai chiến. Nhưng là tiếc nối chính là, lần này hỏi thăm chính là Xí Dạ hộ sĩ ý kiến. Hở? Làm sao dạng này a? Thật sự là quá phận. Na Na bĩ môi, đối với mình bị không để ý tới chuyện này cảm thấy phẫn nộ phi thường. Tiểu công chúa Sở Mi khổ kiểm, phi thường xoăn suất, bở gì tật ca ca, muốn ta làm quyết định sao? Không sai. Bở gì tật nhẹ gật đầu, chúng ta cùng nhau đi tới, sĩ ngươi cũng học xong rất nhiều thứ đi co như hiện tại là cuối cùng khảo hạch thế nào. Đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, nói một chút đi, ngươi cảm thấy có lẽ làm sao đi ngăn cản quốc gia này chiến tranh. Tiểu công chúa trần chờ một chút, sau đó nàng hít mũi một cái, "Ta, ta muốn, nếu như có thể để song phương ngồi xuống nói chuyện, mọi người nói ra, có phải là liền có thể ngăn cản chiến tranh đây?" "Hở?" Bỡ̉ gì tất còn chưa lên tiếng, Nạ Nạ liền đã liên tục khoắt tay, khẳng định không được à, nếu như song phương có thể nói lời nói, khẳng định cũng sớm đã đàm nhạp. Bỡ̉ gì tất đưa tay tại Nạ Nạ trên đầu vỗ vỗ, để nha đầu này ý miệng, sau đó hắn cười nói, Ngược lại là phi thường có sự dị dạ hộ sĩ phong cách phát biểu sao? Kia liền thử nhìn một chút tốt. Hở? Nã Nã ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Bợ gì Tất, Bợ gì Tất kaka, ngươi là nghiêm túc sao? Bợ gì Tất cười nói, ngươi có lẽ đối ta nhiều một chút tín nhệ mới đúng Nã Nã, mong muốn đình chỉ quốc gia này chiến tranh là chuyện rất đơn giản. Cũng là không phải ngạ mạn, chỉ là sự thật đích thật là dạng này. Hoa. Nã Nã miệng đại trường Bợ gì Tất kaka, quá phế lối đi. Kêu Bợ gì Tất kaka, sư dạ thổ sĩ mũi một cái, chờ mong nói, ngươi có thể làm cho song phương thủ lĩnh ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Đây là rất sự tình đơn giản. Bởi gì tất nhẹ nhàng ngất đầu, như vậy, hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Hở? Bởi gì tất ca ca, dạng này thực sự được không? Nạ nạ cảm giác đây có phải hay không là có chút quá qua loa rồi. Nhưng là vô luận như thế nào, kết thúc quốc gia này chiến tranh hành động cứ như vậy qua loa bắt đầu. Bởi gì tất hóa thành hồng long dùng đám mây vòng quanh hai đứa bé rời đi tòa thành thị này, thướng phía vương đô mà đi. Mong muốn để song phương thế lực đầu não ngồi xuống nói chuyện chuyện này còn không đơn giản sao. Quốc gia này quốc thổ diện tích so với bình thường không phải gia nhập liên minh nước phải lớn hơn rất nhiều, xem như khổng lồ hòn đảo bên trên có vài tòa thành thị. Nhưng là đối với bợ gì tốc độ mà nói, đương nhiên cũng không tính được cái gì, thời gian không bao lâu, bợ gì tất liền đã mang theo hai đứa bé đi tới Vương Đô trên không. Uy, đó là cái gì? Vương Đô đám người chú ý tới, từ trên trời giáng xuống kia một đầu trên bầu trời giao động hồng long. Long? Là long? Là cải đồ sao? Cái đồ tới rồi sao? Mọi người kinh hồ! Quốc gia này tạm thời vẫn là nhận băng hải tặc thú bảo hộ. Mặc dù cũng hoàn toàn không có làm sao bảo hộ chính là thậm chí ngay cả nội chiến song phương vũ khí đều là đến từ nước Hàn độ. Mọi người hoàn toàn không có không biết cái đổ lý do. Không đúng, cái đổ là màu xanh, giá hỏa này là màu đỏ. Là Ngư nhân bợ gì tất? Cùng cái đổ đặt song song Thâm Hải Hoàng đế. Xem đi, đều nói bợ gì tất trên thế giới này nổi tiếng vẫn còn rất cao. Bợ gì tất không có để ý kinh hô dân chúng, mà là trực tiếp đi tới kia một tòa còn tính là tráng lệ hoàng cung phía trên. Sau đó giẫm mây càn quét mà ra trực tiếp quyện ở cung điện thượng đoạn, đem nóc nhà toàn bộ cho bạo lực ra. Oa Sau đó tại trong cung điện Kinh Hồ kêu thảm đám người bộ dáng liền đã bại lộ ra. A, tìm tới. Bỡ gì tất hơi tìm kiếm một chút, phối hợp với hạ kỳ quan sát rất nhanh tìm đến cái kia phục sức hoa lệ nhất, cũng là nhất vinh mặt hất hàm sai khiến ra hỏa. Sau đó đám mây càn quét mà xuống, đem tên kia cho cuốn lại. Hoa a, ngài đây là đang làm cái gì a, Thâm Hải Hoàng đế bậy hạ. Cái này nam nhân kêu thảm Kinh Hồ, quốc gia này là nhận cái đồ đại nhân bảo hộ, ngài cùng hắn không phải minh hữu quan hệ sao? A đúng. Kém chút đều muốn quên đi, năm ấy một gẳng kia trả lại bọn hắn truyền ra một cái tam hoàng đồng minh tới. Trên thế giới mọi người giống như cũng còn cho là mình, chắc lọc kẻ lìn còn có cải độ đều vẫn là đồng minh quan hệ. Liên cực kỳ ý tứ, yến tĩnh một điểm, hiện tại còn không phải ngươi nói chuyện thời điểm. Bợ gì tất cười cũng không hề để ý vị này quốc vương bị hạ dãy rủa, quay đầu hướng phía quốc gia một phương hướng khác mà đi. Sau đó liền phải đem quân phản kháng lãnh tụ cũng cho mang tới. Cái này đồng dạng không phải một kiện chuyện khó biết bao tình. Sớm tại đi tới quốc gia này trước đó, hoặc là nói sớm tại lần này lữ hành bắt đầu trước đó, quốc gia này tình huống bợ gì tất liền đã biết rõ ràng. Lên lớp trước đó dù sao cũng phải muốn trước soạn bài, đúng hay không? Thế là rất nhanh nương theo lấy một tòa khác thành thị tiếng kinh hô không ngừng, quân phản kháng lãnh tụ cũng bị Bở Dĩ Tất đám mây cho đưa đến trên trời. Liên quan tới hòa bình hội đàm, cái này liền muốn bắt đầu. Chương 340, hòa bình bắt đầu. Chương 340, hòa bình bắt đầu. Bở Dĩ Tất bên này tìm đủ đàm phán hòa bình song phương đại biểu đồng thời, hắn xuất hiện ở quốc gia này tin tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến muốn biết nhất người trong hai. Rốt cục xuất hiện sao? Tốt lắm, cái kia nhân ngư công chúa quả nhiên cùng với hắn Bancasso, lực ở giữa, dâu quay lao tinh hưng phấn đầu. cơ hội tốt nhất xuất hiện. Phải nên làm như thế nào? Lập tức thông tri vị đại nhân kia sao?" Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói, để hắn điều động vật kia xuất động, nhất cổ tác khi đem bờ gì tận triệt để tiêu diệt. Cái này đích xác là thủ đoạn cao nhất, cho dù là bờ gì tận cường đại như vậy nam nhân, tại đối mặt vật kia thời điểm, cũng chỉ có thể trong nháy mắt bị triệt để hủy diệt. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là vật kia xuất động cũng cần thời gian nhất định, quốc gia kia cách nơi này vẫn còn có chút quá xa xôi. Nhưng là khoảng cách cái đổ cùng chặt lọt kẹ lỉn rất gần, không phải sao?" Đầu hói Ngũ Lao Tinh cười lạnh nói, kia liền cuối cùng để bọn hắn lại cử đi một chút công dụng đi chỉ cần có thể hơi kéo dài một chút bờ gì tật tên kia liền đầy đủ. Chính xác. Cầm Dao Ngũ Lao Tinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, lần này liền đem bọn hắn triệt để chôn vùi tốt, băng hải tặc bạch thú cùng chặt lọt tệ gia tộc không sai biệt lắm cũng nên trở thành lịch sử. Liền lấy bọn hắn hủy diệt làm kết thúc đại hải tặc thời đại, thay đổi toàn bộ thế giới bắt đầu đi. Tán thành. Ở cái thế giới này quyền lực tụ tập trong phòng, Ngũ Lao Tinh nhóm làm ra cuối cùng quyết nghị. Sau đó, thế giới mới bọn quái vật cũng lập tức làm ra phản hồi. Lô lạc lạc lạc. lạc. gì tật tiên kia rốt cục hiện sao? Mà, quái vật tại cười ha ha, uy. Đọ Phật Lạc, báo thủ rửa hận thời gian đến. Phất phất phất phất, vậy nhưng thật là khiến người ta chờ mong không thôi đâu. Một bên, thất lên màu hồng lông vũ áo khoác nam nhân nhếch miệng lên, thấp giọng cười quá dị, "Cho nên cái đồ, lần này là muốn cùng chặt lột cái gia tộc liên thủ sao?" Sách. cái đồ có chút khó chịu cười lạnh, không thể không thừa nhận, Bở Dị tất tên kia có được không tầm thường lực lượng. Đọ Phật Lạc nhìn Ngô Tiểu Dung hơi thù liễm. "LM còn nhớ rõ à, lần thứ nhất cùng Bở Dị tất tên kia gặp mặt thời điểm, hắn chỗ hiện ra thực lực so với chính mình cũng còn không đủ khả năng." Dù cho có hắn không có triển lộ năng lực chính mình nguyên nhân ở bên trong, nhưng là chỉ sợ lúc ấy thực lực của hai bên chênh lệnh cũng không lớn, dù sao, phía bên mình cũng không có sử dụng thức tỉnh á, nhưng là vẹn vẹn thời gian mấy năm qua đi qua, thực lực của hai bên liền đã có ngày đêm khác biệt một dạng biến hóa. Thiên kia đã là áp đảo cải độ phía trên, chân chân chính chính quái vật. Hừ, chính phủ bên kia chỉ làm cho lão tử cùng Liên Đậu Thủ, bọn hắn mong muốn không đếm xỉa đến. Cải đồ âm thanh lạnh lùng nói, mong muốn dùng một cái đường xá xa xôi không kịp đợi tới Liên Hồ là qua. Nói đùa cái gì? Dù cho dạng này có thể kịp thời chạy tới cũng chỉ có cái đi. Đỏ phở làm mì ngồ có chút tiếc hẳn nói, vậy nhưng thật là có chút đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem có thể tại đại trương binh bên trong chỗ hết tài năng cướp đoạt đại tướng danh hiệu hai cái quái vật có được cái dạng gì thực lực đâu. Đừng quản loại kia chuyện nhàng chán. Cái đồ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là hải quân đại tướng, có cái gì đáng đến để ý. Hiện tại trọng điểm chỉ có một cái, chính là bờ gì tật cái này hốn đàn. Tô hộ lệ cả kẻ đảo. Ma ma ma ma. Bờ gì tật cái này hốn đàn rốt cuộc xuất hiện. Vậy lần này liền mau đi cho hắn một cái to lớn kinh Chất Lộc Kẻ liền triệu tập gia tộc các cán bộ, ha ha cởi nói tuyên bố xuất trình tin tức đứng tại bên tay phải hắn cạ tạ cũ rỉ chân máy buông xuống. Thật sự là không cẩn thận a, vợ gì tụt? Không phải đã nói với ngươi cái tên này phải cẩn thận một điểm sau. Thực sẽ cho ta thêm phiền phức. Chỉ phò dệt vương quốc. Ngay tại khai chiến song phương lúc này đã ngừng lại. Không có cách, trên chiến trường xuất hiện một cái bọn hắn căn bản là không có cách xử lý quái vật. Chiến trường tuyến đầu, cơ hội là ở vào quốc gia thẳng trung ương cái nào đó thành thị bên trong, Song Phương giao chiến lấy thành thị trung ương một lối đi làm trục, hướng về hai bên phân bố. Song Phương nhân mã toàn bộ xuống ống đầy đủ nhưng lại trên mặt thần sắc nhưng lại vô cùng thận trọng, bởi vì ngay tại con đường này trung ương, một trận quan hệ đến quốc gia này tương lai đi hướng hội nghị ngay tại tổ chức. Ta, đường đi bên cạnh nào đó tỏa phòng ốc trên đỉnh, Bở Dĩ Tất cút máy hảo bằng hữu đánh tới báo cáo tin tức điện thoại. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cần phải phải nắm chặt thời gian. Bở gì Tất từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, rơi vào hai mặt nhìn nhau quốc vương cùng quân phản kháng thủ lĩnh trước mặt. Làm sao không phải để các người mở rộng cửa lòng hảo hảo tâm sự sao? Vì cái gì còn không bắt đầu? Quốc vương cùng quân phản kháng thủ lĩnh tiên sinh liếc nhau một cái, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Vị này thâm hải hoàng đế đến cùng là cái kia gần không có dựng đúng a. Làm sao lại không hiểu thấu chạy tới quản bọn họ dạng này, một cái ở vào nhân loại biên giới tiểu quốc gia nội chiến đâu? Hơn nữa còn rất ngây thơ để bọn hắn ngồi xuống mở rộng cửa lòng hào hảo trò chuyện kết thúc chiến tranh. Trận chiến tranh này nếu như là ngồi xuống tâm sự liền có thể giải quyết, lại thế nào khả năng tiếp tục nhiều năm như vậy? Bao, vợ gì tận đại nhân? Quốc gia này quốc vương bệ hạ nơm nớp lo sợ nói, ngài là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần hai vị có thể mở rộng cửa lòng giao thông, Tiểu công chúa có chút chờ mong nói, nhất định có thể lẫn nhau lý giải lẫn nhau khó xử, sau đó liền tới kết thúc trận chiến tranh này đi. Quốc gia này quá đáng thương, không muốn lại để cho chiến tranh tiếp tục kéo dài. Bọn hắn thế mà thật là nghiêm túc. Nội chiến song phương người dẫn đầu muốn nói lại tôi, nên nói cái gì cho phải đâu. Loại tình huống này, Quốc vương bệ hạ nghĩ nghĩ, sau đó lời lẽ chính nhiên nói, ngươi cái này hỗn đản tại sao phải giơ lên phản cờ? Ngươi biết bởi vì ngươi phản bội cho quốc gia này mang đến như thế nào thái nạn sao? Quân phản loạn thủ lĩnh trợn mắt, sau đó cũng là một màn đoán giận nói, thiếu cho lão tử nói lời nói ngu xuẩn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi bạo chính khiến mọi người đã hoàn toàn sống không nổi, vì cái gì chúng ta hội cầm vũ khí nổi dậy? Ngươi cái này hỗn đản thật là dám nói a. Ngươi chừng nào thì quản qua những cái kia dân đen chết xuống rồi." Quốc Vương cười lạnh, đến lúc này, thế mà còn muốn hãm hại bản vương. Kẻ đi ti tiện, ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi." Phản quân thủ lĩnh đồng dạng cười lạnh. Sau đó hai người này liền lâm vào dài rằng giật lẫn nhau công kích bên trong đại khái chính là lẫn nhau chủ mưu, đem dẫn phát nội chiến cái này nổi cho ném tới đối phương trên đầu đi. Tóm lại, đàm phán không có chút nào thành quả chính là bở gì tật lắc đầu. Hắn nhìn về phía Sĩ dạ Hồ "Cho nên, Sĩ dạ loại tình huống này ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Xin đừng nên còn như vậy." Sĩ dạ Tô Sĩ khóc, nàng nức nở, "Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Quốc gia này đã đám người tâm nguyện, bọn hắn chỉ là muốn hảo hảo sống sót, vì cái gì các ngươi không nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này đâu?" Bỡ gì tất cảm nhận được, một cỗ bay thẳng nội tâm bi thương cùng thống khổ. "Oa, ngay cả điểm này đều cho kế thừa tới rồi sao?" Quốc vương bệ hạ cùng quân phản loạn thủ lĩnh biểu lộ nháy mắt biến đổi. Bọn hắn ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn Sĩ dạ Hồ ánh mắt bên trong đại tụ rung động dáng vẻ. "Tựa hồ" Hòa bình bắt đầu liền muốn xuất hiện. Chương 341, Sĩ sì dạ hổ sĩ sì mê mang. Chương 341, Sĩ sì dạ hổ sĩ sì mê mang. Sĩ sì dạ hổ sĩ sì đích thật là ổ tổ Hỉ Vương phi con gái ruột. Nàng hạ kỵ quan sát chẳng những là kế thừa ổ tổ Hỉ Vương phi có thể nhìn trộm lòng người năng lực, thậm chí ngay cả ảnh hưởng người khác tâm trí năng lực cũng cùng nhau kế thừa. Hai cái thân kinh bạch chiến ra hỏa tại thời khắc này bị Sĩ sì dạ hổ sĩ sì năng lực làm cho sửng sốt một chút. Chỉ là nghe Bạch Tâm khóc sức mức tố xin hỏi, liền đã đè bọn hắn tâm loạn như mà. Các loại trước nay chưa từng có cảm xúc trong lòng bọn họ khơi động. Hai cái chính trị sinh vật, lúc này trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Bọn họ có phải hay không làm quá mức? Không để ý quốc gia này tất cả mọi người dân, chỉ là vì bọn hắn thống trị, chỉ là vì cấp lấy quyền lực liền phát động nội chiến, để quốc gia này biến thành bây giờ dạng này rách rách dưới dưới bộ dạng. Bọn họ có phải hay không làm quá mức? Vợ gì đột nhiên không được lắc đầu cười khẽ đây là đang gian lận nhà, tiểu sĩ dạ Hồ Xi. Si. Lúc đầu tuyệt đối không có cách nào mở rộng tự lòng trò chuyện hai người bây giờ nói không chừng thực sự muốn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Không có cách, ngay cả mỹ sủ gạ rủ ổ như thế việc các bất tận thiên long nhân đều có thể bị ổ tổ hỉ vương phi nhận đãi hóa, hai gia hỏa này hội đánh không được thị dạ hộ sĩ thế công cũng là bình thường sự tình. Mới vừa rồi còn tại lẫn nhau chỉ trích lấy quốc vương cùng quân phản loạn thủ lĩnh, lúc này đã trầm mặt không nói. Ta hy vọng hai vị có thể hào hào nói chuyện, thị dạ thổ sĩ nước nở, sau đó kết thúc trận chiến tranh này, để quốc gia này đám người có thể vui vẻ sinh hoạt. Hai nam nhân liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau thở dài một hơi. Như vậy, quốc vương bệ hạ nhíu tâm sự nhìn. Quân phản loạn thủ lĩnh Sau đó rốt cục cũng thở dài một hơi, cũng không phải không được. "Tốt a." Nã Nã mừng dỡ cười cười, nàng trực tiếp bổ nhào vào Ski Dạ hộ sĩ trên lưng, cười ha ha, "Quá tốt, Ski Dạ Tô Si, ngươi thành công, ngươi thuyết phục bọn hắn." Ski Dạ hộ sĩ tiểu công chúa cũng mừng dỡ trừng lớn hai mắt, thậm chí thanh tú trong lỗ mũi còn phun ra một cái bong bóng nước mũi, có vẻ hơi đần đột, "Đây thật là quá tốt." Nàng cao hứng nhìn về phía Bờ gì tợ, "Bợ gì tất cả ca, ta thành công." "Phải không?" gì tất cười cười, "Vậy nhưng thật sự là không tầm thường a, Ski Dạ Tô Si." "Ừm." đầu. Quốc vương Bệ Hạ cùng quân phản loạn thủ Lĩnh Tiên Sinh hiện tại đích thật là tại nghiêm túc trò chuyện trò chuyện với nhau liên quan tới đình chỉ chiến tranh sự tình. Bọn hắn tựa hồ cũng đối với trước đây sợ tác sợ vi cảm thấy xấu hổ vô cùng, cho nên hiện tại cũng tại nghiêm túc mong muốn đền bù đi qua khuyết điểm đàm phán quá trình phi thường thuận lợi, song phương rất nhanh liền ước định cẩn thận đình chỉ chiến tranh tương quan công việc. Quân phản loạn hội tuyên bố đầu hàng, mà quốc vương Bệ Hạ cũng nguyện ý đặc xá tội lỗi của bọn hắn. Hết thệ cứ như vậy hướng phía tất cả đều vui vẻ phương hướng phát triển mà đi, sao? Quá tốt. Sĩ Giả thổ sĩ nhìn xem nắm chặt tay của đối phương tuyên cáo lần này, đàm phán kết quả hai người cao hứng nói, như vậy chiến tranh liền có thể kết thúc đi. Quốc gia này đám người cũng coi như là có thể buông lòng một hơi. Nã nạ xong tay chống lạnh, cười nói: "Cho các ngươi thêm phiền phức, vợ gì tận đại nhân, còn có hai vị tiểu thư." Vị này quốc vương bệ hạ chỉnh trọng đối vợ gì tận ba người nói: "Là các ngươi vạch ra sai lầm của chúng ta, tiếp xuống chúng ta hội đồng chỉ trận chiến tranh này, sau đó để quốc gia này đi đến quy đạo." Nha, mặc dù trong lòng đích thật là còn có dạng này để ý như vậy nghĩ, nhưng là hiện tại đến xem đình chỉ chiến tranh quyết tâm đích thật là thực sự. Ừm. Sĩ sì dạ thổ sĩ công chúa cao hứng liên tục gật đầu, nàng cảm nhận được to lớn cảm giác thành tựu. Dù sao lần này nàng làm kết thúc quốc gia này chiến tranh làm ra cống hiến to lớn. Như vậy, chúng ta trước hết rời đi đi. Vợ gì Tất cười nói, "Hở? Liền đi rồi sao?" Na nạm méo miệng, "Quá gấp đi, vợ gì Tất ca ca." Chính là, quốc gia này quốc vương bệ hạ cũng có chút sốt rồi nói, chí ít để chúng ta vì chư vị cử hành một trận liên hội, lấy làm cảm tạ đi. Không cần, kế tiếp còn có một số việc. Vợ gì Tất cười, cười, thả ra đám mây lấy hai tiểu hài tử, mang theo các nàng bay lên bầu trời. Rất nhanh liền biến mất tại quốc vương cùng quân phản loạn thủ lĩnh trong tầm mắt. Hai người đưa mắt nhìn bờ Dĩ Tật ba người rời đi, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía đối phương. Kia liền chuẩn bị kết thúc trận chiến tranh này đi. Đối với kết thúc trận chiến tranh này, tâm tình cũng không phải là làm giả, quốc vương bệ hạ nói như vậy. Được. Quân phản loạn thủ lĩnh cũng chỉnh trọng gật đầu. Hai người riêng phần mình quay người, hướng phía mỗi người bọn họ trận doanh đi tới. Một bên khác, Bở Dĩ Tật mang theo hai đứa bé bay thẳng đến hòn đảo bên ngoài, cùng Alexander hội hợp, một lần nữa rơi xuống chiến sĩ tôm trên lưng. Bở Dĩ Tật kaka, xem ra ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Nha nha cười hắc hắc, người và người cũng là có thể hiểu nhau sao? Từ Từ, vẫn còn trong sự kích động vì dạ hổ si tiểu công chúa khắp khuôn mặt là thiếu dung, nàng liên tục gật đầu đạo. Mụ mụ nói không sai, chỉ cần người và người có thể hiểu nhau, như vậy cái dạng gì mâu thuẫn đều có thể vượt qua. Như vậy sao? Bỏ gì tất cười cười, tóm lại ăn trước ít đồ đi. Ừm. Hai đứa bé cao hứng đáp lại đi ở trên đảo đi dạo một vòng, sắp thực bụng cũng có chút đói. Mặc dù là tại trong biển rộng, là tại Alexander trên lừng, nhưng mà mong muốn làm ít đồ ăn cũng là chuyện rất đơn giản vì tiện đi đáy biển làm một điểm có thể ăn dùng tảo biển cùng sò hến làm nguyên liệu nấu ăn, sau đó từ nhỏ đã tại nhân ngư quán cà phê chơi đùa, ở mức độ rất lớn kế thừa mẫu thân của nàng chủ nghệ nã nã liền có đất dụng võ. Tại bờ gì tất cung cấp hỏa diễm duy trì dưới, rất nhanh nàng liền chế biến thức ăn ra thức ăn. Thế là ba người bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn đồ vật, nã nã vừa có chút mập mờ nói, "Vợ gì tất ca, ca, làm sao còn không rời đi nhà?" Alexander còn dừng lại tại hòn đảo bên ngoài trên mặt biển, cũng không có giống đi qua một rời đi tòa đảo đảo về sau liền ngựa không hướng phía kế tiếp địa phương tiến lên. Không này Nơi này chính là chúng ta lần này lưự hành điểm cuối. Vợ gì tự nói, về sau liền muốn trực tiếp trở về đảo ngư nhân. Hử? Nã Nã có chút hồi bại, lập tức cảm giác thức ăn trong miệng đều không có hương vị, liền kết thúc rồi hả. Cũng quá nhanh đi. Cho nên chờ một lúc lại đến hòn đảo kia đi lên xem một chút đi, mua chút vật kỷ niệm cũng tốt. Vợ gì tất nói như vậy. Mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian có thể sẽ dẫn đến đợi chút nữa gặp được một chút xấu hổ tình huống, nhưng là hẳn là đáng giá. Tốt. Nã liên tục gật đầu, ta rời đi thời điểm, Cấp tỷ tỷ liền nói để ta cho bọn hắn mang lễ vật trở về đâu. Ta cũng phải cấp mụ mụ ba ba còn có các ca ca mang lễ vật. Tiểu Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng cao cao dơ lên tay. Kia chờ một lúc liền lại trở về một chuyến đi. Vợ gì thật quay đầu hướng phía nơi xa hòn đảo kia nhìn một chút. Mặc dù có chút tán nhẫn, nhưng là Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đây chính là thế giới này chân thực ác cơm nước sóng sôi về sau, Vợ gì Tật mang theo hai đứa bé lại hướng phía hòn đảo kia bay đi. Ha ha ha, chiến tranh đã kết thúc nữa nha. Nạ nạ cười đáp ý, chúng ta kết thúc quốc gia này chiến tranh, chính là quốc gia này anh hùng đi. Bỡ Dĩ Tật không nói chuyện đã đến hòn đảo trên không, Bỡ Dĩ Tật trực tiếp hướng phía trước đó nói chuyện phản tỏa thành thị kia mà đi. Sau đó, đang đến gần vào thành thị này thời điểm, âm thanh dần dần rõ ràng. Lúc ba lộp buốt, dậm dậm. Thanh âm huyên náo tại chuyển vào ba người trong hai, trong thành thị cảnh tượng cũng có thể thấy rõ ràng ánh lửa nổi lên bốn phía, khói lửa bốc lên. Hở. Na Na Trừng mắt nhìn, chiến tranh không phải đã kết thúc rồi ạ? Ski Dạ thổ sĩ khẽ nhếch miệng, ánh mắt bên trong có chút mở mịt, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Chương 342, nguyên nhân. Chương 342, nguyên nhân. Không hề nghi ngờ là chiến tranh ở phía dưới trong thành phố này, lúc đầu coi là đã kết thúc chiến tranh lúc này lại như cũ tại trong tiến hành. Xuống tháo tiếng kêu to thời khắc không ngừng tại nói cho phiêu phù ở trên bầu trời ba người. Bọn hắn vừa rồi cố gắng tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, bạo lực cùng giết chóc như cũ tại bao phủ tòa thành thị này. Hoặc là phải nói, như cũ tại bao phủ cái này toàn bộ quốc gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hai người đó ra hỏa không phải đã đáp ứng chúng ta phải kết thúc trận chiến tranh này sao? Nã nà nạ tức giận kêu to, làm sao lại có như thế không tuân thủ hứa hẹn đại nhân a? Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là thật vui vẻ rời đi nha, cho là bọn họ là cứu vớt quốc gia này anh hùng, nhưng là hiện tại làm sao lại biến thành cái bộ dạng này đâu? Làm sao hết thể cố gắng đều là tốn công vô ích, cuối cùng lại biến thành dáng dấp ban đầu đây. Không chỉ là Nana, Skyza, Hồ Xi lúc này cũng mí môi, một bộ chân tay luôn cùng dáng vẻ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu công chúa rất mờ mịt. Rõ ràng nghe tới hai người kia tiếng lỏng, bọn hắn là nghiêm túc nhà, không mang một tia hư giả là toàn tâm toàn ý mong muốn tới kết thúc quốc gia này chiến tranh. Nhưng là hiện tại vì sao lại là loại tình huống này đâu? Vì cái gì chiến tranh còn chưa kết thúc? Vì cái gì mọi người như cũ tại chết? Vì cái gì sợ hãi thanh âm thống khổ như cũ tại từ bốn phương tám hướng truyền tới? Muốn biết vấn đề đáp án rất đơn giản. Bỡ gì tất cười khẽ một tiếng. Sau đó hắn hơi giảm xuống một điểm cao độ, đồng thời ngựa đầu gào thét. Hai bên người quản sự tới đây cho ta. Phong đem hắn âm thanh khuyết tán ra, so âm thanh càng nhanh chính là cuồng bạo khí phách. Chỉ là trong nháy mắt bên trong tòa thành nhỏ này, ngay tại kịch liệt giao chiến song phương toàn bộ thân thể mềm nhũn không còn có cầm vũ khí lên lực lượng đang giao chiến đám người chú ý tới phiêu phù ở trên bầu trời quái vật kia. Hắn tại sao lại trở về rồi? Mọi người không làm rõ ràng được chuyện này, không làm rõ ràng được vì cái gì vị này không tầm thường thâm hải hoàng đế hết lần này tới lần khác đối bọn hắn dạng này, một cái ai cũng không quan tâm quốc gia sự tình để ý như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể phục tùng cái này nam nhân mệnh lệnh. Song Phương người dẫn đầu lập tức tại các bộ hạ nằm phía dưới, vội vàng đi tới trước đó cử hành đàm phán đường đi. Con đường này cùng trước đó so ra cũng không có gì thay đổi, nhất định phải nói cũng là bởi vì vừa rồi giao chiến lại trở nên tản tạ một chút. Nhưng là lúc này xuất hiện trên đường phố đám người đã thay đổi. Vợ gì tất đại nhân? Xuất hiện trên đường phố đám người sắc mặt tràn đầy thấp thọn cùng kinh hoàng. Vợ gì tất mang theo hai đứa bé hạ xuống, nạ, nạ lúc này liền kinh ngạc hỏi: "Các ngươi là ai?" Vừa rồi hai người đó đại thúc đâu? Vừa rồi tham gia đàm phán hai nam nhân trên lý luận có lẽ đại biểu quốc gia này, Quốc Vương cùng một tay nhấc lên phản loạn phản quân lãnh tụ, lúc này lại đều còn chưa đạt tới hiện trường, thay thế bọn hắn chính là hai cái bợ dị tật ba người ai cũng không biết nam nhân. Cái nào đó quần áo hoa lệ nam nhân cầm ra khăn xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói, bệ hạ lúc đầu muốn cùng bọn hắn hòa đàm, nhưng lại đột nhiên lật vào bọn hắn tập kích, cho nên hiện tại có ta tạm thay chỉ huy. Cái này nam nhân là đang nói láo a, bợ dị tật đại nhân. Xem ra hẳn là quân phản loạn cao tầng nam nhân vội vàng nói, Quốc Vương cùng chúng ta thủ lĩnh vì quốc dân mong muốn kết thúc chiến tranh nhưng lại lọt vào những này đáng ghét các quý tộc tập kích. Song Vương lại bắt đầu bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau công cần. Quả thực tựa như là vừa rồi Quốc Vương cùng Phản Quân thủ lĩnh tình huống phục khắp đồng dạng. Hoa a, hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại là cái gì tình huống. Nạ nạ đầu góc đã hoàn toàn không đủ dùng nàng phiền não kêu to, "Vở gì tất ca ca, hiện tại đến cùng nên làm cái gì à nha?" Nàng không do không trọng yếu, có người minh bạch hiện tại là cái gì tình huống cũng đã đầy đủ. Vở gì tất coi trọng thị dạ hổ si tiểu công chúa hai mắt dưng dưng, đã bắt đầu nước nợ. Tại sao phải làm loại sự tình này đâu? Hai nam nhân hoang luôn căn bản là không có cách đối xử dạ hổ thị có tác dụng. Bọn hắn rõ ràng là mong muốn kết thúc trận chiến tranh này, vì cái gì còn muốn tổn thương bọn hắn đâu? Hai cái ngay tại cái lộn nam nhân nghe vậy cứng lại. Bọn hắn chính là muốn giải thích thời điểm, bởi gì tột mở miệng. Hiện tại hào hào trả lời Xí dạ hổ thị, vì cái gì không muốn kết thúc trận chiến tranh này? Tại sao phải tổn thương mong muốn kết thúc chiến tranh hai người? Song phương giao chiến mới lãnh tụ ăn ý rơi vào trong trầm mặc. Ngay tại vừa rồi, Quốc Vương bị hạ cùng phản quân thủ lĩnh trở lại mỗi người bọn họ trận doanh, nói phải kết thúc chiến tranh. Song phương cao tầng đều không hiểu rõ lãnh tụ của bọn họ đến cùng là trong đầu chỗ nào có vấn đề, làm sao lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Cái này thậm chí căn bản không phải bợ dị tận ép buộc bọn hắn, mà là chính bọn hắn xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ý nghĩ. Nói cái gì quốc gia này, quốc gia này dân chúng rất đáng thương, không muốn lại để cho chiến tranh tiếp tục như vậy, muốn cùng đối phương nói thế nào sau đó kết thúc chiến tranh. Cái này đích sắc là cái rất mỹ hảo nguyên cảnh. Nhưng là, khiêu chiến song phương các cao tầng ăn ý bắt lãnh tụ của bọn họ, thậm chí tại nội bộ ngắn ngủi đàm phán về sau, lãnh tụ mới đã sinh ra tiếp lấy chuyển ra nguyên bản lãnh tụ đã bị đối phương sát hại tin tức đây chính là sĩ dạ hổ xỉ không hiểu rõ địa phương, vì cái gì đây? Tại sao phải làm loại sự tình này? Đều là bởi vì bọn hắn. Vương Quân bên này mới lãnh tụ còn muốn vùng nổi, vợ gì tất trên thân điện quang nhảy vọt rơi vào hắn trước mặt, đem mặt đất nổ ra một cái đại lỗ thủng, ra hỏa này chật vật bị khí lãng hất tung ở mặt đất bên trên lăn vài vòng. Nếu không nói lời nói thật, lôi điện trở một lúc liền biết rơi vào trên người của ngươi. Vợ gì tất nói như vậy? Song Vương người dẫn đầu thân thể run dậy. Cái quái vật này chẳng lẽ còn có thể nhìn xuyên nội tâm của bọn hắn sao? Bởi vì, không có người hy vọng trận chiến tranh này cứ như vậy kết thúc. Rốt cục quốc vương quân bên này mới thông xoáy mở miệng, hắn nói, cứ như vậy kết thúc, như vậy mấy tên khốn kiếp này không chiếm được chứng trị, bọn hắn thậm chí còn có thể trở thành trong nước mới quyền quý, chia sẻ nguyên bản thuộc về quyền lực của chúng ta. Một quốc gia bên trong tài nguyên là có hạn vô luận là tự nhiên tài nguyên, vẫn là chính trị tài nguyên. Thật vất vả đến một lúc này, chúng ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Phản quân bên kia cũng gian nan mở miệng, hắn nói Khoảng cách cấp đoàn quốc gia này mục tiêu đã không có bao xa, ta bây giờ chọn lựa lùi bước, như vậy chờ đợi chúng ta nhất định là về sau không lưu tình chút nào thanh toán. Nã nạ gãi gãi đầu muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Loại chuyện này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá phức tạp. Chẳng lẽ, tiểu công chúa nắm chặt quả đấm của nàng, rất không cam tâm nói, không thể mọi người chung sống hòa bình sao? Năng lực đã không tự giác lại phát động, lúc này đứng ở chỗ này, song phương biểu lộ lại có chút hoang hốt. Sau đó, quốc vương bên này lánh tụ sợ hãi lắc đầu liên tục, bởi vì trong lòng của hắn đột nhiên ý nghĩ, không, không, không thể. Chúng ta đại biểu chính là tất cả quý tộc lợi ích, nếu như chúng ta phản đối, chờ đợi chúng ta cũng chỉ là tai nạn kết cục. Rốt cục, chỉ ra nguyên nhân căn bản nhất. Đây là, có ý tứ gì đâu? Ski Dạ Tổ Sĩ nhìn về phía bợ di tợn. Chương 343, Ski Dạ Tổ Sĩ si giận nộ, đánh tới đám người. Chương 343, Ski Dạ Tổ Sĩ si giận nộ, đánh tới đám người. Ski Dạ Tổ Sĩ rất không hiểu, vì cái gì dù cho song phương lãnh tụ đã quyết định cùng giải, người phía dưới lại không nguyện ý đáp ứng? Là cái rất đơn giản vấn đề a, hài tử Bợ gì tất cười nói, nhân loại là loại rất đơn giản sinh vật, bọn hắn thường thường sẽ chỉ vì mình lợi ích mà hành động. Đương nhiên chúng ta không thể phủ nhận, tại ở trong đó cũng có vứt bỏ cá nhân lợi ích vì càn mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu nhân vật kiệt xuất tồn tại. Nhưng là đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn hắn tất cả động cơ đều chỉ có một cái, đó chính là vì lợi ích, một kiện đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình, ai lại hội nguyện ý đi làm đâu? Kỳ sì Dạ Hồ Sĩ si mờ mịt nháy mắt mấy cái, có chút nghe không hiểu. Ta hiểu." Nã Nã cao hứng giơ lên tay phải, "Bợ gì tất ca ca, ngươi nói là trận chiến tranh này có thể làm cho bọn giá hỏa này được đến lợi ích?" Cho nên bọn hắn không nguyện ý dừng lại, đúng hay không? Thông minh hải tử. Bởi gì ta khen ngợi nhìn nạ nạ một chút, càng mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, khi rất nhiều người bởi vì cùng một sự kiện sẽ có được lợi ích thời điểm, bọn hắn liền đã hình thành một đoàn thể. Lúc này nếu có người mong muốn phản bội cái đoàn thể này, đi làm tổn hại tất cả mọi người lợi ích sự tình, như vậy đương nhiên liền biết lọt vào tất cả mọi người công kích. Muốn trở thành vương có thể cũng không phải là bởi vì bọn hắn có được sinh ra liền là vua huyết mạch, càng là bởi vì mọi người thừa nhận bọn ý phụng bọn hắn là vua. Cái này trên thực chất chính là một loại khế đức. Khi quốc vương có thể thỏa mãn trong nước các quyền quý lợi ích thời điểm, như vậy hắn chính là vương, khi hắn làm không được thời điểm, cũng chỉ có thể đủ bị ném bỏ. Cho nên, hiện tại đã biết do đi, thị dạ Hồ Sỉ. Vớ gì ta nói, khi vi phạm cộng đồng lợi ích thời điểm, cho dù là bọn hắn thân mật nhất đồng bạn cũng sẽ gặp vợ rủi, dưới loại tình huống này, người y nguyên cảm thấy bọn hắn song phương có thể hiểu nhau sống trung hòa bình sao? Tiểu công chúa rơi vào trầm mặc. Vớ gì tất luốt vuốt tiểu công chúa đầu, Nhu Hòa nói, ta cũng không phải là muốn để như vậy không cách nào tiến nhiệm nhân loại, trong nhân loại đồng dạng có rất nhiều người tốt rất nhiều thậm chí nguyện ý vì đại nghĩa mà vứt bỏ tự thân lợi ích ghê gớm ra hoa. Là chúng ta cũng không thể hy vọng tất cả mọi người nguyện ý từ bỏ ích lợi của mình, làm không tầm thường người, đúng hay không? Đối với càng nhiều người mà nói, bọn hắn sẽ chỉ vì mình lợi ích mà chiến đấu. Mà rất tiếc nuối chính là, đảo ngư nhân quật khởi tổn hại rất nhiều người lợi ích. Thậm chí nơi này rất nhiều người, hết lần này tới lần khác vẫn là chân chính trên ý nghĩa chủ đạo thế giới này tiến lên đáng người. Tiểu công chúa kinh ngạc, cái đầu nhỏ bên trong đã lâm vào suy tư. Một đường này đi tới, nàng nhìn thấy rất nhiều nạn quá khứ xưa nay không từng chứng kiến nhân loại. Thiệt lương Tà ác, chính trực, ti tiện. Mụ mụ luôn nói không thể đem tất cả nhân loại đều xem như nhân. Bở gì Tất ca ca nói không thể đem tất cả nhân loại xem như bằng hữu. Chính là như vậy đạo lý sao? Bởi vì nhân loại bên trong cũng là có người tốt có người xấu. Không đúng, không phải đơn giản người tốt cùng người xấu phân chia như vậy. Có lẽ giống như là bở gì Tất ca ca nói tới, vì khác biệt lợi ích mà khai thác không đồng hành độ người. Dạng này người lại làm như thế nào hiểu nhau, sống trung hòa bình đâu? Bở gì Tất ca ca, ta không rõ. Tiểu công chúa chỉ cảm thấy ở trong đầu của mình loạn thành một đoàn, nàng xấu mi khổ kiểm nhìn xem bở gì Tất Không cần đến phiền não như vậy. Bở gì Tất cười nói, vì mình lợi ích mà chiến đấu, không phải chuyện gì xấu, đúng hay không? Tựa như ta nguyện ý vì đảo ngư nhân mà chiến, bởi vì đảo ngư nhân là cố hương của ta, là ta từ tiểu sinh dài địa phương, bảo hộ tòa hòn đảo này chính là ta lợi ích. Kỳ gia thổ sĩ chẳng lẽ không nghĩ bảo hộ đảo ngư nhân sao? Đúng nha. Nạ nạ cũng liền gật đầu liên tục, ta là muốn bảo hộ mụ mụ, bảo hộ các tỷ tỷ, còn có bở gì Tất ca ca, đây chính là ích lợi của ta, đúng hay không? Mong muốn bảo hộ ta sao? Bở Dĩ Tất cười khẽ, kia ngươi cần phải tiếp tục cố gắng a nạ nạ. Nhưng là Nếu vì mình lợi ích lại đi tùy ý tổn thương người vô tội, đây chính là không thể cho phép sự tình, đúng hay không?" Vợ gì tất nói như vậy?" "Ừm." Tiểu công chúa trùng điểm gật đầu. "Làm sao có thể bởi vì chính mình sự tình liền đi tổn thương người vô tội đâu? Cho nên tại gặp được dạng này ra hỏa muốn xâm phạm chúng ta thời điểm, cần phải làm là cho hắn không lưu tình chút nào đánh trả." Vợ gì tất cười nói, song vương căn bản lợi ích có xung đột, như vậy lại làm như thế nào đi điều hòa đâu? Chúng ta có thể làm cũng chỉ là đi tiêu diệt hắn." Tiểu công chúa mím môi. "Tiêu diệt?" Dạng này từ ngữ đối với nàng mà nói khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Nha. ta rốt cuộc minh bạch. Nạ nã một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ, nàng nháy mắt ra hiệu đối Bở Dĩ Tật nói, "Bở Dĩ Tật ca, phí như thế đại sức lực, chính là muốn để Sĩ Gia Hồ si minh bạch, không phải tất cả mọi người có thể lẫn nhau lý giải, có lúc phải dùng vũ lực đúng không?" Bở Dĩ tất cười cười, cũng không hoàn toàn là cái đồ đần nha. "Như vậy Sĩ Gia Hồ Xi, si, ngươi cảm thấy thế nào?" Bở Dĩ Tật nhìn xem tiểu công chúa, "Ta, ta minh bạch." Tiểu công chúa Trần trở nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay quốc gia này kinh lịch đích thật là để nàng cảm xúc rất nhiều. Bở Dĩ Tật đích thật là giáo hội nàng một cái đạo lý. Cho dù là người và người cũng vô pháp hiểu nhau, chớ nói chi là nhân loại cùng ngư nhân nhân ngư. Được rồi được rồi, đạo lý chúng ta đều đã minh bạch." Nạ Nạ suất rồi nói, "Hiện tại ta quan tâm hơn sự tình là, bở gì Tất Ca ca làm như thế nào đình chỉ quốc gia này chiến tranh a?" "Đây là chuyện rất đơn giản." Bở gì Tất cười cười, quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh hai cái thế lực lãnh tụ. "Thật sao?" Nạ Nạ có chút hổ nghi dáng vẻ. "Thì như nói, chỉ cần rằng này." Bở gì Tất hắng giọng, sau đó hắn nói, "Nếu như về sau để ta phát hiện các ngươi vẫn còn tiếp tục chiến tranh, như vậy, ta liền đem song phương giam tổng thống trị toàn bộ tiêu diệt." Nước khí của hắn phi thường chấm thấp, một chút cũng không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Hai bên thế lực lĩnh đầu dương thân thể đồng thời run dậy không ngừng. Sau đó, phải, bọn hắn đồng thời liên tục gật đầu. Kỳ dạ thổ sĩ khẽ nhếch miệng đây cũng là nghiêm túc, căn bản không có bất luận cái gì nói lao ý nghĩ. Cái này liền được rồi. Na nạ nháy mắt mấy cái. Chính là đơn giản như vậy. Vỡ gì tất cười cười, mặc dù giữa bọn họ với nhau xung đột lợi ích không cách nào điều thiết, nhưng là nếu có cường đại ngoại lực tác dụng, cũng là không phải là không thể rất mạnh mẽ giúp bọn hắn đem mâu tiêu trừ sạch chính mình là cái này cường đại ngoại lực a đối với bọn gia hỏa này mà nói, cường không biến giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn gia hỏa này sau đó đại khái là không có lá gan lại tiếp tục chiến tranh. Mặc dù chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng là hiện tại nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí đến nơi đây a. Như vậy, trở về. Bợ gì tự nói. Bất quá bở dị tật vừa mới mang theo hai đứa bé bay lên không trung chuẩn bị trở về biển cả thời điểm. Ùng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Bầu trời xa sang bên trên một đoàn đám mây, ngay tại phi tốc tới gần đám mây bên trong có khí tức quen thuộc. Chương 344, náo nhiệt lên. 344 náo nhi lên kia là bị bờ d gì tắt chỗ thả ra đám mây vòng quanh dạ hồ xì nhìn phía xa kia một đoàn đang đến gần đám mây có chút bối rối vợ gì tật ca cả bên trong giống như có cái gì thứ rất đáng sợ Ồ, phát giác được không? khôngở gì tật cười cười đứa nhỏ này hạ kỳ quan sát quả nhiên phi thường không tầm thường A cũng không phải tất cả hạ kỳ quan sát người mới học đều có được dạng này rộng lớn rõ xét phạm vi lại thêm kế thừa tại ổ tổ hiểm do xét nội tâm cùng quán tà cảm xúc năng lực suyạhổ sĩ hạỵ quan sát quả nhân là không tầm đường Quả nhiên là Hải Vương năng lực thức tỉnh, cũng tiến một bước chạm vào nàng Hạ Kỳ quan sát tiến hoa sao. Điểm này bờ gì thật cực kỳ kinh nghiệm. Hở? Cái gì? Mặc dù đã thức tỉnh Hạ Kỳ Vũ Trang Hạ Kỳ, nhưng là cũng không có nắm giữ Hạ Kỳ quan sát nạ nạ mở mịt hướng phía nơi xa đoàn kia đám mây nhìn sang, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Ở trong đó có đồ vật gì sao? Cho nên ta mới nói phải nhanh lên rời đi nha, kết quả vẫn là chậm một chút. Bở gì thật có chút đau đầu đám mây đã càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể nghe tới tiếng cười. Lô lạc lạc lật lật. Bở gì thật. Đám mây màu tím vỡ ra một lỗ hổng lộ ra cảnh tượng bên trong. Dương Anh múa rốt màu xanh thần long đang nhanh trong phá không mà đến, rốt cục lại tìm đến tiểu tử ngươi. Ấy, cùng bợ gì tật ca ca giống như. Na Na nhìn thấy con rồng kia về sau phản ứng đầu tiên là cảm thấy hắn cùng bợ gì tật rất giống. Chứ màu sắc bên ngoài, căn bản chính là giống nhau như ca. Bợ gì tật ca ca, kia chẳng lẽ là ngươi huynh đệ sinh đôi sao? Đừng nói lời nói ngu xuẩn, đó là đích nhân. Bợ gì tật bình tĩnh nói, điều khiển viêm mây đem hai đứa bé bỏ vào trên lưng của hắn, dùng đám mây cố định lại. Đích nhân. Na Na mắt, chẳng lẽ là cái người rất lợi hại sao? một đường lưu hành tới cũng đã gặp qua rất tìm thêm phiền toái gia hỏa, nhưng là bờ gì tất ca ca đều chưa từng có nói qua bọn hắn là địch nhân a, đều là rất tùy ý liền đều cho đổi. Như vậy gia hỏa này khẳng định là cái rất không được cường giả đi. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Bợ gì tất tùy ý đạo. Cho dù là đối với hắn mà nói, cái đồ gia hỏa này đương nhiên cũng là vô cùng ghê gớm đối thủ A vô luận nói như thế nào cũng là hại tặc hoàng đế một trong, trên thế giới mạnh nhất gia hỏa bên trong một viên. Hiện tại phải làm sao a? Nã có chút nóng nảy. Bợ gì tất ca ca đương nhiên là cái gì còn không sợ. Nhưng là bây giờ không phải là có nàng cùng xảy ra hổ xỉ hai cái này cản trở sao? Loại tình huống này gặp địch nhân cường đại không phải rất tồi tệ sao? Đừng để ý tới bọn hắn, trở về. Bỡ gì tất căn bản lười nhắc cùng cái đồ động thủ, trực tiếp một cái lặn xuống nước hướng phía phía dưới biển cả đâm xuống. Chỉ cần trở lại trong biển rộng, như vậy, cái đồ cái này cái gọi là hải lục không mạnh nhất sinh vật lại có thể làm gì chứ? Biết hay không ai mới là chính thức hải lục không mạnh nhất sinh vật a? Bất quá, từng. Bỡ gì tầng nghiêng đầu, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo quang mang cơ hồ sắt mặt của hắn lao mà qua, nghiêng nghiêng rơi vào nơi xa mặt biển giận phát một lần nổ lớn. A, thật sự là không có ý tứ, lần này lại là ta rồi. Hào quang trói sáng tại phía trước trên bầu trời hội tụ, hất lên chính nghĩa áo khoác nam nhân cười tủm tỉm xuất hiện tại bờ rì tận trước mắt. Nha, gia hỏa này ta biết. Nã nạ, nạ lớn tiếng nói, Hải quân đại tướng, tựa như là gọi là hoàng hậu tử. Là Kít giá tiểu muội muội. Ít cười tủm tỉm vốn hắn, bất quá, lần này là không phải muốn cùng hải tập kẻ vai chiến đấu à. Thế mà trùng hợp như vậy sao? Hắn nhìn xem đã rất tới gần kia một đoàn đám mây cùng đám mây trong đầu kiếm màu xanh chì long, thật là có chút cảm thán dáng vẻ. Trùng hợp Bờ Dĩ Tất khẽ miệng kéo một chút. Đúng vậy à, vậy nhưng thật sự là quá trùng hợp. Tối đầu, Bờ Dĩ Tất nhìn về phía mặt biển phần cuối ở nơi đó, một chiếc thuyền lớn đang lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ từ trên mặt biển bay vọt mà tới. Thật nhanh thuyền. Nạ nạ kinh hô, nhanh quá mức đi, làm sao lại có nhanh như vậy thuyền a? Đúng là nhanh quá mức, cơ hồ trên mặt biển vạch ra một tia trắng, giống như là hỏa tiễn một dạng bay về phía trước chỉ. Ma ma ma ma. Bờ Dĩ Tất, lại đến tính toán lần trước trường đi. Thuyền lớn đầu thuyền, dáng người mập mạp lao bà cơ trong tay đại đào cười ha ha. Tại bờ rẽn chỗ không nhìn thấy thuyền lớn ấy thuyền. Từng cái cánh quạt ngay tại phi tốc chuyển động. Cánh quạt đều có được chính mình sinh mệnh, mỗi một cái phía trên đều dài lấy một gương mặt, hiện tại bọn hắn thẳng cắn răng phi tốc xoay tròn thân thể, cho chiếc quyền lớn này mang đến để người khó có thể tin bằng chứng độc lực. Vì nhanh chóng đến, chặt Lột Kẽ Lìn tốn hao không ít linh hồn chế tạo những cái cánh quạt hồ mị. Bí ở mồm a. Vỡ gì tất có chút bất đắc dĩ thở dài, tới thật là đủ nhanh nha. Cái đồ cùng kia thì thôi, dù sao bọn hắn biết bay Rick thật là có thể nhanh chóng đuổi tới chiến trường, nhưng là chắc Lột Kẽ Lìn làm sao ngươi cũng nhanh như vậy. Minh bại lộ hành tung cũng bất quá hơn nửa ngày công phu đi. Toa hồn đạo này khoảng cách tổ tụlen có lẽ còn là cực kỳ một khoảng cách mới đúng. Thật khiến cho người ta đau đầu a, một hơi tất cả phiền toái ra hỏa đều tìm tới cửa. Dư thừa nói nhảm liền lưu đến về sau rồi nói sau. Chặt lót khẽ linh cười ha ha, cái đồ, kiệt dự, mục tiêu của chúng ta đều là bợ gì tập ra hỏa này, chờ bắt lại hắn về sau lại đến nói những chuyện khác. Lao tử không có ý kiến. Cái đồ cũng nét miệng cười. Chặt chẽ cuốn quanh ở trung quanh hắn đám mây tán đi, lộ ra bị đám mây bao vây những người khác nhóm. Vút hai cánh viêm hai kim, dựa vào đám mây mới có thể phiêu phủ ở trên bầu trời mập mạp dịch hai quỷ cùng một cái khắc bợ gì tật người quen biết cũ. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ, "Bợ gì tật như mày, ngươi gia hỏa này nguyên lai còn chưa có chết sao? Kém chút đều quên gia hỏa này, trước đó bị cái đồ đốn mất, vẫn mai danh nhận tích." Nhìn xem hóa thân màu đỏ trường long bờ gì tật, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ thấp giọng cười, "Lão tử còn sống được thật tốt, nhưng là bờ gì tật, ngươi cái này hỗn đản đại khái liền đến này là ngừng." "Là như vậy sao?" Bợ gì tật cười cười. "Nha, mặc dù Hải Quân cùng Hải Tặc hợp tác chuyện này nói ra rất mặt, nhưng là nếu như mục tiêu là bợ gì tật ngươi lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là bị buộc bất đắc dĩ sự tình đi." Ít cười ha hả nói. Cái đồ, bị ở mồm, chí ít tại đánh bại bờ gì Tất trước đó, ta là có thể tạm thời tin tưởng các người à. Ma ma ma ma. Đây không phải là đương nhiên sao? Chật Lót Kẻ Lìn cất tiếng cười to, hải tặc cùng hải quân hợp tác a, lão nương nhớ kỳ giống như trước đó cũng từng có một lần a, là lúc nào tới cải đồ. Hừ. Cái đồ hừ lạnh một tiếng, đừng để lão tử nhớ lại lúc kia sự tình, bất quá. Bở gì Tất cái này hỗn đản, nói không chừng thực sự so dột dê sẽ bẹp thuyền trường càng thêm cường đại. Ma ma ma ma, nói không sai. Chật Lót đã ngồi đám mây bay lên, cho nên Bở Dĩ Tất chuẩn bị xong chưa? chớ hy vọng chúng ta hội thủ hạ lưu tình. Đây thật là. Chương 345, kinh dị. Chương 345, kinh dị. Bở Dị Tất Ca ca, tình huống hiện tại có phải là có chút không ổn rồi. Na Na thành thành thật thật ghé vào Bợ Dị Tất Trì lưng, thấp giọng nhẹ giọng hỏi. Cho dù là nàng dạng này chỉ độn hại tử cũng ý thức được, hiện tại bọn hắn chỗ đứng trước địch nhân là không phải cường có chút quá phần rồi. Trước mắt cái này ba địch nhân, cho dù là nàng cái này đảo ngư nhân hải tử đều biết đã đại tướng Ký Dư khả năng vẫn là trong đó yếu nhất một cái, mà khác hai cái theo thứ tự là cùng Bợ Dị Tất Ca ca đồng liệt vì Hoàng đế chặt lột pè cùng cái độ. Bờ gì tất ca ca làm sao lại đồng thời chọc nhiều như vậy quái và ta vợ gì tất nghe tới làạ nghi ngờ trong lòng thế là hắn cười nói đây chính là ta trước đó chỗ dạy bảo đạo lý của các ngươ vợ gì tất cười nói bởi vì căn bản lợi ích ở giữa mâu thuẫn cho nên chúng ta cũng vô pháp bảo trì hòa bình bây giờ không phải là nói loại chuyện này thời điểm đi vợ gì tất ca ca Naạ sốt rồi nói vẫn là trước ngấm lại tiếp xuống nên làm sao bây giờ nha vợ gì tất cũng có chút đau đầu nói đi một bước nhìn một bước đi nếu như là để hắn lại loi một mình đối mặt ba thế này đó là đương nhiên là không có cái gì thật là sợ Dù cho đánh không thắng mong muốn chạy cũng chạy cũng bất quá là tùy tiện sự tình. Ba tên này mặc dù cường đại, nhưng là chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản hắn trở về biển cả. Nhưng là nếu như mang theo hai cái tiểu quỷ đầu, liền không giống lắm. Không chỉ không có cách nào thỏa thích chiến đấu không nói, cũng sợ hai các nàng nhận địch nhân ngộ thương đây chính là chuyện rất phiền phức. Ma ma ma ma. Cự nhân Vương Quốc chướng liền để chúng ta tới hảo hảo tính toán đi, bợ gì tật. Chặt Lót Kẻ liền cười tại lôi vân rẽ ở trên lưng, cười ha ha lấy hướng phía bợ gì tật tớ tới gần. bị ở muồm, có phải là có chút quá tuyệt tình rồi. Bợ gì thật có chút bất đắc gì nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Trước đó không lâu còn vì con gái của ngươi giới thiệu ra mắt đâu. Thiếu cho lão nương nói lời nói ngu xuẩn, đã ra mắt thất bại, vậy ngươi tiểu tử đối với lão nương mà nói liền đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chat Lott Kelly cười to, đi qua lường gạt lão nương thủ, ngươi coi là cứ như vậy xóa bỏ sao? Thiên Mãn đại tự tại thiên thần. Lôi Vân Dạ ở hình thể đột nhiên bành trướng, đám mây bên trong, vô số lôi đỉnh phóng thích mà ra. Mỗi một đạo lôi đỉnh đỉnh đều dài lấy một khuôn mặt tươi cười, bọn hắn tất cả đều có được chính mình sinh mệnh, tự động chỉ đạo một dạng hướng phía bợ gì kích mà tới là căn bản không cách nào tránh né Lôi Đình công kích, thật khiến cho người ta đau đầu. Thế là Bợ gì Tật cũng một tiếng gầm nhẹ. Trên người hắn, Lôi Đình đồng dạng gào thét mà ra, cùng chặt lọt kẹ lỉnh Lôi Đình đụng vào nhau, dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tác. Nhiên tức, nóng bỏng hỏa diễm từ phía sau dâng trào mà đến, cái đồ có thể hoàn toàn không có muốn để Bợ Tử Tật một đối một ý tứ, không chút lưu tình khởi sướng đánh lén. Cẩn thận a, Bợ gì Tật ca ka. Nã kinh hô. Bợ Tử Tật phản ứng lại so với nàng tép lên nhanh hơn nhiều lắm. Cái đuôi bên trên đã cuốn lên tiềm điện, sau đó chỉ là quẫy đuôi một cái liền đã đem hỏa diễm trực tiếp rút tán. Nhưng lại còn có người thứ ba, hào quang chói sáng ở trên bầu trời ngũ tụ. "A a a, ta bên này cũng mời Hạo Hạo tiếp chiêu a, Bợ rỉ tật tiên sinh." Hoàng hầu Tử chậm rãi nói, nhưng là công kích của hắn lại so hắn ngựa tốc thực sự nhanh hơn nhiều nhiều lắm. Hào quang chói sáng đã hóa thành đầy trời quang đạo, giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống. Bợ rỉ tật ở trên người cuốn lên song sắc Haki, sau đó tùy ý Kizaru bắt xích quỷ câu ngọc không ngừng mà rơi vào trên người hắn. "Đau quá a, hỗn đản." Oán như vậy, Bợ đầu một diễm, trực hết. Quang mang lại lần nữa ở xa bầu trời tụ, y xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Sợ hai tháng thủ nói, thật sự là không khỏi cũng quá khoa trương đi, vợ gì tôi. Hắn bắt xích Quỳnh câu ngọc đánh vào gia hỏa này, trên thân thật sự là không có tạo thành tổn thương gì, nhiều lắm thì để hắn lẫn phiến có chút vỡ vụn. Thậm chí cái này vỡ vụn lẫn phiến còn tại cấp tốc chữa trị bên trong, một cái hô hấp công phu liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Loại này cường độ thân thể, loại này sức khôi phục. Lý lũi lượi, đồ, chặt lọt kèn lìn, cho dù là các ngươi cũng xa xa không thể đi. Gia hỏa này mới thật sự là trên ý nghĩa mạnh nhất sinh vật đi, tại cơ sở thân thể năng lực vô diện, cho dù là cái đồ cùng chặt lọt kẽ lìn dạng này quái vật cũng vô pháp so với nha. Thượng, bất nói nhảm. Cái đồ hừ lạnh một tiếng, gần đại di giờ đủ sạch ùn. Hắn đã không chút do dự bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu. Hỏa diễm từ trong miệng của hắn chạy mà ra, sau đó đem hắn toàn bộ thân hình bao quạ, cuối cùng trên bầu trời hình thành một đầu vô cùng to lớn hỏa diễm chi long. A, một chiêu này a. Dư Trừng mắt nhìn. Một chiêu này lúc trước hắn nhìn bờ gì tật sử dụng qua nói thế nào, rõ ràng hẳn là cái đồ bản gốc chiêu số mới đúng, nhưng là liền khí thế nhìn lại, làm sao ngược lại là đồ lậu Bở Dĩ tật muốn càng hơn một bậc a. Ma, ma, ma, ma Vậy lão nương cũng phải toàn lực ứng phó. Trật lọt Kelyn cười ha, ha cho tới nay chứa đựng linh hồn lúc này bắt đầu hướng phía thể nội phong thích. Linh hồn dẫn thuật tại xương cốt cùng cơ bắp phía trên, chất lót kẻ liền thân thể tại bành trướng, vốn là đã có thể xưng hình thể khổng lồ trong nháy mắt cơ hồ tăng lên gấp đôi, đã chính thức đủ để cùng cự nhân tộc so sánh. Như vậy sao? Ít cười cười, vậy ta đây bên cạnh cũng phải muốn lấy ra bản lĩnh thật sự rồi. Công bên trên quang mang đang hướng phía hắn hội tụ, hắn phản phất bị một cái mặt trời cho bao khỏa tại một loại trong đó. Tỳ khiến cho người ta đau đầu a. Bỡ gì tật chép miệng một cái đồng thời đối mặt ba cái toàn lực ứng phó quái vật bỡ gì áp lực cũng rất lớn. Ba người này bên trong vô luận cái kia, nếu như nếu là dám cùng hắn một đối một, hắn đều có trăm 100% năm chắc có thể chiến thắng, với lại có lẽ sẽ còn rất nhẹ nhõm. Nhưng là một đối ba là không giống. Vở gì ta tự nhận là so mấy tên này đỡ mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến nghiền ép trình độ. Nếu như nhất định phải lưu lại cùng mấy tên này, nhất quyết tư hùng, kết cục có thể sẽ không rất mỹ hảo. Như vậy, chiến lược liền rất đơn giản. Toàn lực ứng phó để mấy tên này nhường ra đường đi, sau đó đem hai đứa bé đưa vào trong biển, cuối cùng chạy trốn. Vở gì tất hít sâu một hơi chứa đựng ở thể nội năng lượng đã bắt đầu chuyển hóa. Sau đó, cũng chính là lúc này. Ừm. Vợ gì ta đột nhiên lần đầu hắn hắnẩn đầu nhìn trên bầu trời tầng mây kia là hắn cảm giác được cái gì có đồ vật gì đang đến gần tại kia tầng mây dày đặc phía trên giống như có đồ vật gì ngay tại phi tốc tới gần vợ gì tất ca ca vợ gì tất trên lưng tiểu công chúa đã thét lên lên tiếng thật đáng sợ có cái gì đáng sợ đổ vật đến rồi a ta biết vợ gì tăng ngương trọng gật đầu Mặc dù không biết là cái gì nhưng là có thể khẳng định là trước nay chưa từng có đại khủng đấu ngay tại dáng lâm không thể lại kéo dài thêm chứa được năng lượng toàn lực chuyển hóa vợ gì thật muốn trong nháy mắt mở ra về quanh lỗ hồng Chương 346, rồng về biển lớn. Chương 346, rồng về biển lớn. Bỡ gì tất hạ kỳ quan sát rất đặc thủ. Hắn có thể nghe tới âm thanh, rất nhiều rất nhiều âm thanh, không chỉ là người nội tâm cảm xúc, thậm chí ngay cả không có sinh mệnh vật thể phát tán ra âm thanh hắn cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sợ. Nhưng là lần này, hắn chớ nghe tới âm thanh là để hắn sẽ chỉ cảm giác được kinh dị đó là chân chính thuộc về cường đại âm thanh, chỉ là chỉ là nghe tới thanh nghe âm này liền sẽ để người có hay không có thể ngang hàng cảm giác. Lần trước nghe tới cùng loại âm thanh, vẫn là tại nước hoản sâu dưới lòng đất kia dậy đặc thạch nóng chảy trong hồ tìm tới Minh Vương thời điểm kia tuyệt không phải có thể dùng nhục thể đi chống lại đồ vật. Bở Dĩ Tất ngay lập tức ý thức được chuyện như vậy, chính thức quái vật đến rồi. Không thể tiếp tục ở đây kéo dài thêm, nhất định phải lập tức thoát ly chiến trường. Cho nên, hắn không chút do dự toàn lực ứng phó, trực tiếp biến trở về long nhân hình thái, toàn thân tiệm điện bắn tung hắn nhanh như điện chớp một dạng bay về phía trước chỉ. Hai đứa bé bị đám mây bọc lấy, bị hắn kéo tại sau lưng, cùng hắn cùng một chỗ phi tốc hướng về phía trước. Chỉ là trong trước mắt, Bở gì Tất liền cơ hồ đã bắn ra đến chật lọt kẻ liễn trước mắt. Đem lão nương xem như quả hờm mềm sao? Chật đương nhiên cho rằng Bở Dĩ Tất là coi nàng là làm đột phá khẩu. Giống giận đại đao đã chém vào mà đến. Hoàng đế kiếm, phá phá lưới đao, đen nhánh tiệm điện cuốn quanh ở trên đại đao, hướng phía Bở Dĩ tật chém bổ xuống đầu. Bở Dĩ tất hạ kỳ quan sát đã phát huy đến cực hạn, toàn lực cứng phó lắng nghe chật lọt kẽ lỉn phát tán ra tất cả âm thanh. Cánh tay âm thanh, lưới kiếm âm thanh, thậm chí hạ kỳ âm thanh. Dù cho sẽ không đoán được tương lai, hắn cũng đối chật lọt kẽ lỉn công kích rõ như lòng bàn tay. Chỉ là tùy tiện nghiêng người liền tránh đi thế giới nữ nhân mạnh nhất cái này thế đại lực trầm không lưu tình chút nào một kiếm, sau đó Bở Dĩ ra. Dòng điện thôi động, áo nghĩa, vương giả Sken. Đem ước chừng một nửa chứa đựng năng lượng đều dùng tại một quyền này. Hạ Kỷ Vũ Trang cùng Hạ Kỷ Bá Vương quấn quýt lấy nhau, sử dụng Hạ Kỷ Vũ Trang nội bộ phá hư kỹ xảo đi thao túng Hạ Kỷ Bá Vương, để song sát Hạ Kỷ đều có thể xuyên thấu chặt lọt kẻ lỉn không thể phá vỡ mặt ngoài thân thể thẳng tới nội bộ. Lại thêm ngư nhân thể thuật táo nghĩa sức kèn sóng xung kích động. Bờ gì tất một quyền này, là xuyên qua sắt thép khí cầu một quyền. Năm đấm cũng không trực tiếp lìn, mà cách một khoảng cách ở bụng của nàng. Chặt đều nên lõng, trên bụng thịt thừa giống như là gợn sóng một dạng từng vòng từng vòng chậm không ngừng. Và đã rất nhiều năm rất nhiều năm không có nhận qua tổn thương chật luật kẹt lỉn cơ hồ trợn chán mắt. Máu tươi thậm chí từ trong miệng của nàng bắn tung tóe mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt nữ nhân này liền đã giống như là đạn pháo một dạng về sau bay ngược, tốc độ nhanh chóng thậm chí tại công bên trong mang theo một vòng lại một vòng âm bạ mây. Mu mu. Lôi Vân rẹ rở cùng tờ dỗ mẹ tự dở sketch chói tai vang lên mau đuổi theo quá khứ, nếu như không tiếp xúc mẹ của bọn hắn, khi nàng rơi xuống biển cả, vậy coi như xong đời. Bọn hắn cùng một chỗ thét lên, còn có phía dưới chiếc thuyền kia bên trên chật luật kẹt các cán bộ. Nói đùa cái gì a? Đọn rộn trợn rổ xong tay bụm mặt, đầu lưỡi quả thực đều nhanh từ miệng bên trong bay ra ngoài đồng dạng. Mụ mụ, cái kia không thể địch nổi mụ mụ, một nháy mắt liền bị bờ gì tật cho đánh bay rồi. Thậm chí ngay cả nàng không thể phá vỡ lực phòng ngự cũng mất đi hiệu lực, bị bờ gì tật cho đánh thổ huyết. Cả tạ cũ gì mím môi. Bở Dị tật thực lực của người này thật đúng là không phải khoác lác. Quả thực là tính áp đạo cường đại. Linh. Người cái này ngu ngốc đang dở chó quỷ gì?" Hỏa Diễm Chi long thét, một đầu hướng phía Bở Dị tật đánh tới. Chỉ là vừa đối mặt liền bị Bở Dị tật cho đánh bay. Cái đồ trong lòng phẫn nộ khó nói lên lời cùng cái đổ cùng một chỗ hành động, còn có những bộ hạ của hắn. Cung chặt lọt kẻ gia tộc các cán bộ bởi vì không biết bay, cho nên chỉ có thể ở trên biển dương mắt nhìn các biệt, băng hải tặc Bắc thú các cán bộ hoặc là biết bay, hoặc là dựa vào cái đồ diễm mây có thể phi hành tại không trung, bọn hắn là có thể đối bọn gì tật phát động công kích. Bọn gì tật? Đọ Phược Lạp Mị ngộ giống giận. Hắn đương nhiên phấn nộ, cũng là bởi vì bọn gì tật cái này hỗn đản, nhân sinh của hắn bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Cấp bậc giờ gì sợ kế hoạch thất bại, thất vũ hải thân phận cũng chỉ còn trên nghĩa, chính trị còn bị chặt lọt kẻ lỉn tới lai giống, hiện tại cũng nhất định phải phụ thuộc hải tặc Bắc thú. Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ làm sao có thể không phẫn nộ, hắn làm sao có lý do không phẫn nộ. Một đầu đường thật dài roi từ Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ trong tay kéo dài mà ra, hắn gian kia xé rách không khí hướng phía Bỡ Dĩ tận đánh tới. Vì báo thủ đoạn thời gian này, Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ cũng đang không ngừng cố gắng mạnh lên. Nhưng là, Bỡ Dĩ thậm chí hoàn toàn không có để ý Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ công kích tùy ý dây giòi quất vào trên thân. Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ công kích, thậm chí không thể tại hắn trên lẫn phiến lưu lại một Giống như Đọ còn có Kim, Kim tại phong thích diễm, đương nhiên cũng là không có chút ý nghĩa nào chính là Bỡ gì tập duy nhất để ý chỉ có cải đồ, một đầu hướng phía hắn đụng tới cải đồ. Tà sư ma kỳ bạc quái, hỏa diễm chi long trên đầu cuốn lên đen nhánh hạ kỳ, thiểm điện đang hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Nóng dục khí tức còn không có tới gần, liền đã để Na Na hét lên, muốn bị nướng chín đá. Bỡ gì tất lại lần nữa khôi phục hồng long hình thái, đám mây đem hai cái tiểu nữ hải quân qua đến, bị hắn bảo hộ ở hai cái chân trước ở giữa. Sau đó, tất cả lực lượng tập trung ở cái đuôi thật dài phía trên điện quang bắn ra bốn phía, sóng nước cuốn Còn lại một nửa chứa đựng lực lượng bắt đầu chuyển hóa bao, gì tận thân thể uốn Cái đuôi giống như là roi thép một dạng hướng phía cái đồ đầu đập tới. Và anh! đen nhánh điểm điện hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ, trên bầu trời đám mây bắt đầu vỡ ra. Tựa như là cả bầu trời đều bị xé nước đồng dạng, đám mây bắt đầu hướng phía đạo này khe hở bên trong chạy mà đi. Ngô, đồ một tiếng buồn bực ẩn, thân thể cũng bị bờ gì tật một cái đuôi cho đánh bay ra ngoài. Vẫn là tính áp đảo lực lượng. Cái gì? Trong cùng phong, Đọ Thừa Lạm Mị ngộ kinh ngạc đầu, vỡ ra trong tầng mây, hắn mơ hồ nhìn thấy cái gì đồ vật chợt lóe lên. Bởi gì tật nhưng không có lại quản những này, thừa dịp cái đồ cùng chặt lập kẻ đều bị đánh lui. Hắn một đầu hướng phía biển cả đâm xuống. "Uy uy uy, bợ gì tất tiên sinh, không muốn không nhìn ta a?" Hào quang chói sáng tại phía trước ngũ tụ, y đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Tốc độ ánh sáng đá, không chút do dự, hầu tử một cước hướng phía Khổng Lồ bờ Gi gì thật đầu lâu đã tới. "Đừng vấn bận." Bợ Gi tất thân thể co vào tránh đi hầu tử công kích, sau đó há mồm phun ra. "Lôi hỏa chi tức." Lôi đỉnh hỏa diễm cuồng phòng, tam vị nhất thể tổ tức trực tiếp đem kỳ tử trong đó. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang lập loé, kia sáng lại lần nữa tại trước mặt Bợ Gi hội tụ. Thanh kiếm cờ Sanan Cứ trong tay dẫn theo lấp lánh kiếm ánh sáng, một kiếm đánh xuống. Đều nói, đừng vấn bận. Trên bầu trời vật kia đã càng ngày càng gần, bọn gì tận trên trán thậm chí toát ra mồ hôi. Dòng điện tôi động, áo nghĩa, ổn nghỉ ga tổ dạ second. Không lưu tình chút nào đấm ra một quyền. Oeng! To lớn trong vụ nổ, một đạo hắc ảnh từ trong sương khói bắn ra, sau đó một đầu nhập vào trong biển, tóe lên to lớn gọn sóng. Hở, Sương mù tan đi, cái gãy đầu, có phải là bị đùa người rồi. Vừa rồi một kích kia căn bản là vô dụng lực nha, là muốn bị mình đánh bay ý tứ sao? Ý nhìn một chút còn tại không ngừng kích động mặt biển. Lại một lần không công mà lui a. Ân, đã nói bao nhiêu lần lại rồi? Chương 347, mây bên trên chi vật. Chương 347, mây bên trên chi vật. Bở Dĩ Tất đích thật là không nghĩ lại cùng kỳ dây dưa tiếp, mặt ngoài toàn lực ứng phó vung ra một quyền, trên thực tế cũng không có ra sao dùng sức, chỉ là mượn từ Kỷ Dĩ Huy kiếm lực lượng chạy trốn mà thôi. Kết quả cuối cùng đương nhiên là thành công. Rốt cục rơi vào trong biển, hoàn thành mục tiêu chiến lược. Tại rơi vào trong biển một mấy mắt, Bở gì Tất tốc độ toàn bộ triển khai, mang theo hai đứa bé, một khắc không ngừng hướng phía chỗ cản sâu thâm hải tiến lên. Tốt à. Không hổ là Bở Dĩ Tất ka Cái gì cũng không biết Nạ Nạ còn tại Hoan Hồ, dễ dàng như vậy liền từ bọn giá hỏa này trên tay chỗ tới. Thật sự là quá lợi hại á. Hiện tại cũng không phải cao hướng thời điểm a. Bỡ gì tập nhíu mày nhăn trán, một khắc không ngừng tiếp tục hướng biển cả chỗ càng sâu trôi vào. Hở? Làm sao sao? Nạ Nạ lúc này mới có chút hậu chi hậu giác ý thức, tựa như là có cái gì nàng không biết sự tính phát sinh. Trên bầu trời, tiểu công chúa tế thanh tế khí hướng Nạ Nạ tỉ tỉ giải thích, có cái gì thứ rất đáng sợ. Thứ rất đáng sợ. Nạ nạ nghiêng đầu một chút. Trên mặt biển, bỡ gì tập thuật lợi rời đi về sau, cứ tựa dại bất đắc dĩ. Quả nhiên đội hình như vậy liền muốn cầm xuống Bỡ Dĩ Tất tên kia vẫn còn có chút quá lạc quan. Từ quá khứ nhiều lần như vậy cùng quái vật kia giao thủ tình huống đến xem, mong muốn bắt hắn lại, chí ít cũng phải muốn 13 đại tướng, lại thêm hai vị hải quân chuyển thuyết đội hình a. Không phải tại mảnh này trên đại dương bao la, cho dù là có thể đánh bại hắn, nhưng cũng căn bản bắt không được hắn nha. Bỡ Dĩ Tất, Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, khóe miệng cũng còn có máu tươi đang chạy chặt lọc lỉnh cợn đám mây lại bay trở về. Bỡ Dĩ Tất đã thành công chạy chỗ nha. Tức tay ra, hành động thất bại. Nói đùa cái gì? Chắt lọt kẻ lỉnh nhến răng nhến Lúc đầu coi là dễ như trở bàn tay, tình thế bắt buộc hành động kết quả lại thất bại. Bợ gì Tất Tiên Huấn đản kia đã mạnh đến loại trình độ này sao? Dễ dàng như vậy liền xông ra vòng gây, nhẹ nhõm chạy trốn rồi. Charlotte Klein nhịn không được trong lòng có chút kinh hoàng. Cũng trước hôm nay nàng cùng Bợ gì Tất đều vẫn là minh hữu quan hệ, nhưng là hiện tại đã vậy mặt. Lấy bờ gì Tất gia hỏa này hôm nay chỗ hiện ra thực lực, nếu như một ngày nào đó hắn tới tiến công Tôlen, vậy mình có lẽ làm sao ngăn cản? Charlotte Klein ánh mắt có chút Nàng cho tới bây giờ đều là cái nạo mạn nữ nhân. Dù sao Tử vẫn là một cái tiểu nữ hài thời điểm bắt đầu nàng vẫn đều là cực, giả, hiện tại càng là trên đại dương bao la một trong mấy người mạnh nhất, là được xưng là hoàng đế tồn tại. Nhưng là nàng chỉ là ngậm mạ, không phải ngu xuẩn, nàng có thể cảm thụ được, cùng bờ Dĩ Tất ở giữa thực lực sai biệt. Lần này để bờ gì Tất trốn thoát, kia về sau có thể nên làm cái gì? Đáng chết. Bở Dĩ Tất tên hỗn đản kia, vẫn là trước sau như một chân trượt cùng con cá trạch một dạng. Cái đồ hùng hùng hổ hổ bay tới. So với bị một quyền đánh thổ huyết chặt lọt lìn, bị Bở Dĩ rút cái đuôi hắn chỉ có chút hoa mắt chóng mặt bên ngoài không có gì đáng ngại. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình đâu. Ít cũng đành chịu giang tay, hắn là trên thế giới này duy nhất vượt qua nước biển năng lực giả, hơn nữa còn là một cái ngư nhân, trên biển cả mong muốn bắt hắn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Hoặc là phải nói, chuyện này khó như lên trời. Tóm lại, đồ, nên rời đi. Lúc này Đỏ Phờ lạm mị ngổ dẫm lên sợi tơ trôi dạt đến đồ bên hai, sắc mặt vô cùng ngưng trọng mở miệng. "Ừm." đồ cực đại con mắt chuyển qua, nghiêng hắn một chút. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, vì cái gì giống như rất sốt ruột vẻ? Hắn nhưng là còn muốn cùng lỉn tự ôn chuyện đâu. Kaido, thực sự nên đi. Đo Phật lại mỉm ngủ thấp giọng, lộ ra vô cùng tình chân ý thiết dáng vẻ, cái đồ như mày. Vậy được rồi, lần sau gặp lại Lín. Thanh Long quay người không lưu lên chút nào dùng đám mây vòng quanh các bộ hạ phi tốc rời đi. Cái này hỗn đản ở cái gì gấp? Trách Lót Kẻ Lín khó chịu hừ lạnh. Còn nói vừa vặn thừa dịp hiện tại cơ hội này song phương liên lạc một chút tình cảm, dù sao hiện tại cũng đã kết minh, không phải sao? Như vậy, ta cũng trước cáo tử. từ. đồ chân trước đi, một giây sau kỳ cũng cười híp mắt nói đừng, thân thể trực tiếp hóa thành quang mang hướng không trung lấp một cái chớp xạ về sau, liền đã biến mất tại trên bầu trời. Hắn cho tới bây giờ cũng còn cho rằng lần này chỉ là trung hợp, chính phủ dò xét đến băng hải đặc bách thú cùng chặt lọc kẻ gia tộc hành động, mới cố ý phái hắn tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì hiện tại đã không có cơ hội, cái kia cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Hừ. Trên bầu trời thế là chỉ còn lại Hạ Lạc đặc biệt lỉnh một người, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi, rơi xuống trên thuyền cùng người thân hội hợp. Hồi hàng đi, người thân đều ăn ý không nói gì, ai cũng biết hiện tại mụ mụ tâm tình khẳng định rất không tốt, lúc này nếu là nói sai, chọc giận nàng, vậy nhưng thật là phải đối mặt hậu quả nặng nề thậm chí đã có chật luật lệ gia tộc các cán bộ ở trong lòng ý, bởi vì tập gia hỏa này cường đại như thế, hiện tại cùng hắn trở mặt, nếu như về sau hắn tới tiến công Tổ tổ Tồlen nên làm cái gì bây giờ? Dù sao gia hỏa này, nhưng cho tới bây giờ đều không phải đơn thương độc mã, thậm chí có thể nói các đồng minh của hắn đều vô cùng cường đại. Hoàng Kim Đế, Cự Nhân Vương Quốc, Neo Hải Quân, Bang Hải Tặc Râu Trắng, chỉ cần gia hỏa này mượn ý, hoàn toàn có được hủy diệt toàn bộ Tổ Tồlen năng lực a. Mỗ mụ, tùy tiện cùng dạng này gia hỏa trở mặt sẽ hay không có chút quá lô mãng rồi. Cát Cụ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khoảng cách cải biến thời gian cũng đã không xa đi. Hắn gần nhất thế nhưng là vẫn luôn đang cố gắng luyện tập đầu bầu trời xa xăm bên trên giớii đi băng hải Hảit bách thú bên này cho nên, nênô kẹ hỏa này là có ý gì cái đồ hỏi đỏ phơ làm mình nổ vội vã thúc giục rời đi đến cùng là bởi vì cái gì cái đồ vừa rồi chú ý tới sao? tại cái nào đó nháy mắt về sau, sauơ gì thật đột nhiên trở nên rất sốt ruột đỏợ làm Huy ngộ trả lời như vậy cái gì cái đồ như mày tiểu tử đến cùng muốn nói cái gì đỏợ làm mình ngộố nước miếng một cái sau đó hắn lại hít sâu thở ra một hơi sắc mặt có chút tái nhật dá vẻ vừa rồi ngươi cùng bợ gì tất đuối bĩnh, để trên bầu trời đám mây vỡ ra. Ta liền thấy, trên trời có thứ gì? Có độ vật gì? Thứ gì? Ta cũng không có thấy rõ, nhưng là ta đoán. Kia rốt cuộc là cái gì đây? Rốt cuộc chui vào thâm hải, cảm thấy an toàn về sau, bợ gì tất trong lòng nghĩ như vậy. Có thể cho hắn cùng Minh Vương không sai biệt lắm cảm giác nguy hiểm, kia sẽ còn là cái gì đây? Chỉ sợ, Chắc lọt cái gia tộc quyền lớn rời đi về sau, cái này một mảnh đã rống tuyết trên mặt biển Vương, dần dần khép lại đám mây tầng, một cái quái vật lồ lặng lặng trôi nổi tại đây. Nó cứ như vậy lặng lặng áp đảo trên biển lớn lặng lặng nhìn xuống toàn bộ thế giới. Xa xôi biển cả một bên khác, đàn cả sồ chỗ sâu, hoa ở giữa. Có âm thanh vang lên. Thật đáng tiếc. Chương 348, Hải viên lịch 15-16. Chương 348, Hải viên lịch 15-16. Không có cách nào a, Sễn gỗ cụ tiên sinh. Thế giới mới tòa nào đó căn cứ hải quân bên trong, Kim Thành Thôi thành thơi ngồi trên ghế tu bổ lấy móng tay, trước mặt hắn đặt vào một con gen gen nhựa xi, si. bởi vì thật tên kia thực tế là quá mạnh, căn bản không làm gì được hắn a. Cái đồ cùng chặt lọt kẽ cũng không gì dư lực mong muốn ngăn lại tới, nhưng lại bị hắn nhẹ nhõm cho đập. Hải quân bản bộ. Nguyên Soái Sengoku cũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Tại Ngũ Lao tinh điều động kỳ dự xuất động trước đó, trong lòng của hắn liền có một chút bất an. Kết quả quả nhiên lần này cũng là tốn công vô ích, rợ gì tật tên hỗn đản kia hiện tại đến cùng đã mạnh đến mức nào rồi? Chuyện này cũng trách không được ngươi, dù sao đối thủ là tên kia. Sengoku Nguyên Soái nói như vậy, cho dù là một mặt thông dong kỳ dự lúc này cũng không khỏi đến có chút chờ mạc. Hắn nhưng là Hải quân bản bộ đại tướng A, trên thế giới này không hề nghi ngờ là đứng tại giả. Nhưng là Nguyên Soái đại nhân lại nói, cờ mợ gì tật không có cách nào là chuyện rất bình thường. Cái này liền rất khó không khiến người ta trong lòng có chút tổn thức, lúc nào hải quân bản bộ đại tướng trở nên yếu như vậy thế. Kết thúc cùng cái dự trò chuyện về sau, Sengoku cụ thở dài một hơi, mặc dù nói loại lời này rất không ra dáng, nhưng là ta thật sự có chút khó có thể tưởng tượng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bại bờ gì tật tiên kia. Lần này thế nhưng là hai cái hải tặc hoàng đế cùng một tên hải quân đại tướng tổ hợp a cái này đều chưa bắt lại bợ gì tật, kia lần tiếp theo còn muốn nắm lấy cơ hội, cũng không biết phải xuất ra cái dạng gì đội hình. Vị kia ngư nhân bợ gì tật các hạ thực sự chính là mạnh như vậy sao? Ngồi tại đối diện trên ghế salon chính là trước đó không lâu thu hoạch được phụ gì tỏ ra xương hào nam nhân, tại thế giới đại trương binh bên trong chỗ hết tài năng tân nhiệm hại quân bản bộ đại tướng. Nam nhân ngữ khí có chút trĩnh trọng, không tầm thường cường đại. Sengo cùng một mặt nghiêm túc nói, chiến tích của hắn cũng không có trên biển cả lưu truyền xuống bao nhiêu, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tại tương lai chiến đấu bên trong, tuyệt đối không được thử cùng nam nhân kia đơn đả độc đấu. Trên thế giới này chỉ sợ đã không có người có thể chính diện đánh bại hắn, cho dù là năm ấy Roger hoặc là Doflamingo cũng làm không được. Dạ này a. Phụ dị tỏ ra hiểu rõ nhẹ gật đầu. Có thể làm cho thống xoáy lấy thế giới mạnh nhất quân đội nguyên xoáy đại nhân nói ra lời như vậy, như vậy vị kia bở dị tuyệt tiên sinh thực lực chỉ sợ thực sự đã khủng bố đến tột đỉnh trình độ. Vậy nhưng thật là một cái kẻ đáng sợ a. Ha ha ha. Ngồi tại phủ dị tọa dạ bên người một cái nam nhân khác, tên hiệu Dự Vũ Cựu Dị Hỏa thành thời tựa ở ghế sofa mềm mại chỗ tựa lưng bên trên, so với một tên binh lính tử khí chất bên trên nhìn ngược lại là càng giống là tiểu Lưu manh nam nhân cười hì hì nói. Tiên tâm tốt xẻn gỗ cụ nếu quả thật gặp được ta khẳng định không do dự lập lựa chọn chạy trốn. Người cái này hỗn đản. Xẻn miệng một chút. Ta chỉ là để ngươi cái này hỗn đảng không muốn lên đầu, cũng không có để ngươi lâm trận bỏ chạy đi. Luôn luôn tiếp xuống liền nhìn phía trên có cái dạng gì đáp lại đi. Mà gì hey voice, Ngũ Lao Tinh nhóm cũng lâm vào phiền muộn bên trong. Lại thất bại a. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh than thở, nên nói bở gì tật tên hỗn đảng kia vận khí thật tốt sao, cũng chỉ thiếu kém một điểm. Chỉ thiếu một chút, mang đến hủy diệt binh khí liền muốn đến chiến trường kia trên không, nháy mắt sau đó liền có thể để bở gì tật tên hỗn đản kia hôi phi yên diệt. Nhưng là hết lần này tới lần khác là tại dạng này thời khắc bối chốt, bở gì cái này hỗn đản chạy về bên trong biển sâu, nhanh như chớp biến mất tại trên chiến trường rốt cuộc không có cách nào đối với hắn triển khai cái gì truy kích, tổng con sẽ có cơ hội. Đầu hói Ngũ Lao Tinh cũng than thở, hiện tại cũng chỉ có thể như thế an ủi mình đi. Lần này cũng không phải bình thường thất bại nha. Bỡ gì tập tên hỗn đảng kia cũng không phải lẻ loi một mình, trên tay của hắn còn có Hải Vương, còn có Minh Vương bản thiết kế. Càng về sau, uy hiếp của hắn lại càng lớn, mà bọn hắn cơ hội sẽ chỉ càng ít. Ta cảm thấy chúng ta thậm chí đã có thể bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt chỉnh trọng nói, cùng 800 năm trước một dạng chiến tranh. Cái khắc bốn tên Ngũ Lao Tinh trầm mặc. Chính phủ thế giới cho tới hôm nay đã tồn tại 800 năm, tại cái này 800 năm ở giữa bọn hắn gặp được vô số người khiêu chiến, nhưng là không hề nghi ngờ, những người khiêu chiến này đều chẳng qua là kiến càng lay cây, dễ như trở bàn tay liền bị chính phủ tiêu diệt tại trong lịch sử. Nhưng lạ bởi gì tất cái này hỗn đản là không giống, hắn lực lượng trước nay chưa từng có, là 800 năm tới chính phủ chưa hề đối mặt qua cường lực người khiêu chiến. Chỉ sợ thực sự chỉ có 800 năm trước, chính phủ ban sơ cũng là mạnh nhất đối thủ kia mới có thể cùng hắn đánh đồng. Rồi boy, sao? Cầm dao ngũ lao tinh nhẹ giọng thì thầm. Giáo hỏa này cũng không phải gọ mũ trái cây năng lực giả. Dâu dài ngũ Lao Tinh âm thanh lãnh đạm, với lại cho dù hắn thật là thời đại này giỏi boy lại như thế nào đâu, 800 năm trước Y mũ đại nhân có thể xuất linh chính phủ đạt được thắng lợi, như vậy 800 năm sau hiện tại, chúng ta y nguyên sẽ thắng lợi. Ngũ Lao Tinh nhóm cùng nhau gật đầu đúng vậy à, vô luận cái dạng gì đại nhân, tổng còn có Y Mộ đại nhân tại. Chỉ cần đi theo tại vị đại nhân này phía sau, như vậy bọn hắn chính là chiến vô bất thắng. Bởi gì tất bên này, hắn đã mang theo hai cái tiểu nha đầu đã trở lại đạo ngư nhân. Phụ thân Sĩ sì dạ thổ sĩ tiểu công chúa một đầu nhào vào đến đây nên đón phụ thân của nàng trong lực gần. Nói như vậy cũng có chút không chính xác, dù sao mẹ Tuần Vương hình thể cũng không có so Sĩ sì dạ hộ sĩ càng lớn, ngược lại là mẹ Tuần bị Sĩ sì dạ hộ sĩ ôm vào trong lực. Tốt tốt. Mẹ Tuần nhẹ nhàng vuốt có chút kích động lấy nữ nhi phía sau lưng, sau đó hắn nhìn về phía bờ gì tốn, "Bợ gì tốn, lần này cho ngươi thêm phiền phức." "Không. Bợ gì tốn lắc đầu, "Là ta tùy hứng cho các ngươi thêm phiền phức đi." "Mới không có." Đang cùng mụ mụ ôn chuyện na nã cười hì, hì nói, "Lần này lữ thường vui vẻ a, nhìn thấy thật nhiều đi qua chưa từng có nhìn thấy qua phong cảnh." Lần thứ nhất chính thức nhận thức đến thế giới nhân loại là bộ dáng gì?" Từng Từ phụ thân trong ngực nghiêng đầu lại xì ra hổ si sì công chúa cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Như vậy, bởi gì tốt?" Lệnh Tùng Nghiêm tức hỏi, "Lần này có cái gì thu hoạch a? Thu hoạch có rất nhiều đâu." Nã Nã hướng phía mẹ của nàng nháy mắt ra hiệu, "Mụ mụ, hiện tại ta thế nhưng là nhìn thật nhiều người chưa từng có nhìn qua phong cảnh nhà." "Vậy ngươi rất đắc ý nha." Mỹ Lị ạ tiểu thương ngoài cười nhưng trong không cười song tay rắc nữ nhi gương mặt, đem mặt của nàng kéo thành các loại hình dạng. "Hoa a." chỉ có thể tiêu thảm. "Bộ gì tốt cười khẽ, hắn nhìn xem Lệnh Tùn, hết thấy thuận lợi." Dạng này à?" Lệnh Tú nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ nhi đầu đứa nhỏ này khẳng định chịu khổ đi. Làm Sơ Hàn Huyên về sau, bận rị tất trở về hắn văn phòng, lập tức liên hệ Dệ Phỉ cùng giờ Dạ gồng. Hắn nói một lần tại trước đó chiến đấu bên trong gặp được vật kia, "Ta hoài nghi, đó chính là Thiên Long Nhân có bảo, chính phủ thế giới chỗ dựa lớn nhất." Bợ rị tập trình trọng cảnh cáo nói, "Kia tuyệt không phải cái có thể khinh thường đồ vật, về sau mọi người làm việc đều muốn cẩn thận một chút, nếu như hành tiết lộ, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm." Mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua món đồ kia uy lực, nhưng là nghe tới cường đại âm thanh truyền sẽ không làm dạ. Minh Bạch. Dã phỉ cùng giờ dạ gồng đương nhiên đều rất coi trọng. Chính phủ tối trung binh khí tuyệt không thể có bất kỳ coi nhẹ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Hải viên lịch năm 1515 đi qua, hải nguyên lịch năm 1516 đến. Chương 349, mới hoàng đế, Minh Vương tiến độ. Chương 349, mới hoàng đế, Minh Vương tiến độ. Hải nguyên lịch năm 1516, một năm này sau khi bắt đầu không bao lâu, một cái đại tin tức lập tức liền chuyển khắp toàn bộ thế giới. Uy, bở gì tật? Thế giới mới chiến tranh có mới tiến triển. Tế do hứng thú bừng bừng cơ báo chí xông vào bở gì trong văn phòng. Ha ha ha ha. Tiên địa thật là tài giỏi a. Cái đồ hiện tại cũng căn bản không làm gì được hắn. Chiến tranh đã kết thúc rồi à? Vợ gì tất nhướng mày. Còn không có, bất quá tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là đánh cái ngang tay đi. Tê rồ rồ cười nói, ha ha ha, trước đó chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đi. Mặc rằng đã bắt đầu dùng thứ tư hải tặc hoàng đế dạng này xương hào tới xương hô hắn. Mới hoàng đế sao? Vợ gì tất cười khẽ, như vậy chính là tứ hoàng, không phải cũng không tệ Năm nay bắt đầu thời điểm, thế giới mới phát sinh một trận chiến tranh có cái đoàn hải tặc địa bán huyết chương, bởi vậy cùng băng hải tặc Bạch thú sinh ra xung đột. Tại thương lượng không có kết quả về sau, cuối cùng dẫn phát chiến tranh. Cái đồ cùng cái nào đó nam nhân tại thế giới mới tiến hành giao phong kịch liệt. Hiện tại xem ra thật là rất giao phong kịch liệt. Tứ Hoàng, chẳng lẽ không phải ngũ hoàn sao? Vớ gì ta, ngươi cái tên này là quên đem tự mình tính vào bên trong sao? Tezozo cười ha ha, như vậy, nam vị hoàng đế bên trong, chứ ngươi ở ngoài, cũng còn có hai cái là bằng hữu của chúng ta. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên a, Sát Tiên kia có thể đi đến một bước này, hắn thực sự rất cường. Hắn nói đúng thế mới hải tặc hoàng đế sinh ra, danh tự là Sas, băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng. Tại cùng cái độ chiến tranh bên trong, cái này nam nhân hiện ra kinh khủng dị thường thực lực. Mặc dù hắn là cái vô năng lực giả, nhưng là cực kỳ cường hãn kiếm thuật cùng bá đạo tuyệt luân hạ kỳ y nguyên để hắn ở chỗ cái đồ chiến đấu bên trong không chút nào rơi số vương. Kỳ thật chỉ là cổ tay, nhưng vẫn là sừng sững tại biển cả đỉnh siêu cấp cường giả một trong. Với lại giới trướng hắn các cán bộ đồng dạng thực lực không tầm thường, mặc dù tại nhân số bên trên tuyệt đối kém tại băng hải tặc thú, nhưng là siêu cao bình quân tố chất để bọn hắn tại đối mặt cái đồ dưới trướng bạch quân thời điểm y nguyên không chút nào lộ ra yếu thế. Hoàng đế danh hiệu, thực chí danh quy đây đối với đảo ngư nhân mà nói đương nhiên là cái tin tốt, dù sao, sát ra hỏa này là bỡ dị tật cùng tệ rổ rổ bằng hưu, nữ nhi bảo bối của hắn bây giờ đang ở tệ rổ rổ thủ hạ kiếm ăn đâu. Thế giới mới hiện tại có phải là trở nên có chút quá chen chút rồi. Tệ rổ rổ cười nói, bốn cái hải tạc hoàng đế, còn có rẻ phỉ tiên sinh xuất lĩnh meo hải quân, lại thêm chính phủ thế giới cùng hải quân, vùng biển này hẳn là trước nay chưa từng có náo nhiệt chứ. Chính xác. Thế giới mới trung quy vẫn là có chút quá mức nhỏ hẹp, bọn quái vật chiếm cư ở nơi đó đều phải muốn thu liễm nhích bước, hiện tại lại một cái quái vật có khởi, thế tất đệ vùng biển này trở nên càng thêm chen chúc không chịu nổi. Cho nên mới sẽ phát sinh tóc đỏ cùng cái đồ xung đột a. Chiếu hiện tại tình thế phát triển tiếp, sát cùng cái đồ chiến tranh chỉ có thể dùng bình thủ kết thúc. Tệ Dỗ Dỗ thiếu dung hơi bất phòng túng đi một chút, hắn nghiêm túc nói, nhưng là chỉ sợ cái đồ sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy. Bởi gì nhẹ nhàng gật đầu, cái cùng chặt lọt kẻ lìn thời điểm fen chốt lao thái bà kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bởi vì chính mình tội tại Để hai cái này quái vật kết minh thời gian so nguyên tắc bên trong sớm nhiều năm. Cái đồ là cái phần tử hiếu chiến, nhưng là đồng dạng am hiểu âm như quỷ kế. Tất yếu thời khắc hắn là tuyệt sẽ không keo kiệt tại hướng chặt lọt kẻ lỉnh tỉnh cầu viện trợ cùng một chỗ đối phó tốc độ tên kia. Chúng ta phải làm những gì sao?" Tệ Dỗ dò hỏi. "Cũng là không cần phải gấp. Bở Dĩ Tất Lắc Đầu, nhắc nhở một chút sạc sự liên tốt, cái khác chờ chặt lọt kẻ lỉnh chính thức gia nhập chiến tranh rồi nói sau. Dù sao, hiện tại là cái đồ cùng sạc ở giữa chiến tranh á tự tiện tham dự vào nam tử hán ở giữa trong chiến tranh đi, đây chính là một kiện rất không có lễ phép sự tình." "Được." Tệ Dỗ rồ gật gật đầu. Chí ít liền tình huống hiện tại đến xem, tốc đỏ cũng đích thật là căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ. Cùng nó quan tâm hắn cùng cái đồ ở giữa chiến tranh, không bằng quan tâm nhiều hơn một chút nữ nhi của hắn buổi hòa nhạc. Bởi vì cùng chính phủ tiếp tục chờ mặt, ôn sợ ta làm việc cũng không cách nào bình thường triển khai. Lúc đầu Tệ Dỗ rồ kế hoạch là tại trong phạm vi toàn thế giới cho bọn hắn tổ chức lưu động buổi hòa nhạc, nhưng là tình huống hiện tại là căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy, rất dễ dàng bị chính phủ coi như cơ hội lợi dụng. Cho nên thế giới này thứ nhất thần tượng đoàn thể có thể làm chỉ là dạng đường chỉ trình diễn xuống hội, thông qua gen gen music trực tiếp phương thức đem bọn hắn âm thanh truyền đến các nơi trên thế giới. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này thần tượng đoàn thể như cũ tại trong phạm vi toàn thế giới có lực ảnh hưởng cực lớn. Vẫn là câu nói kia, những người của thế giới này thực tế là quá thiếu khuyết giải trí thủ đoạn, mà bọn hắn lại nhấm nháp quá nhiều cực khổ. Nhưng hiện thực gặp khó không cách nào cải biến thời điểm, mọi người chỉ có thể tại thế giới tinh thần tìm kiếm ký thác. Vừa ôn sở tạc tồn tại liền rất tốt vì mọi người đều là cung cấp phương diện tinh thần sức ăn. Vẹn vẹn cũng bởi vì bọn hắn Tệ Dỗ Dỗ công ty liền đã kiếm được đầy 4 đại bác. Chính phủ đối này cũng hữu tâm vô lực, không có cách, tê Dỗ Dỗ hợp tác đồng bạn làm mà gặng, cái kia điểu nhân cho tới bây giờ đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bất quá đối với chính phủ mà nói, Tệ Dỗ Dỗ dư luận thế công cũng căn bản không tính là cái gì, dù sao ở cái thế giới này cho tới bây giờ đều là thực lực nói chuyện. Mà may mắn, vợ rỉ tất bên này cũng cực kỳ thực lực đưa tiền Tệ Dỗ Dỗ về sau, Bợ rỉ tất đi hại xâm sượng công binh. Có lần trước giao về sau, hiện tại toàn này sương công binh phòng giữ đã so với quá khứ nghiêm mật không biết bao nhiêu cái cấp bậc, đại lượng binh sĩ trú đóng ở nơi này. Chỉ vì nơi này bây giờ tại kiến tạo một chiếc thuyền, một chiếc rất đại sắt thép chi thuyền. Chiếc thuyền này đã có đại khái hình dáng, lúc này liền lặng lặng bị đặc chế tại hải sâm thẳng trung ương. Vỡ gì tất lúc này liền đến nơi này, hắn ngước nhìn cái này, một chiếc còn tại kiến tạo bên trong to lớn thuyền, đã có thể nghe tới dần dần mạnh mẽ mà lên âm thanh. Kia là tên là cường đại âm thanh. Thật tuyệt a. Hắn cảm thán nói. Ha ha ha ha. Đương nhiên rất tuyệt. Nương theo lấy tiếng cười to, tôm sư phó đi tới, đây cũng là ta người này sinh bên trong sở kiến tạo vang nhất đương, đương thuyền. Trước tiên có thể giúp nó lấy cái danh tự. Võ Dĩ Tất cười nói, "Cho hắn lấy cái nổi tiếng danh tự đi, cũng là không cần gấp gáp như vậy." Tống sư phó dừng một chút, hắn nói, "Khoảng cách triệt để kiến tạo hoàn thành còn cần một đoạn thời gian không ngắn." Võ Dĩ Tất khẽ gật đầu, "Kia liền từ từ sẽ đến đi, chúng ta thời gian còn có rất nhiều, hiện tại đích thật là không cần phải gấp." Thằng Như tóc đỏ nói tới, "Tại cùng chính phủ chính thức khai chiến trước đó, ít nhất phải muốn trước đi một chuyến cuối cùng chi đảo đem cái này thế giới bí mật biết rõ ràng đi, biết rõ ràng 800 năm trước xảy ra chuyện gì, biết rõ ràng trong tay chính phủ đến cùng nắm giữ lấy cái dạng gì lực lượng, chỉ có thấy rõ ràng địch nhân chân thực bộ dáng mới có thể tốt hơn khắc địch chế thắng không phải sao. Mong muốn tiến về cuối cùng chi đảo còn kém cuối cùng hai cái điều kiện. Chương 350, Cát Tạ Cổ Gi quyết định bắt đầu hành động. Chương 350, Cát Tạ Cổ Gi quyết định bắt đầu hành động. Mong muốn tiến về cuối cùng chi đạo nhất định chính là 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Chỉ có tìm đủ cái này ở bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn, mới có thể tìm tới cuối cùng chi đạo chỗ phương vị. Nhưng khi không sai, chỉ có tảng đá cũng là không đủ. Khắc vào trên tảng đá văn tự là hiện tại thời đại này đã thất truyền cổ đại văn tự. Muốn đem bọn chúng giải đọc ra tới cũng không phải một chuyện đơn giản. Bở Dĩ Tất đã tại dịu được đến một khối bản chỉ đường bản dập, sớm hơn trước đó đi nước vào nội thời điểm, lại cầm tới cải độ trên tay khối kia. Lại thêm nguyên bản liền tồn tại ở Đạm Ngư Nhân, bị Long cung thành chính phủ bí mật cất giữ xuống tới khối kia bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập. Bở Dĩ Tất trên tay đến bây giờ liền đã nắm giữ 3 khối mục tiêu. Cuối cùng còn lại chính là ở vào chật lọt kẽ lỉn trên tay kia một khối. Nói thực ra, đây cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Hiện tại chật lọt kẽ ra tộc đối với Bở Dĩ Tất mà nói đã không còn là cái gì không thể vượt qua là trời. Thời gian trôi qua nhiều năm vợ gì ta không còn là năm đó cái ti lại bởi vì chặt loọt kẽ l lì tiệc trả thư mời mà lo lắng bất an tốn sức tâm lực chỉ là vì để cho chặt lọt kẽ lì không đúng đả ngư nhân động thủ vợ gì tốt lấy hiện tại nắm giữ ở trong tay lực lượng mong muốn đánh tan chặt lọt k kẻ ra tộc hoặc là nói đánh tan chặt lọt kẻ lì cái này có thể cũng không phải là khó khăn gì sự tình bất quá chỉ có tảng đá còn chưa đủ bởi gì ta còn cần một cái vì hắn phiên dịch trên tảng đá văn tự người có tốt đây đối với vợ gìậ mà nói cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình Mặc dù chính phủ thế giới một mực tại đại lực đổi bắt tất cả hiểu được cổ đại văn tự, tìm kiếm 800 năm trước chống không 100 năm các học giả, dẫn đến trên thế giới đã cơ hồ tìm không thấy hiểu được cổ đại văn tự người. Nhưng là Liên Bợ Dị tự biết, hắn chí ít còn có thể tìm tới hai cái có thể vì hắn phiên dịch mục tiêu lịch sử chính văn người. Một cái là lúc này còn tại tại nước Oa nổ đóng vai thiên chó nước Oa nổ đã từng tướng quân, cổ rủ kỳ thủ kỳ dạ kỳ, cái kia cổ rủ kỳ ổ đèn lao phụ thân. Lao đầu tử kia mặc dù là cái phế vật, tại cổ rủ kỳ ổ đèn sau khi bị chết liền nạn lòng phó che giấu không hỏi thế sự. Nhưng lại chúng quy cộ rủ kỳ gia tổ truyền cổ đại văn tử cũng hẳn là không có quên. Trừ bọn giã hỏa này bên ngoài, còn lại một người khác đương nhiên chính là đã từng học giả chi quốc có hạ hạ dạ duy nhất người sống sót, nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn một viên, nghỉ cổ Robin. Nói đến, nữ nhân này giống như chính là tại năm nay từ Tây Hải tiến vào G răng lại là A sau đó tại không lâu sau đó liền nhận rầu cổ đại mời gia nhập bạn rồ quẻ sở studio. Cho nên giải đọc bản chỉ đường người cũng không cần lo lắng. Vẫn là trước nghĩ biện pháp đem cuối cùng một khối đá đem tới tay đi, chỉ cần có thể đến cuối cùng chỉ đạo, liền có thể biết rõ ràng trong tay chính phủ ác chủ bài. Căn mấu chốt chính là, chính phủ vô luận như thế nào cũng muốn ẩn dấu chống không 100 năm, là bởi vì cái này 100 năm ở giờ khẳng định là sẽ ra chuyện gì chính phủ vô cùng sợ hãi bại lộ sự tình, một khi vỡ trận, tất nhiên sẽ đối chính phủ danh vọng tạo thành đá kích cực lớn. Như vậy, phải thừa dịp lấy hiện tại cái đồ cùng tóc đỏ giao thủ thời cơ đối chặt lọt kẻ gia tộc động thủ sao? Cái này đích sắc là một cái không còn gì tốt hơn cơ hội. Dù sao hiện tại cái đổ cùng chặt lọt kẻ lình đã cùng chính phủ thế giới đứng chung với nhau, đang đối kháng với mình phương diện này bọn hắn là đồng tâm hiệp lực. Nhưng là, nếu như động tĩnh làm cho quá lớn Chính phủ tất nhiên sẽ có phát giác, như vậy chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp diễn biến thành cuối cùng đại quyết chiến. Tại hai cái minh vương tới tay trước đó liền cùng chính phủ khai chiến, tựa hồ cũng không quá lý trí. Như vậy, trước thông qua cả tạ cụ gì đem cuối cùng một khối đá đem tới tay. Bởi gì tật nghĩ như vậy? Vô luận như thế nào, trước đi cuối cùng chi đảo nhìn một cái đi ít nhất phải trước biết rõ ràng trong tay chính phủ đến cùng nắm giữ lấy như thế nào lực lượng, muốn đối đối thủ của mình có cái ngọn ngọn. Bởi gì tật móc ra gen gen như xì cho cả tạ cụ gì đi một điện thoại Mong muốn cầm tới cuối cùng một khối đá cũng sẽ không phải muốn cùng chặt lọt kẻ liền nhất quyết thắng bại, chỉ cần xin nhờ một chút hảo bằng Hữu cũng chưa chắc liền lấy không được. Hảo bằng Hữu cạ tạ cụ gì chỉ đối bảo hộ các huynh đệ tỷ muội cảm thấy hứng thú, đối với Vư Hải tặc vị trí có thể nói là không có chút nào hứng thú, hắn là sẽ không keo kiệt tiếp tại tảng đá kia điện thoại kết nối. Vợ gì tật a? Cạ tạ cụ gì âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, là vì cái đồ cùng tóc đỏ chiến tranh. Vậy ngươi điện thoại tới vừa lúc thời cơ. Ồ. Bờ gì tật nhíu mày, cho nên mẹ của cũng chuẩn bị tham dự vào rồi. Cái đồ cùng tóc đỏ chiến đấu rất cháy bỏng. Cạ Tạ Cụ gì nói, chỉ bằng vào băng hải tặc Bạch thú đã không cách nào chiến thắng băng hải tặc tóc đỏ đạt được thắng lợi, ngay tại trước đó, hắn liên hệ Mộ Mộ, muốn cùng nàng hợp tác cùng một chỗ đối phó tóc đỏ. Kai Đồ nói, tóc đỏ là vua hải tặc tiền biên, hắn biết cuối cùng chi đạo vị trí, nếu như có thể bắt hắn lại, như vậy căn bản cũng không cần lại tân tân khổ khổ thu thập tầng đá. Mộ Mộ động tâm. Dạng này a? Bỡ gì thất than nhẹ một tiếng. Vẫn là đánh giá thấp cai Đồ hạ cuối. Cái này nam nhân thật là đeo đuổi đối một công bằng giao chiến, nhưng lại cũng không mâu thuẫn dùng chút thủ đoạn đại khái chính là tại chiến lược phương diện tính toán băng Sau đó cuối cùng từ hắn tới cùng tóc đỏ đơn đấu kết thúc đi. Vợ gì tất? Cạ Tạ cũ gì nói, ngươi sẽ có hành động sao? Sắt là bằng hữu của ta, cho nên ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Vợ gì tất không có che giấu, gọn gàng rất xuất đạo. Sắt đích thật là rất cương đại, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào là cái đồ cùng chặt lọt kẽ lỉn liên thủ đối thủ. Tựa như là trước kia cùng Tệ Độ rồ nói như vậy, nhất định phải xuất thủ can thiệp một chút. Chỉ là không có nghĩ đến, tới nhanh như vậy a cái đồ là nhìn thấy tóc đỏ được xưng là mới hoàng đế về sau sốt rồi sao? Nếu là như vậy, như vậy, gì tất? Cạ Tạ Cụ Dĩ âm thanh đệ thấp, hắn trầm giọng nói, "Có thể bắt đầu hành động." Từng Vợ Dĩ Tất ngồi ngay ngắn, vội vàng truy vấn, cả Tạ Cụ gì, ngươi ý tứ là?" "Thời cơ đã thành tụ." Cạ Tạ Cụ gì nói, lật đổ mụ mụ thống trị thời cơ đã đến. Vợ Dĩ Tất liền dần mình, sau đó mặt mày đều giãn ra ra, "Dạng này a." Đã Cạ Tạ Cụ gì đã quyết định hành động, như vậy cũng chính là mang ý nghĩa, hắn cảm thấy mình đã có được tại thoát ly chặt lọt kẻ lỉnh về sau cũng ý nguyên đủ để bảo hộ gia tộc thực lực đi. Đây thật là một cái không còn gì tốt hơn tin tức. "Cạ Tạ Cụ Dĩ, xác định sao?" Bở Dĩ tập nghiêm túc nói, "Một khi bắt đầu hành động, nhưng liền không có biện pháp đổi ý. Ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ hối hận. Địa điểm là tổ tổ lên một góc nào đó, đem mình giấu ở trong bóng tối cả tạ Cụ gì bình tĩnh nói, "Tóm lại, tiếp xuống ta sẽ đi liên hệ các vinh đệ tỉ muội, sau đó, ở sau đó chiến tranh bên trong tìm tới một cái cơ hội tốt nhất." "Được ta. ta. Trong tay Gen Gen Xi bên trong truyền đến Bở Dĩ tâm thanh, "Ta sẽ phối hợp người. "Vậy cứ như thế." Cả tạ Cụ Dĩ cúp điện thoại. "Hô." Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, dù cũng sớm đã làm tốt quyết định, nhưng là thực sự chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm Hành Nghi Nguyên cảm nhận được áp lực cực lớn, sợ dĩ nguyện ý phản loạn mẹ của hắn, cả tạ cụ gì còn có một nguyên nhân không nói. Hắn cảm thấy, nếu như tiếp tục cùng Bợ gì tất chiến đấu tiếp, chắc lọt kẻ gia tộc sẽ phải gánh chịu đến to lớn mất rồi. Bợ gì tất tiên kia, là cái chính thức trên ý nghĩa quái vật. Chương 351, sâu trôi. Chương 351, sâu trôi. Cho nên, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu hành động sao? Bợ gì tất trong văn phòng, Tệ Dỗ Dỗ rất là kinh ngạc. Trước đây mấy giờ không phải cũng còn nói cái này muốn tạm thời án binh bất động sao? Làm sao hiện tại liền không kịp chờ đợi mong muốn gia nhập vào chiến tranh bên trong đi? Nha, thực tế là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vỡ gì tất có chút bất đắc dĩ buông tay, ai có thể nghĩ đến chặt luật kẹp lỉnh lại nhanh như vậy liền muốn gia nhập vào chiến tranh bên trong đi đâu. Ồ. Oh. Tệ Dỗ rồ lông mày nhíu lại, chặt lọt kẹp lỉnh tên kia đã bắt đầu hành động rồi. Cái đồ tên kia ngược lại là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng nóng độ một chút a. Không có cách, cái đó đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy lại một cái bá giả tại thế giới mới của thời. Vợ gì tất khoan thai đạo. Lại một cái. Tệ Dỗ rồ cười hắc là muốn nói lên một cái chính là ngươi đúng không? Bở gì tất. Bất quá cũng không phải là khoác lác chính là Cho đến ngày nay, đối với bờ gì tất mà nói, mong muốn xưng bá thế giới mới đã tuyệt không phải một chuyện không thể nào làm được sự tình. Loại này nói nhảm liền không cần nhiều lời. Bở gì tất cười cười, hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, cả Tạ Cụ gì rốt cục chuẩn bị bắt đầu hành động. Ồ, Tê Zồ rồ nhãn tỉnh sáng lên, nói cách khác lần này liền muốn đối chặt lọt kẻ lẩn động thủ sao? Muốn làm hơi bí ẩn một chút. Bở gì tất nói, nếu để cho chính phủ biết là chúng ta tại phía sau màn làm chủ dạy, bọn hắn hội càng thêm ngồi không yên. Đương nhiên, hiện tại cũng sớm đã cùng chính phủ không để ý mà nuôi, vô luận có làm hay không. Song Vương cuối cùng đều chỉ có thể thích hợp một trận ngươi chết ta sống đại quyết chiến kết thúc. Nhưng là nếu như quá sớm đem cái gì đều cho bạo lộ ra, đối với về sau quyết chiến cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Cả tạ cụ gì là minh hữu của mình, hắn thống linh chặt lọt tệ gia tộc về sau, như vậy cái kia thế giới mới bá chủ đoàn hải tộc cũng sẽ là minh hữu của mình. Cùng nó lập tức liền bại lộ tại chính phủ trước mắt, đương nhiên vẫn là ẩn giấu một đoạn này quan hệ muốn tới đến sáng suốt. Nói không chính xác từ lúc nào bọn hắn liền có thể phát huy được tác dụng. Cho nên, Tệ Dỗ Dỗ cười hỏi, "Bở gì là thế nào nghĩ? Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Cái này liền muốn nhìn cả Tạ Cụ gì có thể làm được trình độ gì. Bởi gì Tất nói khẽ đang muốn vận dấu tin tức, như vậy đương nhiên liền không thể trực tiếp xuất hiện tại chặt lật kẻ liền trước mặt, sau đó cho nàng một trận chính nghĩa hành hung. Phải nhìn xem cả Tạ Cụ gì có thể làm được trình độ gì, phải xem hắn có thể tại trận lật kẻ trong gia tộc lôi kéo đến bao lớn một cỗ lực lượng. Nếu như hắn bên kia kéo lũng lực lượng kia đủ cường đại, như vậy chuyện này có lẽ cũng sẽ không quá mức khó khăn. Nhưng là nếu như cả Tạ Cụ gì bên kia tiến triển không thuận lợi, như vậy cho dù là giúp hắn đánh bại Trật Lật Kẻ liền, mong muốn để hắn thống soái Trật Lật Kẻ gia chuyện này cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cả tạ cũ gì cũng không phải là một cái người lỗ mãng, đã hắn đã quyết định bắt đầu hành động, khẳng định như vậy liền có sung túc năm chắc. Lần này hành động cuối cùng hẳn là sẽ nên đón một cái kết quả không tệ, bọn gì thật là nghĩ như vậy. Tóm lại, trước cho Sát tên kia báo cái tin đi, đừng để hắn bị đánh trở tay không kịp. Bọn gì thật nói. Thế giới mới, trung hậu đoạn nào đó phiến hải vực, nào đó một tòa trên hòn đảo, một cái đoàn hải tặc lúc này ngay tại tòa hòn đảo này bên trên trình đốn. Xách, hải tặc hoàng đế chỉ huy nhiên không sai, chưa từng có gặp được dạng này tràn pháp lực địch nhân đi. Tóc trên đầu buộc thành bận Xem ra thoải mái không bị trói buộc nam nhân đang dùng băng vải quấn lấy vết thương trên cánh tay miệng đau đớn để hắn có chút nghe răng trợn mắt, nhưng là nụ cười trên mặt nhưng xưa nay chưa từng từng có mảy may suy giảm, có đến vài lần đều cho là chúng ta liền muốn xong đời nữa nha. Đối thủ thế nhưng là cái đồ, cuối cùng kết cục vô luận là dạng gì cũng sẽ không ngoài ý muốn. Theo một ý nghĩa nào đó là trên chiếc thuyền này đáng giá nhất tin cậy nam nhân, băng hải tóc đỏ phó thuyền trưởng, bên bệ mạn cho mình đốt một điếu thuốc, khoan thai đạo. Không sai. Mái tóc màu đỏ cụt tay nam nhân cười ha, ha trong tay hắn giơ chén rượu, không khách khí chút nào uống không để ý chút nào ngay tại trước đó bọn hắn còn tại cùng cường địch ác chiến cảm giác cấp bách, nhưng là mong muốn cự như vậy đánh bại chúng ta cũng là không có khả năng á. Không có gì đáng sợ a. Trên thuyền đấu Biết, dáng người tròn vo lũ quỷ rủ cũng ha ha cười, thuyền trưởng hiện tại cũng không phải được xưng là hải tặc hoàng đế sao? Hoàng đế đối hoàng đế kia còn có cái gì phải sợ? Đúng vậy à, hiện tại song phương đều là hải tặc hoàng đế, đây là một trận công bằng ngang nhau chiến tranh. Ta thậm chí cảm thấy đến hiện tại chúng ta đã chiếm cứ ưu thế. Có người như thế mà mỉm cười, Mặc dù rất nhiều người đều thủ thường, nhưng là bạch thú bên kia tổn thất rõ ràng càng lớn. Trận hạm đều bị chúng ta đánh chìm hơn mấy chục chiếc. So với chỉ có một chiếc thuyền băng hải tặc tóc đỏ, băng hải tặc Bách thú Primo đương nhiên muốn khống lỗ hơn nhiều. Thậm chí tại Cụ Rồ Rủ Mì Ozo sĩ sau khi chết, cái đồ còn tổ kiến một con võ sĩ bộ đội, binh lực của bọn hắn mấy chục lần tại băng hải tặc tóc đỏ. Bất quá đương nhiên những binh lực này bên trên ưu thế tại trước đó trong chiến tranh căn bản không có cách nào cho băng hải tặc Bách thú tranh thủ đến cái gì thiết thực ưu thế chính là băng hải tặc tóc bên này mặc dù ý, nhưng là các cán bộ bình quân thực lực có thể so sánh băng hải thú bên kia cao nhiều lắm. Cho dù là chiến tranh toàn diện, cứng đối cứng chính diện giao phong cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá cũng chính là lúc này, gen gen sứ vang lên. Tốc Đỏ hơi kinh ngạc nhẫn nghe điện thoại. Sắc, điện thoại kia một đầu chuyển đến thanh âm quen thuộc, nghe người bên kia lộ tính, hiện tại là ngay tại Mở Yến hội đi. Nha. Bỡ gì tật? Tốc Đỏ cười ha ha, lúc này liên hệ ta là có chuyện gì sao? Đầu tiên nói trước, trí ít hiện tại cải độ, nhưng vẫn là ta đối thủ. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, yên tâm tốt, ta cũng không có cùng ngươi tranh đối thủ ý tứ, điện thoại này chỉ là vì cho ngươi đề tỉnh một câu. gì tật là nói như vậy? Đệ tỉnh một câu, ngươi là có ý gì?" Tóc đỏ có một chút kinh ngạc hỏi, "Ta bên này được đến tình báo mới nhất, cái đồ đã hướng chặt lọt kẻ luyện tình cấu chi viện. Ngươi biết, bọn hắn là minh hữu quan hệ. Vợ gì tôi nói, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống các ngươi muốn đối mặt chính là băng hải tộc bạch thú cùng chặt lọt kẻ gia tộc liên thủ." Tóc đỏ liền giận mình, sau đó cười khổ, "Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Dù cho tự nhận là mình đã không chút nào kém cỏi hơn trên đại dương bao la cái khác quái vật, nhưng là tóc đỏ cũng không cảm thấy hắn cùng đồng bọn của hắn nhón có thể chiến thắng hai cái hoàng đế liên thủ. Cho nên Bở gì tất, ngươi làm muốn nói, ngươi có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp sao?" Tóc đỏ cười hắc hắc, "Nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ." Mặc dù hắn tìm kiếm lấy công bằng giao phòng, nhưng là đã đối phương trước không dạng rõ được, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí. "Không, mặc dù ta đích xác là có mục đích của ta, nhưng là cũng không định trực tiếp xuất thủ." "Bở gì tất là trả lời như vậy hắn, ngươi không phải còn có một cái rất tốt bằng hữu sao?" Chương 352, Ám Lưu. Chương 352, Ám Lưu. Thế giới mới nơi nào đó mà biển, từng chiếc từng chiếc thuyền lớn lặng lặng phủ ở nơi này. Trên bầu trời mây đen mật bão lôi quang thiểm nhấp nháy, mưa như chút nước rơi xuống, trên mặt biển cuồng phong càng là cuốn lên một đợt nối một đợt sóng lớn, nhưng là ngay cả như vậy, cái này một chi hạm đội y nguyên bình yên trôi nổi tại đây. Tất cả trên thuyền lớn đều treo hải cờ, đây là có to lớn song giác cờ đầu lâu xí. Tại cái này thế giới mới tất cả mọi người biết đây là thuộc về bách thú cải độ cờ sí, là thuộc về băng hải tộc Bạch thú cờ sí. Hạm đội trọng yếu nhất kia một chiếc thuyền lớn trong quang thuyền, bị thế nhân kính sợ xưng là mạnh nhất sinh vật quái vật đang cùng người nào đó cho chuyện. Mau chóng chạy tới, Dulin, lão tử đã không muốn cùng tóc đỏ cái kia tiểu quỷ đấu tiếp tục như vậy dài. Cải Đồ âm thanh lạnh cốc. Khoảng thời gian này cùng Băng Hải Tặc Tóc Đỏ chiến tranh, Băng Hải Tặc Bạch Thú nhưng không có chiếm được tiện nghi gì đại lượng nhân viên thương vong, hạm đội khổng lồ đều hao tổn còn hơn một nửa. Băng Hải Tặc Tóc Đỏ bên kia thậm chí chưa từng xuất hiện người chết trận viên, đây là cải đồ có chút khó mà tiếp nhận sự tình. "Ma ma ma ma, lão nương đã biết sự bất lực của ngươi, cải đồ." Gen Gen Musi bên kia chuyển đến Lao Thái Bà vô tình tiếng cười nhạo, lại chờ một chút, lão nương mong muốn không đánh cọ động rắn tới cũng là cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Tóm lại, ngươi cho lão tử nắm chặt thời gian đi." Cải Đồ âm thanh lạnh lùng nói, "Mặc khác, Tóc Đỏ kia tiểu tử là lão tử con ngồi ngươi cũng đừng có cái gì không nên có ý nghĩ, làm người ta ghét tiểu tử, đây chính là người tiểu tử hướng lao nương tỉnh cầu viện trợ thái độ. Chặt lót kẻ linh hư lạnh, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bắt lấy kia tiểu tử, từ trong miệng hắn hỏi ra cuối cùng biết phương vị liền đầy đủ, quá trình cái gì lao nương không quan tâm. Sở dĩ nguyện ý trợ giúp cái đồ đối phó băng hải tặc tóc đỏ, một phương diện đương nhiên là bởi vì bọn hắn năm ấy giao tình cùng hiện tại đồng minh quan hệ, một phương diện khác hoặc là nói càng quan trọng chân chính nguyên nhân chủ yếu là, tóc đỏ kia tiểu tử đã từng là Roronoa đoàn viên, đi theo vua hải tặc cùng một chỗ đến qua cuối cùng chỉ đạo. Nói cách khác, chỉ cần bắt được kia tiểu tử, liền có thể thoát ly bản chỉ đường lịch sử chính văn, trực tiếp thu hoạch được cuối cùng chi đạo vị trí đây chính là chặt luật kẻ liền không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Hừ, tốt nhất dạng này. Cái đồ kết thúc cùng chặt luật kẻ liền trò chuyện. Như vậy, thắng lợi của chúng ta cơ hồ cũng đã là 10 phần chắc 9. Bên cạnh, Quan Hai ngồi tại mềm mại trên ghế salon đỏ phở làm mị ngủ khoái động lấy thủ hạn, dù cho tóc đỏ tên kia có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể cùng lúc cùng các ngươi hai cái quái vật là địch. Nói lên tóc đỏ, đỏ phở lạm mị trong lòng là hơi xúc động. Không thể không thừa nhận, người và người đích thật là tồn tại tư chất bên trên trên nghịch. Tóc đỏ kia tiểu tử so đỏ Phật làm mị mì ngộ mình còn muốn nhỏ hai tuổi a, thực lực bây giờ cũng đã là hắn hoàn toàn không cách nào với tới đương nhiên, độ Phật làm mị ngộ trong lòng cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được chính là. Dù sao còn có một cái mới chừng 20, nhưng là cơ hội đã là thế giới mạnh nhất bợ gì tận. Phía bên kia mới thật sự là khiến người cảm thán. Thử. cái đồ tiện tay đem điện thoại nặng ném qua một bên. Cánh tay trắng kiện giơ lên, hữu quyền đã nắm chặt, trên mặt của hắn là phảng phất cầm toàn bộ thế giới một dạng tùy tiện. Chỉ cần đến cuối cùng chỉ đạo, được đến trên thế giới này tất cả bí mật, như vậy bợ dị tận cái cái hỗn đản đầy tính toán là cái gì? Chính phủ thế giới đây tính toán là cái gì? Nô lạc lạc lạc lạc. Cho đến lúc đó thế giới cấp cao nhất chiến tranh liền có thể khai hỏa. Lao tử muốn đem toàn bộ thế giới biến thành cường giả gờ răng lại nạ. Điểm này không phải đã là sao? Đọ Lạc là Mị ngộ giống như cười mà không phải cười. Thế giới này không phải là cho tới nay đều là cường giả định đoạt sao? Băng Hải Tặc Bạch thú bên này đã đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Cùng thời khắc đó, thế giới mới một mảnh khác hải vực, một chiếc thuyền lớn ngay tại chậm rãi lên. Mộ Mộ, ta vẫn là có chút tâm, cái đội tên kia thực sự nguyện ý đem cuối cùng chi đạo tin tức cùng chúng ta chia sẻ sao? gia tộc trưởng tử, tờ rụt tợ rụt cau mày có chút sầu lo nói, ngay cả hắn thật dài đầu lưỡi lúc này cũng đi theo lo lắng con queo. Mặc dù mụ mụ cùng cái độ là bạn cũ lâu năm, hiện tại song phương cũng đã ký kết hợp tác kinh ngốc. Nhưng là sự tình quan hệ đến cuối cùng chi đạo, quan hệ đến trong truyền thuyết kia đại bí bảo, quan hệ đến vua hải tặc vị trí, tờ rụt tợ rụt thực tế là rất khó tin tưởng cái độ tên kia hội dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Ma ma ma ma, cái độ tên kia là cái vô sĩ hướng đản, nhưng là chính là bởi vì dạng này hắn mới rõ ràng hơn chuyện hắn nên làm. Chắc lót kẽ lỉnh không thèm để ý chút nào nói. Hiện tại biển cả thế cục cùng đi qua đã hoàn toàn khác biệt, bằng vào hắn một người, hắc, làm như thế nào đi đối mặt tiếp xuống mưa to gió lớn. Chỉ là một cái bờ gì tật liền đã đủ cải đối thủ. Chật Lót Kẽ Lìn thế nhưng là biết, bợ gì tật nạp hồn đàn tại nước bạn nổ nằng đỡ một chi quân phản kháng, cái này liền mang ý nghĩa sớm muộn cũng có một ngày hắn là hội đối quốc gia kia độc thủ. Mà Kai Đồ có lẽ rất rõ ràng mới đúng, chính diện giao phong, hắn tuyệt không phải bờ gì tật đối thủ, cho nên hắn cần đồng bạn. Dạng này a. Đợ rô đợ lúc này mới yên tâm đầu. Cả tạc gì đâu? Chật Lót Kẽ hỏi, kia tiểu tử đi chỗ nào rồi? Cùng cỡ zắc cỡ Sợ một bọn hắn cùng đi tu hành. Tở Dật cợ lồ nói lên mình người đệ đệ kia thời điểm, Nữ khí có chút phức tạp. Hắn là gia tộc trưởng tử, trên lý luận mà nói hắn mới hẳn là tổ tổ lệnh tương lai người thừa kế mới đúng. Nhưng là vô luận là ở nội bộ gia tộc vẫn là tại trên toàn thế giới, tất cả mọi người cho rằng đệ đệ của hắn, tên là Cạ Tạ Cụ gì nam nhân, cái kia chặt lọt kẻ gia tộc tối cao kiệt tác mới là chật luật kẻ linh tương lai người thừa kế. Lại đi tu hành rồi. Ma ma ma ma, tiểu tử này gần nhất ở phương diện này nhiệt tình rất tăng quả a. Chật Lót Kẻ cười, là muốn trở nên càng thêm cường đại sao? Tự Dỗ tự rồ vô ý thức nói, có lẽ là bởi vì sau đó phải đối mặt địch nhân một cái so một cái cường đại, cho nên cả Tạ Cụ gì cảm thấy mình lực lượng không đủ đi. Phải không? Chật lọt kẻ Liển Tinh Hồng nhếch miệng lên, nào có thời gian lão nương nhưng phải phải thật tốt khảo giáo khảo giáo hắn, là mẫu thân đương nhiên phải phải quan tâm hại tử trưởng thành, đúng hay không? Tự Dỗ tự rồ. Tự Dỗ tự rồ trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu túi người nói, đương nhiên, đương nhiên mù mù. Mù mù nàng, chẳng lẽ là không hy vọng cả Tạ Cụ Dị trở nên quá cường đại sao? Tự Dỗ tự tranh thủ thời gian ép buộc mình đem cái này suy nghĩ vung ra đại não không có chút ý nghĩa nào. Chắt lọc gia tộc chỉ cần đi theo tại mụ mụ sau lưng chính là chỉ có nàng mới có thể tại cái cái này hỗn loạn thế giới bảo hộ gia tộc, bảo hộ tất cả mọi người. Nhưng là hắn cũng không nhịn được sẽ nghĩ, đây đối với hắn mà nói có phải hay không là chuyện tốt đâu. Thuyền lớn hậu phương bong tàu bên trên, Cạ Tạ Cụ gì nhìn đứng ở trước người hắn các đệ đệ mượn mượn. Cơ Giặc Cơ, Sơ Mút, Ervin, đại phù cụ. Vì ứng đối tại bắt ở tóc đỏ về sau trực tiếp tiến về cuối cùng chi đạo có thể sẽ gặp phải phiền phức, lần này xuất kích, tất cả chủ yếu cán bộ đều mang lên. Cho nên, là cơ hội tốt nhất. Cạ Tạ Cụ Gi Vì cạ tạ cụ gì tam bảo thai đại lệ, Alvin có chút ngưng trọng tác giọng, ngươi thực sự đặt quyết tâm sao? Đây cũng không phải là cho đùa. Cạ tạ cụ gì khẽ gật đầu một cái, hắn nâng tay phải lên, sau đó nắm tay, đen nhánh nhỏ bé thiểm điện ở quả đấm của hắn tỏa ra. Các ngươi, tin tưởng ta sao? Chương 353, kinh hỉ. Chương 353, kinh hỉ. Thuyền trường. lại công tới á. Thời gian là sáng sớm, băng hải tắc tốc đỏ chỗ đóng quân kia một tòa trên hòn đảo, có người giật uống họng hô, tiếng hò lập tức liền vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Trên mặt biển, từng chiếc từng chiếc khổng lồ thuyền biển đã theo gió vừa sóng mà đến, chỉ là kia từng mặt triển khai bườm liền như là mây đen mở dạng, đem phe đỏ đường chân trời lên cao lên mặt trời quang huy đều cho che kín. A a, đây thật là. Tóc đỏ quần áo không chỉnh tề, tóc rối bời đi đến bên bờ biển, ngắm nhìn nơi xa một con kia ngay tại cấp tốc tới gần hạm đội, hắn ánh mắt đã cùng hạm đội phía trước nhất chiếc thuyền lớn kia bên trên bong tàu bên trên nam nhân đối lên. Liền không thể để chúng ta ngủ ngon rất sao? Chớ nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu đi. Tóc đỏ bên cạnh, Ben mẹ mạn giận cùng hắn đứng này băng hải tặc phó thuyền trưởng lớn tiếng tuyên bố khai chiến. Sau đó thanh âm của hắn lại có chút đè thấp, có lẽ đây chính là trận chiến cuối cùng. Cùng băng hải tặc Bạch thú chiến tranh, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ liền biết vào hôm nay vẽ lên dư phụ. Lô lạc lạc lật lạt, tóc đỏ, đáng chết tiểu quỷ. Nơi xa trên mặt biển, bỗng thả tiếng gầm gừ như đã như là như vòi rồng chạm mặt tới, to lớn thanh long từ chiếc thuyền kia bong tàu bên trên đằng không mà lên, bay thẳng đến trên bầu trời. Mau lại đây, để lao tử làm thịt ngươi đi. Nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng đã xẹt qua một vài kilômét khoảng cách, như là thiên thạch rơi xuống hướng phía băng hải tặc tóc đỏ bên này mà tới. Vô luận nhìn mấy lần đều sẽ có đồng dạng cảm thụ. Tốc độ tiện tay đem trong tay yêu đao cắm vào dưới chân trong nham thạch, sau đó nắm chặt chôi đao đem tên là dịp phần danh đao tử trong vỏ rút ra. Hắn chậm rãi hướng phía trước cất bước, đao trong tay lưới đao đã trở nên đen kịt một màu, thiểm điện quấn quanh ở phía trên kia. Vở gì thật vốn có năng lực thật chỉ là đồ lậu sao? Hắn vùng đao đỏ thấm màu sắc chạm kích trong chốc lát phóng lên tận trời, trực tiếp đem cả bầu trời đều cho nhuộm màu. Hỏa diễm thổ tức trực tiếp bị chạm kích cho một phân thành hai, phí công hướng phía hai bên tách ra, đánh vào trong biển, lên sóng lớn. Giẫn theo đao, tốc độ cười nhẹ ngước nhìn bầu trời bên trên cái đồ. Hắn cảm thán nói, bất luận nhìn thế nào đều vẫn là cảm thấy bở gì tất năng lực càng mạnh a. Phanh phanh phanh thanh, Bạch thú hạm đội đã khai hỏa, hỏa pháo không ngừng phun ra ngọn lửa, từng quả đạn nhắm đạn pháo tại hỏa diễm ngưng lên phía dưới kích xạ lên thiên không, sau đó như là mưa to hướng phía bên này rơi đập. Nên kích. Bẻ Mạn giơ tay lên bên trong súng tiếp, thiển tay bắn một phát súng. Cho dù là phổ thông súng tiếp, tại cao đẳng hạ kỹ năng lên xuống uy nguyên có thể làm cho đạn phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng. Trong thương bắn ra đạn trong chốc lát liền lướt qua chơn trời, sau đó liên tiếp bạo bởi vậy xì xôi. Chỉ là một viên đạn liền đánh nổ không biết bao nhiêu quả đạn thảo. Phần này cái người sức quan sát thật là khiến người nhìn mà than thở. Nha, muốn so một chút hai một thương đánh nổi đạn pháo càng nhiều sao bà cờ. Trên truyền tay bắn tỉa cũng giơ lên ở trong tay thương. Phen, một thương về sau, lại là liên tiếp bạo tạc. Ngao. Tướng Mạo Thu hào nam nhân há to miệng, hào quang trói sáng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, theo hắn vừa nghiêng đầu, laze đảo qua bầu trời. Sau đó ầm ầm ầm ầm, liên hoàn dẫn bạo phía dưới, trên bầu trời trực tiếp tách ra loá mắt phá hoa. Sau đó, cái này nam nhân hướng phía đồng bạn đặc ý nhíu mày. Uy, rất bao. Cái này không công bằng a hai bắn tia xạ sụp lớn tiếng kháng nghị nói, nếu như có thể liên phát ta cũng làm được a. Hắc hắc. Bởi vì gầm thét rát 7 nam nhân không thèm để ý chút nào, chỉ là cười đáp ý. Tốt, đừng có đồ bảo, đã tới. Vẽ màn ngữ điệu nghiêm trọng. Hắn nói tới là chỉ. Nô lạc lạc lạc lạt. Đem tam thế kền hạ kẹ. Trên bầu trời lôi đình nổ vang, cải đồ ầm vang rơi xuống, trong tay gậy sắt không lưu tình chút nào hướng xuống đập tới. Nha, ta lên trước. Tốc độ có chút bất đắc dĩ lúc đầu, sau đó thân thể bắn ra đi lên. Oeng. Sau một khắc, Răng đao cùng gậy sắt va chạm trên bầu trời tách ra hiện tia chớp màu đen. Hoàng đế ở giữa va chạm chuyện đương nhiên để trên bầu trời tầng mây bắt đầu vỡ vụn. Cái đổ về sau là dưới trướng hắn bọn quái vật. Dương cánh mà tới kim, theo hắn phía sau đỏ rờ phở làm mino. Trên mặt biển hạm đội cũng đang đến gần, đứng ở đầu thuyền chính là quân củng giáp. Hô. Bẻ mạn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tới kịp đi. Hắn thấp như vậy tiếng nói. Hai cái đoàn hải tặc tại tòa này trên hoang đảo lại lần triển khai chiến. Các hoàng đế chiến trường tại hòn đảo trung tâm, mỗi một lần trường đao cùng gậy sắt va chạm đều sẽ để cả hòn đảo nhỏ run rẩy không ngừng. Bên bờ biển là các bộ hạ chiến trường, cán bộ tối cao cùng cán bộ tối cao quyết đấu, cấp thấp cán bộ cùng cấp thấp cán bộ quyết đấu. Băng Hải Tặc Bạch Thú chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng là tình hình chiến đấu lại như cũ cháy bỏng. Băng Hải Tặc Tốc Đỏ nhân số muốn ít hơn nhiều, nhưng là bọn hắn bình quân tiêu chuẩn có thể so sánh Băng Hải Tặc Bạch Thú cao hơn nhiều, thậm chí ngay cả cán bộ cao cấp nhóm cũng phải so Băng Hải Tặc Bạch Thú các cán bộ càng mạnh. Thật sự là một đám không tầm thường ra hỏa. Kim Bay tại không trung, tránh né lấy tử phía dưới phóng tới đạn, trong lòng của hắn rất là ngưng trọng. Băng Hải Tốc Đỏ phó trưởng, bên bệ mạn sao? Phần này thực lực, quả thực cường quá trương nhưng lại rất đáng tiếc đâu. Đọ Phược Lạm Mỹ Ngổ cũng đang tránh né băng hải tặc tóc đỏ tay bắn kia đưa lên bầu trời đạn, hắn thấp giọng cười, lần này cũng không phải hào hải tử công bằng đỏ sức nha. Chiến đấu sau khi bắt đầu không đến bao lâu, hòn đảo trung ương, đang cùng cái đồ ác chiến tóc đỏ hơi sửng sợ, hắn hạ kỳ quan sát đã phát giác được cái gì. Nô lạc lạc lạc lật. Rốt cục đến rồi. Cái đồ cười ha ha, tóc đỏ, lão tử chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ nha. Cái đó không xa trên bầu trời, một cái bóng ngay tại phi tốc tiếp cận. Ma ma, ma, ma. trên thuyền tiểu quỷ Còn không tranh thủ thời gian thành thành thật thật đem cuối cùng chi đảo tình báo cho lão nương giao ra. A, thật sự là thật lâu chưa từng nghe qua xưng hôi như vậy nha, thật là có chút hoài niệm." Tốc đỏ có chút cảm thán, bình tĩnh nhìn ngồi đám mây ngay tại phi tốc tới gần chặt lọt Kellen. "Ừm, cái đồ như mày. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này phản ứng làm sao có chút không đúng?" Nhìn thấy lui đến, hắn liền không có chút nào lo làm sao. Đây thật là một cái to lớn kinh hỉ, đột nhiên, tóc đỏ hướng phía cái đồ nổ trước mắt, "Bất quá, cái đồ, vừa vặn ta cũng cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ." "Ông?" Không khí tại dão Hào quang màu xanh lục từ đằng xa bên bờ biển bay lượn mà tới đại địa trong khoảnh khắc bị xé nứt ra một đạo khoảng cách cực lớn. Cái gì? Chật lọt kẻ lình sử sợ, sau đó mau đem bàn tay hướng đội ở trên đầu mũ, rút ra đại đao nạ Boleong. Kẻo bập chi thương. Mời anh. Kinh người bảo tạc. Loại này đẳng cấp chẳng kích. Cái đồ trường lớn hai mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, hồn đảo khác một bên trên mặt biển, một chiếc điểm yếu ớt lục sắc ánh đến thuyền nhỏ ngay tại chậm rãi tới gần. Trên thuyền, dẫn theo màu đen đại đao, có diều hâu một dạng sắc bén song đồng nam nhân câu lên quai Xem ra, tới đúng lúc. Chương 354 Hỗ chiến. Chương 354, Hỗ chiến. Thuyền nhỏ lão đạo dừng sắt ở hòn đảo bên bờ biển, nam nhân bình tĩnh chậm rãi xuống thuyền, đặt chân tòa hòn đảo này thổ địa. Chiều cao của hắn xem như phổ thông, trên biển cả một đám cường giả bên trong chỉ có thể nói là có chút không lấy ra được tiêu chuẩn. Hoàn toàn không giống như là cái đồ cùng chặt lọt kẻ lỉnh như thế là cái chỉ là để người trông thấy hình dạng của hắn liền biết không tự giác cho là hắn là cái quái vật ra hỏa. Nhưng là hắn lại có được một đôi rất đặc biệt con mắt, kim hoàng sắc, sắc tựa như là ngao du tại chân trời chim ưng sông đồng. Chỉ là bị đôi mắt này nhìn chăm chú lên, liền sẽ để người sinh ra một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi, phản phất mình biến thành một con bị diều hâu để mắt tới không có lực phản kháng chút nào con thỏ đầu dạng. Hắn đi rất chậm, thậm chí lúc này căn bản không có người trông thấy hắn. Nhưng là khí tức của hắn, hắn cho đến tin tức lại đã sớm để cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó rung động. Rốt cục tới a. Ở trên đảo, đang cùng Nghiêm Thái Kinh chiến đấu bên bẽ mạn khỏe miệng hơi câu đồng thời cùng hai cái hải tặc hoàng đế đối nghịch, cho dù là bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ cũng là tuyệt đối không có khả năng đạt được thắng lợi. Mây mắn, mặc dù Bở gì tuyệt cũng không nguyện ý trực tiếp xuất thủ, nhưng là thật sự là hắn là cho sạc để cử một cái trợ thủ tốt nhất. Cái này có thể hoàn toàn là ngoài ý liệu tình trạng. Trên bầu trời, Đọ Phlạc lạm là mị ngủ không tự giác đẩy gác ở trên sóng núi kính mát, khỏe miệng của hắn đã chìm xuống dưới, cái trán nhăn lại tới văn. Lại một cái quái vật đang tràng. Là chuyện gì xảy ra? Tình huống làm sao đột nhiên cảm giác có chút không tốt lắm rồi. Họ đảo trung ương trên chiến trường, chặt lọt gẻ lỉnh từ trong sương khói vọt ra, nàng quay đầu ngắm nhìn nơi xa bờ biển, kia một đạo ngay tại dần dần bóng người đã mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Thế giới nữ nhân mạnh nhất cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, Hạ Cậy. Thẳng kéo lấy đại đao chậm rãi mà tới nam nhân, đích thật là có cái tên là Hạ Cậy tên hiệu, Hạ Cậy tiểu giờ dạ cụ lệ mỹ hắc, mọi người xưng hô như vậy hắn, bởi vì hắn có một đôi như là diều hâu sắc bén song đồng. Mà hắn càng thêm được biết đến rộng rãi tên hiệu là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mạnh nhất hắc đao phối hợp mạnh nhất kiếm thuật, hắn chính là thế giới này các kiếm sĩ đỉnh cao nhất, giống như cái đồ là có được mạnh nhất danh hiệu nam nhân. Nhưng thật ra là cường đại ngạo mạn như cái đồ cùng chặt lọt lìn, lúc này cũng tuyệt không dám xem thường cái này nam nhân đại giá quan lâm. Hạ Cậy đi cũng không nhanh. Nhưng là tòa hồn đảo này diện tích vốn là không tính là lớn, không đến bao lâu câu phù, hắn liền đã đi tới bọn quái vật chiến trường bên dưới. Hắn dương bước, có Diêu hâu một dạng sắc bén song đồng nam nhân câu lên khè miệng, thật sự là náo như ta, không ngại để ta cũng tham dự một cái đi. Hạ cậy, tiểu tử ngươi. Trật Lót Kẻ Lìn đã kêu lớn lên, đây là muốn đối địch với chúng ta ý tứ sao? Lao nương có thể từ không nghĩ tới ngươi cùng tóc đỏ cái này hôn đản quan hệ có như thế thân cận. Cái đồ thì là hung giữ trừng mắt tóc đỏ. Cái này đáng chết tóc đỏ tiểu quỷ, nếu như không phải lão tử đã sớm kêu gọi Lìn tới chi việc. Vậy lần này không phải muốn bị ngươi lợi hại hung ác bảy một đặng sao?" Tốc độ cười cười. "Nó như thế nào đây, trước không dạng võ đức chính là ngươi nhà, cải đồ thiên vối. Hải Tặc Hoàng đế, giống như là hoàng đế một dạng quân lâm tại thế giới mới quái vật." Hạ Cậy cười khẽ, "Đừng hiểu lầm, mặc dù đích thật là nhận cái nào đó ra hỏa mời, nhưng là chủ yếu hơn nguyên nhân là, có thể cùng các ngươi dạng này ra hỏa giao thủ, chính là ta chuyển cầu cũng không được." Nô lạc lạc lạc lạt. "Cải đồ khiên lang nha động, cười lạnh, Hải Quân Tự săn mỹ hắc, xem ra cho dù là bị chính phủ cho chiêu xong sau, tiểu tử ngươi cũng không có vì vậy mà trở nên an phận à?" Hải quân thợ sang đây là bị hạt trở thành thất vũ hải trước đó hảo. giám đối hải quân xuất thủ gia hỏa trên thế giới này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu dù sao trên đại dương bao là phổ thông hải quân cũng không có cỡ nào không tầm thường nhưng là giống hạ cậy dạng này công khai đi săn hải quân cuối cùng còn để chính phủ bắt hắn không thể làm gì chỉ có thể đem hắn chiều An ra hỏa cũng hẳn là độc nhất vô nhị ta là cái người thích náo nhiệt hạ cái khỏe miệng hơi bệnh như vậy nói nhảm liền đến nơi này mới thôi đi tiếp xuống ai tới làm ta đối thủ hôn Đảng tiểu tử chấtlóẽ lì nổi trận lô đình bị thế nhân thổi Phồng hai câu liền thực sự coi là có thể cùng chúng ta sánh vai cùng sao? Các người coi là trước đó thống trị mảnh này biển cả chính là ai? So với hai người bọn họ mà nói, tóc đỏ cùng Hạ Cậy đích thật là được cho thời đại mới. Hai tiểu tử này niên kỷ đều chẳng qua mới hơn 30 tuổi, chỉ có thể coi là vừa mới đi vào thời đỉnh cao. Nhưng là dạng này tiểu quỷ hiện tại liền muốn cùng mình bình khởi bình toạn, chắc loạt kẻ lỉnh trong lòng khó chịu đang không ngừng tích góp. Vậy liền để ta đến xem đi. Hạ Cậy giơ lên ở trong tay đao, thay này thế giới mạnh nhất hắc đao nhắm ngay nơi xa chật loạt kẻ các ngươi thống trị mảnh này lực lượng đại đến cùng là như thế nào? Tiểu quỷ Chất Lộc Kẽ Lin cơn thét, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói đâu. Chiến đấu đi, chỉ có bên thắng mới có nói thoải mái quyền lợi. Zeus, tựu mộ tở Zeus. Theo Chất Lộc Kẽ Lin cơn thét, nàng ngồi mây trắng trở nên nên nhánh, lôi quang lấp lánh ở giữa, lóe mắt mặt trời cuốn ở lưỡi dao của nàng phía trên, cây đại đao biến thành một đám lửa chi nhận. Tốt lắm. Hạ cái kim hoàng trong hai con ngươi tràn đầy nóng bỏng, chính là muốn đối thủ như vậy mới đúng nha. Hắn cười lớn, vừa rồi lười biếng cùng tùy ý đã hoàn toàn biến mất không thấy, hắn hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, trong nháy mắt liền đã từ trên chiến trường bay lượn mà qua. Để ta nhìn người kiếm đi. Bị ở muộn. Đang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lớn một nhỏ hai thanh lưới đao va chạm. Hai đạo sâu không thấy đáy hùng câu, trong khoảnh khắc vừa đụng chạm hai người làm trung tâm khuyết tán ra, cả hòn đảo nhỏ đều bị xé nứt. A a, thật không hổ là ngươi nhà, Mỹ Hạt. Tóc đỏ có chút bất đắc dĩ lúc đầu. Người hạ tới hỗ trợ quá trình so trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Gia hỏa này chỉ là trêu chọc mình vài câu, sau đó biết muốn cùng hai vị hải tặc hoàng đế sau khi giao thủ, liền không kịp chờ đợi hướng phía bên này chạy tới. Kịch thật là cái phần chiến đấu cuộc. Bất quá, đích thật là giúp đại ân. Tóc đỏ nhếch miệng cười khẽ, sau đó hướng phía cái đồ nhàu tới. "Tới đi." Nô lạc lạc lạc lạc. Giẫn đầu làm âm nhu quỷ kế cái đồ lúc này lại cũng không có cái gì phẫn nộ ý tứ, không bằng nói cùng tóc đỏ giao thủ, hắn ngược lại là có chút cầu còn không được. Với lại hắn cũng không thế nào lo lắng, dù sao hạ kể chỉ là lẻ loi một mình, không giống tóc đỏ như thế còn có thực lực mạnh mẽ bộ hạ. Chỉ kém một người, còn không cách nào hoàn toàn nghịch chuyển chiến cuộc. dù sao, lần này có thể nói là dốc hết toàn lực, đem tất cả cán bộ đều mang lên. Chỉ cần bọn hắn gia nhập chiến trường, chiến liền biết nháy mắt cải biến. Chỉ là Làm sao bọn hắn còn không có tới gần? Chương 355, Cả tạc cũ gì tại chờ đợi. Chương 355, Cả tạc cũ gì tại chờ đợi. Hòn đảo bên trên chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Hòn đảo trung ương, bọn quái vật tại chém giết lẫn nhau, bên bờ biển chiến trường, hai cái đoàn hải tặc các cán bộ cũng đang liều tử tướng đọ sức. Đáng chết. Chặt lọt kẻ gia tộc bên kia đến cùng là thế nào một chuyện. Dáng người mập mạp quỷ đã biến thành to lớn bợ già có xú rút, trong miệng của hắn, cái đuôi, bím tóc bên trên đều có thể phun ra mắt laser. Mỗi một phát laser rơi trên mặt đất, liền sẽ dẫn phát một lần to lớn bạo tán. Nhưng là tiếc muối chính là Mặc dù đối thủ của hắn cũng là một tên mập, nhưng lại so hắn muốn linh hoạt hơn nhiều. Lưu kỳ rủ hai cái tiểu chân ngắn nhanh chóng di chuyển, để hắn giống như là bóng ra một dạng trên mặt đất đạn tới bắn tới, hắn ngẫu nhiên phát xạ đạn lại làm cho quyền kiên rẹ không thôi. Quân lớn tiếng hoán trách, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì còn chưa tới gia nhập chiến đấu? Rõ ràng cũng sớm đã đến tòa hồn đảo này không phải sao? Dù cho rất khó can thiệp bọn quái vật chiến tranh, nhưng là nếu như gia nhập bọn hắn bên này, mong muốn đánh tan băng hải tặc tóc đỏ, các cán bộ cũng sẽ là một chuyện rất dễ dàng mới đúng. Cho nên vì cái gì? Vì cái gì cho tới bây giờ ý nguyên án binh bất động? Đúng vậy a. Bang Hải tắc tốc độ đầu não, câu được câu không hướng lấy trên trời nổ súng để kim không cách nào thoát thân, ben bẹ màn nhẹ giọng thì thầm, khóe miệng của hắn hơi câu, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Hòn đảo trung ương, bọn quái vật trên chiến trường. Hai cái quái vật thẳng cơ lưới đao kích tình đối chặt. A a, lực lượng này thật là không phải bình thường kinh người. Hạ Kệ một mặt hưng phấn, một bên cười lớn một bên vùng vẩy lưỡi đao, chỉ là đao kiếm va chạm, liền để ta cảm giác cánh tay đều muốn chết lặng mở rộng. Ngoài miệng nói đến đây, nhưng là kỳ thật Hạ Kệ cùng chặt lọt va chạm lại không chút nào rơi xuống vương. Về mặt sức mạnh thật sự là hắn không phải chặt lọt kẻ lỉ núi thủ, nhưng là tôi luyện đến cực hạn kiếm thuật cũng có thể rèn luyện ra mạnh nhất hắc đao hạ kỳ hoàn toàn đủ để đền bù hắn về mặt sức mạnh thiếu hụt. Bên kia giống như chơi rất vui vẻ nha. Tốc độ khẽ cười một tiếng. Hừ, cái đồ chỉ là về lấy cờ lạnh, sau đó ra sức cơ trong tay vãy sắt. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng bạo tạc để cả hòn đảo nhỏ đều đang không ngừng chấn động, hòn đảo trung ương càng là vết lõm xuống dưới mấy chục biến thành một cái hố lớn. Bọn quái vật ở giữa giao phong quả thực có thể dùng thiên thai để hình dung. Là tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, chặt lọt kẻ chú ý tới Vì cái gì còn án binh bất động? Tại giao phòng khẽ hở, nàng nhịn không được quay đầu hướng phía nơi xa bờ biển nhìn qua. "Cả tạ gì, ngươi tiểu tử ngu ngốc này hiện tại đến cùng đang giở cho quỷ gì? Lao nương không phải đã xuống mệnh lệnh, đi chợ giúp băng hải tặc Bạch thú đánh tan tóc đỏ kia tiểu tử bộ hạ sao? Vì cái gì hiện tại không lúc nhích? Chẳng lẽ, các người là muốn vi phạm lão nương mệnh lệnh sao?" Có sơ hở. Một tiếng cười khẽ, ánh kiếm màu xanh lục lấp loé, chặt loạt kẽ lỉnh lên một tiếng đau đớn, thân thể về sau rút lui. Cánh tay của nàng phía trên đã bị sắc bén lưỡi kiếm mở ra một đường vết rách cho dù là nàng danh xưng sắt thép khí cầu kim cương bất hoại thân thể cũng là không cách nào thực sự ngăn cản đỉnh cấp cao thủ toàn lực tiến công. Hỗn đảo. Trật Lạc Kẻ Lิ่น cũng không lo được suy nghĩ nhiều lắm, hiện tại nàng có thể làm cũng liền chỉ là chiến đấu mà tôi địch nhân trước mắt cũng không phải trên đại dương bao la thối cá nát tôm, tại cùng hắn giao phong thời điểm không thể theo nửa điểm chủ quan. Mà lúc này nơi xa, trên mặt biển kia một chiếc trật Lạc Kẻ gia tộc trên thuyền lớn. Cạ Tạ Cụ gì đứng tại mép truyền bình tĩnh ngắm nhìn nơi xa hỗn đảo, mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng lại hắn hạ kỳ quan sát đủ để cho hắn rõ ràng nhìn rõ hòn đảo bên trên bọn quái vật kịch đấu tình trạng. Cạ Tạ Cụ Gi, ngươi cái này hỗn đản đến cùng muốn làm cái gì? Phía sau, bị tòa Liên trói buộc lấy ngồi liệt trên bong thuyền tợ rụt tợ rủ cắn răng gầm thét, trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ đã là tràn đầy khó có thể tin, còn kèm theo ba phần kinh hoàng. Chẳng lẽ mong muốn chống lại mụ mụ mệnh lệnh sao? Cho tới bây giờ tợ rụt tợ rủ trong lòng cũng còn có chút mập mịt. Ngay tại hắn chuẩn bị tuân theo mụ mụ mệnh lệnh, mang theo các huynh đệ tỷ muội tiến đến chi viện băng hải nhiên nổi lên đem hắn cùng cái khác đồng dạng không biết làm sao đám người toàn bộ đều cho tóm lấy đối mặt Dợn trợ dụ chất vấn, cả Tạ Cụ gì không có phản ứng, thậm chí không hề quay đầu lại một chút. Dợn trợ dụ tiếp tục lớn tiếng chất vấn, ngươi sẽ không phải không rõ ràng trọc giận Mụ Mụ hội có cái dạng gì hậu quả. Ngươi mong muốn tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ bồi lên tính mệnh sao? Lần này cả Tạ Cụ gì rốt cục có phản ứng, hắn dừng một chút, sau đó quay đầu. Tờ Dợn trợ dụ ca, chính là bởi vì ta biết chọc giận Mụ Mụ có cái dạng gì hậu quả, cho nên ta hiện tại mới có thể làm chuyện như vậy. Cả Cụ Dị nói như vậy, cái gì Đo Zoro trợ rồi chỉ hy vọng lốt hai của mình điệp. Cả Tạ Cụ gì cái này hỗn đản, hắn chẳng lẽ là thực sự mong muốn phản kháng mụ mụ sao? Không. Không. Không chỉ là phản kháng, hắn là muốn phản bội mụ mụ. Lo lắng các huynh đệ tỷ muội không phải nhận ngoại địch đả kích mà là bị mụ mụ gây thương tích hại thời gian đã không nghĩ lại tiếp tục. Cả Tạ Cụ gì bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, liền từ ta tới thống linh gia tộc. Đo Zoro trợ Zoro cơ hồ trận mắt hốc mù, "Cả Tạ Cụ Gi, điên, cái này hỗn đản đã điên, hắn thực sự cho là mình có thể cùng mụ mụ đối nghịch. Ngươi cho rằng tiểu tử là ai vậy?" Cả Tạ Cụ Gi, "La Người tại chúng ta những huynh đệ tỷ muội này bên trong đích thật là tài năng xuất chúng nhất, nhưng là cũng đừng nghĩ đến đi cùng mụ mụ sánh vai cùng a loại chuyện này làm sao có thể làm được. Cho nên, các ngươi đều phải giúp hắn." Doron cờ rồ mờ mịt nhìn đứng ở cả Tạ Cụ Gi phía sau các đệ đệ muội muội. "Ervin, đại phu cụ, cờ giặc cờ, Smooth." Gia tộc tinh nhuệ nhất một nhóm người, toàn bộ đều đang ủng hộ Cát Tạ Cụ Gi. Đã sớm biết tiểu tử này hy vọng rất cao, nhưng loại trình độ này cũng quá đáng đi. Từng cái chẳng lẽ nói căn bản không có đem mụ mụ để vào mắt sao? Chúng ta cũng muốn nhìn xem, Cát Cụ Gi chố miêu tả tương lai quan cảnh. Đại phủ Củ trầm ổn nói, các huynh đệ tỷ muội đoàn kết nhất trí, trong gia tộc rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ. Nếu như là cả tạ cụ gì, hắn nói không chừng có thể làm được chuyện như vậy. Tờ Donzo trợn trừng không nói gì. Một đám hỗn đản, từng cái đều là gan to bằng trời a với lại càng quan trọng chính là, cả tạ cụ gì ngươi cái này hỗn đản, rõ ràng đã sâu chối nhiều như vậy đệ đệ muội muội, vì cái gì từ đầu tới đôi đều không có cùng ta nói qua chuyện này. Donzo trợn trừng trong lòng tức giận. Cho nên, Katakuri, tiểu tử ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Donzo trợn trừng không cao hứng hỏi. Mặc dù bị bắt, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Cả tạ cụ gì không phải làm được ra tổn thương huynh trưởng loại chuyện này người. Tiếp số sau. Cả tạ cụ gì dừng một chút, chờ đợi chính là Chương 356, gặp lại, ta mỉm biếu. Chương 356, gặp lại, ta mỉm biếu. Chờ đợi. Nghe thấy cả tạ cụ gì nói như vậy, tờ Dụ Tở Dụ khẽ mắt run dậy một chút. Cái này hỗn đảng chính là mong muốn di giật đại lao, đợi đến mụ mụ cùng tóc đỏ bọn hắn đánh tới không sai biệt lắm về sau lại đi thu thập tàn cuộc đúng không? Mặc dù tại dưới tình huống bình thường rất khó không nói hôn tiểu tử này kế hoạch có chút ý nghĩa háo huyễn, nhưng là tại hiện tại loại tình huống này chưa hẳn không có khả năng thành công. Dù sao ở trên đảo ngay tại kịch đấu song phương thế lực chính xác xem như thế lực ngang nhau. Muội muội cùng cái độ giao đấu tốc đỏ cùng hạ cậy, băng hải tặc bạch thú đối chiến băng hải tặc tốc đỏ. Kết quả vô luận là ai chiến thắng đều không kỳ quái, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, vô luận ai là người thắng sau cùng, có thể chống đến cuối cùng đạt được thắng lợi khẳng định không sai biệt lắm cũng phải muốn tinh bị Lữ Tẫn. Cho đến lúc đó cả Tạ Cụ gì mang theo các đệ đệ muội muội, nói không chừng thật đúng là có thể quét dọn chiến trường. Mụ mụ. nhất thiết phải cẩn thận a. Đở rồ đở lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù sinh mệnh an toàn sẽ không nhận uy hiếp, nhưng là mụ mụ trưởng quan chặt lọt kẻ gia tộc thời điểm rõ ràng là tín nhiệm hơn hắn một chút. Mà cả tạ cũ rỉ cái này hôn đản lại ngay cả phản bộ chuyện trọng yếu như vậy cũng không cho hắn nói à, nên duy trì ai không phải đã rất rõ ràng sao. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, ở xa biển cả một bên khác mạ gì hễ. Ngũ lao tinh nhóm đương nhiên cũng chú ý cuộc chiến tranh này. Tốc đỏ tiểu tử tiếp xuống chỉ sợ phải ngã đốn mốc. Dầu quay non ngũ lao tinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái đồ cùng chặt lọt kẻ lỉnh liên thủ, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Cái đồ cùng chật lọt kẻ lui đại khái trông cậy vào là từ trong miệng của hắn được đến liên quan tới cuối cùng chi đảo tin tức đi. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh cười lạnh một tiếng, hai cái tên Mu Xuân cũng không nghĩ một chút, nếu như tóc đỏ kia tiểu tử thực sự biết tin tức kia, chúng ta làm sao lại cho phép hắn trên biển cả tiêu giao lâu như vậy. Nếu như tóc đỏ kia tiểu tử thực sự bị bắt lại, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút. Đầu hói Ngũ Lao Tinh trầm giọng nói, có lẽ hắn cũng có thể trở thành đối kháng bởi gì tật lực lượng một trong. Dù sao, dù nói thế nào, hắn cũng là thuộc về trong chúng ta một viên. Vũ Lao Tinh nhóm tại bọn hắn trong văn phòng nói chuyện tạm thời còn không ảnh hưởng tới ở xa thế giới mới cái hoang đảo kia bên trên chiến tranh. Quái vật chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khích lệ chiến đấu đã tiếp tục dòng dã một cái ban ngày. Mặt trời đã tử không trung bên trên biến mất, phồn tinh một lần nữa điểm xuyết lấy bầu trời đêm. Hô, hô. Chiến đấu đến lúc này, cho dù là bọn quái vật cũng không nhịn được có chút thở hổn hển. Thể lực của bọn họ cũng không phải là thực sự vô cùng vô tận, ở châu ngang cấp cao thủ toàn lực ứng phó giao phong thời điểm, tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều tại căng thẳng, lực lượng cũng tại không lưu tình chút nào phát tiết. Dã rồi, chung quy là không thể tránh né đến. Đô lạc lạc lạc lạc. Tiểu quỷ, bất quá, cái đồ tình trạng so tất cả những người khác đều tốt hơn nhiều lắm. Hắn dù sao cũng là huyền thú loại ZAN hệ năng lực giả, với lại năng lực đại khái suất đã thức tỉnh, tại thể lực phương diện tuyệt sẽ không kém hơn trên đại dương Bao La bất luận kẻ nào, cho dù là tóc đỏ hạ cái chặt lọt kẻ linh dạng này quái vật cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Cái đồ cười lớn, thẳng đến thắng lợi một khắc này. Mặc dù có chút thở hổn nhưng là tốc độ y nguyên không chút nào lộ ra yếu thế, hắn mỉm cười đáp lại. Thế là chiến đấu tiếp tục. Bốn người từ ban ngày đánh tới đêm tối lại từ đêm tối đánh tới bình minh, đánh tới như mặt trời ban trưa, đánh tới trời chiều lặn về phía tây. Thở dốc tại dần dần trở nên dày đặc, thân thể tại dần dần trở nên chỉ đột, ngay cả cuốn quanh ở vũ khí phía trên hạ kỳ cũng tại một chút xíu trở nên mỏng manh. Nhưng là ngay cả như vậy, tình hình chiến đấu vẫn là ở vào dạng co trả thái. Cái đồ đích thật là thể lực so những người khác muốn càng nhiều, nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện tốc đỏ tiểu tử này hạ kỳ tựa hồ giống như so hắn càng thêm cường đại. Cho nên dù cho cho tới bây giờ, hắn ý nguyên không cách nào lấy được ưu thế gì. Đáng chết. Kaido một bên thở phì phò một bên gầm gừ. Trong nhà ngươi những cái kia đám danh côn là chuyện gì xảy ra? Bảo bối của hắn khêu nữ phản nghịch cũng coi như, nhưng là nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lịn trong nhà bọn nhỏ cũng đủ phản nghịch ta. Lao nương làm sao biết? Chắc lót kẽ lịn đồng dạng phẫn nộ gào thét. Có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ hỗn chướng này khí tức ngay tại hòn đảo bên ngoài, cũng không có đi xa. Nhưng là bọn hắn lại đối với nơi này tình hình chiến đấu thờ ơ không hề nghi ngờ, những cái kia đồ hôn chướng là có mình ý nghĩ. Có thể dẫn đầu bọn hắn hoặc là nói thôi động bọn hắn sinh ra dạng này cách nghĩ ra hỏa, chỉ có thể có một cái. Cặn tạ cụ gì? Chắc lớp kẻ liển cơ hổ nghiến răng nghiến lợi đều là ngươi cái này hỗn đản làm chuyện tốt đúng không? Mặc dù không biết bên kia là cái gì tình huống, nhưng là đối với chúng ta mà nói tựa như là chuyện tốt đâu. Tóc đỏ cười hắc hắc, thật sự là không đáng tin cậy. Cái đố nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không quan trọng, ngược lại vô luận như thế nào cũng phải đánh bại tóc đỏ cái này hỗn đản về sau mới có thể tính là chính thức thắng lợi đi. Tiếp tục. Chiến đấu tiếp tục. Băng Hải Tặc Bạch Thú cùng Băng Hải Tặc Tóc Đỏ các cán bộ đều đã sớm ăn ý dừng tay không còn tiếp tục chiến đấu, bọn hắn nhưng không có bọn quái vật như thế rồi giàu thể lực. Giã rời xong phương đội ngũ lúc này chỉ là đang lặng lặng cùng đợi chờ đợi lấy bọn quái vật quyết ra thắng bại một khác này bốn người đều tại tiếp tục trở nên càng thêm suy yếu hiện tại mặc dù đều còn tại gia sức cơ binh khí trong tay nhưng là binh khí phía trên hạ Kỳ cũng đã trở nên phi thường mở nhạc dù sao đang kịch đấu bên trong thế nhưng là không có thời gian cho bọn hắn khôi phục hạ Kỳ thể lực còn có còn thừa nhưng là hạ Kỳ là dùng một điểm ít một chút cũng chính là từ lúc này bắt đầu tóc đỏ bắt đầu dần dần rơi vàoạ Phong cái độ vốn có không chỉ là khác hẳn với thường nhân thể lực còn có khủng bố sức khôi phục Khi Song phương Hạ Kỳ đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, năng lực nhân tố liền trở thành quyết định thắng bại nơi mấu chốt. "Nô lạc lạc lạc lật, tiểu quỷ, còn có thể kiên trì bao lâu a? Có thể kiên trì đến thời khắc thắng lợi sao?" Y Liễn nguyên duy trì lấy nhân thú hình thái cải đổ cười ha ha. Mà đối thủ của hắn tóc đỏ lúc này lại đã sắc mặt có chút trắng bệnh, trong tay dành đao dịp phẩm phần bên trên thậm chí đều đã không dư thừa cái gì Hạ Kỳ. Tóc đỏ giã rời giật giật miệng, không có trả lời, nhưng lại cũng lộ ra một cái tiêu dung. Một bên khác, Hạ Cậy cùng chật loạt kẽ liễn xem như thế lực ngang nhau, là chật loạt kẽ liễn có thân thể bên trên ưu như thế, nhưng là Hạ Cậy tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ nhưng cũng hoàn toàn không phải dạng có thể so sánh. Nhưng khi không sai, hai người cũng đã đều rất là suy yếu. Sau đó cũng chính là lúc này, có tiếng bước chân văng lên, tiếng bước chân dày đặc. Ngay tại giao thủ bốn người ăn ý dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía một bên. Sau đó bọn hắn liền thấy thân hình cao lớn, trong tay dẫn theo tam soa kích nam nhân thẳng mang theo các đệ đệ muội muội bước nhanh mà tới. Ách, Hạ đem đao sử trên mặt đất, nhìn về phía tốc độ, nói thế nào? Hiện tại tình trạng này, nếu như lọt vào bọn hắn mê công, khả năng này hội có chút không ổn. Nha, tốc độ cười cười, cũng không cần gấp, xem bọn hắn nói thế nào đi. Uy, cả Tạ Cụ gì? Nhìn thấy người thân đến, Trạch Lạc Kęd Lìn mừng rỡ cười to nói, nhanh cho lão nương giải quyết bọn hắn. Cạ Tạ Cụ gì dừng một chút. Rất xin lỗi, mụ mụ, ta đã không có ý định đang nghe theo người mệnh lệnh. Thế là Hạ Lạc Lìn sắc mặt rất tự nhiên trở nên ông trầm. Chương 357, cả Tạ Cụ gì lực lượng. Chương 357, Cạ Tạ Cụ Dì lượng. Cạ Tạ Cụ Dì trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh cho dù hắn lúc này ở chính miệng tuyên ngôn muốn phản bội mẹ của hắn, phản bội chặt lọt kẻ gia tộc lãnh tụ, cái kia bị mọi người kính sợ xưng là hải tặc hoàng đế quái vật, chật lọt kẻ lính. Lô lạc lạc lạt lạt. Cho dù ở loại này trước mắt, dù cho tình huống hiện tại đối bọn hắn mà nói rất bất lợi, cái độ nhưng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thật đúng là dạy dỗ một đám hảo nhi nữ a, lần này lao tử trong lòng cảm thấy cân bằng. Cái độ ngữ điệu bên trong mang theo 10 phần trào phúng. Dù sao trước đó phản nghịch chỉ là nữ nhi của hắn, còn lại vô luận là dâu trắng nhận xuống các con lại hoặc là chật lọt kẻ lính sinh hạ người thân đều là rất nghe lời. Xem ra đối với chúng ta mà nói tựa như là cái tin tốt tốt. Hạ Kệ giận theo đại đao, bình tĩnh nói đã cạ tạ cụ gì cùng huynh đệ tỷ bội của hắn nhóm không phải đến giúp chặt Lạc Kèn, như vậy đối với bọn hắn bên này mà nói coi như không sai là cái tin tốt tốt. Tựa như là như vậy chứ? Tóc đỏ thấp giọng cười. Hạ Kệ phát giác được không đúng, cái này hôn đã làm sao không thế nào kinh ngạc dáng vẻ. Chặt Lạc Kèn người thân sẽ phản bội nàng, đây nhất định không phải cái gì tùy tiện liền có thể đoán được sự tình a. Tóc đỏ, ngươi cái tên này, Hạ Kệ mày. Chẳng lẽ đã sớm biết chuyện này sao? Nha. Tốc độ chỉ là cười hắc. hắc cũng không có làm chính diện trả lời. Mà lúc này trừ Hạ cậy bên ngoài, cũng căn bản không ai chú ý phản ứng của hắn chính là, chắc lộ kẹ lịn sắc mặt đã một mảnh xanh xám, cái trán ngân xanh bạo trán, căng chặt hàm răng đến đến mức trên mặt thịt mỡ đều đang run run Nàng cả người đã giữ tận như là chuyện cổ tích bên trong hung ác vồ bà đồng dạng. Cạ Tạ Cuzi, ngươi đang nói cái gì? Là lao nương nghe lầm sao? Cho lão nương lặp lại lần nữa. Mụ mụ, rất xin lỗi, ngươi thống trị gia tộc thời đại liền đến này là ngừng. Thế là Cạ cụ gì nói như vậy, tiếp xuống, để ta tới bảo hộ tất cả huynh đệ trướng. Chất Lốt Kẻ Lin lúc này gầm thét lên tiếng, lúc đầu đã dở hết đèn tắt hạ kỳ lúc này lại hình như bởi vì phẫn nộ của nàng mà hồi phục một chút đồng dạng, cơn bạo khí phách nháy mắt hóa thành gió lốc, hướng thẳng đến cả Tạ Cụ Dĩ cùng huynh đệ bọn tỷ muội cán quét mà đi. Cả Tạ Cụ Dĩ tiến lên một bước, trong tay tam sao kích tùy ý vung lên, trong mắt hồng quang lấp loé ở giữa, đồng dạng kinh người khí phách đậm vàng trào lên. Hai cố cường đại khí thế cách không va chạm, tia chốc màu đen nhảy vọt ở giữa, mặt đất trực tiếp vỡ nát, đại lượng đá miếng đất đi trọng lực một dạng bay lên giữa không trung. Nha, thật kinh người hạ kỳ vương. Tốc độ nhịn không được nhãn tình sáng lên tán thưởng nói: Quả nhiên, cả tạ cụ gì gia hỏa này là cái rất cường đại nam nhân a. Chính xác. Hạ Kỵ Đồng Dạng rất tán thành gật đầu, loại trình độ này Hạ Kỵ Bá Vương cũng không phải người tầm thường có thể có được. Hạ Kỵ Bá Vương cùng Hạ Kỵ Vũ Trang cùng Hạ Kỵ Quan Sát đều không giống, đây là không cách nào thông qua chủ quan tu luyện tới trở nên cường đại năng lực, chỉ có thể theo người sử dụng mạnh lên mà đồng bộ đi theo mạnh lên. Nói cách khác càng là cường đại gia hỏa liền biết có được càng là cường đại Hạ Kỵ Bá Vương. Cùng kỹ xảo sử dụng Hạ Kỵ Bá Vương quanh khác biệt, loại này đơn thuần song phương Hạ Vương đụng nhau là có khả năng nhất nhìn ra mạnh yếu phân biệt. Chí ít từ hiện tại đến xem cả tạ cụ gì khí phách cũng không so chặt lọt kẻ lử gém. Cả tạ cụ gì? Chặt lọt kẻ linh hạ kỳ bá vương rất nhanh thu liễm, dù sao tại trước đó chiến đấu bên trong, thực tế là hao tổn quá nghiêm trọng, nàng nghiêm nghị nói: "Tốt, cái đồ hỗn đản, coi là ỷ vào một chút thực lực liền có thể thừa lúc vắng mà vào, đem lão nương lật tung sao?" Nàng nhìn về phía đi theo cả tạ cụ dị đằng sau những cái kia người thân, lũ hỗn đản, nếu như bây giờ hồi tâm chuyển ý, vậy lão nương cũng miễn cưỡng có thể suy tính một chút tha thứ các người. Trầm Mặc đáp lại, "Chất Lốt Kẽ Lĩnh chỉ là Trầm Mặc, những cái kia nguyên bản ở trước mặt nàng tất cũng tất tính, đối với nàng bất cứ mệnh lệnh gì đều căn bản không dám lộ ra bất luận cái gì một tơ một hào tâm tình mâu thuẫn, người thân lúc này đều không ngoại lệ toàn bộ Trầm Mặc." Không cần lại nói thăm dò, "Mụ mụ." Cả Tạ Cụ gì nói, "Mọi người hội đi theo ta xuất hiện ở đây nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vì để cho gia tộc nên đón mới bình minh." "Bình minh?" "Ma ma ma ma." Chất Lốt Kẽ Lĩnh đột nhiên cất tiếng cười to, "Phải không? Đem lão nương vị von thành bao phủ ở gia tộc trên không đêm tối, như vậy coi như đừng trách lão nương không khách khí." Ánh mắt của nàng đột nhiên mãnh liệt, đem linh hồn cho lão nương giao tới. Thế giới nữ nhân mạnh nhất âm thanh kêu lên. Trật Lộc Kẻlin cầm lâu sở sở Nomi chẳng những có thể lấy giao phó linh hồn, càng là có thể cướp đoạt linh hồn. Chỉ cần đối nàng trong lòng còn có bất luận cái gì khiếp đảm, như vậy chặt Trật Lộc Kẻlin liền có thể nháy mắt cướp đoạt đối phương linh hồn. Trật Lộc gia tộc các cán bộ liền thực tế là quá rõ ràng năng lực của nàng, lúc này nhịn không được đã sắc mặt biến hóa. Tại mụ mụ bóng tối sống sót mấy chục năm thuế nguyệt, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền vượt qua đối nàng sợ hãi. Bất quá, quá ngây thơ, mụ mụ Cạ tạ cũ rị mặt không đổi sắc, đã quyết định muốn phản bội mụ Mộ, như vậy loại chuyện này đương nhiên đã sớm là đã tại dự án bên trong. Sau đó Charlotte Kẻ lịn liền thấy hắn những con này chúng nữ nhi từ trong túi móc ra nút bị thai nhét vào trong lỗ tai. Chỉ cần nghe không được linh hồn của nàng Trú Văn, như vậy năng lực cũng liền không thành lập. Mặc dù không cách nào đưa nàng câm âm, nhưng là chỉ cần mình đeo lên nút bị thai liền có thể, đúng không? Charlotte Kẻ lịn răng đều muốn cắn nát. Những này hôn tiểu tử nhóm thật đúng là có chuẩn bị mà tới a, như vậy năng lực của nàng liền không có tác dụng. Ta ý tham gia giữa các ngươi chiến đấu. Cạ Tạ Cù Dì nhìn quanh chiến trường, trọng điểm nhìn một chút cái đồ cùng tóc đỏ, hắn nói, "Ta chỉ muốn giải quyết chúng ta cùng mụ mụ ở giữa sự tình, ta hy vọng các ngươi đừng đến can thiệp ta." "Ta bên này đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề nha." Tóc đỏ cười ha ha nói, "Không bằng nói ngươi giúp ta chia sẻ một cái đại phiền toái, ta ngược lại rất cảm kích ngươi, có hứng thú đợi chút nữa chiến đấu kết thúc về sau uống một chén sao?" "Nô lạc lạc lạc lạc, lạc Lìn, tựa như là bị xem thường a." Cái đồ cười ha ha, "Ngươi cái này con ăn, có phải là cho là hắn chắc ngươi rồi?" Cạ Tạ Cù gì? giống giận, chật lọt giận rốt cục đè nén được. Cái gì tốc độ hạ cày, cái gì cuối cùng chi đạo đại bí bảo lúc này hoàn toàn bị quên hết đi. Trật Lộc Kẻ Liển chỉ muốn để nàng cái này hảo nhi tự trả giá đắt. Dù cho đã phi thường suy yếu, nhưng khi chặt lọt Kẻ Liển tại lựa dẫn mãnh liệt phía dưới bộc phát thân thể lực lượng thời điểm, y nguyên để nàng mập mạp thân thể nhanh giống như là tia điện. Chỉ là nháy mắt sau đó, to lớn trường đao đã hướng phía cả tạ cụ gì đánh rớt. nhưng là đốn đốt. Cả tạ cụ gì trên tam xoa kích, đen nhánh tiệm điện đột nhiên nhảy vọt. Cái gì? Trật biến sắp thời điểm, tam xoa kích đã độ thứ mà tới. Nhu đoàn đồ thứ. Đang Nương theo lấy vạn diện, đại đao ở giữa không trung bay múa. Chương 358, mẹ cung tử. Chương 358, mẹ cung tử. Cái gì? Cái đồ trường lớn hai mắt đôi mắt này, nhìn thấy để hắn chủ nhân khó có thể tin trở diện. Chỉ là một lần công kích ở giữa va chạm, lão bằng Hữu của mình Lǐn tên kia thế mà liền đã cầm không được vũ khí trong tay, để nó bay đến giữa không trung phía trên. Nói đùa cái gì? Dù cho Lǐn tên kia hiện tại đã phi thường suy yếu, ngay cả hạ kỳ đều đã cơ hồ khô kiệt, nhưng là thân thể của nàng lực lượng thế, nhưng không phải nói đùa a. Dù cho không sử dụng trái cây năng lực không sử dụng hạ kỳ cùng kiếm thuật, Lỷ Gia Hỏa này bằng vào thân thể của nàng lực lượng cũng hẳn là vẫn là quái vật tồn tại mới đúng. Cả Tạ Cụ gì có thể làm được chuyện này nguyên nhân chỉ có một cái, tiểu tử này. Nha, ta liền biết. Tóc Độ cười ha ha nói, Cả Tạ Cụ gì gia hỏa này khẳng định cũng đã nắm giữ Hạ Kỳ Bá Vương Quân quanh mà. Hạ Kỳ Bá Vương Quân quanh, chính thức đỉnh cấp Hạ Kỳ ký xảo. Nắm giữ chiêu thức này về sau, đương nhiên liền đã đi vào người mạnh nhất cánh cửa. Cả Tạ Cụ tiểu tử ngươi. Chật lọt kẻ Lỷ một hướng phía Cả Tạ Cụ Dị đập tới thế mà vụng trộm nắm giữ dạng này chiêu thức, khó trách có là gan phản bội lao nương a. Dứt nảy mình đi, mụ mụ, ta thế mà học xong chiêu số này. Cạ Tạ Cụ gì tay trái nhẹ nhàng rung lên, cái này, ngươi chưa từng có dạy qua chiêu số của ta. Mặt đất vỡ ra hóa thành sền sệt niên kỵ bánh ngọt phóng lên tận trời, trực tiếp đem chặt lọt kẽ lỉn cuốn vào. Thức tỉnh. Cạ Tạ Cụ gì trực tiếp cải biến địa hình, đại lượng niên kỳ bánh ngọt hướng trên bầu trời dũng mãnh lao tới, sau đó hướng phía phía dưới nghiêng, mưa như chút nước mà xuống trực tiếp đem chặt lọt kẽ lỉn hoàn toàn bao khỏa. Hỗn tiểu quỷ, chặt lọt kẽ lỉn đang ra sức giãy giụa Lực lượng của nàng là không thể nghi ngờ cường đại, cho dù là vô cùng sền sệt bánh bột lọc cũng bị nàng không ngừng kéo đứt. Nhưng may mắn hay cạ tạ cụ gì chế tạo ra tới niên kỷ bánh ngọt là liên tục không ngừng, hắn đang không ngừng tăng mạnh lấy đối chặt lọc kẻ liền chói buộc. Lìn, người cái này ngu xuẩn. Cái độ giận mắng một tiếng. Vẫn thật là bị phản nghịch nhi tử cho năm sau Nếu như không phải tình huống bây giờ không đúng, hắn thật đúng là nghĩ lại hung hăng chào phúng một chút chặt lọc kẻ liền. Cũng chỉ có giống liền như vậy mới có thể bị con cái của mình cho tung a. Đây quả thực liền cùng nói hắn có một ngày sẽ bị dạ mạ tổ cho đánh bại một dạng buồn cười. Mặc dù bây giờ rất muốn cười, nhưng là bây giờ không phải là cười thời điểm. Nếu như lình thực sự bị cả Tạ Cụ gì cho bắt được, như vậy tiếp xuống hắn sẽ phải một người đối mặt tóc đỏ hạ tại hai người. Mặc dù đối lúc này chật vật chặt lọt kẻ Lิ่น rất khó chịu, nhưng cái đồ vẫn là một cái phi thân đi qua, mong muốn giải cứu nàng. Bất quá tiếc nối chính là nương theo lấy phong, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Sẽ không để cho người đi qua. Tóc đỏ mỉm cười. Tiểu quỷ. Cái đồ cắn răng. Mặc dù tại tất cả mọi người tiêu hao rất lớn hiện tại hắn là muốn chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng mà mong muốn đột phá cái này đản chật đường, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đứn, ngươi cái này ngu ngốc. Mu mu. Chật Lót Kẻ lượn lại bánh mật trong hồ nước không ngừng giãy rựa, nàng hai quyển hồn khí, Lôi Vân rẹ rở cùng mặt trời ập tỏ mẹ tựa giật chói hai vang lên mong muốn bay xuống đi cứu nàng. Hai người các ngươi đừng vướng bận. Bất quá hai người bọn hắn căn bản còn đến không kịp làm cái gì, nương theo lấy một tiếng khó chịu quát nhẹ, mấy khối bánh bích quy trống rỗng bay tới, trực tiếp hình thành hai cái lồng giam đem hai cái hồn khí đều cho đặt đi vào. Là cờ giặc cờ Cả tạ cục đừng cho lão nương ý hình. Mâu trắng viên cầu tử trên người nàng bay ra. Sau đó dung nhập vào cuốn quanh lấy tuổi của nàng bánh ngọt bên trong. Sau đó, ma ma ma ma, bánh mật nhỏ ngọc giang ú oan, tại vui sướng kêu cười. Bọn hắn lập tức bung ra chặt loạt kèn lỉnh, thậm chí hướng phía cạ tạ cụ rỉ quân ngựa tới. Bất luận cái gì không phải sinh mệnh vật thể, chật loạt kèn lỉnh đều có thể giao phó bọn hắn sinh mệnh, sau đó tiến hành điều khiển. Vướng bận. Tam Xoa Kích chỉ là tùy ý vung ngậy, càng nhiều nghiên kĩ bánh ngọt liền đem những này phản nghịch nghiên kĩ bánh ngọt hổ vào. Bất quá vừa mới đem bánh mật nhỏ liền đã chạm tới. Ngắn mập cánh tay kết nối lấy liền tỉ lệ mà nói phi thường nhỏ Nhưng là hiện tại cái này, một viên nho nhỏ nắm đấm bắt đầu huy động thời điểm, không khí lại đều bị nháy mắt đánh xuyên. Cho dù là sức cùng lực kiệt thời khắc, khi chặt loạt kẽ lỉnh vùng vậy lên nắm đấm thời điểm, vẫn là kinh thế hai tục lực lượng. Sừng bánh mật. Cạ tạ cũ rỉ cánh tay biến thành hình vòng, đen nhánh hạ kỳ quấn quanh trên đó, kia chớp màu đen nhảy vọt ở giữa, hắn huy quyền. Vành. Hoa. Nương theo lấy trống khổ, chặt loạt kẽ lỉnh bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cho dù là cường đại như nàng, tại hạ kỳ hao hết tình huống dưới, đối mặt đã nắm giữ hạ kỳ bá vương quanh cạ tạ cũ cũng chỉ có thể đổ lâm vào tính áp đạo bất lợi của diện. Thời đại của ngươi đã kết thúc, mụn mụn. Cả tạ củ dị thân ảnh náy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chốc mắt liền đã tiếp cận bị đánh bay chặt lọt kẹt linh. Là sổ dị. Cả tạ củ dị cái này phi chính phủ nhân viên sử dụng lên cái này đưa tới, thậm chí so chính phủ đặc công còn muốn càng thêm thuần thụ. Tiểu quỷ. Chặt lọt kẹt linh cơm thét, mặc dù người còn tại giữa không trùng, nhưng là mập mạp thân thể lại đột nhiên xoay chuyển, lại là một quyền đánh tới. Bất quá một quyền này lại đánh hụt. Cả Tạ Cụ Dĩ giữa người vơ ra một cái độc lớn, để chật lọt Kẽ Lỉn năm đấm suýt qua, sau đó thân thể của hắn biến làm bánh mật, trực tiếp đem chật lọt Kẽ Lỉn cả người cho cuốn quanh một vòng. Lại xuống một giây, nguyên bản khí thế hùng hổ chật lọt Kẽ Lỉn đột nhiên biến sắc, thân thể đã mềm mềm ngã trên mặt đất. Bánh mật từ chặt lọt Kẽ Lỉn trên thân rút ra, một lần nữa ngưng tụ thành cả Tạ Cụ Dĩ bộ dáng. Cái này, đây là Chật lọt Kẽ Lỉn suy yếu nói, Hải Lâu Thạch. Trên cổ tay của nàng đã mang lên một chiếc vòng tay, một con có siêu cao độ tinh khiết hải lâu thạch chế tạo vòng tay. Thậm chí căn bản không cần đến làm thành cổ tay bộ dáng. Làm năng lực giả chất luật tệ liển chỉ là đeo lên cái tay này vòng tay về sau, liền đã không có chút nào năng lực hành động. Dừng ở đây, Mộ mụ. Cả Tạ Cụ Dị rất bình tĩnh đang hành động trước đó lo lắng hẳn bạn, trong lòng một mực tràn ngập thấp vọng. Nhưng là thực sự hợp lý hành động sau khi bắt đầu, lại phát hiện chuyện này xa xa không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Cũng đúng, mụ Mộ cũng sớm đã tại trước đó chiến đấu bên trong sức cùng lực kiện, hạ kỳ đều đã cơ hội sử dụng không ra. Tại đối mặt nắm giữ lực lượng mới mình thời điểm, cho dù là chính diện chiến đấu, cũng chỉ có thể quân lính tán dã. Chớ nói chi là mình còn đặc biệt vì nàng chuẩn bị hải lâu thạch. Giờ khác này cả tạ cụ gì trong lòng rất bình tĩnh. Hắn vốn cho là thực sự làm được sau chuyện này hắn hội rất kích động. Nhưng là trên thực tế nhưng trong lòng tựa như bình tĩnh mặt nước một dạng không có chút rung động nào. Sau đó, khoe miệng của hắn hơi câu. Sau đó, chính là mới tinh tương lai. Hốn đàn. Chắc lót kẻ lìn đã không thể động đậy, nhưng là một đôi mắt ý nguyên như là ác lang một dạng gắt gao trừng mắt cả tạ cụ gì. Lìn. Người cái này ngu xuẩn đang dở cho quý gì. Giống như nàng không thể tiếp nhận còn có mặt khác một tên. 359 359 đầu voi đuôi chuột. 359, đầu voi voi chuột- chuột Như vậy tình huống coi như có chút không ổn a. đồ hung hăng một gậy đánh lui Tóc Đỏ, sau đó hắn quay đầu nhìn xem đổ vào cạ tạ cụ gì bên cạnh chân chặt lọt Kẻ liền nhịn không được gầm thầm căm giận. "Linn, ngươi thằng ngu này làm sao dễ dàng như vậy liến thất bại? Ngươi thật đúng là cho lão tử lưu lại một cái thật lớn cục diện dối rắm a." Dù cho ngươi hồn đản nhi tử ở sau đó sẽ không tham dự vào về sau chiến đấu bên trong, nhưng là lão tử một người làm sao đi đánh bại Tóc Đỏ cùng hạ cái hai tên khốn kiếp này? Kaido mặc dù tự cao tự đại, nhưng là cũng không có bằng đến cho là mình một người có thể đánh bại hai cái cùng hắn đồng cấp cao thủ chỉnh độ. Cho nên hiện tại phải nên làm như thế nào? Cái đồ rơi vào trờm mặc. Nha, thật sự là không tầm thường a, nhanh như vậy liền tháng sau. Tóc đỏ cười ha ha, thật sự là ghê gớm nha, cả tạ cũ gì. Mặc dù chất kẽ Kẻ đích thật là đã đến gần mệt kiệt lực tình trạng, nhưng là có thể dễ dàng như vậy đưa nàng cầm xuống, thế nhưng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là dã rời quái vật, đó cũng là quái vật a. Như vậy cục diện bây giờ liền đã hoàn toàn xoay chuyển tới. Hạ Tắc khẽ miệng cũng câu lên một vòng có chút hăng hái tiêu hắn nhìn về phía cái đồ, cho nên tiếp xuống sẽ là cái dạng gì phát triển đâu? Đáng chết. Cái đồ răng Lǐn, hắn đột nhiên kêu to, nhìn cách đó không xa chặt lọt kẻ Lǐn, đường trách lao tử không coi nghĩa khí ra gì à. Như thế kêu to về sau, đám mây từ trên người hắn lan tràn mà ra, đem hắn thân thể cu lên, trong một chớp mắt liền bay lên bầu trời, hướng phía nơi xa bờ biển mà đi. Hỗn đản tiểu tử. Bởi vì mặc lên Hải lâu thạch trở nên rất suy yếu chặt lọt kẻ Lǐn nhìn xem bay lên không chúng cái đồ chửi ầm lên. Rõ ràng là ngươi cái này hỗn đản mời lão nương tới hỗ trợ, kết quả hiện tại lão nương gặp rủi do, ngươi ngược lại là không do dự chạy trốn. Hả? Chạy trốn sao? Tốc độ trừng mắt nhìn Ta coi là bằng cái độ tính cách gặp lại chúng ta quyết chiến đến cuối cùng. Giả hỏa này cũng không phải cái kẻ ngu, không có phần thắng chút nào chiến đấu, căn bản không có tiếp tục tất yếu. Hạ cái cười nhạo một tiếng, cùng trên biển truyền lại nghe ngang ngược thô hào hình tượng khác biệt, chân thực cái đồ cần phải giả hòa hơn nhiều. Lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đã thua không nghi ngờ. Vậy còn không như lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cái độ nhanh như chấp thoát ly chiến trường, sau đó bay đến bên bờ biển. Cái đồ tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi kia Cố Hạ vương là Đồng dạng sức cùng lực kiệt, cùng băng hải tặc tóc đỏ đã tách ra thành hai bên riêng phần mình cảnh rắc bách thú thuyền hải tặc bên này, Kim lập tức đập cánh bay lên lớn tiếng hỏi thăm. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện cường đại hạ kỳ bá vương thực tế là để hắn giật mình tê lên. Dù sao kia một cố hạ kỳ bá vương cùng chặt lọt kẽ lỉn triển khai xung đột, mà chật lọt kẽ lỉn là minh hữu của bọn hắn. Trở về, cái đồ không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra đám mây, đem các bộ hạ toàn bộ đều cho lại, sau đó mang theo bọn hắn cùng một chỗ bay lên bầu trời. Cho nên, kết quả cuối cùng là thất bại sao? Đọ Phật Lạp Mỹ ngổ dã rời tiểu tử phản bội lỉn. Tại tất cả mọi người tình trạng kiệt sức thời điểm, làm cải biến chiến trường mâu chốt lực lượng xuất hiện. Cái đồ nói như vậy, như vậy sao? Đọ Phượng Lạc Mị Ngộ còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, ai cũng không thể dự liệu được, thế mà lại phát sinh loại tình thế này. Cái này sẽ phải náo như ta, một hơi xuất hiện hai cái mới hoàng đế. Đây chính là cái gọi là thời đại mới đi. Băng Hải tắc tóc đỏ các thành viên cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là lặng lặng đưa mắt nhìn Băng Hải Tặc Bạch thú rời đi. Vô luận như thế nào, cái này liền xem như kết thúc đi. Dạ sụp cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tứ chi mở ra, a a Ta đều không nghĩ tới mình lại có thể kiên trì nổi nha, dạng này kịch liệt chiến tranh. Tại cái này về sau có lẽ cũng không có cái gì người dám tới tìm chúng ta gây phiền phức. Mẹ mạn dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi ở bên bờ biển, cho mình đốt một điếu thuốc, bắt đầu thôn vân thủ vũ. Lần này bị bọn hắn chỗ đánh lui thế, nhưng là cái độ cùng chặt lập tẹn lìn. Lần này về sau đem không có bất kỳ cái gì người lại có thể chất vấn bọn hắn hải tạc hoàng đế danh hiệu. Như vậy trên thế giới này cũng rất ít sẽ còn có dám đối bọn hắn có ý đồ gì ra họa. trưởng bên kia thế nào rồi? Đồng dạng tên liệt ngã xuống trên mặt đất lũ kỳ rủ hỏi. Ai biết được? Bẻ màn chậm rãi luôn cái vòng khói, lại khái là tại cao hứng bừng bừng trò chuyện đi. Hòn đảo trung ương. Ha ha ha, vô luận như thế nào lần này thật sự là muốn cảm tạ hỗ trợ của người à, Cạ Tạ Cụ gì? Tóc đỏ không có chút nào che dấu nằm trên mặt đất, cười ha hả ngước nhìn bầu trời. Bên cạnh hắn, Hạ Kệ ngược lại là rất chú ý hình tượng ngồi xếp bằng. Không cần đến, có lẽ hẳn là ta đối với người nói tạ ơn mới đúng. Cả Tạ Cụ Tử duy trì lấy tứ tỉnh, dùng bánh mắt đem chặt lọt kẻ liển cho tóm lấy, nếu như không có ngươi, như vậy ta muốn đạt thành mục đích của ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có kinh lịch trước đó ác chiến để mụ mụ trở nên suy yếu. Như vậy mình là tuyệt không có khả năng chính diện chiến thắng nàng. Cạ Tạ Cụ gì rất rõ ràng điểm này. Cho dù hắn nắm giữ Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh ký xảo, nhưng là loại kỹ xảo này mẹ của hắn cũng sẽ với lại vô cùng thuần thục. Tại cơ sở tố chất tính áp đảo bất lợi tình huống giới, hắn làm sao có thể thắng được hắn mẫu thân. Đại khái nhiều lắm là chính là bằng vào đoán được tương lai Hạ Kỳ quan sát cùng mẹ của hắn đánh cái miễn cưỡng duy trì bất bại cục diện thôi. Ha ha ha ha, vậy coi như là giúp đỡ cho nhau đi. Tóc đỏ hào sảng cười to, như vậy, Cạ Cụ Dị muốn hay không tới mở yến hội a? Không cần. Cạ Cụ Dị lắc đầu. Một trận chiến này tin tức đại khái rất nhanh liền biết lưu truyền đến trên đại dương bao la, ta phải nhanh trở về tổ tổ lên đi duy trì của diện. Dạng này a. Tóc đỏ ngồi dậy, hắn cười gật gật đầu, kia liền lần sau đi, ngược lại, chúng ta đã là bằng hữu, đứng hay không? Cạ Tạ cụ rỉ cười cười, sau đó mang theo các đệ đệ muội muội quay người rời đi. A. Rốt cục kết thúc. Tóc đỏ duỗi lưng một cái, tiếp xuống nhưng phải muốn cử hành cái thịnh đại nhất tiến hội hào hào chúc mừng một chút mới được a. Mithat, người có lẽ sẽ không đội vã rời đi, đi. Hạ Tạ miệng hơi câu, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi chiến đấu dùng yến hội tới làm kết thúc, cũng không thể Tiến hội, có thể hay không để ta cũng tham dự đâu?" Tiếng cười từ một bên chuyển đến. Tóc đỏ cùng Hạ cậy đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy cái nào đó ra hỏa chậm rãi từ không chung rơi xuống. Hạ Kệ đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh hỉ sát thái. "Nha." Tóc đỏ nhãn tỉnh sáng lên, hắn đồng dạng vui mừng nói, "Vợ gì tận? Người tại a?" "Đương nhiên, mặc dù không thể trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, là ta đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ trận này đặc sắc chiến đấu." Như vậy tình huống coi như có chút không ổn a. Kai Đồ hung hăng một gậy đánh lui Tóc Đỏ. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem đổ vào cạ tạ cụ rị bên cạnh chân chặt lọt lẽ liền nhịn không được âm thầm căn giận. "Lìn, ngươi thằng ngu này làm sao dễ dàng như vậy liền thất bại? Ngươi thật đúng là cho lão tử lưu lại một cái thật lớn cục diện dối rắm a. Dù cho ngươi hôn đảng nhi tử ở sau đó sẽ không tham dự vào về sau chiến đấu bên trong, nhưng là lão tử một người làm sao đi đánh bại tóc đỏ cùng hạ cái hai tên khốn kiếp này? Cái Đồ mặc dù tự cao tự đại, nhưng là cũng không có bằng chứng đến cho là mình một người có thể đánh bại hai cái cùng hắn đồng cấp cao thủ trình độ. Cho nên hiện tại phải nên làm như thế nào?" Cái đổ rơi vào trầm mặc. "Nhà Thật sự là không tầm thường a, nhanh như vậy liền thắng sau. Tóc đỏ cười ha ha, thật sự là ghê gớm nha, cả tạ cũ gì. Mặc dù chất lốt Kẻ đích thật là đã đến gần mệt kiệt lực tình trạng, nhưng là có thể dễ dàng như vậy đưa nàng tầm xuống, thế nhưng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là dã rời quái vật, đó cũng là quái vật a. Như vậy cục diện bây giờ liền đã hoàn toàn xoay chuyển tới. Hạ Tắc khẽ miệng cũng câu lên một vòng có chút hăng hái tiểu dung, hắn nhìn về phía cải đồ, cho nên tiếp xuống sẽ là cái dạng gì phát triển đâu? Đáng chết. Cái đầu răng. Linh. Hắn đột nhiên kêu to, nhìn cách đó không xa chật lọt Kẻ Lindick.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 Băng Hải Tặc tốc độ chủ hạng, tàu Z Fortress lúc này liền lẳng lặng dừng sát ở bên bờ biển. Băng Hải Tặc tốc độ hải tặc nhóm trên thuyền đảo lấy bong tàu gieo họ kêu gào. "Cố lên a." Già Không Đồng nhất thật sớm trong tay liền cầm lấy một bình rượu một bên hướng miệng bên trong rót, một bên sắc mặt đỏ bừng họ hét. "Hai bên đều phải cẩn thận cố lên a." Trên bờ biển đứng hai người. Vợ gì Tất cùng Hạ cách một khoảng cách xa xa nhìn nhau. Tốc đỏ đứng ở một bên, hắn có chút đau đầu đối Bờ Gi Tất nói, "Thật sự là xin lỗi a, Bờ Gi Tất, rõ ràng là ta thiếu mị hạt gia hỏa này điều kiện, kết quả bây giờ lại muốn để ngươi tới giúp ta hòa lại." Cũng không quan trọng. Bợ Tử Tất cười cười, lệ nhất thế giới đại kiếm hào đến cùng có được cái dạng gì thực lực, ta cũng rất muốn muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút. Tối hôm qua hạ cái hướng bở Tử tự đưa ra luận bàn yêu cầu. Lúc đầu đây là xả đáp ứng chuyện của hắn, nhưng là khi nhìn đến Bợ Tử tự về sau, hắn liền mất đi cùng tóc đỏ giao thủ hào hứng, ngược lại muốn cùng Bợ Tử tự chiến đấu. Dung Hạ Khải tới nói, đã có cái càng mạnh ra hỏa ở đây, vì cái gì còn muốn đi cùng kẻ yếu giao thủ đâu? Cũng chính là tóc đỏ tính tính tốt, không phải đổi lại cái đồ cũng sớm đã cùng hắn ra tay đánh nhau. Bợ Tử đáp ứng hắn khiêu chiến, coi như là giúp xả hoàn lại cái này một phần ơn tình. Với lại cùng trên đại dương bao la đại bộ phận quái vật đều đã giao thủ qua, Hạ Cậy đúng lúc là cái số ít ngoại lệ. Coi như là góp độ dám đi. Thế giới mạnh nhất đại kiếm hảo, đánh giá một chút kiếm của hắn cũng không tệ. Vậy các người đều chú ý một chút. Tóc đỏ nhìn một chút Bợ Tử, lại nhìn một chút Hạ Cậy, nghiêm túc căng dặn, đừng làm quá mức lửa. Chỉ là luận bản tính chất chiến đấu, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy trong hai người này có bất kỳ một cái thụ thương. Yên tâm tốt. Bợ Tử cười nói, rất nhanh liền biết kết thúc. Thật đúng là cái náo nam nhân. Hạ Cậy khỏe miệng hơi câu, kiếm trong tay trên mũi dao đã lên Hạ kỳ. Vậy liền hảo hảo để ta kiến thức một cái đi. Ngươi xứng bá thăm hại lực lượng. Hắn đã bắn ra. Bở Dĩ Tật khẽ cười một tiếng, Hỏa Hồng Lân phiến bắt đầu ở mặt ngoài thân thể sinh trưởng mà ra. Như là đã đáp ứng Hạ Kệ muốn toàn lực ứng phó cùng hắn chiến đấu, như vậy coi như không thể tùy ý đối đãi. Hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt Hạ Kệ đã lén đến Bở Dĩ Tật trước mặt, chân phải đạp thật mạnh điệu, mặt đất tùy theo vỡ nát, đại lượng nham thạch bị chấn bên trên giữa không trung đồng thời, hào không gian phảng phất đều ra, đến Bở Dĩ chém vào tới. Nắm chặt nắm Điện quang bắt đầu nhảy vọt, sau đó hắn chỉ là huy quyền. Ven, nắm đấm cùng lưỡi dao cách không va chạm, khoái động khí lãng tứ tán ra, dừng ở bên bờ biển Z Fortress sau bị trực tiếp thổi ra ngoài, trên biển cả tới lui đi xa. Hoa hoa hoa, cái này cái gì lực lượng a? Hai người kia cũng quá khoa trương đi. Dạ Sộp kém chút bị rượu sợ Hai người kia xem ra cũng sẽ không so thuyền trưởng yếu a. Ha ha ha ha, Lucky, nhìn thấy thế giới cấp cao nhất đỏ sức. Lucky dù đón cuồng phong cười ha cuối cùng ai sẽ là người thắng đâu? Đương nhiên là Baji ta. Trong miệng một lời âm thanh từ đồng bạn bên cạnh nhóm trong miệng chuyển đến. Nam nhân kia, thế nhưng là để sạc đều mặc cảm a. Bẻ màn chậm rãi cuốn cái vòng khói. Bên bờ biển, hai người chỉ là một lần va chạm liền để bờ biển đều trở nên vỡ vụn ra, Hạ Kệ thân ảnh mang theo cùng phòng về sau rút lui. Tút khoa trương lực lượng. Hạ cái nhịn không được kinh hô. Cố lực lượng này, dù cho chặt lọt kẹ Lĩnh cũng còn kém rất rất xa. Ngư nhân bợ gì tớ, cường đại cỡ nào ra hỏa, còn không có kết thúc nha. Quái vật từ trên trời giáng xuống, một cước hướng phía Hạ Kệ đạp tới. Hắc. Hạ Kệ phấn cười cười, sau đó hắc dao hất lên đàng. Hồn đạo tiếp tục chấn động. Nô! thực sự đủ khoa trương. Tóc đỏ đứng tại hai người giao chiến khu vực bên ngoài, nhịn không được tìm tòi lên cảm, so với trước năm trở nên mạnh hơn. Lực lượng Hạ Kỳ đều trở nên càng mạnh. Mị hạt Giá Hỏa này bị hoàn toàn áp chế lại a? Vỡ gì tất cùng hạ cái chiến đấu ngay từ đầu liền không tồn tại cháy bóng thuyết pháp. Hắn về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Hạ Kỳ bên trên cũng không hề yếu. Hạ Kỵ bị không ngừng mà đánh cho về sau rút lui. Cái này liền thực tế là quá khoa trương. Dù sao tóc đỏ tự nhận Hạ Kỵ gia hỏa này vô luận như thế nào cũng là có được cùng hắn cơ hầu ngang hàng lực lượng. Tại trước đó chiến đấu bên trong dù cho đối mặt chặt lọt kẻ liển cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhưng là bây giờ tại đối mặt bờ Dĩ Tật thời điểm lại bị hoàn toàn áp chế, cái này không liền nói rõ bờ Dĩ Tật gia hỏa này đã có được đồng dạng có thể áp chế lại chính hắn lực lượng sao? Tốc Đỏ lưu lưới. làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Rõ ràng năm ngoái cũng còn không có khoa trương như vậy. Gia hỏa này thân thể thiên phú đến cùng có bao nhiêu khoa trương a, so cái đồ chặt lọt kẻ liển còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tóc Đỏ cũng không rõ ràng Bở Dĩ Tật thiên phú Năm nay 22 tuổi Bở Dị Tật không sai biệt lắm đã phát dục hoàn toàn, nhưng là thân thể bởi vì huyết thống dung hợp chỗ sinh ra các loại mới khí quan cũng không có theo thân thể phát dục thành thục mà đồng dạng thành thục. Bọn chúng y nguyên ở vào cao tốc phát dục kỳ. Cho nên, cái này đương nhiên Bở Dị Tật lực lượng đồng dạng ở vào cấp tốc tăng trưởng kỳ. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Liên tục bại lui hạ kỵ miệng bên trong lớn tiếng tán thưởng, loại lực lượng này đã hoàn toàn không phải chặt lọt kỵ lìn có thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn đồng thời cùng chặt lọt kỵ lìn cùng Bở Dị Tật giao thủ qua hạ kỵ đích thật là có tư cách đối bọn hắn thực lực của hai người làm ra bình phán. Nếu như muốn đánh bại ta, vẫn là xuất ra lực lượng cường đại hơn đi." Hạ Cậy cười lớn, trên lưới đao đen nhánh thiểm điện bắn ra. Các kiếm sĩ đỉnh cao nhất, đương nhiên cũng là không tầm thường bá giả. Như vậy, tiếp xuống liền toàn lực ứng phó. Bở Dĩ Tất Niết miệng cười cười. Trước nay chưa từng có sáng lạn điện quang từ cánh tay phải của hắn phía trên nhạy vọt đi lên, bức lên nhảy vọt phảng phất từng đầu lôi đình chi long một dạng hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Dòng điện thôi động đã vận chuyển tới cực hạn. Sau đó là, chứa đựng ở thể nội năng lượng bắt đầu điều động. Dòng điện thôi động áo nghĩa vương giả sờn kèn. Chỉ cần huy quyền liền đầy đủ. Và anh, Cái đó không xa trên mặt biển tàu Z Fortress bong tàu phía trên, băng Hải tóc đỏ các cán bộ lúc này toàn bộ trừng lớn hai mắt. Đó là cái gì a? Giữa không đành lòng không được ghé vào bong tàu bên trên, dối cổ nhìn phía trước nhìn ra xa. Một tiêu chớp nhảy vọt cổ sáng từ ở trên đảo mở đầu, trực tiếp lướt qua mặt biển, một đầu hướng phía biển cả nơi xa gạo thét mà đi. Trung sáng cũng không có sát mặt biển, nhưng lại trực tiếp trên mặt biển mang theo một đầu khoảng cách cực lớn đợi đến cổ sáng đều biến mất ở chân trời về sau, cuồn bão phong lúc này mới bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khói động. Bang Hải tóc đỏ trên thuyền hơi yếu chút các cán bộ lúc này ngay cả con mắt đều có chút nờ no không ra. Chương 362, mục tiêu là cuối cùng chi đảo. Chương 362, mục tiêu là cuối cùng chi đảo. To lớn ánh sáng róa mắt trụ đã chậm rãi tiêu tán, nhưng là trên mặt biển to lớn sóng cả y nguyên mãnh liệt không ngừng. Tại băng hải tốc tốc đỏ trở thành hoàng đế quá trình bên trong chinh phục trên đại dương bao la vô số mưa to gió lớn tàu Z Fortress lúc này ở cái này sóng cả bên trong lao đảo, tựa như lúc nào cũng hội luậtút dáng vẻ. Mạnh quá mức đi. Bở gì tật ngươi cái tên này? Làm phán định tốc độ nghẹn học nhìn chân trối, không được nghẹn ngào ho Một kích này nếu như là rơi vào hòn đảo lên, chỉ sợ tòa hòn đảo này đều sẽ bị trực tiếp đánh xuyên qua. Chỉ là huy quyền liền có thể phát huy ra lực lượng như vậy, Bỡ Tử tật ra hỏa này, quá mạnh đi. Tốc độ phi thường chính xác tin, nếu như là chính hắn chính diện chịu một kích này, chỉ ít cũng phải muốn trọng thương. Đây đã là hoàn toàn áp đảo các hoàng đế phía trên lực lượng. Hô. Bỡ Tử tập chậm rãi thua một hơi, giải trừ năng lực, khôi phục nguyên bản bộ dáng, cũng đã không sai biệt lắm đi. Mặc dù chỉ dùng một nửa năng lượng, nhưng là nếu như là mình bây giờ, loại trình độ này hẳn là cũng đầy đủ hạ kệ nhận thức đến chiến Đương nhiên, tháng bại đã phân. Bỡ Tử phía trước, một đầu khoảng cách cực lớn chậm rãi lan tràn ra, một mực kéo dài đến trong nước. Tại hồng câu biên giới, Hạ Kệ đã bình tĩnh đem dao một lần nữa quăng về đến phía sau. Trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, bởi vì vừa rồi một kích kia hoàn toàn liền không có rơi vào trên người hắn, mà là từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Loại trình độ này lực lượng tuyệt không phải hiện tại ta có thể chiến thắng. Hạ Kệ lắc đầu, sau đó, nụ cười sáng lạn trên mặt của hắn nở rộ, thật sự là không tầm thường a, vợ gì tốt. Là người hoàn toàn thắng lợi. Không cách nào thừa nhận mình thất bại, kia là kẻ yếu mới có thể làm sự tình. Tuy không từ bỏ đối với thắng lợi khát vọng, nhưng là cũng tuyệt không phủ nhận thất bại tiền đến, đây mới là cường giả có lẽ có tâm thái thật sự là quá tuyệt, trên thế giới này thế mà còn có người cường đại như vậy ra hỏa. Hạ Kệ một bên hướng phía bên này đi tới, một bên liên thanh tán thưởng, ta đã thật lâu không có cảm thấy thế giới này là tươi đẹp như vậy. Bởi vì có cường đại hơn mình ra hỏa cho nên đã cảm thấy thế giới rất mỹ hảo, tốt tốt, đã biết người là cái không tầm thường chiến đấu cùng. Tốc Đỏ, cho dù là năm ấy Roger cũng không có bở gì tật mạnh như vậy a. Hạ Kệ có đầu hỏi Tốc Đỏ. Nha. Tốc Đỏ nắm tóc, sau đó bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ thật sự là như thế. Cho dù là Roger thuyền trường, cho dù là lúc tuổi còn trẻ râu trắng cũng tuyệt đối không có nguyên ép hải tặc hoàng đế đẳng cấp bọn quái vật thực lực gã Bỡ Dĩ Tật, ngươi cái tên này." Tóc đỏ nhịn không được cười ra tiếng, không hề nghi ngờ, "Bỡ gì Tật ra hỏa này đã là mạnh nhất." "Mạnh nhất sao?" Hạ cái cười ha ha một tiếng, "Bỡ gì Tật chú ý tới hắn nhìn mình ánh mắt phi thường nóng bỏng, đây không phải cũng không tệ mà." Nhìn thấy ngọn núi cao hơn, mới có tiếp tục leo lên dục vọng. Xem ra là bị để mắt tới. Bất quá bờ gì Tật cũng không chút nào để ý chính là, ngược lại đều đã có một cái cự nhân vương không phải sao? Lại nhiều cái hạ kệ cũng không quan trọng. Như vậy, là đến nên nói gặp lại thời điểm. Bỡ Dĩ Tật lưng một cái, Chuyện bên này đến nơi đây liền xem như kết thúc. Hở. Nhanh như vậy liền vội vã muốn rời khỏi sao? Yến hội mới mở một đêm a. Tóc đỏ rất không hài lòng mà nói. Bợ Tử Tất Liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này cùng Mộ Dương tiểu sư đệ là cá mẹ một lửa, là thuộc về loại kia mở yến hội có thể liên tục mở mấy ngày mấy đêm loại hình. Hiện tại nhưng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Bợ gì Tất Lắc đầu, kế tiếp còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chuyện rất trọng yếu? Tốc Độ nhíu mày. Hắn cũng không hỏi, nhưng là Bợ Tử Tất cười nói ra tới, tiếp xuống ta chuẩn bị tiến về cuối cùng chỉ đạo. Hờ? Tốc độ nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Hạ Kệ cũng sắc mặt cứng nhắc. Hai người đều có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không nghe lầm. Bởi gì Tật Gia Hỏa này có phải là muốn nói hắn muốn đi trước cuối cùng chi nào tới? Bỡ gì Tật cười khẽ, "Thế nào? Sao? Muốn cùng ta cùng đi sao?" "A cái này." Sau đó, tàu jet phớt bong tàu bên trên, tóc đỏ nhìn xem Bỡ gì Tật phóng lên tận trời trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầng mây thân ảnh, hơi xúc động thở dài. "Vi, giống như đã tới không kịp a." Bỡ Gỉ cũng không có trực tiếp trở về đạo ngư nhân, hắn đi hộ lệ cả cái đảo. "Totolen, quốc gia này đã nên đón biến đổi lớn." Xuất chinh hạm đội đã trở về, nhưng là cũng là bởi vì bọn hắn trở về, để quốc gia này có biến hóa long trời lở đất. Chật lọt kẻ gia tộc các vị đám đại thần tiến ô, nữ vương chật lọt kẻ liền bị bệnh, cho nên thoái vị tu dưỡng, từ gia tộc thứ tử Cạ Tạ Cụ Dị kế thừa tổ tổ lên quốc vương vị trí. Hắn cũng đồng dạng tự động trở thành bí ở Môn Đoàn Hải Tặc tuyển trưởng, kế thừa hải tặc hoàng đế danh hiệu. Sinh hoạt ở quốc gia này các cư dân đều bởi vì bất thình lình biến hóa mà có ít người tâm hoảng sợ, nhưng là sau đó trong vương cung liền truyền đến tin tức. Từ nay về sau sinh hoạt ở quốc gia này, đám người mặc dù y nguyên cần thuế, nhưng là nộp lên khoản không cần lại dùng tuổi thọ của bọn hắn tới thanh toán. Thế là, vốn là còn chút kinh hoàng đám người lập tức liền bắt đầu gieo hò lên cả tạ cụ gì quốc vương và thuế. Bất quá so với sinh hoạt ở quốc gia này cư dân bình thường nhóm, càng quan trọng đương nhiên vẫn là chặt lọt kẻ gia tộc các cán bộ, cũng chính là quốc vương điện hạ các huynh đệ tìm hội. Cho nên, hỗ lệ cả kẻ đảo nơi nào đó không người bên bờ biển, bờ gì tật ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, có chút hăng hái mà cười cười hỏi, gặp gặ Cạ Tạ cụ gì đứng tại hắn phía sau một cái khác khối trên đá ẩm, vừa mới lên ngôi vì tổ tổ lệnh quốc vương cái này, nam nhân trên mặt ngược lại là không có cái gì vui sướng cùng hưng phấn thần thái, hắn chỉ là bình tĩnh nói, "Sự thật chứng minh so với mụ mụ, vẫn là ta càng làm cho các huynh đệ tỷ muội tín nhiệm." "A, chuyện đương nhiên." Bỡ gì tất gật gật đầu đương nhiên, Cạ Tạ cụ gì mới là chật lọt kẻ gia tộc thụ nhất thành viên gia đình nhóm yêu quý người. Chật lọt kẻ gia tộc các huynh đệ tỷ muội đối với chặt lọt là kính sợ, mà đối với Cạ cụ gì mới là yêu quý. Chính phủ đã ngửa không ngừng vó liên lạc qua ta. Cạ Tạ Cụ gì nói, "Bọn hắn hy vọng ta cùng Mụ Mụ một dạng cùng bọn hắn ngay cả lên tay đến, cùng một chỗ đối phó ngươi." Ta đáp ứng. "Rất tốt." Bợ Tử Tất cười ha ha một tiếng, kia đến lúc đó nhất định có thể cho chính phủ một cái to lớn kinh hỉ. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem cả Tạ Cụ gì, "Bất quá ngươi thế, nhưng phải cẩn thận một chút, nói không chừng chính phủ hội đối mẹ của ngươi có ý nghĩ gì." Cạ Tạ Cụ gì nhẹ gật đầu, "Ta biết, ta để Bợ Dụ Lị đem Mụ Mụ nhốt tại kính thế giới bên trong, trừ Bợ Dụ Lị bên ngoài không ai có thể tiếp xúc đến nàng." Hắn dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, "Về phần Bợ Dụ ta sẽ để cho nàng một mực đi theo bên cạnh ta." và, chết nguội không? Bợ gì tất Đúng, thứ ngươi muốn. Cả cụ gì đem một xấp giấy ném cho bợ gì tất Đức. Nha. Tạ. Vợ gì tất tiếp được cái này xấp giấy, nụ cười trên mặt đã không cách nào che giấu. Như vậy, bốn khối tảng đá liền đã góp đủ. Cuối cùng liền chỉ còn lại giải đọc trên tảng đá nội dung người. Chương 363, mục tiêu là nhị cổ Robin. Chương 363, mục tiêu là nhị cổ Robin. gì tất rời đi tổ tổ trở về đảo ngư nhân, tại cả tạ cụ gì đem cuối cùng mục tiêu lịch sử chính văn dập giao cho hắn về sau, bốn khối bản chỉ đường hắn liền đã tập hợp đủ. Sau đó chỉ cần lại tìm đến một cái có thể giúp hắn phiên dịch cổ đại văn tự người, sau đó liền có thể thu hoạch được cuối cùng chi đạo vị trí, từ đó đi tìm tới trong truyền thuyết kia đại bí bảo trở thành mới vua hải tặc. A, không. Vua hải tặc cái gì, vẫn là thôi đi. Mộ Râm tiểu sư đệ nói vua hải tặc là trên thế giới người tự do nhất, nhưng là bờ dị tất khắp vọng cũng không phải là cá thể tự do. Bợ dị tất bức trên trở về đảo ngư nhân con đường đồng thời, liên quan tới phát sinh ở thế giới mới cái hoang đạo kia bên trên ba cái hoàng đế ở giữa hỗn chiến tin tức hiện rốt cục truyền khắp toàn thế giới. Trận chiến tranh này quá trình vốn chính là trên thế giới tất cả mọi người đang chú ý. Mấy hải tặc hoàng đế cùng vốn có hoàng đế ở giữa quyết đấu đỉnh cao, ai cũng đang mong đợi đến cùng cuối cùng ai sẽ là người thắng cuối cùng. Nhưng khi chiến tranh kết quả thực sự xuất hiện thời điểm, trên đời đám người y nguyên trận mắt hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Trật Lọt Kẻ Lình thế mà cũng gia nhập vào trận kia chiến tranh bên trong sao? Cho nên tóc đỏ bên kia, nguyên lai like là đối mặt hai cái hoàng đế vây công sao? Làm sao lại như vậy? Tóc đỏ bên kia không phải cũng có hạ cậy làm viện thủ sao? Quái vật kia thực lực hoàn toàn không thể so chặt Lọt Kẻ Lình đi. Trước đó ai có thể nghĩ đến băng hải đỏ cùng băng hải tặc thú chiến tranh cuối cùng thế mà lại diễn biến đến dạng này quy mô đâu? Nhưng là cuối cùng vẫn là tốc độ thu hoạch được thắng lợi a. Chỉ có thể nói cái đổ có chút xui xẻo, cả Tạ Cụ Dĩ tên kia vừa vặn ở thời điểm này hướng chặt lọt kẻ Lĩnh khởi xướng phản loạn a. Như vậy cả Tạ Cụ gì tên kia liền hoàn toàn cướp đoạt chặt lọt kẻ Lĩnh di sản, hải tặc hoàng đế vị trí thay người á. Thế giới mới, thật là trở nên càng ngày càng hỗn loạn a. Mọi người cũng chỉ có thể đủ như thế cảm thán. Vốn là hỗn loạn thế giới mới hiện tại nhiều một vị mới hoàng đế, lại đổi một vị lao hoàng đế. kia phiến tiếp xuống lại lại biến thành cái gì bộ dạng đâu? Mọi người khó mà suy đoán. Ngay tại thế giới mới biến đổi lớn làm cho cả thế giới đều sôi trào thời điểm, Bợ Tử Tất cũng đã trở lại đảo ngư nhân, hắn gọi tới Dị Bệ ấy đại ca cùng Tệ Rỗ Rồ. Cho nên hiện tại cả Tạ Cụ Dị tên kia thực sự đã thành công rồi. Vừa mới gặp mặt Tệ rộ Rồ liền không kịp chờ lại nói, "Ha ha ha ha, tên kia thật là không tầm thường, ta liền biết hắn làm được, như vậy đứng tại chúng ta bên này hải tặc hoàng đế liền có ba cái đi." Là như thế này. Vợ Tử Tất nhẹ nhàng gật đầu. "Chờ một chút, Bợ Tử Tất, Dị Bệ đại ca kinh ngạc trừng lớn hai mắt, "Ngươi cùng cả Cụ Dị tên kia? Chuyện này nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a." đúng." Chuyện này còn chưa kịp cùng ngươi nói, Bợ gì Tất có chút cười cười xấu hổ, tóm lại gì bệ lấy đại ca ngươi chỉ cần biết cả Tạ Cụ gì là bằng hữu của ta, tiếp xuống chặt lọt kẻ gia tộc cũng là đồng bọn của chúng ta liền đầy đủ. Nha. Dị bệ ấy mím môi, khẽ gật đầu. Hắn tâm tại bịch bịch vượn, bợ rỉ Tất gia hỏa này vô thanh vô tức thật đúng là lại làm để người khó mà tin được ghê vẫm sự tình a. Cho nên, gọi chúng ta tới là vì cái gì sự tình? Tệ rộ rộ rất chờ mông hỏi, chật lọt về sau cục đến phiên cái đồ sao? Tốt lắm đã sớm nghĩ đối tên kia độc thủ, dù sao đỏ phở làm mị ngộ cái kia hôn đản bây giờ còn tại thủ hạ của hắn đi. Đúng vậy, Bỡ gì tất cùng tệ Zô Zô hai người lao đối đầu đỏ phở lạm mị ngộ tên kia bây giờ đang ở băng hải tắc Bắc thú. Không nóng này, ở trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bỡ gì tận chỉnh trong nói, ta hiện tại đã tập hợp đủ bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, tiếp xuống ta chuẩn bị tiến về cuối cùng chi đạo. Ấy, Tế Zô Zô cùng gì Bệ đồng thời sửng suốt. Hai người ánh mắt tựa hồ cũng sẽ không ngáy, sắc mặt đã hoàn toàn cứng đờ, phản thân thể đồng thời biến làm điêu khắc đồng dạng. Sau đó, không thể nào Tệ rồ rồ tay vũ bàn một cái, nhịn không được phịch một tiếng đứng lên, khó có thể tin hoàng sợ nói: vợ gì trợn, ngươi là đang nói đùa sao?" Ngay cả luôn luôn trầm ổn Dĩ Bệ ấy, lúc này cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh hoàng, hắn liền gọi hỏi: vợ gì trợn, ngươi nói là thật sao?" Cũng không phải là hai người bọn họ ngạc nhiên, thực tế là bọn hắn đều rõ ràng tìm tới bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn ý vị như thế nào. Kia liền mang ý nghĩa cuối cùng chi đạo, kia liền mang ý nghĩa đại bí bảo, kia liền mang ý nghĩa trên đời tất cả bí mật. Loại thời điểm này ta làm sao sẽ còn nói đùa? Vở gì tất lắc đầu nói nghiêm túc, đương nhiên là thực sự. Thế mà thật là thực sự a? Tệ rồ rồ hưng phấn vùng quyền đầu, cả người đứng ngồi không yên trong phòng làm việc đi tới đi lui, vợ gì tất? Ngươi cái tên này thật đúng là không tầm thường a, tiếp xuống, chẳng lẽ ngươi liền muốn trở thành vua hải ta sao?" "Ta đối vua hải tộc cũng không có gì hứng thú, chỉ là muốn đi cuối cùng chi đạo nhìn một chút. Vợ gì tất cười cười, đi xem một cái 800 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, chính phủ đến cùng đem cái dạng gì lịch sử từ trên thế giới này xóa đi. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là đi tìm một chút kia vì ý mũ đại nhân mà muốn, làm rõ ràng lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì, dù sao biết người biết ta trong trận trăm thắng." Hiện tại kém duy nhất chính là một cái có thể vì ta giải đọc lịch sử chính văn người. Vợ gì Tất Nghiêm tức nói: "Cổ đại văn tự, cái này đích sắc là kiện chuyện phi phức." Dị Bệ trên mặt hưng phấn tiếu dung hơi bất phóng túng đi một chút, rất tán thành nói: "Từ khi năm ấy họ Hạ ra bị hủy diệt về sau, trên Đại Dương Bao La đích thật là không tiếp tục làm sao nghe nói qua có nghiên cứu cổ đại văn tự người. Như vậy liền chỉ còn lại nữ nhân kia đi." Tệ Dụ Dụ nói: "Họ Hạ ra cuối cùng hầu duyệt, ác quỷ chi tử cô Cố Zobin. Nữ nhân này nhất định hiểu được giải đọc cổ đại văn tự a." Dở Dạ bọn hắn cũng đang tìm kiếm nàng, nhưng là một mực nhưng không có tìm tới tung tích của nàng. Bỡ gì ta nói, cũng thế, nếu như tung tích của nàng dễ dàng như vậy bị phát hiện, như vậy chỉ sợ sớm đã đã bị chính phủ cho xử bán. Nhưng là cũng chỉ có cố gắng đi tìm nàng cái này một cái biện pháp, không phải sao? Tệ dụ Dô bất đắc dĩ giang tay. Không, kỳ thật vẫn là có người thứ hai. Với lại so tìm tới nghỉ cổ Robin muốn đơn giản nhiều, chỉ cần lại đi một chuyến nước Áo nô liền có thể. Nhưng là bỡ gì tật cũng không thích cổ dù kỳ ra, cho nên hắn cũng không muốn đi tìm cái kia tên là cổ vũ kỳ sĩ kỳ dạ kỳ ra hỏa. May mắn, tại hiện tại thời gian này điểm Muốn tìm được nì cổ rô có lẽ cũng không phải là một kiện giống trong tưởng tượng khó khăn như vậy sự tình, thậm chí có thể nói rất đơn giản. Dù sao, nguyên tắc bên trong nữ nhân kia một năm trước liền tiến vào gờ răng lái nạ, hiện tại không sai biệt lắm đã nhận dấu cô đài mời gia nhập bà rổ quẹ sở tiệu đi ô à, cái này không phải liền là một cơ hội sao. Ta muốn đi một chuyến ạ lạ bà tạ. Hở? Vì cái gì? chương 364, ạ lạ bà tạ. Trưng 364, ạ lạ bà tạ. ạ lạ bà tạ, là nằm ở gờ răng đi quốc gia Vị trí địa lý không sai biệt lắm là tại Gở răng Lại Na nửa trước đoạn Gở răng Lại Na cửa sông không bao xa địa phương. Quốc gia này là toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cỡ lớn Vương quốc, nhân khẩu số lượng mấy ngàn vạn, phòng binh lực vượt qua 60 vạn, bất luận đặt ở biển, cả cái góc nào, loại này quy mô đều đã có thể nói là số một số hai cái người. Cho dù là dũng giỏi tại Gở răng Lại Na hải tặc nhóm cũng rất ít có lá gan dám đến trêu cho quốc gia này. Bất quá đương nhiên, hải tặc nhóm không dám tập kích quốc gia này trừ ạ Lạ vốn là thực lực mạnh mẽ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là Tứ phủ thế giới chỗ thừa nhận hợp pháp hải tặc, được xưng là Vương Hạ Thất Vũ Hải quần thể bên trong cái nào đó ra hỏa một mực chú đóng ở quốc gia này. Nam nhân kia cho đến ngày nay đã được xưng là A Lạp Bạ Tạ thần hộ mệnh, bất kỳ cái gì xâm phạm quốc gia này hải tặc đều sẽ đụng phải hắn không lưu tình chút nào công kích. Tại dài đến mười mấy năm dài rằng giật thời gian bên trong, đã không biết có bao nhiêu hải tặc bị hắn biến làm thay khô, chỉ có thể bị quốc gia này cắt vàng chỗ vừa lấp. Cái kia thủ vệ quốc gia này tên của nam nhân là Giảo Cổ Đại. Bở gì lúc này liền đi tới cái này một cái cắt vàng chi quốc. Từ đảo ngư nhân đến A Bạ Tạ đây là một đoạn dài rằng khoảng cách. Gần hồ vượt ngang hơn phân nửa gờ răng lại nạ, kém một chút liền cuốn thế giới nửa vòng. Bất quá đây đối với bờ rỉ tật cực tốc mà nói, nhưng cũng căn bản không tính là cái gì, không tiêu tốn thời gian quá dài, hắn liền đã đáp xuống quốc gia này đường biên giới. Hô. Trên thân bọc lấy áo bảo đen che lấp thân hình bờ dị tật vừa mới rơi xuống quốc gia này, thổ địa bên trên liền không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối với ngư nhân thật đúng là có đủ không hiếu hảo a, quốc gia này. Bờ rỉ tật liếm môi một cái đứng tại bên bờ biển nhìn về phía trước đi, có thể nhìn thấy chỉ là mênh mông vô bờ sa mạc, chạm mặt tới chính là nóng rực gió xoáy lấy thô ráp cát sợi. Quốc gia này là sa mạc chi quốc. Toàn bộ quốc cảnh phạm vi bên trong đều bị một mảnh sa mạc nơi ba bọc, cho dù là nhân loại lại tới đây đều sẽ cảm giác mình muốn bị phơi khô đồng dạng, chớ nói chi là sinh hoạt tại đại dương chỗ sâu ngư nhân. Bất quá đương nhiên bở gì thật là không có dạng này bội rối. Hắn thích hướng lực thậm chí có thể làm cho hắn tại trong nham tương bơi lội, chỉ là sa mạc lại đáng là gì đâu. Tóm lại, trước đi tìm người hỏi thăm đường đi. Bở gì thật cũng không phải tùy tiện hạ xuống, hắn rơi vào nào đó một tòa thành trấn bên ngoài trong sa mạc. Bằng không, trực tiếp rơi vào trong sa mạc, mong muốn biết rõ ràng phương hướng đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Lần theo vừa rồi tại trên bầu trời trông thấy tòa thành thị kia phương hướng, Bở Dĩ Tất rất nhanh liền đi tới kia một tòa bến cảng thành thị bên trong. Dạ vệ xịt phơ lão ờ ờ, một tòa thành thị danh tự. La Á là, là bạ tạ lớn nhất bến cảng thành thị, quốc gia này hơn phân nửa ngoại thương cơ hồ đều ở nơi này tiến hành. Bở gì Tất ở đây mua một trương quốc gia này địa đồ. Mặc dù bình thường la bản tại gờ răng lái nạ là không phát huy được tác dụng, nhưng là bờ gì Tất biết bay à, chỉ cần bay đến bầu trời chỗ cao lại so sánh địa đồ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn mong muốn đi địa phương. Bở Dĩ muốn đi thành thị tên là Vũ Điệp. Mặc dù trước đó thế giới hội nghị thời điểm cùng vị vị công chúa hai cha con từng có một chút gặp nhau, nhưng là bờ Dĩ Tất lần này cũng không tính đi gặp bọn hắn, đương nhiên hắn vứt tin, chỉ cần mình hiện tại tìm tới cửa, hai cha con người khẳng định hội nhiệt tình chiêu đãi hắn. Nhưng là vừa vận chính là bởi vì dạng này, Bở Dĩ tật mới càng không thể đi tìm bọn hắn. Không phải nếu như tin tức này bại lộ, chính phủ cũng sẽ không dễ tha cổ dạ hai cha con. Lúc đầu vị vị công chúa cũng đã là vị kia y mũ đại nhân cái đinh trong mắt, lại đi kích thích bọn hắn một chút, thực sự rất khó tưởng tượng chính phủ về sau hội đối hạ lạ bạ làm xảy ra chuyện gì. Cho nên Bở Dĩ Tất bay đến không trung về sau so, so sánh địa độ tìm tới tòa kia tên là Vũ Địa thành thị phương vị về sau liền trực tiếp một đầu bay đi, thời gian không bao lâu liền đã rơi xuống vũ địa bên ngoài. Vũ Điệu, tòa thành thị này tại Á Lạp Bạ tại đại danh đỉnh đỉnh. Tại cái này đầy đất sa mạc quốc gia bên trong, Vũ Địa tòa thành thị này lại chiếm cứ một mảng lớn ốc đảo. Cái khác thành thị đều vì một điểm thủy chi nguyên mà rất là đau đầu thời điểm, tòa thành thị này nhưng lại có từng mảng lớn ao nước. Dạng này ưu việt địa lý ưu thế đương nhiên để tòa thành thị này trở thành quốc gia này phồn vinh nhất địa phương, được xưng là là, -Là mộng tưởng chi thành. Mặc không mộng tưởng đối với bợ gì tật mà nói cũng không tráo yếu, Vũ Điệp lại thế nào phồn hoa cũng chỉ là tương đối ạ lạ bạ tạ quốc gian này mà nói. So với giờ gì sở rổ xạ đều lên lên kém xa, chớ nói chi là đảo ngư nhân. Bợ gì tật đi tới tòa thành thị này nguyên nhân chỉ có một cái, tòa thành thị này là thất vũ hải giấu cổ đại trụ sở. Thiên địa ở đây mở một tòa sông bạc. Song bạc cũng chỉ là che dấu, hắn chính thức sản nghiệp là tên là bạ dụ quệ sở tiệu đi ô tổ chức, là tương lai hắn muốn chấp hành lý tưởng hương kế hoạch chủ lực đương nhiên, hiện tại bợ gì tới. Bợ gì theo lệ cũ rơi vào thành thị bên ngoài. Sau đó đi bộ tiến vào cái này một tòa thành thị. Không thể không nói, tại cái này đầy đất cát vàng quốc gia, đột nhiên nhìn thấy dạng này một tòa màu xanh biết rạc giàu thành thị, thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút không thinh đứng. Bợ gì tận tại Vũ địa trên đường tùy tiện tìm người hỏi đường, sau đó liền biết dấu cổ đã sòng bạc vị trí. Nam nhân kia ở quốc gia này được xưng là anh hùng, sự nghiệp của hắn đương nhiên cũng là thanh danh rất cao, không tồn tại tìm người hỏi đường còn tìm không thấy phương hướng tình huống. Sau đó bợ gì liền đi tới cái này một tòa phồn hoa sòng bạc bên ngoài cửa chính. Sòng bạc không tính là đặc biệt lớn. Trịnh thể tạo hình giống như là một tòa phiên bản thu nhỏ kim tự tháp, trên đỉnh có một cái hoàng kim cá sấu điêu khắc, không biết có phải hay không là đường đường chính chính hoàng kim. Vợ gì tất đầy ra môn đi bảo. Bên trong rất náo nhiệt, tới từ cả nước các nơi hoặc là dứt khoát tới từ chung quanh cái khát hòn đảo quốc gia độ khách nhóm gặp nhau ở đây, cùng một chỗ đắm chìm trong đánh bạc bên trong. Có người bởi vì thắng lợi mà thất lên, cũng có người bởi vì thất bại mà tê liệt ngã xuống. Chỉ là mở ra hạ kỳ quan sát, bờ gì tất liền nghe tới đại lượng hoàn toàn tương phản âm thanh. Bất quá bây giờ cũng không phải cảm thán nhân sinh thời điểm. Thả ra ngoài hạ kỳ quan sát cũng không phải vì nghe những này đổ khách náo nhân sinh muôn màu. Vẫn khí thật tốt. Nhẹ nhõm bắt được một cái khí thức, Bỡ gì tật nói thầm lấy hướng phía sông bạc một góc một cánh cửa đi tới. Hắn cũng chưa từng gặp qua tộc dầu câu đài, cho nên cũng không biết thanh âm của hắn là bộ rắn gì, nhưng là, nơi này mạnh nhất âm thanh kia khẳng định lạc dầu cổ đã không sai a. Bỡ gì tật vừa mới tới gần, thủ vệ ở trước cửa bọn cảnh vệ liền đã tiến lên mong muốn để ra nghi vấn hắn, bất quá bọn hắn còn chưa kịp mở miệng liền đã hai mắt trắng dã trực tiếp ngất đi trực tiếp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Náo nhiệt sông bạc vẫn như cũ ồn ào động. Thậm chí không có mấy người chú ý tới bợ gì tất đẩy ra cánh cửa kia đi vào. Chương 365, rau cổ được cùng nghỉ cổ Robin. Chương 365, rau cổ được cùng nghỉ cổ Robin. Râu cổ đại đang đút cá sấu. Thật sự là hắn đã không tính là trẻ tuổi, năm nay đã 40 tuổi trên người hắn đã không nhìn thấy người trẻ tuổi mới có tinh thần phân chấn. Thay vào đó chính là thuộc về thành tục nam nhân nội liễm cùng thâm trầm Hắn đem khối lớn khối lớn máu me đầm địa thịt ném tới trước mặt trong ao, trong ao kia mấy đầu to lớn cá sấu tranh nhau chen tới cắn xé tinh hồng khối thịt. Rau cổ đại rất thích cá sấu, cũng không chỉ là bởi vì tên của hắn cũng là cá sấu. Hắn càng thích loại sinh vật này tập tính. Tiêm phục tại dưới mặt nước, ngụy trang thành một tiết người vật vô hại của gỗ, sau đó thừa dịp con mùi buông lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên xuất kích, trực tiếp dẫn đoạn con mồi cổ. Chỉ có mới ra đời tiểu quỷ đầu mới có thể la to mạnh mẽ đâm tới. Câu nói này, râu cổ đờ thường xuyên treo ở ngoài miệng. Hắn dĩ nhiên không phải tiểu quỷ đầu, hết thể tất cả hắn đều đã làm tốt kế hoạch, chỉ cần làm từng bước tiếp tục đi liền tốt. Cho ăn xong ca sấu, cổ đe khẽ miệng hơi câu, tâm tình của hắn không tệ. Cực kỳ trọng yếu người trước đó không lâu cũng rốt cục vào chỗ, như vậy, đợi thêm một đoạn thời gian, lý tưởng gương kế hoạch cũng kém không nhiều có thể chính thức phát động. Cư đoạn quốc gia này, sau đó cầm tới Minh Vương. Chỉ cần cổ đại binh khí tới tay, như vậy ai còn có thể ngăn trở mình trở thành vua hài cả đâu. Hừ, cho đến lúc đó, cho dù là thế giới mới các hoàng đế lại có thể tính là cái gì? Cái gì dâu trắng cái đồ, cái gì tóc đỏ cả tạ cụ gì, tại cổ đại binh khí một kích kia diệt quốc uy lực phía dưới, cũng chỉ có thể ở trong chớp mắt hồi phiên diệt. Tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ a. Sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh, Roko đã từng có một nháy mắt kinh ngạc, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Cổ của hắn cơ hồ xoay 180 độ, nếu như là người bình thường cổ đã sớm bật gãy. Nhưng lạc dầu cổ đái là lọ gì a hệ su nạ su nạ no mi năng lực giả, loại trình độ này quay đầu với hắn mà nói đương nhiên không tính là cái gì. Chuyện gì xảy ra? Mình trong đại bản doanh làm sao lại đột nhiên toát ra một cái hoàn toàn xa lạ chưa bao giờ nghe qua âm thanh. Rầu cổ đã kinh ngạc nhìn xem đằng sau trên cầu thang đẩy ra môn cất bức mà xuống đạo nhân ảnh kia. Rất cao lớn, thân cao cơ hội là hắn hai lần. Toàn thân đều bao phủ tại đen nhánh trường bào bên trong, căn bản thấy không do hắn chân thực bộ dáng. Duy nhất tin tức là, âm thanh nghe rất trẻ tuổi, là cái trẻ tuổi nam nhân. Người cái tên này, là ai? Dấu cổ đại long mày đã dần dần chìm xuống, khóe miệng cũng đồng bộ hướng xuống. Phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong, trên người hắn đã đổ rào rào bắt đầu rơi xuống cát sỏi. Có thể Lặng Yên không một tiếng động lại tới đây, thậm chí để ven đường thủ vệ không cách nào phát ra cái gì báo động tin tức, ra hoàn này, chỉ sợ tuyệt không phải cái gì dễ tới đời. Người tới đương nhiên là Bỡ gì tật đi theo hắn chấu nghe tới dấu cổ đại âm thanh, thuần khúc chết con đường một đường hướng phía trước. Ven đường dùng hạ kỳ bá vương đánh tất cả vệ, giờ phút này, hắn rốt cục đi tới dấu cổ đại trước mặt. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, dấu cổ đại. Bỡ Dĩ tất lộ ra phi thường gọn gàng rứt Lý Robin nữ nhân kia hiện tại là tại nơi nơi này không sai đi. Cái gì? Dạo cổ đè con ngươi cô rụt lại. Gia hỏa này làm sao lại biết? Nico Robin nhận mình mời gia nhập Bạo Tổ Quệ Sở Tựu Dio chuyện này chỉ có chính mình biết mới đúng. Cho dù là Sở đi ô những cán bộ khác cũng bởi vì giữ bí mật nguyên nhân đối với Miss. Ôn Xuân đi thân phận hoàn toàn hoàn toàn không biết gì mới đúng. Gia hỏa này là thế nào biết chuyện này? Thì ra là thế. Dạo cổ đã cảm thấy mình lý giải hết thảy, hắn cười lạnh một tiếng, chính phủ chó săn sao? Ta đã sớm nghe nói các ngươi một mực tại đuổi bắt nhị Cô Robin. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Đã người cũng đã tìm tới cửa, Kiệp Dậu Cô Đài cũng liền lười nhác che giấu đương nhiên, trong lòng vẫn còn có chút âm thầm cắn răng oán giận vì cái gì chính phủ năng lực tình báo mạnh như vậy. Gia hỏa này giống như hiểu lầm cái gì. Vở gì tất dưới hắc bảo mặt biểu lộ trở nên có chút khổ quái. Bất quá cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền, tựa hồ cũng không tệ. Vở gì tất khẽ miệng khẽ nhếch, hắn lúc này bình tĩnh nói, "Đã ngươi đoán được thân phận của ta, như nên minh bạch, Dậu Đài, ngươi sự tình phát." Cá mặt dần dần trở nên âm trầm. Chiêu mộ nhị cổ bin, lâu giải chú đóng ở quốc gia này, chỉ sợ sẽ là vì cổ đại binh khí nghe đồn đi. Bở Dĩ tự nói, chính phủ đối với hành vi của ngươi đã không cách nào khoan dung. Chuẩn bị kỹ càng tiến vào ỉm kẹo đao sao? Cùng tháng hình cuồn cát. Gầu Cổ giơ cánh tay phải bên trên dọc theo một ngã dễ khúc, giống như là nguyệt nha một dạng sa chi nhận, sau đó trong chốc lát thân thể hướng phía trước bắn ra, sa chi nhận liền hướng phía bờ Dĩ tập vung chặt mà tới. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể do dự đây này? Chính phủ đã phát hiện hắn âm lưu. Như. như vậy song phương liền đã không còn có cứu vãn chỗ trống, chỉ có thể liệu một cái ngươi chết ta sống đây thật là, Hoàng Vừa rồi hảo tâm tình tại thời khắc này đã nên đón lượng cực đảo ngược, dầu cô đệ trong lòng vô cùng tức giận, kế hoạch mới vừa vặn chuẩn bị bắt đầu, kết quả lại liền đã tuyên bố kết thúc. Phẫn nộ trong lòng liền dùng trước mắt cái này hỗn đản tới phát tiết một cái đi. Bỡ gì tất khỏe miệng gánh mít. Suột dị. Hắn quá khẽ. Trong một chớp mắt hắn đã trực tiếp lấp loé đến râu cổ đá trước mặt. Cái gì? Thật nhanh. Râu cổ đệ trừng lớn hai mắt. Suột có nhanh như vậy sao? Tặc công thành áo. Bỡ gì tất lại là quát khẽ một tiếng, sau đó một quyền nện ập râu cổ đại ngực. Suôn nick thật là nhưng là tặc cũng không phải là tặc cái chỉ là tùy ý vung một quyền. Hoa! Lạc Lạc khắc đại ảo ngực cơ hồ đều bị bợ gì tật một quyền cho đánh vết lõm xuống dưới. Hắn lúc này miệng phun máu tươi, thân thể giống như là đạn pháo một dạng về sau bay ngược, trực tiếp đâm vào cá sấu ao đối diện trên vách tường, vách tường đều bị xô ra lô thủ lớn, cả người hắn đều hỏng vào ân. Mặc dù chỉ là phổ thông một quyền, nhưng là lấy bợ gì tật bây giờ thân thể lực lượng lại quấn lên hạ kỳ về sau tiện tay một quyền, cũng không phải mười mấy năm qua sống an nhàn sướng rượu cô đã thể tùy tiện tiếp nhận. gì chậm hướng phía trước giáp bước, thật là khiến người thất vọng a, rượu cô đái. Năm ấy ngươi cùng ma quỷ người thừa kế đu Lát Bụ lệ trận chiến kia đến nay chính phủ đều ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên mới cố ý điều động ta tới. Nhưng là, Bợ gì thật khỏe miệng khách nít, xem ra hiện tại ngươi đã hoàn toàn xa đọa a. Xem ra đối với cổ đại binh khí chấp nhất không chỉ là tê liệt ngươi đại não, ngay cả thân thể của ngươi cũng cùng nhau tê liệt rơi a. Dù cho ngươi không có làm ra loại này phản định hành vi, cũng hẳn là đem ngươi ném vào ỉm đao, bây giờ ngươi nơi nào vẫn xứng được Thất Vũ Hải vị trí đâu? Ăn mòn luôn hồi. Đối diện lỗ thủng lớn bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, Bợ gì tật có thể nghe tới mười phần phẫn nộ. Sau đó Mặt đất bắt đầu sụp đổ, vách tường bắt đầu vỡ nát, trần nhà cũng tại vỡ nát. Hết thể hết thể đều đang nhanh chóng biến thành cát sỏi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, có chút kinh hoàng giọng nữ vang lên, đến thân ảnh hiểu điệu từ nào đó cánh cửa bên trong vội vàng đi vào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người đang làm cái gì, Mr. Không? Nhìn xem người tới, vợ gì tợ khỏe miệng hơi câu. Rất tốt. Cái này không liền đến sao? Chương 366, Robin gia nhập. Chương 366, Robin gia nhập. Vợ gì tợ nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân khệ miệng đã câu lên. Không hề nghi ngờ nữ nhân này chính là hắn lần này đi tới A Lạp bạ tạm mục tiêu, tên là Nico Robin nữ nhân. Dáng người cao gầy, có một đầu đen nhánh trưởng tóc thẳng, khuôn mặt trắng nón, sống mũi có vẻ hơi phá lệ lập thể, nói tóm lại là cái mỹ lệ phi thường động lòng người nữ nhân. Nico Robin đối với hiện tại tình trạng một mặt mở bức. Cái này song bạc đã bắt đầu sụp đổ, mặt đất vách tường đều biến thành hạt cát, không hề nghi ngờ có thể làm được loại chuyện này chỉ có cổ dầu cô đại. Nhưng là nơi này là tên kia hang ổ a, hắn làm sao lại phá hư nơi này? Nhất định phải nói nguyên nhân gì, như vậy chỉ sợ chỉ có thể là bởi vì cái này ra đi. Lưu Robin cảnh giác đem ánh mắt đặt ở bờ Dĩ Tật trên thân. Cho nên giá hỏa này lại là người nào? Râu Cố đại địch nhân sao? Bỡ gì Tật cười cười, "Nico Robin, rốt cục nhìn thấy người, lần này ta chính là vì người mà tới." Khối lớn khối lớn tảng đá từ phía trên trần nhà rơi xuống đè ở trên người hắn, sau đó vỡ vụ. Thiên Diêu địa động bên trong, Nico Robin biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệ, nàng cơ hồ vô ý thức hai tay khoanh tại trước ngực. "Cự Luân Hoa nở." Bỡ gì Tật trên thân mọc ra mấy cây tinh tế cánh tay, bắt hắn lại thân thể các khớp nối, hồ là muốn đem thân thể của hắn bẻ gãy đồng dạng. Nhưng là, cái gì? Robin sắc mặt đại biến không hề có động tính gì nàng dùng hết toàn lực phát động năng lực thậm chí căn bản là không có cách dùng chuyển ra hỏa ngày máy may thân thể của hắn là sắp thép chế tạo sao tốt nơi này muốn sụ đổ vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau chỉ là nháy mắt sau đó, đóì Robin liền phát hiện tên kia âm thanh từ sau lưng của nàng chuyển tới sau đó một cái tay bắt lấy bờ vai của nàng lại sau đó chính là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển gì gìắt một phát bắt được nghỉ cổ Robin sau đó hai chân phát lực đi lên bắn ra trực tiếp đụng xuyên cái này xong bạc từ kim tự tháp đỉnh ca ấu bụng bay lên bầu trời Dấm đạp không khí lơ lửng ở giữa không trung, vợ gì tật nhìn xuống phía dưới. Xong bạc lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, trung quanh mặt đất đã hoàn toàn biến thành các sỏi, thậm chí ngay cả ao nước đều bị triệt để rút khô. Chỉ là trong chốc mắt thời gian nơi này liền đã biến thành một mảnh sa mạc. Thức tỉnh sao? Vợ gì tật nhíu mày, chỉ là đơn thuần hấp thu lượng nước có thể làm không đến loại chuyện này, a đây nhất định là thức tỉnh năng lực đi, có thể đem hoàn cảnh trung quanh trực tiếp đồng hóa thành sa mạc. Nhưng là khả năng có lẽ không đủ mạnh trình, dù sao dấu cổ đại ra hỏa này chỉ là có thể đem hoàn cảnh biến thành sa mạc, lại không cách nào đối hạng cắt tiến hành được hiện. Đừng làm loạn. Vỡ gì tất tùy ý đập tan từ hắn trên núi mọc ra hướng phía hắn hai con mắt đâm tới một cánh tay, lý cổ Robin lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Hạ nạ hạ nạ nomi có thể tại trong tầm mắt các địa phương mở ra hoa đến, nhưng là những này từ cánh hoa tạo thành thân thể một khi nhận công kích, như vậy năng lực giả cũng sẽ đồng bộ bị thương tổn. Lý cổ Robin che lấy thụ thương cánh tay, sắc mặt kinh hãi. Giả hỏa này rốt cuộc là ai? Mình ở trước mặt hắn quả thực giống như là hài đồng một dạng bất lực. Chạy trốn sao? gì tất lắc đầu. Goku đâm thành biến mất tại sa mạc dưới đáy chỗ sâu, hắn trực tiếp thoát ly chiến trường, tựa hồ là không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới tứ. Cũng đúng, giàu hoạt cá sấu tại phát hiện đối mặt mình chính là cái mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ thời điểm, là sẽ không đầu sắt lựa chọn chiến đấu đến cùng. Bất quá cũng không quan trọng. Rầu cổ đại nhà kia hội cho là hắn kế hoạch đã bị chính phủ phát giác, như vậy đương nhiên không có lý do tiếp tục lưu lại ạ lạ bà tạ. Chạy liền chạy đi, nói không chừng về sau sẽ còn tại thế giới mới gặp mặt. Như vậy, chúng ta cũng trở về đi. Vỡ gì tất cười cười, dẫn theo nỉ cổ Robin nháy mắt sau đó liền hóa thành một đạo lưu tinh phóng lên trời, rất nhanh liền đã biến mất tại xanh thẳm trên bầu trời. Cùng phong chạm mặt tới. Tôi đến nhìn cô Robin mái tóc màu đen là vũ, thậm chí thổi mặt của nàng cảm giác tại bị dao cắt đồng dạng. Gia hỏa này thế mà mang theo nàng tại công bên trong chạy. Đây là người có thể làm được sự tình sao? pin trong lòng phi thường mờ mịt. Nàng cũng không biết tên là Lục Tức Ký xảo. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cụ rồ có thể đại ảo muốn hủy diệt nơi ở của hắn, bởi vì gặp một cái không cách nào chiến thắng đối thủ, cho nên chỉ có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Mình tiếp xuống đến cùng hội nên đón cái dạng gì vận mệnh đâu? Cho dù ở 8 tuổi đến nay cái này hơn 10 năm ở giữa lưu lạc tại biển cả, Kinh lịch đủ loại thường nhân khó có thể tưởng tượng phản bội cùng đối bắt, nhưng là lúc này, Robin trong lòng y nguyên phi thường thấp thỏm. "Rorobin nhảy một cái đi." Sau đó cũng chính là lúc này, Bợ gì Tất mở miệng cười, hắn một thanh giật xuống đội ở trên đầu mũ trùm, túi đầu xuống, "Xin yên tâm đi, Robin tiểu thương, ta đối ngươi cũng không có ác ý, chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện." "Ngươi, ngươi là?" Nico Robin rốt cục nhìn thấy cái này nam nhân mặt, nàng nhịn không được kinh hô, "Thâm Hải Hoàng đế? Ngư nhân Bợ Nam nhân trước mắt này thực tế là quá mức đại danh đỉnh đỉnh cho dù là Ngây thơ Hải Đồng tại nhìn thấy gương mặt này về sau cũng sẽ vô ý thức hô lên tên của hắn. Toa chấn đảo ngư nhân, thống trị Thâm Hải Hoàng đế. Kêu liền khó trách, nếu như là cái này nam nhân, giờ cô đã hội hốt hoàng chạy trốn cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Thất Vũ Hải, làm sao thắng được Hải tặc Hoàng đế đâu? Xem ra ta cuối cùng còn có chút danh khí, vậy cũng không cần tự giới thiệu. Bởi gì tất cười cười, hắn trực tiếp hóa thân thành Hỏa Hồng Trường Long, phóng xuất ra diễm mây cho lấy. không được nuốt bọn, chính là Hoàng đế năng lực. Quá kinh người. Thực tế là quá kinh người. Chỉ là nhìn xem hắn lúc này bộ dáng, liền biết cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Bỡ gì tất cười cười, hắn đương nhiên nghe được rất rõ ràng, liên quan tới Nĩ Cộ Robin trong lòng thấp thỏm cùng kinh hoàng điểm này. Hắn nói, chỉ là chuyện này chứ ngươi ở ngoài trên thế giới không ai có thể rút, cho nên ta mới cố ý đến tìm ngươi. Chứ mình ra không ai có thể rút. Nico Robin lập tức minh mạch, bỡ gì thật muốn để nàng rút một tay là cái gì? Là liên quan tới cổ đại văn tự sao? Giờ khác này Robin trong lòng ngược lại là có chút chờ mong, chẳng lẽ nói là lịch sử chính văn? Đúng vậy a, là lịch sử chính văn. Bờ gì tất nhẹ gật đầu cũng chỉ có xuất sinh nó hạ dạ người có được phiên dịch cổ đại văn tự năng lực đi. Trên tay ngươi có một viên lịch sử chính văn sao? Robin liền vội hỏi, nếu như là chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Thật vất vả rốt cục muốn gặp được cái thứ hai lịch sử chính văn sao? Nàng thậm chí đã không kịp chờ lời. Đích thật là hy vọng ngươi giúp ta phiên dịch lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự, nhưng là cũng không phải là một viên. Vợ gì tất cười cười, là bốn quả. pin trừng lớn hai mắt. Chương 367, cuối cùng chi đạo. Chương 367, cuối cùng chi đạo. Vở gì tất mang theo Robin tại bên trong biển sâu ghé qua. Hán chú ý tới Bị hắn đám mây trôi vòng quanh, bị bọt khí bao vây lấy thân thể nữ nhân tại nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Cho dù là đã nhìn quen trên biển mưa gió lị cô Robin, tại lần đầu tiên tới dạng này không người thâm hải thời điểm hội cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không cần đến sợ hãi, có ta ở đây, mảnh này bên trong biển sâu không có bất kỳ cái gì người có thể làm bị thương ngươi. Vợ gì tật chắn hắn nói. Ừm. Nico Robin chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, sau đó nhẹ gật đầu. Trong lòng của nàng đích thật là có chút kinh hoàng, nhưng là càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng Từ bỡ gì tật trong miệng nghe tới để nàng khó có thể tin tin tức. Cái này nam nhân thế mà đã tìm đủ 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, chỉ cần nàng đem phía trên văn tự cho phiên dịch ra đến, lập tức hắn liền có thể tiến về cuối cùng chi đảo giải đọc thế giới cuối cùng bí mật. Họ oh, hạ giả thế hệ chỗ truy tìm kia trống không 100 năm lịch sử, bây giờ lập tức liền có thể vạch trần ra. pin cho tới bây giờ không nghĩ tới cái kia xem ra hư vô mở mịt mộng tưởng hiện tại thế mà dễ dàng như vậy liền muốn thực hiện. Bỡ gì tất đã đáp ứng nàng mang theo nàng cùng một chỗ tiến về cuối cùng chi đảo dù sao hòn đảo kia rất có thể cũng viết lấy cổ đại văn tự, cần nàng đi hỗ trợ giải đọc. Hiện tại cần thiết cũng chỉ là đi phiên dịch những cái kia cổ đại văn tự. Robin đã không tự giác nắm lên thanh tú song quyền. Bỡ gì Tất rất nhanh liền mang theo nữ cổ Robin một lần nữa trở lại đảo ngư nhân, sau đó từ đảo ngư nhân phía trên tiến vào Bạch khí, đi thẳng tới Long cung thành bên trong. Cũng không có tất yếu vội vã bại lộ nữ cổ Robin đã đi tới đảo ngư nhân chuyện này. Tại Long cung thành cái nào đó trong phòng, Lệ Tuấn Di, Bệ Tệ, Rồ Rồ ba người đã tại chờ đợi. Ba người biểu lộ phi thường nhất trí, đều là vô cùng chờ mong nhìn xem kia phiến cửa lớn đóng chặt. Sau đó rốt cục, cứ mở, gì mang theo một nữ nhân đi đến. Trong phòng ba người đồng thời đứng lên, ngay cả Lệ Tuấn đều thẳng cái đuôi chống lên thân thể. Thật lạ Niccolo Robin a. Tezoro râu mèo đầu quan sát một chút Robin, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Vợ gì ta, ngươi cái tên này thật là có một tay à, thế mà thực sự cho người tìm tới." Như vậy, hiện tại liền có thể bắt đầu phiên dịch bản chỉ đường lịch sử chính văn đúng hay không? Neptune vô cùng chờ mong đạo. "Tùy thời đều có thể." Niccolo Robin chỉnh trọng nói. Mặc dù bụng có chút đói, nhưng là hiện tại loại sự tình này liền lăn đi sang một bên đi, nàng đã không kịp chờ đợi mong muốn nhìn thấy bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Như vậy, Dị xuất ra một xấp thật dày trang giấy, liền phiến phất ngươi, Jobin tiểu thư. Lịch sử chính văn rất lớn, như vậy thác ấn lịch sử chính văn văn bản cũng rất dày, cho nên bờ gì tật ra ngoài thời điểm cũng không có đem bọn chúng mang lên, là đem bọn chúng giao cho gì ấy đảm bảo, mà bây giờ chính là bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm. Dỗ kích động tiếp nhận cái này một sấp thật dày bản đạp, sau đó không kịp chờ đợi từng cái mở ra. Tại đảo ngư nhân đảm bảo khối kia đã mất đi bảng chỉ đường bản dập, tại giữ bằng hưu nệ cổ mưu sĩ cùng Inu dạ sĩ tặng cho Junitska bảo hộ khối kia bảng chỉ đường bản dập Nước quán nổ cổ rủ kỳ ra bảo vệ khối kêu bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập, còn có chặt lọt kẹ linh sở đoạt vào tay từ cả tạ cụ gì đưa tặng cho bờ gì tật khối kêu bản dập. Bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập lúc này đã hoàn toàn mở ra tại nhỉ cổ rô bin trước mặt, nữ nhân này trong nháy mắt liền tiến vào làm việc hình thức, hết sức chăm chú bắt đầu giải đọc những này phức tạp cổ đại văn tự. Cũng không có vấn đề à. Tệ rồ rồ đi đến bờ gì tật bên người, thanh âm của hắn nghe có chút thấp Dù sao chuyện này thực sự là quá trọng yếu, nếu như nghỉ cổ Robin không cách nào thuận lợi phiên dịch những này cổ đại văn tự, như vậy Thiên Tân Vạn Khổ thu tập được 4 khối bản chỉ đường bản dập cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tin tưởng nàng, bỡ gì tất chỉ là nói như vậy, có thể có vấn đề gì? Nguyên tắc bên trong Robin chỗ giải đọc lịch sử chính văn cũng không phải một khối hay thôi. Hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Tezorozo cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời cả phòng đều lâm vào để người khó mà nhẫn nại trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi, lặng lặng chờ đợi cái kia cuối cùng chỉ đạo phương vị bị vật trấn, không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu. Chui tại một đống bản dập bên trong, Nĩ Cố Robin đột nhiên ngẩng đầu lên. Nữ nhân gương mặt xinh đẹp phía trên lúc này chỉ còn lại tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đã có kết quả sao? Vợ gì tất chớ mong hỏi. Dù cho trong lòng cũng sớm đã vững tin nĩ Cố Robin chắc chắn sẽ không có vấn đề, hội thuận thuận lợi lợi đem bản dập cho phiên dịch ra tới. Nhưng là sự đáo lâm đầu bợ Tử tận ý nguyên có chút thất vọng. Ừm. May mắn, vợ gì Tử đối với Nĩ Cố Robin tín nhiệm cũng không có phạm sai lầm, nữ nhân này chỉnh nhẹ gật đầu, ta đã phiên dịch ra tất cả cổ đại văn tự, hiện tại ta đã biết cái kia cuối cùng chi đạo vị trí. Ở nơi nào? Vỡ gì tập nệ tuấn gì bệ tệ rỗ rỗ bốn người trăm miệng một lời hỏi thăm. Dỗ Bin dừng một chút, sau đó nàng nói, "Một bên khác, mạ gì hệ rỗ?" Ngũ Lao Tinh nhóm lúc này lại lâm vào mở mịn bên trong. Dậu Cổ đệ tên kia đang trợ trò quỷ gì? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh mặt mũi tràn đầy đều viết khó có thể tin. Ngay tại trước đây không lâu, Hải Quân cho bọn hắn chuyển đến một cái để người khó có thể tin tin tức. Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Dậu Cổ đại đột nhiên dẫn người tập kích ở vào đảo sản đi căn cứ Hải Quân, đi một chiếc quân lượng súng về sau ngang đi. Ngũ Lao Tinh nhóm căn bản không hiểu rõ Dậu Cổ đại gia hỏa này đến cùng là bị thần kinh à? Trước đó mười mấy năm ở giữa không phải vẫn luôn hợp tác vui vẻ sao? Làm sao hiện tại đột nhiên liền trở mặt rồi? Đại khái là bởi vì tại vũ địa phát sinh sự kiện kia đi. Dầu quay Nón Ngũ Lao Tinh cũng có chút bất đắc dĩ. Trải qua một vòng điều tra về sau chính phủ phát hiện, đang tập kích căn cứ hải quân trước đó, tại dầu cô đặt tên kia hào hộ, hắn tựa hồ cùng người nào phát sinh qua chiến đấu. Nhưng là cụ thể dầu cô đại là cùng ai phát sinh chiến đấu Ngũ Lao Tinh nhóm cũng không thể nào biết được. Chính phủ hệ thống mặc dù vô cùng bất nhập, nhưng là cũng không phải là vạn năng. Để dầu cô đại làm ra phản ứng như vậy, không hề nghi ngờ, kia một trận chiến đấu cũng không đơn giản. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nói, nhưng là tất cả khả năng chính mắt trông thấy cuộc chiến đấu kia người cũng đã bị sa mạc thôn vệ, chúng ta thậm chí tìm không thấy một cái người chứng kiến. Không quan trọng, chỉ là một cái giàu cổ đại mà thôi. Đầu hói Ngũ Lao Tinh lắc đầu. Phản bội Thất Vũ Hải cũng không phải một cái, cũng không thiếu giàu cổ đại gia hoa này. Cho tên kia một cái treo thường đi, để hắn cũng biết biết phản bội chính phủ hạ trạng. Bất quá, gần nhất khoảng thời gian này bở gì tật tên kia có phải là có chút tiến lặng rồi. Bở gì tật đến cùng đang làm gì đấy? Ngũ Lao Tinh nhóm đối này rất hiếu kỳ. Chương 368, sư đồ, mục tiêu là lổ hộ tạ lệ. Chương 368, sư đổ, mục tiêu là lổ hộ tạ lệ. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, Long cung thành lưu ở giữa tiếp khách trong đại sảnh. Tey Zoro lục lọi cái cằm, thật là có chút cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến cuối cùng chi đạo thế mà ở chỗ đó đâu. Đây thật là, nếu như không phải Robin tiểu thư phiên dịch ra bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập, như vậy sợ là chúng ta liền xem như tìm tới 100 năm, cũng tìm không thấy cuối cùng chi đạo vị trí đi. Nico Robin đã đem cuối cùng chi đạo vị trí nói cho bở gì tật bọn người. Kia tuyệt không phải một cái nhiều vô danh địa phương. Hoặc là phải nói vừa vặn tương phản, kia là một cái vì trên đại dương bao là đám người chỗ biết rõ địa phương, nói là chứ danh đánh thẻ cũng không đủ. Nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, khi biết được cuối cùng chi đảo thế mà ngay tại cái chỗ kia thời điểm, Bở Dị Tất bọn người rất kinh ngạc. Thế nào? Bở Dị Tất, tiếp xuống liền nên tiến về cuối cùng chi đảo đi. Tế Dỗ Dỗ nhìn về phía bờ Dị Tất ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn đi cuối cùng chi đảo nhìn một chút. Ai có thể đối hòn đảo kia không lòng mang chờ mong đâu? Đây chính là 800 năm tới chỉ có vua hải tặc cùng đồng bọn của hắn nhóm lên bờ qua địa phương. Không nóng này, ta muốn trước đi thấy một người. Bỡ Tử Tất nói như vậy, thấy một người, Tệ Dỗ Dỗ nhíu mày, là ai? Nha. Bỡ gì Tất cười cười, nếu là muốn đi trước cuối cùng chi đảo, như vậy, dù sao cũng phải muốn cho hắn nói một tiếng a. Tùy ngươi đi. Tệ Dỗ Dỗ cũng không thèm để ý ngược lại đều đã biết cuối cùng biết vị trí, như vậy lúc nào đi đã không phải là vấn đề. Suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi. Bỡ gì Tất ngược lại là cũng không có lập tức rời đi Đào Ngư Nhân, mà là trước tiên ở lòng cung thành khoản đãi một chút Robin về sau, đợi đến màn đêm buông xuống mới rời khỏi Đào Ngư Nhân. Mục tiêu của hắn là quần đảo Sạ Ba ạ đi. Quán đảo xạ ba áp đi, Saki lừa là ba. Bở Dĩ Tất nhẹ nhàng rơi vào quán ba ngoài cửa trên sườn núi, sau đó lện bước bước chân đi tới trước cửa. Hắn hơi dừng một chút, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, đẩy ra cửa quán ba. A rồi, đây không phải Bở Dĩ Tất tiểu ca sao? Nghiên Chân ngồi ở trên quầy ba hút thuốc nữ nhân xinh đẹp cười cùng Bở Dĩ Tất chào hỏi, có đoạn thời gian không thấy đi. Bở Dĩ Tất cười hướng hắn gật gật đầu, sắp thực có đoạn thời gian không thấy, Saki. Còn có, hắn nhìn về phía trong quán rượu một người khác, rợi tối. Nha. Bở Dĩ Tóc trắng xóa lao đầu tự say khướt ghé vào trên quầy ba. Lúc này nghiêng đầu hướng phía hắn phất tay chào hỏi, "Hôm nay làm sao có thời gian đến xem ta? Có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói a." Bở Dĩ Tật ngồi tại rượu OS bên người, cười nói, "Phi thường trọng yếu. Phi thường trọng yếu." Dĩ OS nhíu lông mày, trên mặt bởi vì uống rượu mà mang đến đỏ ửng lúc này cũng đang nhanh chóng tiêu tán, hắn thẳng lên lưng. "Như vậy, là chuyện gì đâu? Có thể làm cho hiện tại Bở Dĩ Tật nói ra chuyện trọng yếu phi thường, đó nhất định là vô cùng vô cùng chuyện quan trọng đi ân." Bở Dĩ Tật giọng, sau đó nhếch miệng cười cười, "Ta chuẩn bị tiến về Lỗ Ngựa Lệ." "A, ngươi nói là Lỗ Ngựa Lệ." Dĩ OS nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, cổ của hắn tựa hồ cứng đờ đầm dạng, nồng đầm sợi dâu lúc này đều đang rút dậy, bờ gì tơ, ngươi nói là? Lộ vừa tạ lệ. Là hắn nghe lầm sao? Bờ gì tất giá hỏa này nói thật là cái kia lộ vừa tạ lệ sao? Đương nhiên chính là lộ vừa tạ lệ, chỉ có các ngươi đã từng lên bờ qua cái kia cuối cùng chi đảo. Tơ dạ gờ nói, dô đem tất cả bí mật đều ở lại nơi đó đúng không? Ta muốn đi xem một chút. À rồi, nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự là một chuyện trọng yếu phi thường A. Saki lúc này cũng nhịn không được ngạc như nói, thậm chí ngay cả trong tay nàng thuốc lá khói bụi đã tích lao trường cũng không có chú ý tới. Cho nên, Bỡ Dĩ Tất, tiểu tử ngươi hiện tại đã thu thập đủ 4 khối bản chỉ đường sao? Giây oái chết miệng. Bọn hắn năm ấy tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường chuẩn bị tiến về cuối cùng chi đạo thời điểm, đều đã hơn 50 tuổi. Không phải hắn tiểu tử này mới chừng 20 a, trên lệch này cũng quá lớn đi. Đương nhiên, Bỡ Dĩ Tất gật đầu, chặt loạt kẹ liễn trong tay khối đó, giựt khối đó, nước bạn khối đó, cũng đã từng đảo ngư nhân kia một khối. Vì ta rất đại công phu a. Hắn cực kỳ chút cảm thán dáng vẻ. Zeyos chớp mắt, ta có thể hoàn toàn không nhìn ra ngươi có cái gì phí công trồng địa phương. Cho nên, ngay cả phiên dịch lịch sử chính văn người cũng đã tìm được sao? Ừm, Ó Hạ Dạ Hầu Duệ, Nicole Robin. À, dây Zeyos hiểu rõ gật đầu, cái kia được xưng là là ác ma chi tử tiểu cô nương sao? Nếu như là nàng, đương nhiên có thể phiên dịch lịch sử chính văn. Nói đến đây hắn cũng có chút cảm thán, nếu như năm ấy bọn hắn có thể sớm một chút biết Ó Hạ Dạ người có thể giải đọc cổ đại văn tự, kia liền sẽ không đi nhiều như vậy đường quên cỏ. Như vậy, tại sao phải cố ý tới nói cho ta chuyện này đâu? Zeyos cười hỏi. Dù sao Bở Dĩ tất dừng một chút, sau đó hắn nói, như vậy về sau Đại khái liền sẽ không có mới vua hải tặc. Bở Dĩ tất cũng không phải là hải tặc, cho nên khi hắn cái thứ nhất đến cuối cùng chi đảo về sau, cũng sẽ không kế thừa vua hải tặc danh hiệu. Hắn cũng sẽ tại phù hợp thời điểm đem hắn đến cuối cùng chi đảo tin tức để lộ ra đi, sau đó đem tại hòn đảo bên trên tìm tới, bị chính phủ chỗ bôi ra 100 năm lịch sử cùng nhau tung ra ngoài. Như vậy, từ Roger mang đến đã tiếp tục mười mấy năm oanh oanh liệt liệt đại hải tặc thời đại đại Khải muốn đi đến phần cuối. Dạng này nhẹ đầu, sau đó hắn cười nói, không cần đến để ý Bở Dĩ tất, chúng ta hàng hải cũng sớm đã kết thúc. Hiện tại là các ngươi những người tuổi trẻ này thời đại. Vua hải tặc là trên thế giới người tự do nhất, không phải nói chỉ có tìm tới cuối cùng chi đảo mới có thể là vua hải tặc. Vỡ gì tất khét cười một tiếng, "Đừng hiểu lầm, dây tối, ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng mà thôi. Vô luận như thế nào cuối cùng chi đạo vẫn là phải đi một chuyến." "Uy, tiểu tử ngươi." Dây tối nhịn không được cười ha ha. Hắn đương nhiên biết, hắn cái này đệ tử là một khi quyết định sự tình gì, như vậy vô luận như thế nào đều muốn đi làm được. Tiếng cười về sau, Dậy biểu lộ dần dần trọng, hắn nói, "Kia liền cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm đi." "Ừm." Võ Dĩ tất gật gật đầu, tiếp xuống liền muốn đi cải biến thế giới này. Dây ôi cầm rượu lên bình cho mình được một hớp, sau đó hắn nói, "Ta chờ mong. Như vậy, ta trước hết rời đi." Võ gì tất không kịp chờ đợi rời đi. Sau đó liền muốn tiến về cuối cùng chi đạo, đi làm rõ ràng trên thế giới lớn nhất cái kia bí mật. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Sạ Kỳ có chút cảm thán nói, "Thật là một cái không tầm thường hải từ đâu, lần sóc nhưng làm sao bây giờ đâu?" Lao Dây, "Ta nói là, rồ rơ mũ." Ha ha ha ha ha. Dây ôi chỉ là cười ha ha. Nha chương 369, tiến về cuối cùng chỉ đạo. Chương 369: Tiến về cuối cùng chi đảo. Từ quần đảo xạ bà áo đi trở về về sau, Bợ gì Tất cũng không có vội vã trở về đi ngủ, hắn đi San Hô Chi Khâu, đi nhân ngừa quán cà phê. Mặc dù đêm đã coi chút sâu, nhưng là quán cà phê pha lê bên trên y nguyên bắn ra ấm áp ánh đèn, Bợ gì Tất đẩy ra môn đi vào, Si Ỡ Ly đang ngồi ở một cái bàn đằng sau. Ta đoán ngươi cũng kém không nhiều nên đến. Si Ỡ Ly ngẩng đầu lên. Si Ỡ Ly lão bản năm nay đã 23 tuổi, đã là cái không thể lại dùng thiếu nữ tới xưng hô niên đã từng trên mặt lưu lại non nớt lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là khiến người tim đập thình thịch lẫnh diễm phong tình. Bở Dĩ Tất đối với C Early biết trước không ngạc nhiên chút nào, tiên tri đều là dạng này. Uống cà phê sao? Bở Dĩ Tất cười nói, "Hử?" C Early nhếch miệng lên, "Vậy liền để ta nhìn người tay nghề có tăng lên hay không đi." Bở Dĩ Tất đi đằng sau quay ba mặt, vén tay áo lên thủ pháp thành thạo bắt đầu pha cà phê đây chính là C lì lão bản thân chuyển tay nghề, cho đến ngày nay Bở Dĩ Tất đã đem nó tôi luyện rất thành thục động tác trên tay không ngừng. Bở Dĩ đồng thời mở miệng, "Tiếp xuống, ta liền muốn đi vạch trần trên thế giới cuối cùng bí mật." Đây không phải rất được không? Sự si ớn lì âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đối với một cái thói quen dự đoán tương lai trên bạc da mà nói, trên thế giới này đích thật là sẽ rất ít có chuyện gì là sẽ để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, đây là kiện rất tốt sự tình. Vợ gì tất nhẹ gật đầu, cái này liền mang ý nghĩa, chúng ta khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất đã rất tiếp cận. Chỉ cần biết rõ ràng chính phủ thế giới nội tình, như vậy còn lại chính là cuối cùng một trận đại chiến. Thực sự đã rất tiếp cận. Khoảng cách đem đảo ngư nhân di chuyển đến trên đại dương bao la, để tất cả nhân ngư ngư nhân đều có thể tự do hô hấp không khí thanh tân, để bọn hắn có thể tự do tắm dưới ánh nắng bằng cách dạng này mục tiêu liền đã rất tiếp cận. Làm sao vậy? Vợ gì tận? Si Er Lý quay đầu, có chút hăng hài nói, tổng sẽ không đô sự cho tới bây giờ, ngược lại là trong lòng có chút thấp thỏm đi. Cũng không phải thấp thỏm. Vợ gì tất lắc đầu, sau đó có chút thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, vô luận tiếp xuống đối mặt địch nhân có được thế nào lực lượng ta cũng sẽ không còn có lay động. Đã một đường đi đến hiện tại, lại nghĩ nói cái gì lùi bước đã tuyệt không có khả năng, tiếp xuống có thể làm sự tình chính là dũng cảm tiến tới, sau đó đạt được thắng lợi. Nếu như cho tới bây giờ cũng còn trong lòng còn có bằng hoàng kia còn nói cái gì cuối cùng cuộc chiến, thành thành thật thật ốn tại trong biển trở mũ Dương tiểu sư đệ trở thành vua hải tặc được rồi. Là như vậy sao? Si Er nhíu mày. "Vi vi, Si Er lý lão bản, đây là không tin ta ý thứ sao?" Bởi gì ta có chút bất đắc gì nói, ngược lại dù cho chiến tranh thất bại, chỉ cần trốn ở trong biển, địch nhân cũng bắt chúng ta không có gì biện pháp, cho nên ta lấy ở đâu cái gì gánh nặng trong lòng. Chính là như vậy đạo lý, dù cho vị kia ỷ mũ đại nhân cùng hắn chỗ thao túng binh khí có được tính áp đảo lực lượng, nhưng là chỉ cần ở vào mảnh này thâm hải dưới đáy, hắn có thể làm được gì đâu? Đúng không? Tiền có Vũ Dương tiểu sư đệ có thể làm bảo, lui có thâm hải có thể lật nuốt. Hoàn toàn không có cái gì thật là sợ. Thế mà đã cân nhắc những chuyện này sao? Cừ Erly liền giận mình, sau đó khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng bợ gì tốt, trong lòng khẳng định tập trung tinh thần chỉ có chính mình khẳng định hội đạt được thắng lợi ý nghĩ như vậy đâu. Nha. Bợ gì tất cười cười, chiến lược bên trên muốn thế yếu người, nhưng là chiến thuật bên trên có thể nhất định phải coi trọng địch nhân mới được. Đương nhiên nhất định phải có tất thắng tín niệm, không phải làm sao có thể cùng địch nhân không giữ lại chút nào chiến đấu, nhưng là đồng dạng đến tiếp sau chuẩn bị cũng phải muốn đuổi theo mới được. Không tiếc tất cả đánh cực hết thể đi chiến đấu, kia là hài tử mới có thể làm sự tỉnh, Bỡ Dĩ Tất gánh vác quá nhiều trách nhiệm, hắn không cách nào làm cho mình không cố hộ kỳ gì. Không phải thất vọng, cũng không phải kinh hoàng. Bỡ Dĩ Tất khoan thai bưng một chén cà phê nóng hổi đặt ở C trước mặt, sau đó hắn ngồi tại mình thanh mai trúc mã đối diện, là hồi hộp, bởi vì chờ mong mà mang đến hồi hộp. Lập tức liền muốn tiến về kia một tòa cuối cùng chi đảo, lập tức liền muốn đi lấy đến Roger cùng giói Boy lưu lại xuống bảo tàng, lập tức liền muốn để lộ thế giới cuối cùng bí mật, làm sao có thể không khẩn trương đâu. Bỡ Dĩ Tất lại nói, với lại, từ cuối cùng chỉ đạo trở về về sau, không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu chuẩn bị cuối cùng cái chiến. Không hề nghi ngờ, nay sẽ là đời này đến nay gian khổ nhất một trận chiến dịch. Cho nên, Cielly chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Cho nên tại thu hoạch được chiến tranh thắng lợi trước đó, ta nhất định phải muốn toàn tâm toàn ý đem tất cả tinh lực đều cho đầu nhập trong đó mới được. Bỡ gì tất là nói như vậy. Cái gì a, chỉ là muốn nói cái này sao? Cielly cười cười, bỡ gì tất ngươi cứ việc đi làm liền tốt chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là tương lai tốt đẹp. Bỡ gì tất nhẹ nhàng cười cười, cũng là a. Thời gian đi tới ngày thứ hai, là đến khi xuất phát. Bỡ gì tất lên đường gọn nhẹ cũng không có mang quá nhiều người, chỉ là mang lên tệ dụ dụ cùng nghỉ cổ Robin hai người cùng rời đi đảo ngư nhân để người tiến vào thế giới mới, sau đó hướng phía vùng biển này nửa đoạn sau mà đi. Nếu là gờ răng lại nã điểm cuối hòn đảo, như vậy đương nhiên chính là tại thế giới mới phần cuối hải vực. Bất quá ba người ngược lại là cũng không có trực tiếp tiến về cuối cùng chí đảo, mà là trước đi thế giới mới nào đó một hòn đảo. Tòa hòn đảo này là nằm ở thế giới mới sau đoạn một tòa hòn đảo, vốn là băng hải tặc bách thú lãnh địa, nhưng là tại trước đó trận kia chiến tranh kết thúc về sau, hiện tại đã về băng hải tặc tóc đỏ Quảng. Một chiếc thuyền lớn dừng ở bên bờ biển, trên bờ hai nam nhân ngay tại xo so kiếm. Bất quá hai người rất nhanh ăn ý dừng tay, bởi vì bọn hắn đều đã đổi tới ngay tại cấp tốc tới gần kia khí tức quen thuộc. Rất nhanh trên bầu trời, đám mây phía trên, có quái vật khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Màu đỏ cự long từ trong mây thò đầu ra đến, hắn có chút hăng hái nhìn xuống phía dưới trên bờ biển hai người. Đánh thật náo nhiệt nha, cần chờ đến các ngươi phân ra thắng bại sao? Không cần. Có diều hâu một dạng sắc bén song đao nam nhân cầm trong tay hắc đao một lần nữa công về đến phía sau, hơi có vẻ lãnh đạm dư nhẹ một tiếng, cùng người tản tật này còn nói gì quyết đấu. Chẳng qua là vì giết thời gian mà thôi. Ha ha ha, hạt, ngươi cái tên này thật đúng là ngoài miệng không lưu tình a. Có mái tóc màu đỏ cột tay nam nhân cũng cởi ha hả đem yêu đào thu hồi đến trong vỏ, ngược lại là cũng không có bởi vì Hạ Cải Miệt thị mà có cái gì phản ứng quá kích động. Nha. Hạ Cải cùng tóc đỏ sao? Ngồi tại bờ gì tật trên đám mây tệ rộ rồ nhìn phía dưới một đám người, cho nên bờ gì tật cũng phải mang lên bọn hắn sao? Ừm. Bờ gì tật nhẹ gật đầu. Hắn phóng xuất ra đám mây hư xuống, cuốn lên tóc đỏ cùng Hạ Cải hai người cùng bên bờ biển chiếc thuyền kia. Như vậy, tiếp xuống liền đi lỗ ta lên đi. Chương 370, lộ cửa tặc lệ. Chương 370, lộ cửa tặc lệ. Lần trước vợ gì tật liền mời Tóc Đỏ cùng Hạ Kệ cùng một chỗ tiến về cuối cùng chi đảo, Tóc Đỏ cùng Hạ Kệ đều không có cư tuyệt. Hạ Kệ cho dù đối với Vua Hải Tặc cái gì đều cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là có thể đi cuối cùng chi đảo nhìn một chút cũng không tệ, dù sao làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, trên thế giới này có thể hấp dẫn chuyện của hắn đã không nhiều, cuối cùng chi đạo đương nhiên là trong đó một cái. Về phần Tóc Đỏ, năm ấy Roger đoàn hải tặc lên bờ cuối cùng chỉ đạo thời điểm hắn cùng bộ kỳ cũng không có cùng một chỗ, làm hải tặc, hắn đương nhiên cũng là đối với hòn đảo kia tràn đầy hứng tới. Mặc dù năm ấy hắn đáp ứng Zoro nói tương lai hắn hội mang theo đồng bọn của hắn nhóm dự vào chính hắn lực lượng đến cuối cùng chỉ đạo, nhưng là hiện tại không có cơ hội này, ai chỉ sợ không được bao lâu bợ gì tất liền phải đem cuối cùng chỉ đạo bí mật cho đem ra công khai, kia đến lúc đó cuối cùng chỉ đạo nói không chừng sẽ trở thành ngắm cảnh thắng địa, kia còn nói cái gì mạo hiểm đâu. Kia liền dứt khoát cùng theo đi thôi. Tóc đỏ là nghĩ như vậy. Thế là tình huống hiện tại chính là tiến về lộ hựa tạ lệ nhân viên cấu thành là bợ gì tất, Tezozo, Nico Robin, Hackai, lại thêm băng hải tặc Ngược lại là băng hải đỏ tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bở Dị tận mang theo tất cả mọi người phi hành ở trên đám mây, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, dù sao còn mang theo một chiếc thuyền lửa tới. Cuối cùng chi đạo a, không biết sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Băng Hải tắc tốc độ tay bắn tia dạ sộp cười ha ha, thật không nghĩ tới chúng ta một khối bản chỉ đường đều không có tìm được thế mà còn có thể dựng vào thuận gió thuyền đi một chuyến lộ vượt tạ lên đâu. Ha ha ha ha, phải thật tốt nói với Bở Dị tận tạ ơn nhà. Tốc độ một tay cầm một bình rượu miệng bên trong đã tràn đầy mùi rượu. Điểm này không cần đến thuyền trưởng ngươi nói á. Thường thú bừng bừng từ trong khoang thuyền đi tới lũ kỵ dụ dùng tay trái thượt gõ lấy tay phải cái chào. Phong phú mỹ thực đã chuẩn bị hoàn tất, liền dùng náo nhiệt vui sướng yến hội tới làm làm một điểm không có ý nghĩa báo đáp đi. Ta rất chờ mong nha. Bỡ gì tất biến thành long nhân hình thái cũng bay đến tàu Z Fortress bong tàu bên trên, ngược lại hiện tại chỉ cần hắn điều khiển đá mây liền tốt, căn bản không cần đến phải muốn biến thành hồng long hình thái. Kia liền tới mở yến hội đi. Tê Dỗ Dỗ làm lao xã giao đạt nhân lúc này cũng đã cùng Băng Hải Tặc Tóc Đỏ đạt thành một mảnh, dù sao đều đã là người quen biết cũ, trước đó đã từng có hai lần gặp mặt, chớ nói chi là còn có cái này mối quan hệ làm người trung gian. Yến rất náo nhiệt, Băng Hải Tặc Tóc hải đoàn là mở Làm lên yến hội bầu không khí tới là phi thường có một tay, trong lúc nhất thời để tàu Z Fortress bong tàu bên trên trở nên phi thường náo nhiệt. Một cái duy nhất có chút dung nhập không đi vào cũng chỉ có nghỉ cô Robin, mặc dù đã ở trên biển lưu lạc 16 cái năm tháng, nhưng khi những này trên đại dương bao la đỉnh cao cường giả nhóm từng cái xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng y nguyên cảm giác tương đương câu nghệ Bất quá cũng không quan trọng, chuyến này hành trình cũng không có tiền điện thoại quá lâu thời gian. Mặc dù đơn thuần nghỉ lại diễm mây tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng là nhờ vào cùng tốc độ bọn hắn hiệp hòn đảo kia vốn là đã tại thế giới mới nửa đoạn sau, khoảng cách mục đích cuối cùng nhất đã không có bao xa. Lại tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, tiến hội mới vừa vận lúc kết thúc, mục đích liền đã đến. Cuối cùng chi đảo chính là ở đây sao? Hạ cái kinh ngạc nắm nhìn nơi xa cái kia quái vật khổng lồ, thật sự là có đủ ngoài người ta dự liệu. Ha ha ha, thì ra là như vậy, bất quá cũng đúng, cũng chỉ có nơi này mới nên được bên trên là gờ răng lái nạ điểm của a. Tóc đỏ cũng cười ha ha, năm ấy Zoro thuyền trưởng bọn hắn lúc đến nơi này cũng nhất định phi thường tinh ngà ca. Nico Robin kinh ngạc đi đến đầu thuyền, nàng cái mũi, hết thệ điểm xuất phát chính là hết thệ điểm cuối, năm ấy lưu lại đại bí bảo người kia, đại khái chính là mong muốn dạy bảo chúng ta đạo lý này đi. Ta ngược lại là chỉ cảm thấy ác thú vị. Tệ rồ rồ ha ha cười, không phải rất thú vị sao? Tất cả mọi người từng tới địa phương, thế mà chính là vô số người tha thiết ước mơ địa phương. Lúc này xuất hiện tại mọi người phía trước chính là một tòa ngọn núi to lớn. Núi nhọn đã trực tiếp thẳng nhập đám mây, chỉ ít bờ gì tất bọn người phiêu phù ở trên tầng mây mới có thể nhìn thấy nhìn thấy ngọn núi này đỉnh. Sơn phong màu sắc màu đỏ, tại trời chiều chiếu rọi xuống tản mát ra phảng phất ngưng kết máu tươi một dạng ảm đạm con trạch. Ngọn núi này tuyệt đối không phải vắng vẻ vô danh, hoặc là phải nói vừa vận tương phản. Mà núi này danh tự ở cái thế giới này dù cho không phải mọi người đều biết cũng coi như được là nghe tiếng xa gần. Tên của nó là Giở Vở Moonpen. Gờ Răng Lại Na cửa sông, hết thảy mạo hiểm bắt đầu. Cơ hồ tất cả từ tứ hải tiến về Gờ Răng Lại Na triển khai mình mạo hiểm, tiếp sống đám người đều muốn đi qua nơi này. Nhưng là, chẳng đến nghỉ cậu Robin giải đọc bản chỉ đường lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự về sau, vợ gì tất mới biết được, nguyên lai like cuối cùng chỉ đạo, tòa kia tên là Lỗ Họa Tạ Lệ hòn Đạo liền dấu ở Giở phía dưới. Mở đầu cũng là cuối cùng. Bỡ gì tất cũng chỉ có thể nói tệ rồ rồ nói rất không sai. Giỏi boy tên kia là có chút ác thú vị. Ai có thể nghĩ đến loại chuyện này đâu? Tóm lại, chư vị, vỏ gì tất cười cười, chuẩn bị tiến về cuối cùng chi nào đi. Nha. Tất cả mọi người hào hứng cao dơ lên tay, ngay cả cao lánh như Hạ Cậy cũng nhịn không được câu lên vẻ miệng. Vỏ gì tất mang theo tàu Z Fortress bắt đầu hạ xuống. Một vùng biển này đã là thế giới mới chính thức trên ý nghĩa phần cuối, thậm chí ngay cả bọn bọn sợ có thể đến cuối cùng chi đảo. tên là họa tợ sở ta đảo hỗn đảo lúc này đều bị xa xa để qua hậu phương. Nơi này đã chỉ còn lại một mảnh sóng lớn cuộn trào hải dương. Cho nên cũng không cần lo lắng hạ xuống thời điểm sẽ bị ai nhìn thấy. Trên ngựa liền muốn đắp xuống trên biển thời điểm, bố lạp lấy phóng xuất ra một cái cự đại bạt khí, trực tiếp đem toàn bộ tàu Z Fortress đều cho bao vây lại. Nha, ngay cả loại sự tình này đều làm được sao? Tốc độ ngạc như nói, một cái nháy mắt liền cho thuyền mã tốt mạng. Đây quả thật là thanh long trái cây năng lực sao? Hạ kệ cũng không nhịn được khác biệt nhìn về phía bợ gì tất. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc loại chuyện này thời điểm. Bợ gì tất phất phất tay, vòng quanh tàu Z Fortress giẫm mây tiếp tục phát lực, đường hướng, hướng Cũng không có hoa phí quá lâu thời gian, lớp kín thâm trầm bách đã ở tàu Z phía trước. Bợ gì tận phóng xuất ra hắn hạ kỳ quan sát, rất nhanh, hắn liền nghe tới thanh âm bất động. Lịch sử chính văn đã nói, lại lần nữa thế giới bên này tới, tại giờ vợ mụn nền phần dưới, có một cái lỗ trông có thể trực tiếp thông hướng ở vào giờ vợ mùn bèn nội bộ cuối cùng chi đạo. Mà bây giờ, bợ gì tận liền phát hiện cái này lỗ trống, mang theo thuyền lớn tới gần. Thật sự có cái động a. Thuyền lớn hành xử tiến vào trong cái hang này mà thời điểm, tê Dỗ Dâu còn rất ngạc nhiên cảm thán. Hang động rất sâu, nhưng là không tính là khúc chết, chỉ là tại nghiêng nghiêng đi lên. Thuyền lớn dọc theo hang động một đường hướng phía trước đi lên. Sau đó rốt cục, ảm đạm ánh sáng xuất hiện. Sau một khắc, ưu ám cự đại không gian bên trong, đột nhiên vang lên to lớn bọt nước cầm thanh, thuyền lớn hắt nước mà ra. Vợ gì tất ngay lập tức quay đầu. Hắn nhìn thấy, ưu ám không gian bên trong, bên kia một cái kia đen nhánh quái vật khổng lồ. Đó chính là, lộ vừa tạ lệ. chương 371, đề cử. chương 371, đề cử. Cuối cùng chi đảo rốt cục đến. Cùng nhau đi tới, vợ gì tất đích thật là hoa một chút tâm tư. Nhưng là kỳ thật cũng không tính được là gian khổ cỡ nào đảo ngư nhân khối kêu bạn chỉ đường lịch sử chính văn mặc dù cũng sớm đã mất đi, nhưng là dù sao tại bên trong hải sâm cất giữ 800 năm, Long cung thành là có bạn dập lưu lại. Dù nít cả trên lưng khối kia bạn chỉ đường lịch sử chính văn là bạn tốt nhóm dẫn đầu hắn đi quan sát, cũng có thể nói là tự nhiên chui tới cửa. Hơi phiền thoái một chút chính là cái đồ cùng chặt lọt kẽ liễn trên tay hai khối bạn chỉ đường. Nước bản đồ kia một khối bờ gì tật xảo diệu bắt lấy cơ hội, thừa dịp cái đồ kẽ liễn chiến thời điểm thủ, dễ như chờ bàn tay đắc thủ, có thể dùng không phế chút sức lực để hình dung chặt lộc kèn liền trên tay kia một khối kỳ thật được đến cũng rất đơn giản, dù sao hắn thậm chí không có tại trước đó chiến tranh bên trong đăng tràng, chỉ là ở bên cạnh yên lặng quan sát, thuận tiện cho cả tạ cụ dị ra nghị kèn liền đã để cả tạ cụ dị lật tung chặt lộc kèn. Nếu như bợ dị tợ hải tặc, như vậy hắn lúc này đã có thể được xưng là là vua hải tặc, sẽ không có người nghi vấn mới đúng, dù sao hắn vốn là đã được xưng là là hoàng đế, có được không tầm thường thực lực cùng thế lực, dạng này ra hỏa tìm tới cuối cùng chi đạo không lên ngôi vua hải tặc, ai lại có tư cách trở thành mới vua hải tặc đâu. Nhưng mà đáng tiếc chính là Bở Dị Tật cũng không phải là hải tặc cũng không có trở thành vua hải tặc ý nghĩ, càng sẽ không nhanh như vậy đem hắn đến cuối cùng chi đào tin tức tiết lộ ra ngoài đi theo Bở Dị Tật cùng một chỗ đến cuối cùng chi đào tóc đỏ cùng Hạ Cải mặc dù đều là hải tặc, nhưng là bọn hắn đương nhiên cũng không mặt mũi tự xưng cái gì vua hải tặc, dù sao chỉ là đi theo Bở Dị Tật cỏ vé vào cửa đi vào. Cho nên, vua hải tặc vốn nên là đã sinh ra, nhưng lại không có sinh ra, với lại tại tương lai chỉ sợ cũng sẽ không lại sinh ra. Tên là Gồn Dễ nam nhân chỉ sợ cũng sẽ là thế giới này là từ trước tới nay cái thứ nhất cũng sẽ là cái cuối cùng vua hải tật. Bất quá bây giờ tin tức này đến giống như không có bất kỳ cái gì người biết chính là. Thời gian đi tới ngày thứ 2 sáng sớm, tàu Zephroser lặng lặng từ bên trong biển sâu trôi nổi mà lên, bị diễm mây trôi lôi cuốn, lại một lần nữa bay đến trên bầu trời. Lúc này, bọn dị tận một đoàn người cùng băng hải tắc tóc đỏ các thành viên đều ngồi khắp nơi bong tàu bên trên. Đây chính là chống không 100 năm lịch sử sao? Nico Robin song tay ôm đầu gối, cái cầm chống đỡ trên cánh tay, thần sắc cũng còn có chút hoảng hốt dáng vẻ. Nàng cảm thấy mình phảng phất tựa như là đang nằm mơ đồng oh, hạ dạ trong năm qua tâm nguyện thế mà dễ dàng như vậy liền thực hiện. Mặc dù lưu lạc tại Tây Hải những năm kia đích thật là trôi qua phi thường vất vả nhưng là mới vừa tới đến cửarăng lái nạ không bao lâu lập tức liền chuyển vận vợ gì tất tiên sinhô pin đứng lên nhìn về phía ngồi ở một bên vợ gì thật thực sự phi thường ạm tạ Nàng hướng phía vợ gì thật thật xấu bái không là ta có lẽ nói với ngươi tiếng cảm ơn mới đúng rồi pin tiểu thư vợ gì tất cũng đứng lên cũng hướng phía pin có chút túi đầu nếu như không phải ngươi, cho dù là ta thu thập lên muốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn cũng vô pháp dễ dàng như vậy đến tòa hòn nào này Đúng vậy à Nếu như không phải nghỉộôbin Như vậy cũng chỉ có thể đi cầu trợ giúp Cổ Vũ Kỳ ra lao đầu từ kia, bởi gì thật nếu như không đến cuối cùng một khắc thực tế là không muốn làm loại sự tình này, đối với Cổ Vũ Kỳ ra mặc dù không có ác ý gì, nhưng cũng không có cảm tình gì. Ha ha ha ha ha, ha. loại thời điểm này liền đừng lẫn nhau cảm tạ tới cảm tạ đi. Tốc độ đột nhiên cười nhảy dựng lên, một thanh ôm lấy Bợ Tử cổ, "Chúng ta vừa mới thế nhưng là hoàn thành chỉ có giờ thuyền trưởng bọn hắn mới hoàn thành qua sự nghiệp vĩ đại, hiện tại liền muốn tới mở yến hội hào hảo chúc mừng một cái đi." Mở yến hội, mở yến hội, lại mở yến hội. Ngươi cái tên này suốt ngày cũng chỉ biết mở yến hội sao? Bợ Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhếch miệng cười cười, cũng không tệ a. Chính xác rất vui vẻ a. Nha. Bang Hải Tặc tốc đỏ Hải Tặc nhóm đã reo hò lên, mở yến hội lạc. Thế là, vô cùng náo nhiệt tiến hội cứ như vậy lại bắt đầu. Thật đúng là không có cảm giác nguy cơ a bở gì tật ngươi gia hòa này. Từ vừa rồi bắt đầu an vị tại mạn truyền bên trên một mực báo trì chấm tư trạng thái tể dụ dụ có chút bất đắc gì nói, hiện tại bao nhiêu cũng đã ý thức được chúng ta sau đó phải đối mặt đối thủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đi. Tại đến cuối cùng chi đạo về sau, thế giới lớn nhất bí ẩn đã hướng phía bở dị tật để lộ nó ùng ùng bên ngoài ra. Bở Dĩ Tất đã biết tại kia trống không 100 năm bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng đã biết vị kia thần bí ỷ mụ đại nhân lai lịch cùng hắn cùng giọi boy ở giữa yêu hận tình kiều. Mà liên quan tới ý mũ đại nhân trên tay đến cùng nắm giữ cái dạng gì lực lượng, điểm này càng là hiểu rõ nhất Thanh Nhị Sở. Nhưng là cái này cũng không có để bờ gì thật cảm thấy nhiều nhẹ nhóm, ngược lại là để hắn cảm thấy 10 phần áp lực. Không có cách, vị kia ỷ mũ đại nhân trên tay đích thật là nắm giữ quá mức lực lượng cường đại, mong muốn tại trận kia cuối cùng chiến tranh bên trong chiến thắng hắn, liền nhất định phải muốn tập hợp tất cả có thể tích cực lực lượng mới có thể. Sâu Mi kiểm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi. Bỡ gì Tất thuận miệng nói, chẳng lẽ nói như mày nhăn trán vị kia ỷ mưu đại nhân liền có thể từ bỏ trên tay tối trung binh khí cùng chúng ta công bằng quyết đấu sao? Tệ rồ rồ giật giật khoe miệng, nhưng là cũng không nói gì. Kia đích thật là cái không tầm thường ra hỏa. Hạ Kệ ngồi ở một bên sắc kiếm, trước đó chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới thế mà còn có cái loại tồn tại này. Bỡ gì Tất, hắn nhìn về phía Bỡ gì Tất, lúc nào cùng tên kia chiến tranh bộ phát, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Ngươi nguyện ý đến giúp đỡ ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Bỡ gì Tất khỏe miệng hơi vện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, mị hạt. Đừng hiểu lầm. Hạ Cận cười khẽ, "Ta chỉ là muốn cùng các cường giả giao thủ mà thôi." "A, thiếu chiến thành cường gia họa, cùng cái đồ có lẽ rất nói chuyện rất là hợp ý." "Như vậy, Bợ Tử Tất?" Tóc Đỏ đột nhiên nghiêm túc nói, "Tiếp xuống ngươi định làm gì? Trực tiếp cùng chính phủ thế giới khai chiến sao?" Robin cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía Bợ Tử Tất chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. "Vẫn chưa tới thời điểm." Bợ Tử Tất lắc đầu. Hải Vương lực lượng mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là Minh Vương còn chưa tới tay. "Chỉ ít, đợi đến sư phó chế tạo kia chiếc Minh Vương hoàn thành, đợi đến từ nước bạn đảo ra nguyên bản Minh Vương rồi nói sau." "Yeah, chống không 100 năm bí mật, còn muốn tạm thời bảo lưu lại đi sao?" Robin tranh thủ thời gian hỏi. "Không cần phải gấp. Bỡ gì tôi nói, như thế sẽ chỉ làm chính phủ sớm cảnh giác." Hắn nhìn về phía Robin, liền để bí mật này lại tạm thời bảo tồn một cái đi. Robin gật đầu, ta minh bạch. Nàng vốn là chỉ muốn, muốn thăm dò chống 0100 năm bí mật, cũng không phải là nói phải lập tức liền đem cái này bí mật chuyển bá ra ngoài. "Đúng, Robin tiểu thương. Bỡ gì tôi nói, người tiếp xuống có tính toán gì?" Robin nào nào đúng vậy a, sau đó làm cái gì đây? Ước mơ duy nhất đã đạt thành, tiếp xuống, mình lại nên đi nơi nào đó? Dù sao, nhà, cũng sớm đã không có A không có thân nhân, không có bằng hữu không có nơi hội tụ. Như vậy, bỡ gì tất cười cười, ta cho ngươi để cử một cái chỗ thế nào? Cái nào đó ra hòa vẫn nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Hở! Dô pin đầu. Trường 372, vệ gạ vụ thành quả. chương 372, vệ gạ vụ thành quả. Bỡ gì tất đem tóc đỏ cùng hạ cậy đưa đến thế giới mới tỏa nào đó hòn đảo bên trên về sau liền cùng bọn hắn phân biệt. Bất quá hắn nhưng cũng không có vội vã trở về đảo ngư nhân, trước đó còn có một chuyện muốn làm Hắn mang theo tệ rỗ rỗ cùng nghỉ cổ Zhou Bin tiến về thế giới mới một tòa khác hướng đạo, cũng không có ở đây dừng lại quá lâu, hắn chỗ chờ đợi người liền đã đến. "Bở gì tất?" Một trận cuồng phong từ không trung phía trên giáng lâm, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy đồng thời, một bóng người đã từ trong cuồng phong ngưng tụ thành hình. Dở dạ gầm mang trên mặt 10 phần kinh hỉ, hắn vội vàng nói, "Ngươi thực sự đã đến cuối cùng chi đạo sao?" "Đương nhiên không có cần thiết lựa gạt ngươi nha, bằng hữu của ta." Bở gì tất cười cười, "Giờ đi cuối cùng chi đạo về sau." Hắn liền tranh thủ thời gian liên hệ Dở dạ gầm để hắn mau chạy tới đây một chuyến. Mà nghe xong bở rỉ tật khoảng thời gian này, bảo Hiểm Kinh Lịch rợ dạ gồng không có bất kỳ cái gì trí hoãn, ngựa không dừng vó chạy tới. Chúng ta thực sự là đã tìm tới cuối cùng chỉ đảo, đồng thời đã được biết năm đó chính phủ thế giới cực lực mong muốn từ trong năm tháng tiêu trừ đoạn lịch sử kia. Tuy nhiên như thế, rợ dạ gầm nắm chặt nắm đấm, khoe miệng khó mà ức chế bắt đầu dưng lên, ánh mắt của hắn nóng rực tựa như là muốn đem bở rỉ tật cho nhóm lửa đồng dạng. Như vậy, trong không 100 năm ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chính phủ thế giới đến cùng mong muốn che giấu cái gì? Trong truyền thuyết cái kia to lớn vương quốc như thế nào tồn tại? liên quan tới những vấn đề này, liền để một người khác tới vì người giải đáp đi. Vợ gì Tất hướng bên trái bước một bước, lộ ra phía sau hắn nữ nhân, Niccolo Robin. Niccolo Robin tiểu thư. Dở Dạ gẩm thấy rõ ràng nữ nhân này mặt, sau đó cao hứng mà nói, "Chúng ta quân cách mạng vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi tung tích. Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có ngươi có thể giải khai trên thế giới này bí ẩn lớn nhất, đem lịch sử chân tướng đưa đến toàn bộ biển cả, sau đó trở thành thắp sáng cách mạng nền quốc. Nàng đã làm được." Bở Dĩ cười hì hì nói, "Không có Robin tiểu thư, ta nhưng không cách nào giải đọc cổ đại văn tự, Sau đó tiến về cuối cùng chỉ đạo Dã Dạ Gống nhẹ gật đầu, "Đây là chuyện đương nhiên a, trừ khi cậu Robin vị này có hạ hạ hạ duệ bên ngoài, trên thế giới nơi nào còn có cái gì có thể giải đọc lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự ra hòa đâu." "Vừa vặn muốn cùng ngươi thương lượng một việc." Bỡ gì tắt khẽ miệng hơi câu, "Robin tiểu thư khi tìm thấy cuối cùng chi đạo về sau, không biết nên đi con đường nào, cho nên ta muốn, Dã Dạ Gống, các ngươi quân cách mạng phía bên kia có thể hay không cho nàng cung cấp công việc?" "Đương nhiên không có vấn đề." Dã Dạ Gống trả lời tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng không kịp chờ đợi bốn chữ để hình dung. Hắn nhìn xem Nỉ Cộ Robin một mặt trịnh trọng nói, quân cách mạng phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Robin tiểu thương. "Thế nào?" "Robin tiểu thư, muốn gia nhập bọn hắn sao?" Bỡ gì tất cũng quay đầu lại hỏi Nỉ Cộ Robin, "Cuộc cách mạng là vì lận đổ chính phủ thế giới, sáng tạo một cái thế giới mới tinh cách cục mà phấn đấu tổ chức. Ta cảm thấy ngươi có lẽ rất thích hợp bọn hắn." "Sáng tạo thế giới mới tinh cách cục sao?" Robin liền giật mình. Sau đó nàng trịnh trọng gật đầu một cái, "Nếu là như vậy, như vậy ta rất vinh hạnh." Tại hiểu do bị chính phủ thế giới che giấu kia một đoạn lịch sử chân tướng về sau, Robin cảm thấy mình phải làm thứ gì? Tại trước đó một mực không biết cụ thể phải làm thứ gì, mà bây giờ, giống như rốt cục có một chút ý nghĩ. Dở dạ gồng nụ cười trên mặt đã khó mà ức chế. Cái này bình thường luôn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, vô luận đối mặt cái dạng gì nguy cơ cái dạng gì địch nhân đều có thể thong dong đối mặt nam nhân, lúc này trên mặt mừng rỡ rõ ràng. Ha ha ha, đây không phải rất được không? Vợ gì tật cười cười, tiếp xuống, Robin tiểu thư liền từ người hướng Dở dạ giả gồng dáng thuật một chút, tại kia trống không 100 năm ở giữa, đến cùng phát sinh những cái nào xúc động lòng người động lòng người cố sự đi. Ta dựa tai lắng nghe. Dở dạ gồng rất chỉnh trọng nói, "Thế là Lụi Robin hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu kể chuyện xưa. Tại kia chống không 100 năm bên trong, thật là phát sinh rất nhiều rất nhiều cố sự. Kia là một bài không nên bị lãng quên thuộc về những anh hùng trường ca. Chính phủ thế mà che giấu chuyện như vậy a. Giờ dạ gầm có chút phẫn hận nói, thật sự là một đám kẻ ti tiện a, giòi bò trong giấc mộng thế giới thế mà bị bọn hắn biến thành bộ dạng này. Bất quá cũng có trách, nếu như tùy ý sự thực như vậy tại trong lịch sử lưu truyền, như vậy chính phủ thế giới làm sao có được hôm nay của diện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bợ Dị Tật, Bợ Dị Tật nếu như bây giờ liền đem tất cả chân tướng cho công bố ra ngoài, còn quá sớm. Bởi gì tất bắt đầu Mặc dù nếu như công bố chân tướng đích thật là có thể làm cho chính phủ uy tín quét giác nhưng là bọn hắn tốt xấu thống trị thế giới 800 năm đi qua đối với trên đại dương bao la đám người mà nói xa xa không có hiện tại trọng yếu công bố chân tướng đích thật là hội có rất nhiều người bởi vì chính phủ năm ấy sợ tác sở vi mà đối với bọn hắn tràn ngập cho ghét nhưng là đối với càng nhiều người bình thường mà nói chính phủ vẫn là cái kia tại bảo vệ chính phủ của bọn hắn người trong quá khứ lọt vào cái dạng gì hãm hại cùng bọn hắn quan hệ thực tế không lớn chỉ có thể đưa tới chính phủ tra thủ vị tiêu ỷ mù đại nhân có lẽ trong khoảnh khắc liền biết bắt đầu hành động Bởi dì tất nghiêm túc nói, hiện tại còn không phải giao thủ với hắn thời cơ, hơi không cẩn thận chỉ sợ cúng hội dấm vào 800 năm trước vết xe đổ, tất cả đèn nuốc đều sẽ bị hắn quét sạch sành xanh. Giờ dạ gồng nhẹ gật đầu đúng vậy à, tại tất cả công tác chuẩn bị không có hoàn thành trước đó, còn không phải cùng chính phủ chính diện khai chiến thời cơ. Lại hơi nhẫn mại một chút đi, giờ dạ gồng, đã sẽ không quá xa. Bởi gì tất nói, cách rời đi chiến thời cơ đã sẽ không quá xa. Sau đó mục tiêu chính là nước hoàn đồ đem cái đồ đổi ra nước ngoài, mặc dù không cần phải gấp gáp đào móc, nhưng là cũng có thể trước tiên đem chôn sâu tại trong nham tương minh vương nắm ở trong tay đợi đến tòm sư phó bọn hắn bên kia đem mới minh vương chế tác sau khi thành công, thời cơ liền đã đến đến lúc kia trong tay bọn họ chỗ tụ tập lực lượng, liền đã đủ để cùng chính phủ phân cao thấp. Ngắn ngủi cho chuyện về sau, song phương riêng phần mình tách ra, vợ gì tất mang theo tệ rộ rộ trở về đảng ngư nhân, mà giờ dạ gổng thì là mang theo nỉ cột Robin tiến về quân cách mạng toàn bộ. Mà cũng chính là lúc này, U há giận, Hải quân khoa học bộ đội cứ nghiên cứu. Rốt cục, rốt cục thành công sao? Vệ gạ bổ tiến sĩ Đội vàng đuổi tới trong phòng thí nghiệm đóng giữ Trung tướng nhịn không được hưng phấn nói: "A, đã thành công." Lần trước cùng Bở Dị tất lúc gặp mặt, đã dàn mua rất nhiều vệ gạ phủ cười nhẹ nhàng nhìn xem trước mặt máy móc. Cái này đỉnh là cùng pha lê cây cột, có quái dị chất lỏng màu xanh biết tại cái này cây cột bên trong không ngừng bước lên. "Ha ha ha ha." Vệ gạ phủ nhếch miệng cười quái dị, như vậy nhân loại cũng có thể chinh phục thâm hải. "Bở Dị Tất, chuẩn bị cho ngươi đặc biệt lễ vật tới rồi." Chương 373: Nư nhân 373: Nư nhân dược Chính phủ thế giới trung tâm, Mạ Dị hệ gọi, Ngũ Lao Tinh nhóm bởi vì vụ hạ giận truyền lại tới tin tức vội vàng tụ lại với nhau, lại bắt đầu một vòng mới hội nghị. Vega phủ tiên kia rốt cục thành công sao? Dầu quay nó Ngũ Lao Tinh không kịp chờ đợi nói, dùng nhiều năm như vậy thời gian, lao tử đều kém chút coi là cái kia hồn đản là đang lưỡng nghiên cứu kinh phí. Hàng mẫu đã tại đưa tới trên đường. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh trên mặt cũng có chút phần chấn tiểu dung, Vega phủ nói đây đã là thành thuộc sản phẩm, đã có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Tốt lắm. Đầu hói Ngũ Lao Tinh càng là đã hưng phấn vung vậy đấm, đấm vào bàn trà, hắn cười lớn. Cái này bở dị tất cái kia hôn đản rốt cục không cách nào lại trông cậy vào Thâm Hải tới bảo vệ bọn hắn. Đảo Ngư Nhân không còn là vững như thành đồng tường sắt pháo đài. Lời nói cũng không cần trước nói như vậy đấy, vẫn là thí nghiệm trước một chút thành phẩm hiệu quả rồi nói sau. Mặc áo bào trắng, trong ngực ôm một cây đao ngũ lao tinh ngược lại là muốn bình tĩnh một chút, với lại, dù cho có thể giống như là Ngư Nhân một dạng tự do tiến về Thâm Hải, mong muốn đánh bại bở dị tật tên kia đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Mấy tên ngũ lao tinh nhóm tâm tình hưng lúc này mới hơi thu liễm một điểm đúng vậy à, bợ dị tất kia rốt cuộc cỡ nào đã là rõ như ban ngày sự tình cũng không phải là nói chỉ cần có thể tiến về Thâm Hải liền cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Bất quá, chỉ ít cái này, chúng ta có thể vãn hồi một chút tại chiến lược bên trên bất lợi địa vị. Dâu Giải Ngũ lao Tinh bình tĩnh nói, vợ gì tật bao nhiêu cũng sẽ có chút cố kỵ. Đương nhiên, nhưng tất cả những thứ này đều vẫn là muốn xây dựng ở vệ gạ phụ tên kia thực sự như hắn nói tới làm ra vật như vậy. Ngũ lao Tinh nhóm cũng không có chờ đợi quá lâu, rất nhanh, hai tên chính phủ không đặc công cung kính gõ mở quyền lực ở giữa đại môn đặc công một người trong đó đem một cái chăm chú cùng tay phải của hắn khóa cùng một chỗ dương kim loại đưa đến Ngũ Lão Tinh nhóm trong tay. Mà đổi thành một bên đặc công thì là móc ra chìa khóa cung kính dâng lên. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh một thành cầm qua chìa khóa, không kịp chờ đợi đem mở Dương ra. Mở Dương ra về sau, một trận màu trắng xương mù phiêu đãn ra đợi đến xương mù tán đi về sau, xuất hiện tại Ngũ Lao Tinh trước mặt chính là một chi lặng lặng nằm tại trong Dương ở giữa thuốc trích. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh đem cái này thuốc trích cầm lên, chính là cái này sao? Đúng vậy Ngũ Lao Tinh các hạ. Phụ trách đảm bảo chìa khóa kia một tên đặc công thật sâu tối đầu, vô cùng cung kính mà nói, tiến sĩ nói chỉ cần tiến hành tiêm tĩnh mạch liền có thể. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh nhẹ gật đầu, sau đó hắn nghi nghĩ tiếp lấy tiện tay liền cầm trong tay thuốc chích ném cho kia một tên đáp lời chính phủ không đặc công, liền có người đến sử dụng nó. Hắn nói như vậy đặc công phản ứng phi thường cấp tốc, lập tức tiếp được con kia thuốc chích. Sau đó hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vén tay áo lên, mở ra thuốc chích cái nắp về sau lập tức vào hắn cánh tay bên trong. Chất lỏng màu bích lục rất nhanh liền tiến vào đến tên đặc công này mạch máu bên trong, sau đó theo huyết dịch cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Lô đặc công rên khẽ một tiếng, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hiện tại ngươi là cảm giác gì? Dầu quay ngũ lao tinh liền đội vàng hỏi công cho hiện tại một bộ rất không thoải mái bộ dáng. Nhưng mà hắn cũng tranh thủ thời gian trả lời, cảm giác phổi nóng bỏng, tựa hồ đang phát sinh biến hóa gì, cổ cùng song tay hai chân cũng rất rũ. Tiến sĩ nói đây là mới khí quan tại sinh trưởng, biến hóa như thế đến mới khí quan sau khi lớn lên mới có thể đình chỉ, đại khái cần chừng một tháng thời gian. Giọng này lời nói, Dâu quai Nón Ngũ Lao Tinh đối cái này đặc công nói, tại một tháng này bên trong, ngươi mỗi ngày hướng chúng ta đưa ra một thiên liên quan tới chính mình thân thể biến hóa báo cáo. Vâng. Đặc công thật sâu túi đầu. Ngũ Lao Tinh nhóm này mới khiến bọn hắn đi. Sớm tại mấy năm trước, đạo ngư nhân khai thác cái biển tài nguyên khoáng sản năng lực bại lộ về sau, Ngũ Lao Tinh nhóm liền đã mệnh lệnh Vệ Gạ Tổ nghiên cứu có thể làm cho nhân loại có được giống ngư nhân các nhân ngư một dạng tự do tại thâm hải năng lực hoạt động kỹ thuật. Hiện tại hạng kỹ thuật này rốt cục thành thủ, Vệ Gạ Tổ đã làm ra hàng mẫu. Nếu như dược tệ thực sự có được lực lượng như vậy, như vậy đảo ngư nhân liền rốt cuộc không phải xa không thể chạm đáy biển tháo đại. Hai tên đặc công rời đi về sau, Ngũ Lao Tinh nhóm cũng không có lập tức tan họp. Đã cái này đầu đề đã hoàn thành, cũng nên thúc thúc Vệ Gạ Tổ tên kia nhanh lên giải quyết nguyên bản kế hoạch kia đi. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói như vậy, sản xuất hàng loạt tất vũ kế hoạch đã gác lại lâu như vậy, cũng nên lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng đi. Mong muốn đối phó bờ gì tật tên hôn đả kia, Xí Thiên sứ lực lượng hẳn là không thể thiếu. Bợ gì tật tạm thời cũng còn không biết chính phủ thế giới bên này phát sinh sự tình. Lúc này hắn cùng Tệ Dỗ Dỗ hai người đã trở lại đảo ngư nhân. Mặc dù đã đến lộ hựa tạ lễ, đã được biết thế giới trận tướng, nhưng là bợ gì tật lại như cũng không có ý định làm những gì. Hiện tại còn quá sớm. Hắn tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, nên làm cái gì làm cái gì. Thời gian cứ như vậy rãi trôi qua, sau 1 tháng. Mạ Dĩ Hê quyền lực ở giữa Ngũ Lao Tinh nhóm ngay tại quan sát trực tiếp. Zen Zen sử chỉ trô bắn ra tới hình ảnh là một cái ao nước. Tại cái này trong ao, một đạo hắc ảnh ngay tại cấp tốc xuyên tới xuyên lui. Hắn nhanh tựa như là ngư lôi đồng dạng, nước lực cản giống như đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Một giây trước đều còn tại ao nước bên này, một giây sau liền đã đem chân đạp ở đối diện trên vách tường, thân thể lại lần nữa bắn ra trở về đạo này, bóng đen cũng không chỉ là đơn thuần tốc độ kinh người, tới tới lui lui ở trong nước du động thời gian đã vượt qua 10 phút, nhưng là vẫn không có nổi lên qua bất kỳ lần nào. Hắn phản có thể ở trong nước hô hấp đồng dạng. Ngũ Lao Tinh nhóm chỉ là lặng lặng nhìn, nhưng là theo thời gian trôi qua, khỏe miệng của bọn hắn cũng tại từng chút từng chút cong lên. Rốt cục tại trong ao xuyên tới xuyên lui đạo hắc ảnh kia ngừng lại, kia là một cái toàn thân trần trụi nam nhân, hắn đào lấy ao nước bên cạnh leo lên, lập tức gen gen ngư sĩ ống kính rút ngắn, một cái nam nhân bộ dáng rốt cục hiện ra ở Ngũ Lao Tinh trước mặt, hắn cũng đang cố gắng biểu hiện ra thân thể của hắn cắt chi tiết. Từ bề ngoài nhìn lại chính là lần trước tiêm vào dược tể cái kia chính phú không đạt công, nhưng là da của hắn đã biến thành màu xanh, thậm chí trên lưng thêm ra một đạo cá mập một dạng vây lưng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là hắn hai bên cổ vỡ ra mấy đạo người, bên trong tựa hồ là ma cá, thủ hạ ngón chân ở giữa có mảng mỏng hiện tại cùng một chỗ đã hoàn toàn là một cái ngư nhân bộ dáng. Thành công. Dâu quay nón ngũ lao tình đã không nhịn được nở nụ cười, ha ha ha ha, vẻ gã phụ tên kia ở phương diện này vẫn có chút đồ vật. Khó lường hiệu quả, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ha ha ha ha, nhân tạo ngư nhân. Thực sự làm ra loại vật này. Cái này, có thể cho bợ gì tật cái kia hôn đàn một cái to lớn kinh hỉ. Chương 374, mục tiêu là nước Chương 374, mục tiêu là nước Hàn Hải quân bản bộ. Thật sự là, chính phủ đến cùng suy nghĩ cái gì? Danh hiệu dự dự kỵ dự ư nam nhân huệ ngoại đảo tại một chỗ trên lan can, nhìn phía dưới trên quảng trường xếp thành mấy đầu trường long hải quân binh sĩ đội ngũ. Chính phủ thế giới đột nhiên thông tri hải quân bên này, để bọn hắn chọn lựa ra một chi tinh nhuệ đội ngũ đến, với lại đặc biệt ghi chú rõ trong đội ngũ không thể có năng lực giả. Nhưng lại cũng không có nói cái này một con đặc biệt bộ đội sẽ dùng để làm cái gì. Hải quân bên này đương nhiên là không cách nào đối với chính phủ quyết định làm ra cái gì phản kháng cử động, lập tức bắt đầu nhân viên chọn lựa. Lên tới hải quân trung tướng, hạ đến tầng dưới chốt nhất binh nhỉ. Hải quân bản bộ bên này bắt đầu nghiêm ngặt tuyển chọn. Hội đối này cảm thấy hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đoán chừng lại là có cái gì nhận không ra người bí mật hành động đi. Cung Già Vũ dự nói chuyện chính là cái xem ra thường thường không có gì lạ nam nhân, dáng người mặc dù xem như cao lớn, nhưng nhìn lại có chút còn lưng, khuôn mặt càng là cùng xoáy khí không chút nào chỉnh tãng, thậm chí không bằng nói là có chút xấu xí. Trên đầu mang theo một đỉnh màu đầu mũ, quần áo trên người quần cũng là đồng dạng màu sắc, miệ bên trong ngậm một thuốc, trên chân đặt một đôi gót gỗ, thiếu xem ra ngược lại là có chút thoải mái bộ dáng. Giang Vũ Cựu giật hồi nghe tới cái này, nam nhân về sau, Nhìn không được cười hắc hắc, ha ha, tổn lão huynh, loại lời này cũng không thể tùy tiện nói đi, nếu như bị chính phủ người bên kia biết, sợ rằng sẽ rất phiền phức nha. Cũng đúng, hahaha được xưng là trả tổn nam nhân gãi gãi đầu, sau đó cười ha ha nói, lời nói mới rồi coi như không nghe thấy đi, ừm. Đột nhiên, hắn nguyên bản híp mắt cùng một chỗ con mắt đột nhiên trở lớn. Hắn ở phía dưới xếp hàng hải quân trong đội ngũ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Jon, chà tổn cao hứng cười to, nha. cũng trở về rồi sao? Ha ha ha huynh lại chuẩn bị đi tỏ tình sao? Dại Vũ Cựu giật cười ha ha, không được, không được à, cái gọi là tỏ tình à, hẳn là thắng lợi khai hoan cam mà không phải khởi sướng kèn hiệu xung phong a. Ha ha ha, dọn cũng chỉ là xấu hổ mà thôi, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Á dạ ma quỷ lão hình. Chà tổn trực tiếp từ trên lan can nhảy xuống. Nhìn phía dưới trên quảng trường hứng thú bừng bừng hướng phía trước nhảy kia một đạo màu nâu thân ảnh, Dại Vũ Cựu giật không tự giác lắc đầu. Quá ngây thơ. Bất quá, ngay cả mọ mụ xẻn tiểu thư đều được tuyển chọn sao? Thật sự là, chính phủ đến cùng muốn làm cái gì đâu? Hắn rất hiếu kỳ. Dù sao hiện tại xem ra cái này đặc biệt bộ đội lực lượng giống như có chút cường. Hải quân tổ kiến đặc biệt bộ đội tin tức rất nhanh liền chuyển đến đảo ngư nhân. Dù sao vô luận là mật gẳng hay là tệ rộ rộ đều là thuộc về tin tức rất linh hung. Nhưng là, bọn hắn đủ khả năng tìm hiểu tin tức cũng liền giới hạn trong chính phủ thế giới từ hải quân rút mất một nhóm vô năng lực giả, tổ kiến một con đặc biệt bộ đội. Cái này bộ đội đến cùng bị dùng để làm cái gì bở gì tật cũng không biết. Bất quá đã đều là vô năng lực giả, như vậy khẳng định chính là vì năng lực gì người không tiện làm sự tình a. Tệ rộ như thế suy đoán đạo. Mặc dù là nói nhảm nhưng là đích thật là đạo lý như vậy đã con kia bộ đội toàn bộ đều là vô năng lực giả, như vậy đã nói lên bọn hắn việc cần phải làm là năng lực giả làm không được. Dạ này tới nói lời, phạm vi liền không lớn đại khái là hướng về phía đảo ngư nhân tới a trừ tại trong biện rộng hoạt động, bởi gì thật thực tế nghị không ra vì cái gì chi bộ đội kia bên trong hội không muốn bất kỳ một cái nào năng lực giả. Mặc dù không có ăn trái ác quỷ người trải qua gian khổ rèn luyện về sau, đồng dạng có thể có được địch nổi thậm chí áp đảo trái ác quỷ năng lực giả phía trên lực lượng, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, năng lực giả tại rất nhiều tình huống xuống đều so vô năng lực giả phải hữu dụng hơn nhiều. Dù cho không thể toàn viên năng giả Nhưng mà lấy chính phủ nội tỉnh tùy tiện tổ kiến một chi năng lực giả tiểu đội cũng hẳn là cũng không khó. khăn. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm như thế. Như vậy trừ hướng về phía ở vào Thâm Hải đảo ngư nhân mà đến, bỡ gì thật thực tế là nghĩ không ra bọn hắn còn có cái gì cái khác mục tiêu. Bất quá, dù cho đoán được chính phủ thế giới mục đích, bỡ gì thật cũng không có gì có thể làm. Chi bộ đội này tại tập kết hoàn tất về sau, liền từ mạ gi nệ phao biến mất. Xem như tệ rộ rộ vẫn là một gặng điều tra không được bọn hắn đi cái gì địa phương. Bỡ gì thật mặc dù trong lòng cảnh giác, Nhưng cũng không có quá mức để ý ngược lại xỉ ở lì lao bản lâu dài xe bói Nếu quả thật sẽ phát sinh chuyện gì nàng chắc chắn sớm dự cảnh thời gian đang chậm rãi trôi qua Hải viên lịch năm 1516 tại một chút xíu đi đến phần cuối cũng chính là tại một năm này cuối cùng thời điểm vợ gì ta đột nhiên tiếp vào một cái thông tin vợ gì tốt là ta ta là làệ cô hiệu gì đầu bên kia điện thoại người là nói như vậy nghệ cô hiệu si. gì vợ gì tập như mày làm sao đột nhiên có thời gian liên hệ ta hai ngày này ta lại đi một chuyến nước bạnổ cùng qua mặt ramạ tổ bọn hắn gặp mặt điện thoại bên kiaệ côì si là nói như vậy Bợ rỉ tật biến sắc, lập tức ý thức được nghệ cô mạnh sứ điện thoại này là vì cái gì, đã ngươi hiện tại liên hệ ta, nói cách khác, thời cơ đã đến, đúng không? Không sai. Đầu bên kia điện thoại nể cô mạnh sứ trong thanh âm tràn đầy hứng phấn, dạ mạ tôi nói, nàng cảm thấy mình thực lực đã đầy đủ thủ hộ nước và nô, đã làm tốt đảm nhiệm tướng quân chuẩn bị. Dạng ngay a. Bợ rỉ tật khẽ miệng khẽ nhếch đã sớm có thể cướp đoạt nước và nô, nhưng là bợ rỉ tật vẫn luôn không có hành động. Bởi vì bợ rỉ tật không có cách nào lâu dài đóng giữ nước đồ, dù cho cấp đoạt quốc gia kia, vẹn vẹn để các sĩ đóng giữ cũng rất dễ dàng sẽ ra vấn đề. Càng quan trọng chính là còn không đội mà đem Minh Vương ngóc ra, cho nên nước Hoản Độ không thể xảy ra vấn đề. Bợ Tử Tất một mực chờ đợi Dạ Ma Tổ thực lực mạnh lên đến đủ để bảo hộ quốc gia kia trình độ. Hiện tại thời cơ tựa như là đã đến. Nước Hoản Độ bên kia, qua mắt bọn hắn đã tại tập kết lực lượng. Ngụy Cố Hữu Sĩ nói, chúng ta bên này cũng bắt đầu tập kết binh lực, Bợ Tử Tất, hiện tại liền kém ngươi. Minh Bạch. Bợ Tử Tất cười nói, ta lập tức liền tiến về dịự cùng các ngươi hội hợp, sau đó trực đạo nước Hoản Độ. Ừm. không kiềm chờ đợi cuộc điện thoại, tựa hồ là sợ trì hoãn Bợ Tử Tất một chút thời gian đồng dạng. Bở Dĩ Tật ngay lập tức đi thấy gì bệ cùng nệm vương, nói cho bọn hắn tiếp xuống hắn hành động. Tiếp xuống liền muốn chính thức đối băng hải tặc Bạch thú động thủ rồi. Dĩ Bệ A cau mày, cần ta cùng đi sao? Không cần, Dĩ Bệ A đại ca, ngươi liền tọa trấn đạo ngư nhân đi. Bở Dĩ Tật nói như vậy, ta sợ ta rời đi về sau chính phủ có hành động gì. Băng hải tặc Bạch thú bên kia. Bở Dĩ Tật dừng một chút, sau đó nhếch miệng cười cười, kỳ thật ta một người đều đủ. Dĩ Bệ sửng suốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, dạng a. Vậy nhưng thật là khiến người ta không lợi nào để nói. Lấy hiện tại Bở Dĩ Tật thực lực, chỉ sợ thật đúng là không phải khoát lác. Bất quá bờ gì tật cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn mang lên tệ rổ rổ. Ha ha ha ha. Rốt cuộc có thể thu thập đỏ phở làm mì ngổ cái kia hôn đàn A. Tệ rổ rổ thậm chí so bờ gì tật còn muốn hưng phấn. Trường 375, lại đến nước quản ổ. Trường 375, lại đến nước quản ổ. Bờ gì tật mang theo tệ rổ rổ, hai người rất nhanh liền đi tới tên là Dịu Hồng Đạo. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nó, nhưng khi nó lại lần nữa xuất hiện trong mắt ta thời điểm, loại dung động này y nguyên mãnh liệt như vậy. Ngồi tại bờ dị tật diễm mây bên trên tệ rỗ rỗ nhìn xuống phía dưới ngay tại trên mặt biển hành tàu cự tượng nhịn không được sợ hai tháng phục đạo. Hội cảm thấy sợ hãi thán phục cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thế nhưng là trên thế giới này khổng lồ nhất sinh vật. Cho dù là khổng lồ nhất hải vương cũng tuyệt đối so ra kém đầu này cự tượng hình thể. Dù sao ngay cả thâm hải cũng vô pháp che giấu thân thể của hắn, chân của hắn giẫm đang ảm đạm đi không ánh sáng đáy biển, nhưng là lưng của hắn lại sớm đã cao vút trong mây đầu. Cảm thán liền đến nơi này mới thôi đi, trước đi cùng nghệ cổ sĩ bọn hắn Bợ Tử Tật một đầu đâm về cự tượng phía sau lưng, rơi thẳng vào voi trên lưng hùng rừng rậm kia trung ương thành thị, long thú công quốc bên trong. Bợ Tử Tật, tới thật là nhanh nha. Vừa mới đáp xuống trên mặt đất, thậm chí còn không kịp khôi phục thành hình người, nghèo chó hai người liền đã nhảy vọt tới rơi vào bờ tử tật trước mặt. Thậm chí không cần đến phát động hạ kỳ quan sát, bợ tử tật liền đã được đến trong lòng bọn họ vội vàng. Cũng không thể để các ngươi đợi lâu a. Bợ Tử Tật dứt khoát liền ở trên trời, hắn cười nói, dù sao ta đoán các ngươi đã không kịp chờ đợi nghĩ một hồi giải phóng nước là đương nhiên. Công tác Inuzashi tay đẻ lấy bên hông trên chuôi kiếm, hắn chỉnh trọng nói, "Vợ gì tất, bằng hữu của ta, chúng ta rất muốn tại dịu hảo hảo chiêu đãi các người, nhưng là, vội vàng tâm tình cũng đã không cách nào ngăn chặn, cho nên, có thể đem trận này hiến hội trì hoãn đến sau khi tháng lợi sao?" "Vớ gì tất cả đầu, đương nhiên không có vấn đề, như vậy, hiện tại liền lên đường đi. Vạn phần cảm tạ." Inuzashi sáng lạn cười cười. Như vậy lập tức liền lại muốn chuẩn bị xuất phát. Muốn đi trước nước oán độ không chỉ là nữệ cổ mụ thị cùng Inuzashi, hai người bọn hắn còn riêng phần mình mang lên thủ hạ tinh nhuệ mỹ các chiến sĩ bao quát nệ cộ mạ mĩ sĩ dưới trướng hiệp khách đoàn cùng công tác y nụ dạ sĩ dưới trướng súng tiếp đội, toàn bộ đều là quốc gia này tuyển chọn tỉ mỉ ra dũng sĩ. Tổng số người ước chừng tại khoảng 500 người, không phải đặc biệt nhiều. Dù sao, mặc dù cộ vũ kỳ nhất tộc là mĩ tộc thế hệ đến nay minh hữu, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, lần này hành động xem như y nụ dạ sĩ nệ cộ mĩ sĩ hai người vì bọn hắn đã từng chủ quân báo thủ riêng hành vi. Lộng thủ công quốc hai vị kẻ thống trị cũng không lấy quốc vương thân phận lời quốc dân tham chiến, những ngày tộc chỉ là tự nguyện đi theo bọn hắn mà đi chiến sĩ. Bất quá cũng không quan trọng. Tại về sau chiến tranh bên trong, mị tộc nhóm nhiều một chút hoặc ít một chút trên thực tế ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Bỡ gì Tất thi triển diễm mây đem bọn hắn toàn bộ đều cho có lại, sau đó một đường hướng phía nước Oa nổ lao vun vút. Bỡ gì Tất đến dịu thời điểm, dù nít cả khoảng cách nước Oa nổ khoảng cách còn tính là có chút xa xôi, bất quá còn tốt, bỡ gì Tất tốc độ phi hành chỉ có thể dùng nhanh như điện chấp để hình dung. Chỉ là ước chừng một ngày sau đó, hắn liền đã lại lần nữa đi tới kia một tòa khổng lồ hòn đảo trên không đám mây phía trên, công tác y dạ xỉ tay thật chặt cầm bên hông chuôi kiếm, thậm chí phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh. Hắn lặng lặng nhìn xuống phía dưới cái này một hôm Nơi này là cụ gì bờ biển, năm ấy hắn cùng nghệ cổ mự sĩ hai người chính là phiêu lưu đến nơi này, sau đó bị ổ đèn đại nhân cho thú dưỡng. Lúc kia còn có Qua Max, ba người cùng một chỗ bị cụ gì cư dân xem như yêu quái bắt lấy lập tức liền muốn bị xử từ thời điểm, bị vị đại nhân kia cho cứu vớt. Ổ đèn đại nhân, hiện tại chính là chúng ta hoàn lại ngươi phần ân tình kia thời điểm. Inu Dạ sĩ si trong mắt đã chỉ còn lại một mảnh kiên quyết, cho dù là chết cũng nhất định phải đánh bại băng hải tặc Bắc thú, để quốc gia này một lần nữa tỏa ra sự sống. Vì để tránh cho sớm bại lộ hành tung, bọn dị tất cố ý bay đến rất cao địa phương. Sau đó tại nệ cộ Mịch Sỉ hai người chỉ dẫn xuống bay đến kia một mảnh tên là gìn Gỗ khu vực, cũng chính là lần trước đi tới nước Hoang Độ thời điểm, qua mặt cùng dạ mạ tổ bọn hắn chỗ chỗ lút. Nệ cộ Mịch Sỉ chỉ dẫn lấy bờ rỉ tận bay đến một mảnh tuyết lớn bao trùm sơn mạch phía trên, sau đó ở trong đó một mảnh bình nguyên bên trên hạ xuống. Nệ cộ Mịch Sỉ đầu tiên từ đám mây bên trên mẹ xuống, rơi vào tuyết thật dày trên sân lạ, hé miệng bắt đầu thất lên. Tiếng kêu khi thì gấp rút, khi thì kéo dài, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng thực tế nhưng lại có đặc biệt tiết tấu, thanh ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh trong đống tuyết ra. Vì để tránh cho thông tin bị nghe lén, cho nên chúng ta rất ít sử dụng gen gen như sĩ tiến hành liên lạc." Inu giả sĩ si nói như vậy. "Chính xác, cải đồ tên kia thế nhưng là rất giàu hoạt. Đã khôi phục hình người trạng thái bờ di tật rất tán thành. Mặc dù không có chặt lọt kẻ gia tộc như thế nghe lén kỹ thuật, nhưng là lấy quyền tên kia đầu não mong muốn nghe lén một chút nước ảo nội bộ thông tin hẳn là cũng không khó. khăn. Dù sao ở quốc gia này, trừ bọn hắn người một nhà, cơ hội không ai sẽ sử dụng gen gen như sĩ hoặc là thông tin quốc động." "Đúng vậy a." Inu giả nói, nhiều lần kém chút hành tung đều đã bại lộ, nhưng là may mắn chuyển di kịp thời miễn cưỡng thoát đi chỉ là như bây giờ dưới đất đạo căn cứ đều đã đổi mấy cái. Bở Dĩ Tất nhẹ gật đầu. Xem ra dạ mạ tổ bọn hắn lện phục sinh nhai trôi qua cũng không sung sướng, cũng không có để bờ Dĩ Tất chờ đợi quá lâu, thanh âm quen thuộc đã bị bờ Dĩ Tất hạ kỳ quan sát rõ sẽ đến. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa tuyết trắng bao trùm chỗ rừng sâu nhạy vọt mà ra. Ồ, đó là cái gì? Tệ Dỗ Dỗ như mày, lang sao? Kia là một đầu màu trắng loài chó sinh vật, trên thân bao trùm lấy màu trắng ra lông, kéo lấy thật dài, phiêu dạng giống như là khí vụ một dạng dây lụa. Bở Tất cười cười, Tệ Dỗ là lần đầu tiên đi tới nước Hàn Ồ cho nên cũng không nhận ra kia cái Benzama tới ra hỏa, ZON hệ quyền quyền trái cây huyền thú loại, gù gù chiếu nó mạ cả mị hình thái. Huyền thú loại. Tệ Dỗ Dỗ sững sốt một chút, sau đó hiểu rõ gật đầu, cái đồ nữ nhi đúng không? Bỡ gì tất có đã nói với hắn giả mạo tổ sự tình. Bỡ gì tất? Đầu kia lang đang đến gần về sau nhảy lên một cái, thân thể ở giữa không trùng khôi phục thành dáng vẻ hình người, mang trên mặt rắn lạnh tiếu dung nữ nhân cơ lang nha bổng gào thét rơi xuống, đen nhánh điện cuốn quanh ở gậy phía trên. Hiện tại ta đã hoàn toàn không có vấn đề nha. Bỡ gì tất bật cười lớn, tới tốt lắm. Năm đấm của hắn bên trên là đồng dạng tiệm điện nhảy vọt, một quyền liên kích. Oen, năm đấm cùng gậy sắt cách không va chạm, đèn nháy tiệm điện hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Bỡ gì tất trung quanh chỗ chồng chất thật dày tuyết động trong nháy mắt bị thổi đến bay ra lái đi, ngay cả cả phía dưới mặt đất đều trực tiếp vết lọn vỡ vụn, một cái hố cực lớn trong khoảnh khắc cũng đã thành hình. Dạ Mạ Tô nhẹ nhàng linh hoạt về sau nhảy vọn, sau đó rơi vào cái hố một bên khác, nàng đem Lang Nha bổng gánh tại trên vai, cái cầm hơi vượn, ý Dương Dương hỏi: "Thế nào bỡ gì tất? Ta có thể vẫn luôn đang cố gắng tu hành a, sau đó rốt cục nắm giữ một chiêu này." Không hề nghi ngờ Đây là hạ kỳ bá vương quần quanh. Bợ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, đã hoàn toàn đầy đủ. Mặc dù cũng không có cùng hắn cùng một chỗ đụng nhau liệt tiên năng lực, khoảng cách hoàng đế tiêu chuẩn còn có chút khoảng cách, nhưng là cũng đã đầy đủ. Chí ít, lúc này Dạ Mạ tổ có lẽ cũng không so cạ tạ cụ rỉ kém bao nhiêu. Chương 376, hướng phía Ổn Nghị Gạ Si mạ tiến lên. Chương 376, hướng phía Ổn Nghị Gạ Si mạ tiến lên được đến Bợ gì Tất thừa nhận Dạ Mạ tổ cao hứng bừng bừng mang theo Bợ gì Tất người tiến về bọn hắn chỗ Một bên đi, cô gái này một bên cao hứng cùng Bợ gì Tất chia sẻ khoảng thời gian này kinh nghiệm của nàng. Trong ngày khắc khổ cố gắng tu luyện, tại quả mặt cùng Hỉ Ồ gọ dỗ bọn người dạy bảo xuống học tập một chút quản lý quốc gia tri thức, vì về sau trở thành quốc gia này tướng quân mà làm chuẩn bị đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là cùng Băng Hải Tặc Bạch Thú đấu trí đấu dũng. Băng Hải Tặc Bạch Thú đã thống trị quốc gia này mười mấy năm, bọn hắn lại không phải phế vật, làm sao có thể mỗi một lần lùng bắt đều tốn công vô ích. Nhiều lần hành tung đều đã bại lộ, nhưng may mắn thay dạ mạo tổ thực lực đã không tầm thường, tại cái độ không kịp tự mình xuất động tình huống dưới, đã không có người có thể ngăn cản bọn hắn, cho nên mỗi lần đều để bọn hắn may mắn đào thoát. Tại học được nội bộ phá hư hạ kỵ vũ trang về sau, Kiêu Liễn đã không phải là đối thủ của ta." Dạ Mạ Tổ cười hì hì, rất đắc ý nói, ngay cả hắn cứng rắn thân thể đều không thể lại ngăn cản ta lang nha đồng. "Mà bây giờ, cuối cùng kỹ Sảo cũng đã nắm giữ." Rất đáng ngờ. Vợ gì tất mỉm cười nói, mặc dù bây giờ còn rất non nớt, nhưng là Hạ Kỷ Bá Vương quấn quanh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ kỹ sảo. Hạ Kỷ Bá Vương là trăm vạn người bên trong không một vương giả tư chất. Như vậy Hạ Kỷ Bá Vương quấn quanh chính là ngàn vạn người bên trong thậm chí ức vạn người bên trong không một bá giả chiêu thức, có thể nắm giữ nó không có chỗ nào mà không phải là trên đại dương bao la có đếm được trên đầu ngón tay cường giả." Dạ mạo tổ đã rất đáng ngượng. Chớ nói chi là nàng còn nắm giữ Hạ Kỷ Vũ Trang cao cấp ký xảo, giống như bờ gì tật có thể đem Hạ Kỷ Bá Vương quấn quanh dùng Hạ Kỷ Vũ Trang nội bộ phá hư kỹ xảo sử dụng. Hiện tại cô gái này đích thật là đã có năng lực thủ hộ quốc gia này. Hạ Kỷ Bá Vương quấn quanh a. Đi tại bờ gì tật phía sau tệ rồ rộ liếc mắt nhìn sang cái kia thiếu dung sánh lạn tóc trắng nữ. Nên nói thật không hổ là cái đồ nữ như sao. Nàng giống như còn cùng bờ gì tật cùng tuổi tới. Cùng bợ gì tật cùng tuổi người trẻ tuổi bên trong, nữ nhân này là một cái duy nhất có thể nhìn thấy bợ gì phía sau lưng Tệ Dỗ Dỗ liền rất giận, vì cái gì hắn liền không có hạ kỳ bá vương đâu? Về sau Dạ Mạ Tổ sẽ trở thành quốc gia này tuần quân. Inu Dạ Sĩ si cười nói, hắn nhìn xem Dạ Mạ Tổ bằng lưng, tựa như là nhìn thấy năm đó hắn vị kia chủ quân. Giới tính không giống, tính cách cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là không hề nghi ngờ, nàng chính là ổ đèn đại nhân ý chí người thừa kế. Không có người so với nàng thích hợp hơn trở thành quốc gia này tuần quân. Tệ Dỗ Dỗ không nói chuyện. Hắn có chút hiếu kỳ, nếu như năm ấy cổ kỳ ổ đen nhi tử không có táng thân biệt lự, mà là sống sót hiện tại lại xuất hiện tại nước Anô, bọn gia hỏa này hội lựa chọn thế nào? liền rất thú vị đúng hay không? Bất quá tể rồ rồ nghĩ lại, bọn gia hỏa này lựa chọn thế nào ý nghĩa cũng không lớn nha, dạ mạ tổ thế, nhưng là hảo huynh đệ của hắn, đảo Ngư Nhân Bợ Tử tật tiền sinh khâm định nước ảo nổ tân nhiệm tướng quân. Dạ mạ tổ mang theo Bợ Tử Tất một đám người đi tới bí mật của bọn hắn căn cứ, cũng là đem núi móc sạch chỗ móc ra một cái cự đại trong động quật. Hoan nghênh các người đến, Bợ Tử Tất. Mới vừa tiến vào trong động quật, Bợ Tử Tất đảm bảo, quạ mặt xiên đã tiến lên đón, trên mặt của người đàn ông này cũng đầy là kích động thần thái. Nói nhảm, liền không nói nhiều đi. Bợ Tử Tất cười nói, khai chiến chuẩn bị đã hoàn tất sao? Đương nhiên Quạ Mạc trùng điểm gật đầu, có thể tụ tập tất cả lực lượng, chúng ta đều đã tụ tập lại. Phản kháng cải độ lực lượng, chưa bao giờ có giống giờ phút này dạng cường đại. Dạng này a? Bỡ gì tất gật gật đầu, như vậy, khai chiến đi. Ùng. Dạng Mạc tụ trùng điểm gật đầu, khai chiến đi. Đem băng hải tặc Bắc thú, đuổi ra nước Hàn ồ. Mặc dù rất muốn trước mở một lần yến hội, nhưng là, chiến tranh trước đó rượu ngon hiển nhiên là không có sau khi thắng lợi tới hương tuần. Bỡ gì tất bọn người chỉ là ở đây nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó, liền đã chuẩn bị muốn toàn quân xuất kích. Quạ bọn người ở tại bên trong tòa hang động này tụ tập ước chừng hơn 2000 người. Toàn bộ đều là bất mãn cái đổ thống trị võ sĩ, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ kiêm khách. Nhất là Bợ Tử Tất còn chứng kiến một cái vóc người mập mạp, khi thế không tầm thường ra hỏa. Nếu như nhớ không lầm, tên của gia hỏa này là Ác Hủ Dạ Đủ gì đi. Nên tính là kiểu hồng bao bên trong thực lực mạnh nhất gia hỏa. A Thuệ là ban đầu đối ta không phục lắm đâu. Dạ Mạ Tô chú ý tới Bợ Tử Tất nhìn về phía Ác Hủ Dạ Đủ gì ánh mắt, hắn đắc ý nói, về sau bị ta hung hăng đánh mấy trận về sau, chậm rãi cũng liền tán thành ta. Hắn còn nói ta để hắn cảm giác rất hoan niệm. Bợ Tử cười khẽ, cũng không phải hoan niệm sao? Nam ấy cổ vũ kỳ ô đèn tu phục cả Hủ Dạ đủ gì thời điểm, không phải cũng là vũ lực hành hung về sau nhân cách mị lực tu phục sao? Dạ Mạ Tổ tương đương với phục khắc kia một đoạn lịch sử a bở gì tật nhìn as Hủ ra đủ gì thời điểm, cái này nam nhân cũng đang trộm nhìn mợ gì tật. Cái này nam nhân thực sự đáng tin sao? Hắn nhịn không được hỏi. Bở gì tật thực lực không thể nghi ngờ, dù cho cái đổ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngụy Cổ cũng sì thị chỉnh trong nói, nếu như không có trợ giúp của hắn, chúng ta không có khả năng chiến thắng băng hải tặc Bắc thú. A đủ gì nhẹ gật đầu cũng không nói gì nữa. Kiểm kê xong nhân số về sau, Quá Mạt nhìn về phía Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ hơi gật đầu, cất bước mà ra, sau đó nàng lớn tiếng nói, "Lên đường đi." Đám người xuất phát, mang lên mấy ngày khẩu phần lương thực, mang lên rèn luyện binh khí sắc bén. Một trận chiến này, không thắng không về. Đèn gì rồi về sau sẽ mang lấy một đội ngũ khác cùng chúng ta tại bờ lạ cảng gặp lại, đội ngũ giẫm lên đất tuyết tiến lên, một bên đi đường, qua mặt vừa nói, hắn bên kia cũng tụ tập rất nhiều lãng nhân võ sĩ, sẽ là một cố cường đại lực lượng. Bỡ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn thấy, những này nhân số cũng căn bản không được cái tác dụng gì chính là Mấy ngàn người cộng lại lực lượng đại khái còn không sánh bằng dạ mạ tổ một người. Thế giới này chính là như thế tàn khốc tới. Một bên khác, Hoa Chido. Kurojo Rudo mỉ họ rồ sĩ sau khi chết, cái đó lại lần nữa nâng đỡ cái nào đó ra hòa thực vị, trở thành mới mạc phủ tướng quân. Cho nên tòa thành thị này cùng đi qua so ra ngược lại là không có gì biến hóa đặc biệt. Lúc này trong tòa thành này xa hoa nhất kia một chỗ du lịch quyết bên trong, bị tòa thành thị này đám người kính sợ xưng là Kioshi Rudo lão đại lãng nhân thủ lĩnh lúc này cùng kính đất hạ một cái giấy môn phía trước. Thanh của hắn rất trọng. Như vậy điện hạ, xuất phát. Bên trong cũng không có người đáp lại, Kiyochi rồ đứng lên, hắn án lấy bên hông bội đao cũng không quay đầu lại quay người rời đi, bước chân kiên quyết như sắt. Sau đó, giấy môn đằng sau có âm thanh vang lên, là ba vị dây âm thanh, không tầm thường khẳng khái kịch liệt. Phản vật la tại Tấu Vang thắng lợi khai hoa ca. Rất nhanh, một chi đội ngũ lặng yên không một tiếng động rời đi Hoa chi đô, hướng phía quốc gia này nội hải lớn nhất bến cảng mà đi. Hai chi đội ngũ đồng thời ẩn dấu hành tung, ban ngày nằm ban đêm ra, đồng thời hướng phía ước định địa phương tới gần. Bất quá, như thế nhân số hai chi đội ngũ Không thể tránh được chúng quy cũng sẽ gây nên một chút chú ý chương 377, Ôn Nghị Gà Xì Ma đạo chi chiến bắt đầu. Chương 377, Ôn Nghị Gà Xì Ma đạo chi chiến bắt đầu. Cái đồ tiên sinh, Băng Hải Tặc Bạch thú trụ sở, quốc gia này dân chúng kính sợ xưng là ác quỷ triều cư chi địa hoàn đảo, Ôn Nghị Gà Xì Ma, tại trước đó bị hủy diệt về sau, hiện tại cũng đã chủng tiến đem toàn thân đều bao bọc ở đèn nháy áo da quần da mặt nạ bên trong nam nhân bước nhanh đi đến quốc gia này chính thức kẻ thống trị, Bạch thú cải đồ gian phòng bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái, nói, có người chính mắt thấy đến một con quy mô đội ngũ khủng lồ đang theo lấy bờ lạ cảng phương hướng tiến lên. "Tôi hổ, chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm lấy đám gia hỏa." Phía sau cửa vang lên tiếng bước chân nặng nghề, sau đó cái này một cánh cửa trực tiếp bị thô bạo kéo xuống, quái vật từ sau cửa mặt nô đầu ra. "Nô lạc lạc lạc lạc, đây không phải rất thú vị à?" Cái đồ trên mặt còn lưu lại say rượu buồn ngủ, nhưng là nụ cười tàn nhẫn cũng đã rõ ràng, tìm kiếm rất lâu chuột, lần này rốt cục muốn mình nhảy ra. Cùng những tên kia chơi trốn tìm quá trình thực tế là để người phiền muộn không thôi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn giống như muốn chủ động đứng ra khởi xướng tiền công. Cho tới nay thái độ của bọn hắn đều là tránh cùng chúng ta chính diện giao phòng, mà là trốn phát triển lực lượng, bây giờ lại ý đồ chủ động khởi xướng tiến công, ta nghĩ khẳng định là bởi vì bọn hắn có nơi dựa dẫm. Băng Hải Tặc Bạch Thú nhân vật số 2, viêm Hai Kinh lại không giống cái đồ hưng phấn như vậy, hắn ngược lại là có chút sầu lo nói, những tên kia một mực liền cùng bọn gì tật tên hôn đẳng kia có liên hệ, cái đồ tiên sinh, có phải hay không là, bọn dị tật tên kia đến, đến rồi. Bờ gì tật cái kia hỗn đản tới thì thế nào? Cái đồ đột nhiên tức giận nói, chẳng lẽ hiện tại muốn lão tử xám xịt chạy sao? Kim không nói gì đúng vậy à? Chẳng lẽ hiện tại chỉ là nghe tới bợ gì tật danh tự, thậm chí không nhìn thấy hắn người liền muốn lựa chọn chạy trốn sao? Cái này sao có thể, nếu như làm như vậy, Thì cái đồ tiên sinh cũng liền không phải cái đồ tiên sinh. Với lại nước áp nổ là đặc biệt, quốc gia này là Minh Vương chôn dấu địa, cái đồ tiên sinh cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn buông tay. Như vậy, còn lại lựa chọn cũng chỉ có một, ta sẽ đi triệu tập tất cả binh lực." Kinh Nghiêm Tung nói, Tốt lắm." Cái đồ cười vô vô kinh bà vai, tựa như đi qua tất cả thời điểm đồng dạng, cứ việc đi theo lão tử phía sau đi. Kinh. Lần này lão tử y nguyên hội mang ngươi đạt được thắng lợi tựa như đi qua tất cả thời điểm của dạng. Vâng. Kim Trịnh chọng gật đầu. Hắn xoay người rời đi. Dù cho địch nhân là Bờ gì Tật lại như thế nào đâu, cái đồ tiên sinh Tuyệt sẽ không thua. Kinh nghĩ như vậy, hắn mới là muốn trở thành giỏi boy nam nhân. Nước quán đồ còn tính là khẩu lồ. Vì chiếu cố các võ sĩ, Bờ Dị Tật cùng bọn hắn cùng một chỗ đi bộ tốn hao hai ngày thời gian mới rốt cục đi tới mục đích, Bờ là cảng vùng ngoại ô ở đây làm sơ chờ đợi về sau, một cái khác đội nhân mã cũng đến. Đợi lâu. Kioshiro đã lấy đi dùng làm che giấu trên đầu bờ tóc, tiểu tóc lại biến thành hiên ngang đuôi ngựa nhỏ. Cho tới nay che giấu ánh mắt híp híp mắt việc này cũng hoàn toàn mở ra, lộ ra hắn một đôi nóng bỏng hỏa diễm phun trào ra nóng rực ánh mắt. Sau lưng của hắn đi theo chính là số lượng ước chừng tại khoảng hơn 1000 người lãng nhân các võ sĩ. "Liên cho ngươi, đèn gì rồ." Nghệ Cổ Mư Sỉ tiến lên thân thiết dùng nắm đấm đập mạnh bộ ngực của hắn. "Liên chờ giờ khắc này." Inu Dạ Sỉ hít một hơi thật sâu đã đợi bao lâu rồi? "Ừm." Đèn gì rồ trung điệp gật đầu, như vậy liền không muốn chờ đợi thêm nữa. "Lên đường đi." Dạ Mã lớn tiếng nói, hướng phía Ôn Hai chi đội ngũ sáp nhập về sau trực tiếp đánh vào bờ lạ cảng. Sau đó phải cướp đoạt thuyền, sau đó tiến về Oni Gashima đảo. Nhưng là cướp đoạt thuyền hành động thuận lợi ngoài ý liệu, khi tiến vào bờ lạ cảng về sau căn bản không có gặp được bất kỳ chống cự gì, mấy chiếc chống giống thuyền lớn lúc này liền rừng sát ở bến cảng phía trên. Hử? Đây là có chuyện gì a? Dạ Mạ Tô nghi hoặc nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ là có nhiệm vụ gì, bọn thủ vệ đều rời đi nơi này sao? Tệ Dỗ Dỗ khẽ hừ một tiếng, cái này vẫn chưa rõ sao? Là mời a. Mời? Dạ Mạ Tô sững sau đó nàng tinh ngắt nói, chẳng lẽ nói hành động của chúng ta đã bại lộ sao? Không quan trọng. Bờ gì tất miết miệng cười cười. Đã cái đồ đều đã phát ra mời, vậy chúng ta cũng không thể không làm ra đáp lại. Lên thuyền đi, sau đó đi ban cho cái đồ hoàn toàn bại trận. Nha. Đúng vậy a, cho tới bây giờ còn có cái gì có thể do dự đây này. Dù cho đã bại lộ thì thế nào? Vô ở ngoài cũng chính là từ tập kích biến thành chính diện đối quyết. Đám người lên thuyền, sau đó mấy chiếc thuyền lớn Dương buồn xuất phát, nghiền nát trên mặt biển gợn sóng, hướng phía Ônị Gạ Xima hành xử mà đi. Bỡ gì tất bọn người đứng tại đi đầu một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, nước bạo nô nội hải còn tính là rộng lớn, tạm thời còn không nhìn thấy Ônị Gạ Xima đạo tung tích. Bỡ gì tất chú ý tới Đứng tại bên cạnh hắn, Dạ Mạc Tổ đang không ngừng khẽ cắn bờ môi. "Làm sao rồi? Nghĩ đến muốn đối lại Đồ Độc thủ, cho nên có chút do dự sao?" Bợ Tử Tất hỏi. Dạ Mạc Tổ trầm mặc một chút, "Bợ Tử Tất, ta biết Lao cha là cái hổ trưởng, cũng hẳn là bị đánh bại. Nhưng là, dạng này a?" Bợ Tử Tất nhẹ gật đầu. "Hội do dự mới là bình thường. Lập tức liền muốn cùng mình Lao cha sinh tử tương bác, nếu như còn có thể giữ vững tỉnh táo, đó mới là một kiện quái sự. Nếu như do dự, kia về sau liền đi hỏi một chút Kai Đồ đi." Bợ Tử Tất bình nói, "Hắn hẳn là sẽ cho ngươi la án." Tổ hít sâu một hơi. Sau đó trùng điệp bắt đầu, thuyền lớn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, nơi xa mặt biển phần cuối, một hòn đảo hình dáng đã ẩn ẩn bắt đầu hiện hiện. Kia là một tòa đầu lâu một dạng hòn đảo, có một đôi sắc bén sóng giác. Đó chính là cải đồ hang ổ sao? Tệ Dụ Dụ có chút hăng hái bình luận, khí thế 10 phần a. Cái này tạo hình vừa nhìn liền biết khẳng định chiếm cứ một cái khó lường ra hỏa. Các võ sĩ đã nhao nhao rút ra mình vũ khí, từng cái thần sắc đã căng cứng. Mười mấy năm qua bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đánh ngã ra hỏa, ngay tại phía trước hòn đảo bên trên. Bọn hắn ngày đêm khao khát trận này giải phóng toàn bộ quốc gia chiến tranh, bây giờ lập tức liền muốn khai hỏa. Trận lớn tiếp tục hướng phía trước. Về sau đã có thể thấy rõ ràng phía trước trên mặt biển thậm chí giống tuyết, không có bất kỳ cái gì một chiếc thuyền. Nhưng là càng về sau, Ôn Nghị gạ sĩ Mã Đạo trên bờ biển lúc này lại đã đứng đầy lít nha lít nhít hải tặc. Thừng môn hỏa pháo càng là đã sớm nhắm ngay bên này, xem ra nên đón chúng ta là một trận đăng lục chiến a. Tệ rộ rồ khoan thai đạo. Bỡ gì tất quan sát đến nơi xa trên bờ biển hải tặc nhóm, xem ra băng hải tặc Bạch thú tất cả lực lượng đều tập kết ở đây. Lít lít số khẳng định đã phá vạn. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy càng hậu phương mấy cái thể trạng kinh người đại gia hỏa. Muốn nói băng hải tặc bách thú nếu như còn có giữ lại, hẳn là cũng đã không thực tế. Nô lạc lạc lạc lạc. Tiếng gửi to vang lên. Không lồ mà thon giải quái vật từ Onigashi mạ đảo khô lâu trong hốc mắt bay ra, bay thẳng lên thiên không. Bởi gì tốt Cút ngay cho ta ra. À, thật đúng là không khách khi à, đi lên liền muốn vương đối vương sao. chương 378, cha cùng nữ. chương 378, cha cùng nữ. Khi đầu kia khổng lồ thần long sông lên chân trời thời khắc, bọn gì tất có thể rất rõ ràng nghe tới chúng quanh mấy chiếc trên thuyền các võ sĩ trong lòng kia từ đấy lòng sợ hãi đây cũng là đương nhiên, trước mắt cái quái vật này là tại trước đó mười mấy năm ở giữa thống trị nước oản độ ác quỷ. Năm ấy thiên hạ kia vô địch cổ dù kỳ ổ đèn cũng thua ở dưới tay hắn. Mà tại mười mấy năm qua ở giữa, nước oản độ các võ sĩ cũng không có đình chỉ phản kháng, nhưng là tất cả phản kháng đều là phí công, bọn hắn có khả năng nên đón chỉ là không ngừng đổ xác. Nước oản các võ sĩ, số lương của bọn họ cũng sớm đã bị tên là cái đồ quái vật cho triệt để bẻ gãy. Nếu như không phải có thể sống chết đều muốn làm chủ quân báo thù ạ cả dạ cu nhìn ổ tổ cổ các võ sĩ chờ chống, như vậy những đội ngũ này căn bản kéo không dậy. Với lại thậm chí nếu như không có bờ gì tật làm cường viện, cho dù là quả mặt những này ạ cả dạ cu nhìn ổ tổ cổ các võ sĩ, cũng căn bản không cùng cái đồ một trận chiến xứng khí. Dù sao ngay cả bọn hắn chủ quân, cái kia cổ dù kỳ ổ đèn cũng thua ở cái độ trên tay. "Uy, bợ dị tật, địch nhân đã hướng ngươi khởi xướng khiêu khích a." Tệ rồ cười hắc hắc. "Bợ dị tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đồng dạng hóa thành long, bay lên cùng." Trung quanh các võ sĩ mắt thấy một màn này nháy mắt trận mắt hồ muôn. Biến, biến thành long, là cùng cải đồ một dạng long. Nam nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các võ sĩ phi thường không biết làm sao. Bất quá bở dị tận ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý những này các võ sĩ ý nghĩ chính là giẫm mây vòng quanh hắn, để hắn hướng phía cải đồ phiêu tới. Chờ một chút. Bở dị tận. Bất quá cũng chính là lúc này, một đạo màu trắng cái bóng đột nhiên từ phía dưới vọt tới, là dạ mạo tổ. Nàng trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Bở dị tận túi đầu xuống thời điểm, Có thể nhìn thấy nữ nhân Mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt lần trước lúc đã tràn đầy nghiêm túc. "Mang ta cùng đi, ta muốn cùng xéo đi láo cha nói chuyện." Vợ gì Tất nghe thấy hắn nói như vậy, sau đó cười cười. Diễm Mây tựa như là thác nước một dạng chảy mà xuống, sau đó đem ra mạ tổ cho có lại, cứ như vậy, Bỡ gì Tất mang theo nàng cùng một chỗ bay đến không trung, cùng cải đồ cách không giằng co. Hai đầu trường long một lam một hồng, liền trên thể hình mà nói chênh lệch không lớn, bề ngoài bên trên trừ màu sắc bên ngoài càng là cơ hồ giống nhau. Xem ra quả thực tựa như là sinh đôi huynh đệ đồng dạng. Nô lạc lạc lạc." Bỡ gì tất? Ngươi cái này hỗn đản thật đúng là có đủ phách lối a, đơn thương độc mã liền xâm lấn đến lao tử địa bàn tới rồi sao? Cái đồ âm thanh như là kinh lôi, âm ầm hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Phía dưới thuyền lớn đầu thuyền bên trên, Tezozo đối với cái đồ phát biểu bất mãn vô cùng. Cái gì gọi là một mình phân chiến? Cái này hỗn đản không có coi ta là người sao? Rõ ràng là hắn cùng Bỡ gì tất cùng đi đến nước Ánh độ được không? Nghệ Cụ Mỹ sĩ cùng Y Nụ Dạ Xi cười cười xấu hổ. Bọn hắn cũng là cùng đi. Bỡ gì nhẹ nhàng nở cười, dù sao chỉ là nước nộ, chỉ là một cái băng hải tặc thú, có lẽ không cần đến ta làm nhiều cái gì chuẩn bị khẽ miệng của hắn câu lên, lần trước tới nước Án Độ thời điểm không phải liền đã đem ổ nghỉ gã sĩ Mã Đạo cho phá sao? Thực sự rủ cho ngươi có thể đem nó lại cho trùng tiền a. Cái độ nụ cười trên mặt có chút tiêu tán, hắn đương nhiên không có quên lần trước Bở Dị Tật đi tới nước Án Độ thời điểm cho hắn kia một đoạn đánh tới bời. Chính là một lần kia hắn triệt để ý thức được Bở Dị Tật cường đại, vì đối phó hắn thậm chí không tiếp cùng chặt lọt kẻ lỉnh liên thủ, nhưng là đáng tiếc chính là hiện tại chặt lọt kẹ lỉnh đã xong đời. Ít cầm lao ánh mắt nhìn người cái đồ Cái đồ hừ lạnh một tiếng, đã còn dám xuất hiện tại trước mặt lão tử, vậy lần này liền nhìn lão tử đem ngươi từng chút từng chút ép thành thịt đi. Ta ngược lại là rất chờ mong. Bỡ gì tất chỉ là tùy ý cười cười đơn thuần nói dọa là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nha. Còn có. Cại Đồ hinh đệ song đồng ánh mắt nhất truyền, nhìn về phía Phiêu Phù ở một bên, đứng tại Bỡ gì tất chế tạo ra diễm mây phía trên Dạ Ma Tổ. Dạ Ma Tổ, người cái này ngớ ngẩn rốt cục dám xuất hiện tại trước mặt lao tử sao? Dạ Ma Tổ hít một hơi thật sâu, Bỡ gì tất chú ý tới, tay của nàng có chút run rẩy. Mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là thực sự đứng tại Cại Đồ trước mặt thời điểm, tâm tình cũng là có chút phức tạp. Xéo đi cha. Dạ Tổ lớn tiếng nói, đi quốc gia này đi. Ngươi cái này ngớ ngẩn còn tại nói loại kia lời nói ngu xuẩn sao? Cái đồ cờ lạnh, hiện tại thành thành thật thật chạy trở về lao tử bên này, lao tử ngược lại là có thể suy tính một chút tha cho ngươi một mạng. Ta làm không được." Dạ Mạ Tổ Nghiêm tức nói, mấy năm này ở giữa ta nhìn hết quốc gia này dân chúng tình huống bi thảm, ta mặc dù sẽ không lại nói cái gì ta chính là cổ rủ kỳ ổ đèn, nhưng là, ta đích xác kế thừa nam nhân kia ý chí. Ta không thể lại trơ mắt nhìn ngươi để quốc gia này đám người thân hãm trong địa ngục." Ngớ ngẩn, lão tử thế mà sinh như thế một thằng ngu. Cái đồ tức giận gào thét, cường giả chi phối kẻ yếu, cường đạp kẻ yếu bản này chính là thế giới quy tắc. Dạ Tổ đã nắm chặt ở trong tay Lang Nha Động, trên mặt của nàng không còn có bất luận cái gì bằng hoàng, có lẽ thế giới này chính là như thế không chịu nổi, nhưng là ta không thích. Ta bị giam tại trong động cổ sắp chết đói thời điểm, hy vọng có người có thể cứu vớt ta, ta biết bị người cứu vớt thời điểm vui sướng, cho nên hiện tại, ta cũng miễn ý đáp lại những kẻ yếu chờ mong, vì bọn hắn đứng ra. Vỡ gì tất khỏe miệng hơi câu. Không tầm thường A Dạ Ma Tổ, đã hoàn toàn trưởng thành là một cái không tầm thường người. Luôn miệng nói lấy thế giới là tàn nhẫn cho nên nước chảy bèo trôi, cái này cũng không không tầm thường. Chính thức người vĩ đại Dù cho đối mặt tàn khốc thế giới cũng ý nguyên hội ôm một viên ôn nhu trái tim, cho nên mình càng muốn cùng Dạ Mạ Tổ làm minh hiếu, mà không phải cùng cái đồ A Bỡ gì tặc cười. Ngu không ai bằng. Cái đồ giống giận, đã có hỏa diễm tại hắn miệng rộng bên trong ngập ổ, như là đã quyết định đứng tại lao tử mặt đối lập, kia liền cho lão tử mang theo người ngu xuẩn lý tưởng đi chết đi, Dạ Mạ Tổ. Nhiệt tức, nóng bỏng hỏa diễm ầm vang mà tới. Đi thôi, Dạ Mạ Tổ, cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm. ra vòng quanh ra hướng đón lấy, nơi này, giao cho ta. Nha. Tổ cao giọng đáp lại, thân thể trực tiếp hướng phía phía dưới biển cả rơi xuống. Vậy thì tới đi, cải đồ. Vỡ gì tất cười khẽ, sau đó đồng dạng há muồm, nhiệt tức. Càng thêm nóng bỏng càng thêm khổng lồ hỏa diễm chi trụ phun ra ngoài, ngọn lửa màu vàng giống như là sóng ánh sáng đồng dạng, nháy mắt cùng cái đồ hỏa diễm đụng nhau. Lớn nhất bạo tạc ở giữa không trung hình thành một cái tiểu mặt trời đây chính là chiến tranh bắt đầu phá mừng. Thiên công. Trên mặt biển trên chiến thuyền, quạ mặt rút ra bên hung trường tức giận gào à, à, à, theo lấy cao tiếng đáp lại, chiến đấu như vậy bắt đầu. Chương 379, vương đối vương, tướng đối tướng. Chương 379 Vương đối vương, tướng đối tướng. Trên bầu trời hỏa diễm cũng còn chưa từng tán đi, Dạ Mạo Tổ đã từ trên trời giáng xuống, chúng điệp rơi đập tại trên mặt biển. Tại nàng hạ xuống mấy mắt, tinh miện bộ lông màu trắng liền đã tại thân thể của nàng mặt ngoài sinh trưởng mà thành, màu trắng xương mù trỗ cấu thành dây lụa còn cuốn nàng. Mặc dù là năng lực giả, nhưng là giờ khắp này Dạ Mạo Tổ đã triệt để chinh phục biển cả. Lấy nàng hạ xuống địa phương vì mở đầu, màu trắng nóng ánh băng như vậy khuyết ra, đồng thời thuận thế đem kể bên này toàn bộ mặt biển đều cho kết. Chiến đấu sân bãi đã làm tốt. Tổ giơ lên ở trong tay lang nha bổng. Chỉ hướng phía trước mới xây tốt Ổn quyết chiến thời khắc đã đến. Zé hệ huyền huyền trái cây huyền thú loại u gụ triển no mã ca mỹ hình thái, nắm giữ năng lực này, Dạ Mạ tổ có được cùng Hạ Kỷ Dị cùng loại năng lực. Chứ không thể biến thành hàn băng bên ngoài, năng lực của nàng cùng Hạ Kỷ Dị không sai biệt lắm, có thể tùy ý phong thích hàn khí chế tạo khối băng, lấy nàng thực lực bây giờ mà nói, đông kết kẻ bên này mặt biển bất quá là chuyện dễ như chờ bàn tay. A ha ha ha ha. Các võ sĩ giống giận nhảy lên mặt băng, hướng phía Ổn tuyệt chết Chỉ cần tu mạch được trận chiến tranh này, thắng lợi liền có thể đoạt lại quốc gia này liền có thể để quốc gia này dân chúng không cần tại cả ngày lo lắng hãi hùng, không cần chỉ là vì sống sót xuống dưới liền dốc hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tony gã sĩ ma biên giới, kinh ngước nhìn bầu trời bên trên đang cùng cái đồ rằng có kia một đầu màu đỏ trường long, âm thanh không gì sánh kịp nghiêm trọng, đều hiểu a. Đây là một lần địch nhân, cường đại trước này chưa từng có. Nước báo nổ võ sĩ lại hoặc là dịu mì tộc cũng không đáng kể, duy nhất địch nhân chỉ có bợ gì tộc. Thậm chí có thể nói dạ ma tổ nha đầu kia cũng coi như không là cái gì, sao tại trước mặt bợ gì tộc, lực lượng của nàng chỉ có thể coi là không có ý nghĩa. Chỉ có cái này nam nhân mới là băng hải tặc bách thú địch nhân lớn nhất Kinh tự mình trải nghiệm qua thực lực của người này Cái đồ lao đại bị hắn tùy tiện trọng thương Kinh mình càng bị nam nhân kia tiện tay miểu sát Ngay cả ổn ý gạ sĩ mạ đảo đều tại một lần kia chiến đấu bên trong trực tiếp vỡ nát Cho nên hiện tại lại chỉ có thể trùng kiến một cái mới Cái đồ tiên sinh chỉ có thể dựa vào người Kinh âm thầm cắn răng Trên bầu trời trận chiến đấu này bọn hắn căn bản là không có cách thăm dự Trừ cái đồ tiên sinh bên ngoài Vô luận là ai đi lên đối mặt bờ dị tật tên kia đều chỉ sẽ bị một kích đánh tan, thậm chí căn bản không có khả năng có bất kỳ phản kháng lực lượng, thực lực chênh lệch là tính áp đảo. Ha ha ha ha. Kia liền thí nghiệm trước một chút lao tử kiểu mới binh khí đi. Nhìn xem bị đông cứng trên mặt biển giống như là thủy triều vọt tới các võ sĩ, dáng người mập mạp quỳn nhếch miệng cười. "Chúng tiểu nhân, chuẩn bị nã pháo đi." Bố trí ở bên bờ biển môn kia môn to lớn hỏa pháo hạng pháo lúc này đã nhắm ngay mặt biển. Chứa ở những này hỏa pháo bên trong cũng không phải là phổ thông bom, mà là từ băng hải tặc Bạch thú thủ tịch nhà khoa học tiên sinh cố ý nghiên cứu chế tạo dịch tai đạt chỉ cần bị lan đến gần liền biết lập tức lây nhiễm chí mạng virus, lại có thể thông qua thân thể tiếp xúc truyền bá khủng bố bom. Sau một khắc, nương theo lấy liên tiếp trầm độ âm thanh, từng quả đạn pháo lên không, mang theo bén nhọn tiếng rít hướng phía các võ sĩ đập tới. Ha ha ha ha. Quỷ Lương phấn khoa tay múa chân, đều cho lão tử biến thành tây ma đi. Bất quá, đừng nghĩ là được. Dạ Mạ Tổ hiển nhiên đối với quyẩn chiêu số đã sớm chuẩn bị. Nàng hít sâu một hơi, sau đó há miệng phun ra, vô thị băng nha. Tại vừa rồi trên bầu trời bở rỉ tất cùng cái đồ đồng thời phun ra liễm, mà bây giờ Dạ Mạ Tổ phun ra ngủ. Màu trắng xương mù theo nàng quay đầu nháy mắt đảo qua bầu trời. Khuyết tán ra tới xương mù tựa như laser, nhưng lại cũng không có laze khủng bố như vậy lực phá hoại. Bay tới đạn pháo nhóm cũng không có vì vậy mà bị dẫn bạo, mà là bị đông lại đợi đến đạn pháo nhóm rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành từng cái đại tảng băng, kiên cô thậm chí có chút dị thường, rơi đập tại trên mặt băng, đem mặt băng ném ra từng cái lỗ thủng, nhưng là chính bọn chúng nhưng không có vỡ ra. Dương A, quyền không cam tâm hừ lạnh một tiếng, thật sự là, nếu như sớm biết nha đầu này hội làm phản, viên kia trái cây liền không nên đưa đến trong miệng của nàng. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Kim Ngừ lạnh một tiếng, cái đồ tiên sinh nhưng không có chuẩn bị đem viên kia trái cây cho nàng. Từ 8 tuổi về sau, Dạ Mạ Tổ ngay tại ổ nghỉ gã sĩ Mạ Đạo bên trên không ngừng chạy trốn, luôn luôn từ một chỗ chạy trốn tới một địa phương khác. Tất cả dám đối nàng thân xuất viện thủ người đều sẽ gặp phải cái đồ không lưu tình chút nào giết chóc. Dạ Mạ Tổ luôn luôn lẻ loi trơ trọi một người, đang không ngừng khiêu chiến cái đồ quá trình bên trong trở nên cảnh mạnh. Nàng nắm giữ trái ác quỷ chính là ở trong quá trình này ngẫu nhiên tìm tới đồng thời ăn hết, đương nhiên, ở trong đó đến cùng có hay không cái đồ lửa cháy thêm dầu sẽ rất khó nói được rõ ràng. Bất quá, vấn đề này hiện tại đã không quan trọng phất phất phất phất, có lẽ đây là vận mệnh a. Như cái tiểu lưu manh một dạng ngồi xổm ở một bên một khối trên đá ngầm đỏ phờ lạm mi ngủ cười hắc hắc, là vận mệnh lựa cho nàng. Vận mệnh. Kinh Ngừ một tiếng, tiếp theo một cái chấp mắt hắn sau đầu hỏa diễm tu liễm, thân thể đã tựa như tia chấp chui lên không chung. Ta biết rõ vận mệnh chỉ là tại cái đầu tiên sinh dẫn đầu xuống đạt được thắng lợi. Hắn đã giống như là lưu tinh một dạng hướng phía ra mạ tổ đột tới, dạ mạ tổ giao cho ta. Hừ, vội vàng sao động huấn đan. Quynh hư một tiếng, chớ để cho mạ tổ nha đầu kia cho đánh tử. A, vương đối vương tướng đối tướng sao? Ngược lại là rất hợp lý. Đọ phượt lạm mỉ nở cười đùa, thân thể cũng đẳng không mà lên, như vậy ta cũng xuất kích. Có lẽ có cái rất muốn cùng ta giao thủ ra gia hỏa mới đúng. Hắn túi đầu nhìn xuống, vừa vận đối lên cái nào đó nam nhân ánh mắt. Tệ Rỗ Rỗ Y Nguyên đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, hắn nhìn thấy cái kia đẳng không mà lên, Y Nguyên hất lên tao khí màu hồng lông vũ áo khoác nam nhân. Ha ha, đọ phượt lạm mỉ nở. Nương theo lấy cười to một tiếng, Tệ Rỗ Rỗ nháy mắt xuyên thủng không khí, như là mũi tên đẳng không mà lên. Chỉ là lục thức gấp đối với Tệ Rỗ mà nói dĩ nhiên không phải khó khăn gì kỳ cục lại gặp đá. Tệ mang trên mặt hưng phấn cười to chuẩn bị kỹ càng bị ta đem đầu vặn xuống tới sau. Tê Zô Zô cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ở giữa ngược lại là không có gì thâm kỷ đại hận, nhưng là ai bảo Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ra hỏa này là tiền nhiệm Thiên Long Nhân đâu. Mặc dù nói như vậy có chút khó nghe, nhưng là tại không cách nào trực tiếp đối đường đường chính chính Thiên Long Nhân nhóm độc thủ, hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng Đỏ Phở làm mì Ngộ phát tiết một chút đi. Phất phất phất phất. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhếch miệng cười cười, phía dưới bị băng phong mặt biển đã bắt đầu biến hình, đại lượng sợi tơ đã bắt đầu như là lít nhá lít biển một dạng cuốn lượn mà lên. Ngươi thức tỉnh trợ hộ là không thể cùng hóa cảnh vật chung quanh, như vậy lần này ngươi mang bao nhiêu hoàng kim đâu? Nếu như hoàng kim đầy đủ, như vậy tệ rồ rồ thức tỉnh hủy thiên giật địa, nhưng là nếu như không đủ liền có chút xấu hổ. Tệ rồ rồ khoe miệng hơi câu, lần này có thể dùng không lên a. Năm đấm của hắn bên trên quấn quanh lấy vô hình ba đạo. Cũng cùng lúc này, qua mắt, đèn dị rồ, A thủ già đủ gì bọn người cũng mang theo các võ sĩ hướng phía bờ biển khởi xướng công kích. Chuẩn bị lên thân thể của hắn đã biến thành to lớn bờ rạc đứng tại của hắn chính là băng các cán nát bọn hắn. Chương 380, ta sú mạ kỳ bắt quái. Chương 380, ta sú mạ kỳ bắt quái ở phía dưới chiến đấu chính thức lúc bắt đầu, Bợ rỉ tật cũng triển khai cùng cái đồ giao phong. Số phong, chỉ là há mồm phun ra, vô số phong nhận liền đã từ cãi đồ trong miệng phun ra ngoài. Mỗi một đạo phong nhận đều khổng lồ đủ để xé rách một tòa núi nhỏ, bọn chúng cũng đích thật là có được lực lượng như vậy. Một kích này nếu như là rơi vào một tòa tiểu thành trấn bên trong, liền đủ để trong nháy mắt đem tòa thành này chấn xé linh bát lạc. Lần trước giao huấn còn không có ăn đủ sao? Bợ rỉ cười khẽ, ta cho là ngươi đã sớm nên minh bạch đạo lý này. Tương đối năng lực là ta cần mạnh. Có gió đang bợ dị tập trung quanh nhận tụ, sau đó biến thành càng nhiều càng lớn càng thêm sắc bén phong nhận phá không mà ra. Ngắn ngủi rằng có về sau, bợ dị tập phong nhận lại lần nữa áp chế cải đổ công kích, phô thiên cái địa hướng phía hắn cắt chém mà đi. Nếu như ngươi còn có hào hứng, dạng này cho chơi chơi với ngươi bao nhiêu lần đều có thể. Bợ dị tập khoan thai mà cười cười, vô luận là hỏa hỏa diễm vẫn là cuồng phong, là đám mây vẫn là lôi đình, muốn so sánh cái gì ta đều có thể phục hồi. Cái đồ hỗn đản thiếu cho lão tử tự cho là đúng. Cái đồ giống giận, một đầu đụng nát đẩy trời phong nhận. Mặc dù rất phẫn nộ, mặc dù rất căm hận, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, cái này đồ lậu hỗn đả năng lực ngược lại ở trên hắn. Lao tử muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. A, là muốn so Liễu Hỏa Diễm sao? Bở gì tất cơi khẽ, ta cũng ok. Gần đại dị dư sạch ùn. Cái đồ giống giận, có hỏa diễm từ trong miệng của hắn chảy mà ra, sau đó dần dần đem hắn toàn bộ thân thể bao quạ. Không rõ ngọn lửa màu đỏ sẫm giống như là nham tương một dạng xiên xệt, tại thời khắc này thậm chí có được hình thể, bọn chúng thậm chí có thể bị cuốn lên hạ kỳ. Bất quá, ta xúm hỏa kỳ bác Chiêu thức này danh tự nửa đoạn sau bị bở gì tật tiêu lên. Sáng lạ ngọn lửa màu vàng, vàng nóng đồng dạng từ trong miệng của hắn chảy mà ra, sau đó đem toàn bộ thân thể bao vây lại. Chỉ là trong ngay mắt, hai đầu hỏa diễm chi long cũng đã phiêu phủ ở trường thiên. Đó là cái gì a? Bị đông cứng trên mặt biển, Dạ Mạ Tô nhịn không được hướng trên đầu nhìn quanh, mặt biển đều muốn bị hòa tan. Cái này nhiệt độ cũng không phải nói đùa. Dù cho có hạ kỳ làm phòng ngự, nhưng là hơi yếu ra hỏa chỉ là đụng phải cái này hai đầu hỏa long nháy mắt đều sẽ bị hòa tan đi. Còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Sau đầu hỏa diễm cháy đại điểu từ trên trời giáng xuống, hiểm tợ gì ồ phơ làm mì Cánh khủng lỗ bên trên quấn lên đen nhánh hạ kỳ, vốn là kinh người độ cứng tại hạ kỳ gia chỉ dưới, lần này càng là không thể phá vỡ. Nhưng là, phong ngự của người đối ta đã không dùng kiếm. Dạ Mạ Tổ song tay nắm chặt Lang Nha đồng, đen nhánh tiềm điện nhảy vọt ở giữa Hạ Kỳ Vũ Trang cùng Hạ Kỳ Bá Vương dung hợp lại cùng nhau, đồng thời lấy Hạ Kỳ Vũ Trang nội bộ phá hư kỹ xảo cuốn quanh ở gậy sắt phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bắn lên, gậy sắt vung đánh. Oen! Không khí rung mạnh. Tại băng hải tặc thú các thành viên rung động ánh mắt bên trong, kinh thân thể khủng lỗ giống như là diều bị đứt dây một dạng nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Sau đó rơi đập tại một bên trên mặt biển. Ấy, Kinh tên kia bị Băng Hải tộc Bạch thú trong đội ngũ, mang theo khẩu trang, trên đầu mọc ra một đôi sừng xem ra còn rất trẻ thiếu nữ kinh ngạc kêu lên tiếng. Nói đùa cái gì, trên kia đang trợ quỷ gì? Quỷ cũng trợn mắt hốt mồm. Mặc dù vẫn luôn khó chịu tên hôn đản kia Băng Hải tộc Bạch thú ngồi đứng thứ hai vị trí, nhưng là đối với hắn thực lực Quỷ là rất tán thành. Tên hôn đản kia thế nhưng là lẫn ở gì ẩn tộc hậu Nha, thể gì cực đoan hoàn cảnh hạ xuống dưới đã từng được xưng là thần tộc đơn thể lực phòng ngự, mở nhiều lao đại phía trên. Làm sao lại bị dạ mạ tổ cái kia suẩn nha đầu một gậy liền cho đánh bay rồi? Bị nện ra trong kẽ nước băng tuyết, Kim đứng lên. Hắn khỏe mắt liếc qua hướng xuống nghiêng mắt nhìn, nhìn về phía hắn cánh tay phải. Cánh tay địa phương có chút qué dị uốn cong, xương cốt bị đánh gãy. Hạ Kỷ Bá Vương quân quanh. Kinh Trịnh trầm nói, trước đó cùng nha đầu này giao thủ thời điểm, nàng gậy sắt liền đã có thể làm bị thương mình, nhưng là kia vẫn chỉ là Hạ Kỷ Vũ Trang, mặc dù là có thể công kích nội bộ Hạ Kỷ Vũ Trang, nhưng là hiện tại nàng thậm chí đã nắm giữ Hạ Kỷ Vương cuốn quanh, với lại tựa hồ cùng Hạ Kỷ Vũ Trang nội bộ phá hư dung hợp lại với nhau. Cho nên ta vừa rồi liền đã nói, Dạ Mạ Tổ tự tin cười cười, phòng ngự của ngươi đã ngăn cản không được ta. Nàng bắn ra mà tới, kim ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Dạ Mạ Tổ đã nắm giữ có thể xuyên qua hắn phòng ngự binh khí, lại nói không hổ là cái đầu tiên sinh huyết mạch sao? Có thể thắng sao? Đối mặt nha đầu này, mình có thể thắng sao? Kinh Vũ cánh bay cao, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bay đến trên bầu trời. Hỏa Long Hoàng, đã chém giết gần người đã không cách nào phòng ngự công kích của nàng, như vậy liền dùng viễn trình chiến đấu tới ngăn chặn nàng đi. Tuyệt không thể để nha đầu này ảnh hưởng đến cái đồ tiên sinh chiến đấu. Dù cho không thể thắng cũng tuyệt đối không thể thua. To lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, dã mạ tổ tranh thủ thời gian hướng phía một bên né tránh, hỏa long này tiếp theo một cái chốc mắt trực tiếp đụng xuyên mặt băng xâm nhập trong biển. Phía dưới nước biển đều trực tiếp sôi trào, mặt băng tại gia tốc hỏa tan. Nói đùa cái gì? Dã mạo tổ một bên phóng thích khí đông tiến một bước đông kết mặt băng, một bên lớn tiếng nói, "Dã hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn không phải cổ đại chủng năng lực ra sao? Vì cái gì còn có thể bộ dạng này phóng thích hỏa diệp Mặc dù tại ổ nỉ gạ sĩ Mã Đảo sinh sống rất nhiều rất nhiều năm, nhưng là nghiêm túc tới nói, dạ mạ tổ cùng kiêng ở giữa cũng không có xâm nhập quá sâu tiếp xúc. A, đây chính là lẫn lợi gi ản tộc sao? Trên bầu trời Tệ Zỗ Zỗ có chút hăng hái nói, thật sự là không tầm thường năng lực. Nghe nói chỉ cần hướng chính phủ báo cáo bộ tộc này tung tích, chính phủ liền biết ban thưởng 100 triệu Børlia. Wi wi wi, Tệ Zỗ Zỗ, loại thời điểm này còn hết nhìn đông tới nhìn tây, thật sự là rất để ta thật mất mặt đâu. Đứng đại một đạo sợi tơ chi trụ bên trên đỏ vợ làm mì ngô đưa tay, từng đạo sợi tơ hội tụ mà thành trường mâu liền hướng phía Tệ dồ dồ đâm đi qua. Nha. Tệ rồ rồ cười cười, tay phải hắn cũng trưởng thành đao, sau một khắc biến thành hoàng kim, cuốn lên hạ kỳ về sau biến thành một thanh hoàng kim chi nhận. Chỉ là phất tay, hướng phía hắn đánh tới cái này từng đạo sợi tơ trưởng màu cũng đã nháy mắt bị chém nước. Dù sao, tệ rồ rồ cười nhìn về phía sắc mặt đã dần dần âm trầm đỏ phờ làm mịn nộ, nếu như là đối mặt với người gia hỏa này, thực tế là không có gì cảm giác cấp bách nha. Phất phất, phất phất. Trên bầu trời, hai đầu hỏa long đã triệt để thành hình. Đáng chết. Bỡ gì tớt Cai Đồ nhìn xem đối diện cái kia trừ màu sắc bên ngoài cùng mình lại là giống nhau như lúc hỏa lòng, phẫn nộ đương nhiên đã lộ rõ trên mặt. "Cho láo tử đi chết đi." Đỏ sầm Hỏa Diễm Chi Long đầu cuốn lên đen nhánh hạ kỳ, Cai Đồ một đầu hướng phía Bợ Tử đột đột tới. Bợ Tử đương nhiên không ý kỵ tí nào, đồng dạng một đầu đỉnh trở về. "Oen." Màu Đỏ sầm cùng Kim Sắc Hỏa Long nháy mắt đụng vào nhau đen nhánh tiềm điện, bốn phía bắn ra nháy mắt, trên bầu trời đám mây cũng vì vậy mà nứt ra. "A Đồ gầm nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào áp đối phương. "Cứ như vậy sao?" Sau đó, Bợ Tử tiếng cười truyền vào Cai Đồ trong tai. Như vậy, ta cần phải phát lực rồi. Kim Hoàng sắc hỏa diễm chi long trên thân nháy mắt ánh lửa lại thịnh. Ngắn ngủi rằng co về sau, màu đỏ sầm hỏa long đầu lâu bắt đầu vỡ vụn. Cái gì? Cái đồ con ngươi co vào, sau đó tiếp theo một cái chốc mắt ngọn lửa màu vàng nóng đã chạm mặt tới. Hoàn toàn không sánh bằng gia hỏa này, cái này vốn đàn lực lượng so với quá khứ trở nên mạnh hơn. Kim Hoàng sắc hỏa long đụng nát màu đỏ sầm hỏa long đầu lâu, sau đó đụng đầu vào bị hỏa long bao khỏa ở giữa cái đầu trên thân. Và à à à. Thế là, đương nhiên, tiếng thảm thiết tọ khắp, khắp nơi. Khủng bố lực trùng kích, tăng thêm kinh người nhiệt độ cao cho dù là cải đồ cũng vô pháp tiếp nhận. Wi wi wi, còn không có kết thúc nha. Vỡ gì tất cơ nhẹ, Kim Hoàng sắc hỏa long đỉnh lấy cải đồ một đầu vọt tới Ôn Nghị Gạ Xỉ sì Ma Đạo. Vừa mới trùng kiến hoàn thành Ôn Nghị Gạ Xỉ sì Ma Đạo tại cái này, một cái chấp mắt lại lần nữa bị đụng cái vỡ nát. Không, cũng không phải là vỡ nát, là tại tiếp xúc đến Kim Hoàng sắc hỏa long nháy mắt liền đã hòa tan, hoặc là nói trực tiếp hóa khí. Cũng khó trách, đây chính là ngay cả cải độ đều khó mà nhẫn mại nhiệt độ siêu cao. Cải độ lão đại, quyền thiết chói lên. Thực lực chiến đúng như này to lớn sao? Chương 381, chính bạn cùng đồ lẩu. Chương 381, chính bản cùng đồ lậu. Giờ khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người rung động thật sâu tại bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cái kia cái đồ, cái kia cường Hãn vô địch bách thú cái đồ, tại đối mặt cái này tên là bờ Dĩ Tật nam nhân thời điểm, quả thực dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương thế công. Bở Dĩ Tật có thể trực tiếp đem cái đồ đụng vào trong biển, nhưng lại như vậy chiến đấu liền trực tiếp kết thúc. Kia không cũng qua không có gì hay sao? Kim Hoàng sắc hỏa diễm chi long xoay chuyển thân thể, chậm rãi lại lần nữa bay tới trên bầu trời. Wi Wi đồ. Liên điểm này tiêu chuẩn sao? không khỏi cũng làm cho người quá thất vọng đi. Khoan hai tiếng cười trên bầu trời hỗn loạn, băng hải tặc Bạch thú biểu tình của tất cả mọi người đã cơ hồ vặn méo. Quái vật kia đã biến thành một con mèo to, ZAN hệ nệ cổ nệ của Nomi cổ đại chủng hổ răng kiếm hình thái, đã từng chính phủ đặc công phó dẫn gì ép cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Mạnh quá mức đi, vợ gì thật ra hỏa này. Cho dù là vị kia chưa hề gặp mặt mạnh nhất hộ tuấn đại nhân so với cái quái vật này, lúc này chỗ hiện ra thực lực cũng kém xa đi. Đây chính là cái đồ, thế giới mạnh nhất dự khuyết Bạch thú cái đồ, cũng không phải cái gì hạng người vô danh, thế mà bị dạng này chế. Đừng phân tâm. Xông lên phía trước nhất cái nào đó thân hình khổng lồ nam nhân biến thành một con to lớn voi ma mút, voi gầm thét, tin tưởng cái đồ lao đại. Nạn hạn Han Zắc. Cái nào đó nam nhân xuất hiện tại giáp phía trước, hắn nghĩa vô phản cố hướng phía ra hỏa này nhảy vọt mà tới. Là qua mặt. Tên là giáp nam nhân là cái ngư nhân, như vậy liền để hắn cái này ngư nhân đi đối phó. Chiến trường trong nháy mắt liền đã trở nên hỗn loạn tưng bừng. Bất quá phiêu phủ ở trên bầu trời bờ gì tuyệt đối với phía dưới tình hình chiến đấu cũng không làm sao để ý chính là, hắn chỉ là có chút hăng hái nhìn xem tản tạ Oni Gaxi tích bên trong cái kia đằng khung lên nam nhân. Cái đồ hỗn đản Thật sự là đau chết lao tử á. Cái đồ đã biến thành long nhân hình thái, nhưng là mặt ngoài thân thể những cái kia vậy màu xanh, lúc này lại trở nên một mảnh núi khét. Không biết như thế, trên đầu của hắn sừng đều gây mất một cây, trên trán càng là rách một mảng lửa tử, bất quá cũng không có máu tươi chảy ra, bởi vì huyết dịch cũng sớm đã bị bốc hơi. Lúc này cái đồ xem ra chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, giữ tợn. Vừa rồi một kích kia vẫn là đối với hắn tạo thành bị thương không nhẹ a. Ồ. Bỡ gì tất cơ khẽ, hỏa diễm chi long nội bộ dài hùng long thân thể cũng bắt đầu co vào, cuối cùng biến thành nhân thú hình thái bộ dáng. Quấn quanh ở trung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu vàng nóng cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ có diễm mây còn bọc lấy hắn, để hắn có thể cùng cái đồ tại công bên trong giằng co. Kế tiếp là thể tuật so đầu sao? Đáng chết. Cái đồ không biết từ nơi nào rút ra Lang nha độc, tiếp xuống lao tử muốn đập nát đầu của người. Kia liền đến thử xem. Vỡ gì tất đưa tay phải ra, thư không một nắm, ngay tại tiêu tán hỏa diễm bắt đầu hướng phía trong tay của hắn ngưng tụ. Lúc đầu đều sền sệt giống như là nham tương đồng dạng, đã có được hình thể, thậm chí có thể phụ bên trên hạ kỳ hỏa diễm tay hắn ngưng tụ. ngưng tụ. thành một cây lấp lánh hỏa diễm đồng. gì miệng mang theo tiểu Cái độ nhìn xem một màn này trên trán nổi lên vân xanh, lão tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể mô phỏng theo tới khi nào. Dã Mệ Hắc Kẻ. Tiếng gầm gừ phảng phất kinh lôi tại tiên không độ vang. Hở? Dã Mạ Tổ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bởi vì nàng nhìn thấy bợ gì tập giống như là tiệm điện một dạng hướng phía trước đột tiến. Không đúng, không phải giống như là tiệm điện đồng dạng, nam nhân kia trên thân chính là quấn quanh lấy lóa mắt địa quang. Ấy. Không đúng sao? Gọi thế nào lấy Dã Mệ Hắc Kẻ chính là hắn diễm chói ngưng tụ mà thành lang nha bổng lần trước lúc cuốn kỳ, điện đang núng Vỡ gì thật cười ha ha lấy vung vậy trong tay Lang Nha Động. Cái gọi là giải mẹ Hắc Kệ cũng bất quá là cuốn lên cường đại hạ kỵ vũ trang cùng hạ kỵ bá vương về sau dùng sức vung vậy bổng tử mà thôi. Cái này ai không biết nha. Giải mẹ ơi Hắc Kệ. Cái đồ cao cao dơ lên ở trong tay vậy sắt, hắn muốn để trước mắt cái này hỗn đản hảo hảo mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là giải mẹ ơi Hắc Kệ. Oan. Hàng thật giá thật gậy sắt cùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành Lang Nha đồng tiếp theo một cái chốc mắt cách không va chạm. Không gian vào lúc này tựa hồ cũng bắt đầu mà mèo, không khí càng là nháy mắt bắt đầu bạo động. Côn Bạo Phong nháy mắt gào thét hướng xuống, trực tiếp thổi phía dưới trên chiến trường ngay tại chém giết song phương đội ngũ đều có chút đứng không vững. No, nương theo lấy tiêu dền, cả đồ thân thể bị đánh về sau bay ngược. Cảm giác cánh tay đều có chút tê liệt, cái này hỗn loạn lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thậm chí, hiện tại ngay cả Hạ Kỳ đều đã không sánh bằng hắn. Bỡ gì tật dẫm lên không khí phi tốc tới gần. Trong tay hắn hỏa diễm chi côn vỡ vụn ra sau đó lại lại lần nữa ngưng tụ. Cái gọi là Hạ Kỳ bá vương, chính là người sử dụng càng mạnh nó liền càng mạnh đúng hay không? Hắn lăng không rơi xuống, sau giật hự, Cho đến ngày nay Vỡ gì tất lực lượng đã ở xa cái đồ phía trên, như vậy đương nhiên hắn hạ kỳ bá vương cũng đồng dạng đã là cái đồ không cách nào địch nổi tiêu chuẩn. Diễm Vân dung ra, lập tức cuốn lấy cái đồ thân thể, hai tay của hắn nắm chặt gậy sắt, cuốn đồ lợi, Long Thỉ Quân. Gậy sắt vung vẩy phảng phất phong bạo, phản phất nghịch hướng mà lên đám sao băng đã chất lượng so ra kém, vậy liền dùng số lượng đi đền bù đi. Vỡ gì tất rơi xuống. Thượng như là xuyên qua phong bạo lưu tình, bay múa đầy trời, phản phất phong lớn hai mắt, trong tay gậy sắt cơ cầm không được. Cánh tay phải cũng bị lực lượng cường đại mang theo ngược về phía phía sau. Sau đó, ngọn lửa nóng bỏng chi côn nện ở hắn vai phải. Rang giác đây là lần phiến vỡ vụn, xương cốt đứt gãy âm thanh. Cựa rạc đây là nhục thể bị siêu cao nhiệt độ thiêu đốt âm thanh. Cái đồ thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía dưới rơi xuống. Bỡ gì tất cũng không ngạc nhiên. Hắn lực lượng cùng cái đồ độ so sánh ngược lại không có thể nói là ngày đêm khác biệt, nhưng là chênh lệch tí nguyên không nhỏ. Cái này chênh lệch không nhỏ, trong chiến đấu biểu hiện ra chính là có thể xưng nghiêng về một bên của diện. Bỡ gì tất. Tiếng gầm gử. Tại rơi xuống mặt băng lập tức liền muốn đem bị đông kết mặt biển lệnh xuyên rơi vào trong biển nháy mắt, đám mây lại lần nữa đem cái đồ thân thể của lấy, sau đó mang theo hắn bay lên. Người thứ đáng chết này, tới đi. Vợ gì tất cười rơi xuống dưới, quân đồ lợi, Long Thị Quân. Lần này đến phiên hắn cầm trong tay hỏa diễm chi bổng hùng vậy ra vô số tăng ảnh. Kaido móc ra một cái bình rượu, bắt đầu hướng miệng bên trong rót rượu, trên mặt của hắn dần dần hiện hiện say rượu về sau đỏ ửng. Rượu Long bá quệ. Hắn rượu, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Sau đó tại vỡ dị tật ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn thân thể khổng lồ thế mà tại linh xảo không ngừng tránh né vỡ dị tật công kích. À, vỡ dị tật hiểu rõ gật đầu. Sao dạy hơi, dạy hơi hả kè. Gậy sắt chạm mặt tới đoán được tương lai đúng không, chương 382, xin nhở, cải đổ lao sư. Chứng 382, xin nhở, cải đổ lao sư. Cái, cái đổ là hội đoán được tương lai hạ kỳ quan sát. Vỡ dị tật đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cái này nam nhân là chính thức trên ý nghĩa hình lục giác chiến sĩ, mặc dù cũng không thường xuyên sử dụng, nhưng là hắn hạ kỳ quan sát tiêu chuẩn đồng dạng là đỉnh cấp, cái này thuộc về giống như cạ tạ cụ gì có thể đoán được tương lai tiêu chuẩn. Bởi gì tất hạ kỳ quan sát mặc dù rất mạnh, với lại lắng nghe tiếng lòng năng lực không thể so với đoán được tương lai kém. Nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hắn hạ kỳ quan sát cũng không có tu hành đến trình độ cao nhất, không cách nào giống như là cạ tạ cụ gì hoặc là cái đồ một dạng nhìn trộm tương lai cảnh tượng. Bất quá, hiện tại có phải là chính là một cái cơ hội tốt nhất. Vỡ dị tận trên đầu bao trùm lên hạ kỳ? Sau đó một cái đầu truy đỉnh hướng hướng phía đầu của hắn đập tới gậy sát đụng. Thiên không chấn động. Gậy sắt cùng đầu sắt va chạm, thậm chí để phía dưới bị đóng băng mặt biển cũng bắt đầu vỡ vụn. Bở gì Tật có chút hoa mắt trong mặt, bất quá đồng dạng, cái đầu bị hắn một cái đầu truy hoàn toàn đánh trở về. Lực lượng mạnh lên a một lần nữa ổn định thân hình, sau đó bở Dĩ Tật lần đầu, gậy sắt từ bên trên rơi đập. Say rượu lần lôi, kiện hắc kỵ. Sau giạn hự, giải hụy a là kỵ. dùng vừa rồi cái độ công kích chiêu thức của hắn đáp lễ trở về. Ngắn ngùi va chạm về sau, cái đầu bị đánh về phía cao hơn bầu trời. Nấp thật đáng sợ thật đáng sợ a. Cai Đồ một bên nấc rượu vừa có chút hoảng sợ kêu la đã hoàn toàn tiến vào hán tự say hình thức. Bợ Tử Tất cười đột theo. Thân thể lực lượng bên trên, Bợ Tử Tất vốn là đã chiếm cư ưu thế, song phương năng lực giống nhau không đáng kể, nhưng là Bợ Tử Tất còn có dòng điện thôi động. Sử dụng ngư nhân thể thuật kỹ xảo tại thể nội không ngừng nổ tung dòng điện tặng cho Bợ Tử Tất bạo tác tính chất lực lượng. Cái này khiến hắn lực lượng chính thức trên ý nghĩa hoàn toàn áp chế cải Đồ. Cũng chính là hạ kỳ bên trên cũng không có thắng hắn quá nhiều, nếu không Cai Đồ chỉ sợ tiếp không được Bợ Tử Tất mấy chiêu. Bất quá bây giờ Cai Đồ tiến vào say rượu hình thức, các phương diện năng lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng cũng là không cần lo lắng chiến đấu kế tiếp quá thiên về một bên. Tới đi, Cái Đồ. Bỡ gì tật khỏe miệng mang theo tiểu dung, liền để ta thử nhìn một chút có thể hay không từ nguyên nơi này học được hạ kỳ quan sát đoán được tương lai đi. Hai người trên bầu trời lại lần nữa triển khai giao phong kịch liệt. Bất quá lần này ngược lại là muốn thế lực ngang nhau nhiều. Bỡ gì tật hơi thu liếm dòng điện thôi động sử dụng, để hắn lực lượng có thể bảo trì ở chỗ cái độ lực lượng ngang nhau, tiêu chuẩn đương nhiên bằng vào hạ kỳ bên trên ưu thế, hắn ý nguyên chiếm cứ có lợi địa vị, bất quá đầy đủ, đã đầy đủ bước ra cái Đồ toàn bộ lực lượng. Gậy sắt cùng hỏa diễm chi bổng không ngừng va chạm, cái Đồ tinh thần cao độ căng cứng tất cả năng lực toàn bộ đều sử dụng ra. Rõ ràng, gia hỏa này đang không ngừng ý đồ tránh né công kích của mình, sau đó thừa cơ khởi xướng tiến công. Bở gì tất đồng dạng kéo căng tinh thần. Hắn đang cố gắng đi lắng nghe cái đồ hạ kỳ quan sát là dạng gì âm thanh. Sau đó liền xíp nhở, cái đồ lao sư. Cái đồ cùng bở gì tất thế lực ngang nhau đại đại cổ vũ phía dưới trên chiến trường băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm. Cái đồ lão đại đem cục diện cho lật về đến rồi. lên, hắn không ngừng đi sĩ, cho tử đều thêm chút sức à, chúng tiểu nhân. Đúng vậy a. Nếu như cái đồ lao đại không có bại bởi bở gì tụt, kia còn có cái gì phải sợ? Đứng vững bở gì tật áp lực sao? Bay múa ở giữa không trung kim đồng dạng trong lòng yên ổn một chút. Cái đồ tiên sinh xem ra đích thật là trở nên mạnh hơn. Đứng lại cho ta. Kim. Phía dưới, Dạ Mạ Tô đối diện hắn theo đuổi không bỏ. Dạ Mạ Tô lúc này cũng cảm giác phi thường bị khuất, dù sao chính diện chiến đấu thực lực nàng là hoàn toàn áp đảo Kim phía trên. Nhưng là Kim cái này hỗn đản biết bay, với lại bỏ qua phòng ngự tiến vào tốc độ hình thức về sau càng là nhanh để người nện học nhìn chân trối. Nàng căn bản là đuổi không kịp ra này chiến diện chiến đấu ưu thế căn bản không phát huy ra được. Mà phiến toái hơn chính là Kim Gia Hỏa này còn có siêu cường công kích từ xa năng lực, không ngừng phóng thích xuống tới Hỏa Diễm Chi Long để giạ mã tổ cũng vô pháp từ hắn chiến đấu bên trong thoát thân. Hai người chiến đấu cứ như vậy cầm cự được. Các võ sĩ bên này mạnh nhất chiến lực giạ mã tổ bị Kim ngăn chặn, mà Yĩ Nũ Dạ Sĩ cùng Nghệ Cổ Mư Si ngăn ở quần phía trước, Quá Max đối lên Zắc, A Sĩ Dạ Đủ Dị cùng Đèn Dị rộ đối thủ là lấy Phổ Gi ép cầm đầu dù cán bộ lớn nhóm đều có người đi đối phó, nhưng là hải bên này Bởi vì băng hải tặc Bạch thú còn có một nhóm chiến lược mạnh mẽ, là mấy cái dáng người đại khoa trương thậm chí xa xa áp đảo cự nhân tộc phía trên bọn quái vật. Bọn hắn tại băng hải tặc Bạch thú bên trong được xưng là nợ là cái đồ tham chính phủ bên kia giao dịch tới cự nhân hóa thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng là bọn hắn lực lượng cũng không thể coi thường, căn bản không phải bình thường võ sĩ có thể chống lại. Mỗi một lần vung vậy vũ khí trong tay, quả thực tựa như là một con thiên thai đồng dạng. Bất quá ngay cả như vậy, các võ sĩ cũng như Cố cũ Tại Cắn Răng chỉ đã đến nơi này, liền tuyệt không có khả năng lại nhận thua. Đáng ghét. Dạ tổ có chút răng Nàng đương nhiên biết phá cục điểm mấu chốt chỉ có hai cái, một cái là bợ gì tật, một cái là chính nàng. Bợ gì tật chiến thắng, như vậy liền có thể trực tiếp kết thúc trận chiến tranh này, chính nàng chiến thắng cũng có thể lập tức thay đổi cực lớn phía dưới chiến trường cái cục. Dạ Ma Tô hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời lượn vòng lấy một con kiên màu đen đại điểu. Tại gia hỏa này không nguyện ý chính diện giao phong tình hầu giới đến cùng làm như thế nào đánh bại hắn đâu? Chỉ có, sử dụng hắn căn bản là không có cách tránh né phạm vi cực lớn công kích. Dạ Ma Tô vọt mà lên, đi thẳng tới cùng kim cơ hầu ngang bằng không trung. Kim ngay lập tức kéo ra khoảng cách đồng thời phóng xuất ra một đầu dương nhanh múa vút hỏa diễm chi long chạm mặt tới, "Cho ta đồng kết đi." Dạ Mạ Tổ gầm thét một tiếng, màu trắng xương mù phảng phất hài khiếu từ Dạ Mạ Tổ trên thân khuyết tán mà ra, trong khoảnh khắc liền quét ngang cả bầu trời. Chán. Kim kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cánh chim màu đen đã hoàn toàn bị hàn băng bao vây, ngay cả trên người hắn cũng bao trùm lên một tầng thật dậy khối băng. Bất quá, là nơi gì ẩn tộc dù sao cũng là có thể tại các loại hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới đã từng được xưng là thần tộc này đóng băng căn bản là không có cách hoàn toàn đem Kim Kết, chỉ là tiếp theo một cái mắt hắn liền phá băng mà ra. Nhưng là Ngắn ngủi một nháy mắt đã đầy đủ, màu trắng trong sương ngủ, một đạo hát ảnh chạm mặt tới. Dạng mạ tổ thở hứng hộp, trên chán chảy ra mồ hôi đã đông kết thành băng. Dạng này phạm vi lớn phóng thích đóng băng năng lực tiêu hao nàng rất nhiều thể lực, bất quá, là đáng giá. Kinh con ngươi thích chặt. Cho ta rơi xuống đi. Băng ra chạm. Đồng thời bị hàn băng cùng hạ kỳ bao trùn gậy sắt chạm mà tới.